giống như đạn đạo nổ mạnh giống nhau thật lớn dòng khí theo này trong cơ thể bạo phát đi ra không cần đi tìm hắn huyết nhục hắn cả người đã là biến mất ở tại trong thiên địa chỉ có kia 10 tầng hồn thiên bảo giám lực lượng bốn phương tám hướng đánh sâu vào đi ra ngoài mắt thường có thể thấy được sóng sung kích ra bên ngoài khuếch tán hoác nguyên chân cùng đông phương tình khoảng cách đại trưởng lao tương đối gần nhìn đến đại trưởng lao tự bạo hoác nguyên chân không chút do dự chắn đông phương tình trước mặt đem đông phương tình nhỏ sinh thân thể bị vây chính mình bảo hộ bên trong mặc cho kia sóng xung kích theo thân thể thượng sông lên qua đầy trời mưa bụi đều bị sóng xung kích bị xô tan một người cái thật lớn hố sâu ở tại chỗ xuất hiện đầy đủ trôi qua ước chừng mười phút nơi này bụi mù mới tán đi bạo vũ cùng phong một lần nữa bao trùm này phiến địa khu phạm vi trăm trượng trong vòng nguyên bản còn có một ít cỏ cây đều bị sóng xung kích mặt bình trở thành một mảnh hoang vắng đất cằn sỏi đá xa xa lý thanh hoa cùng an gia tỉ mỗi ba người ngửa mặt té ngã các nàng khoảng cách như vậy xa đều đã bị này cổ sóng sung kích chấn động bị thương nhưng là vài người như trước thất tha thất thể đứng lên bất cố thân thể thương thế muốn nhìn hoác nguyên chân cùng đông phương tỉnh, tình tình huống thế nào đem các nàng mấy cái người đi vào nơi này thời điểm nhưng thấy được khiến các nàng cực độ lo lắng một màn đông phương tình giúp đỡ hoác nguyên chân đang ở lui về phía sau hoác nguyên chân mặt như giấy vàng hiển nhiên là bị thương không nhẹ phía sau lưng thượng đã là là cháy đen một mảnh da thịt quay cuồng Đó là bảo hộ đồng phương tỉnh thời điểm lưu lại. Mà ngay tại các nàng đối diện, cái kia đại xà đang ở bốn lượn du động đi lại đây. Đại xà toàn thân tất cả đều là vết thương, trên người đầy đủ có mười mấy lỗ thủng, máu tươi không ngừng chạy xuôi được, kia đều là ngưu ma vương cho này lưu lại. Đầu thượng cũng là da chóc thịt bong, cũng mù một con mắt, thậm chí đầu đầy tất cả đều là vết chảo, đó là đại thánh cho này lưu lại. Đại thánh có thể sử dụng móng vuốt đi bắt, hiển nhiên là bởi vì là nó mất đi gậy m hơn nữa loại này vết thương rất không quy luật hẳn là là cuối cùng thời điểm sắp chết dây rủa thời điểm dùng đến hoác nguyên chân nhìn đến nầy đại xa vết thương một cố bi thương theo trong lòng dâng lên hắn đã là cảm thụ không đến đại thánh cùng như ma vương khi tức xa xa mưa gió bên trong tựa hồ có hai cái bóng đen ngã vào nơi đó hoác nguyên chân hiểu rõ thì phải là đại thánh cùng như ma vương thi thể này hai cái đại gia hỏa vì cho chính mình tranh thủ cuối cùng thời gian cùng đại xa sinh tử cùng bác rốt cục thì không địch lại đối thủ cường đại Đã lả là, là anh dũng hy sinh hoác nguyên chân thậm chí có thể tưởng tượng như ma vương thân trung kịch độc còn liều mạng chết dùng sừng trâu đánh lên đi trường hợp hắn cũng có thể đủ tưởng tượng đến đại thánh cuối cùng thời điểm bị đại xà quân lấy mất đi gậy gộc dưới tình huống dùng nha cắn lấy tay chảo cuối cùng rốt cục thì chết vào đại xà xoắn rết dưới kia hai cái tràn ngập sức sống sinh mệnh đã là qua đời không bao giờ nữa sẽ xuất hiện ở thiếu lâm phía sau núi chúng nó chết là có giá trị rốt cục cho chính mình thắng được thời gian Vài người liên mau tay vây giết đại trưởng lao rốt cục thành công, nếu là cái kia thời điểm đại xà tới rồi, chỉ sợ hiện tại cục diện sẽ đảo ngược lại đây. nay đại xà mặc dù đang ở bò sát, nhưng là động tác đã là chậm không ít, đại thánh cùng như ma vương liều mạng chết công kích khiến nó tổn thương rất nặng, nếu hoác nguyên chân vài người trạng thái hoàn hảo, hiện tại đại xà chỉ sợ cũng không dám lại đây. Nhưng là hiện tại hoác nguyên chân bọn người bị đại trưởng lao tự bạo làm cho vết thương hiểu sỉu đại xà mới bỏ đá xuống giếng lại đây, ý nghĩ lấy một người cái Tiện nghi. Hoác Nguyên Trân lui về phía sau thời điểm, giọng nói yếu ớt đối Đông Phương tình nói, tình nhi, ngươi còn có thể chống đỡ một chút đúng không? Đông Phương tình gian nan gật gật đầu, tuy rằng cũng đã bị đại trưởng Lão Tử Bảo đánh sâu vào, nhưng là nàng vẫn bị vây hoác Nguyên Trân bảo hộ dưới, đã bị thương tổn ngược lại là nhỏ nhất, thậm chí so với Lý Thanh Hoa vài người trạng thái còn muốn đỡ. Nhưng là Đông Phương tình cũng biết, loại này không hoàn toàn trạng thái xuống, nàng chỉ sợ không thể đánh bại lầy đại xà, có khả năng làm được chỉ có thể là kéo dài một đoạn thời gian thôi thậm chí hơn nữa lý thanh hoa cũng không có thể phi đao tuyệt kỷ giết người vô địch nhưng là giết loại này chết mà không cương thật lớn động vật máu lạnh sẽ không có tốt như vậy dùng hoác nguyên chân hiểu được đông phương tình tâm tư đối này nói ngươi không cần lo lắng một trận chúng ta thắng định rồi chỉ cần ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian là tốt rồi chúng ta cứu tinh là ở chỗ này đông phương tình ngây ra một lúc theo hoác nguyên chân ánh mắt nhìn lại chỉ thấy đại xà phía sau cách đó không xa Lúc trước bị hoác nguyên chân đả thương thần Long giáo nhị trưởng lao lúc này lắc lắc lắc lắc đứng lên, tựa hồ cũng muốn gia nhập bên này chiến đấu. Đây là hẳn là là thần Long giáo cây còn lại quả to trưởng lao rồi, trận chiến đấu này đánh hạ đến, không có vài người có thể kiên trì đến cuối cùng. Địch nhân là của chúng ta cứu tinh. Đúng vậy, tình nhi, ngươi cùng thanh hoa ngăn cản nầy lại xà, như huyễn, như vụ, các ngươi mau chút đưa ta đi tới, ta đã là không có khí lực. Hoắc Nguyên Trân nhìn đến Lý Thanh Hoa cùng An Gia Tỷ Mội đã đi tới, lập tức giống to ra tiếng. Vài người cũng nhiều vài hiểu rõ một ít Hoắc Nguyên Trân chi tiết, hiện tại cũng hiểu được Hoắc Nguyên Trân ý đồ, đều đánh lại tinh thần. Đông Phương Tỉnh cùng Lý Thanh Hoa liên thủ đi ngăn cản Lầy Đại xà, mà An Gia Tỷ Mội còn lại là bay nhanh đi tới Hoắc Nguyên Trân bên người, cái tới trọng thương hòa thượng, thẳng đến Thần Long Giáo Nhị trưởng lão mà đi. Chương 710. Đa Tở Tơ ý viên man ở Bắc Minh thần công. Nhị trưởng lão trọng thương thân. Giờ khác này có thể đứng lên đã là là ý chí đầy đủ cường đại rồi, hắn cơ hồ là thấy sở hữu quá trình chiến đấu. Tới rồi giờ khác này, thần long giáo lực lượng cơ hồ là bị hoàn toàn phá hủy, đại trưởng lão tự bạo bỏ mình sau, thần long giáo căn bản đã là mất đi, thánh vương không hiện thân trong lời nói, trận này chiến đấu còn kém không nhiều lắm đã xong. Chính là hắn nhìn đến thần long đánh chết kia thật lớn như quái vật cùng hầu quái vật về sau, hắn lại thấy được hy vọng. Đối phương cũng đã là là nỏ mạnh hết đà. Hiện giờ thần long tự mình đi tìm bọn họ phiền thoái, chính mình nếu là đi theo sau đó, chẳng phải là có thể đem đối thủ một lưỡi bắt hết. Tới rồi cái kia thời điểm, cho dù thánh vương không hiện thân cũng không quan hệ, trong thiên hạ có uy hiếp đối thủ đều đã là chết đi, chính mình đúng là thứ nhất. Cho nên hắn cường đại tinh thần đứng lên, chuẩn bị đi theo đại xà phía sau ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chính là hắn vạn lần không ngờ, đối phương cái kia đông phương tỉnh tựa hồ tổn thương không nhiều nghiêm trọng, còn có thể cùng thần long chém giết. Hơn nữa Lý Thanh Hoa tựa hồ còn có bay ra một đao năng lực, đang tìm tìm cơ hội. Còn có kia hai nữ tử, đang ở giá được nhất giới đến đã biết trong, giảm, chạy tới, bọn họ muốn làm gì. Chẳng lẽ bọn họ loại tình huống này, còn có thể đánh bại chính mình không thể thành. An như huyễn cùng an như vụ trạng thái quả thật không tốt lắm, các nàng hai cái công lực kém có nhất, trải qua liên tràng đại chiến, thân mình tiêu hao cơ hồ đều muốn chống đỡ không được, cuối cùng còn bị đại trưởng lão nổ mạnh uy lực đánh sâu vào, cũng là bị thương không nhẹ. Giá được Hoác Nguyên Trân chạy trốn đến nơi đây, quả thật là tới cực hạn. Hoác Nguyên Trân trạng thái còn không bằng các nàng, bằng không cũng sẽ không bị các nàng giá lại đây, nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể là đi hiểm một lần đọ sức. Mắt thấy tiếp cận nhị trường lão, lão gia hỏa này còn tại chuẩn bị cùng chính mình mấy người chém giết, Hoác Nguyên Trân đối bên người an ra tỉ muội nhẹ giọng nói, các người đem ta ném hắn, thì là thành công. Hai người cắn răng một cái, dựa theo Hoác Nguyên Trân phân phó, sử dụng ra cuối cùng lực lượng. Đem thân thể lăng không vứt tới, thẳng đến nhị trưởng lão mà đi. Ném ra Hoắc Nguyên Chân cùng lúc, hai người rốt cuộc chống đỡ không được, song song té ngã trên mặt đất. Cư nhiên là trực tiếp thoát lực, lâm vào hôn mê trạng thái. Hoắc Nguyên Chân cũng quản không được rất nhiều, thân thể đối với nhị trưởng lão đánh tới, hai tay mở ra. Nhìn Hoắc Nguyên Chân không môn mở rộng ra, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Thiếu Lâm con lưỡng đốc, hôm nay ngươi giết nhiều người như vậy, khiến cho lão phu tự tay chấm dứt ngươi. Cho ta thần long giáo chết đi các huynh đệ báo thủ." Hai cái ngón tay đưa lên lên, cũng chỉ như đao này hai cái ngón tay chính là hắn dùng để thi triển linh tê nhất chỉ kia hai cái. Này hai cái ngón tay bị này luyện liền đau thương bất nhập, không riêng có thể thi triển linh tê nhất chỉ, cùng lúc cũng là tiến công sắc bén vũ khí. Ngón tay khép lại, đối với đánh tới hoác nguyên chân ngực trùng trùng điệp điệp mới đâm đi xuống. Khiến lao phu đào ra ngưới là một cái hòa thượng trái tim, nhìn xem là hồng vẫn là đen. Nhị trường lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay thẳng cài vào hoác nguyên chân trong ngực. Hoắc Nguyên Trân ánh mắt hơi hơi híp lên, nhìn đối phương ngón tay đâm vào chính mình trước ngực. Lúc này, Hoắc Nguyên Trân nội lực tiêu hao không sai biệt lắm, đã là không thể thi triển công kích tính võ học đến phản kích, thậm chí liền liền ảo cảnh cùng sư tử hống đều không thể phát ra. Nhưng là Hoắc Nguyên Trân nghèo rằng đến, còn có hắn ý nghĩ, hắn trước mắt duy nhất còn có thể thi triển, đúng là phật quang pháp tướng mấy thứ này, mấy thứ này không máu cần tiêu hao cái gì nội lực, Hoắc Nguyên Trân bất luận cái gì thời điểm đều có thể dùng, hiện giờ phía sau dùng vừa lúc. Mắt thấy tiếp cận nhị trưởng lão thời điểm, Hoắc Nguyên Chân sau đầu đột nhiên Phật quản bảo tới. Giống như một đoàn hồng nhật chợt xuất hiện, hào quang bắn ra bốn phía, nhị trưởng lão chưa từng phòng bị Hoắc Nguyên Chân còn có như vậy nhất chiêu. Bà năng lấy tay một ngăn cản ánh mắt, xuất thủ thời điểm liền hoãn vừa chậm. Như vậy vừa chậm đúng là Hoắc Nguyên Chân cần cơ hội, đối phương thế công đã hoãn, liền không đủ để đâm thủng chính mình trong lực. Hoắc Nguyên Chân hai tay lớn trường, một tay lấy nhị trưởng lão gắt gao ôm lấy. Thân thể va chạm lực dưới, Nhị trưởng lão cũng bị thương thân thể không chịu nổi thừa nhận, bị hoắc nguyên chân trùng trùng điệp điệp đụng vào trên mặt đất, chết tiệt hoa thượng, đùa bỡn loại này cho lừa bịp hữu dụng đúng không? Nhị trưởng lão ra sức dây dưa, chỉ cần hắn thoát thân đi ra, nhất định đánh chết hoắc nguyên chân. Hắn cảm giác được đối phương mặc kệ nội lực tiêu hao hầu như không còn, lực lượng cũng còn thừa không có mấy, đã không có phía trước kia không thể địch nổi lực lượng. Nhưng là ngay tại hắn muốn dây đối phương thời điểm, đột nhiên cảm giác được đối phương một bàn tay đặt tại chính mình đan điền bụng phía trên ngươi muốn làm gì nô no. nhị trưởng lão lập tức cảm giác được không tốt chính mình nội lực cư nhiên giống như bị mở ra miệng cống nước sông giống nhau bay nhanh theo đan điền đến đối phương bàn tay tuân ra đi cư nhiên hấp thụ lão phu nội lực ngươi nằm mơ nhị trưởng lão nghẹn mặt bạo gần xanh ra sức dãy giụa hy vọng có thể dạy hoác nguyên chân chỉ cần nội lực không được đầy đủ bộ bị hấp thu đi tới chính mình liền còn có cơ hội hoác nguyên chân cũng tới rồi dầu hết đèn tắt cục diện nhưng là hắn ý chí cũng không có chút yếu bớt hắn hiểu rõ nếu là không thể thuận lợi hấp thụ nhị trưởng lao nội lực chính mình liền không thể trở về cứu viện lý thanh hoa cùng đông phương tỉnh như vậy lúc này đây chiến đấu cho dù đánh chết thần long giáo toàn thể nhân viên đều là không có ý nghĩa cho nên hắn có thể nào khiến nhị trưởng lao thuận lợi rời đi một bàn tay quấn lấy đối phương một bàn tay hấp thụ nội lực cùng lúc trùng trùng điệp điệp một đầu va chạm ở tại nhị trưởng lao núi phía trên tuy rằng không có gì khí lực nhưng là này sắt đầu công vẫn là thực ứng nhị trưởng lão bị hoác nguyên chân va chạm một chút mắt hiện sao vàng choáng váng đầu nào trướng thân thể đều có chút như nhuộm ra nội lực tiếp tục trôi qua được rất nhanh đã bị hấp thụ không sai biệt lắm một nửa cho lão phu của ta nhị trưởng lão vẫn đủ chỉ lực bởi vì hai người khoảng cách gần quá không thể cắm vào trong ngực nhưng là hắn vẫn là một ngón tay theo hoác nguyên chân lạc xuống cài vào đi vào máu tươi dâng này hai cái ngón tay ở nhị trưởng lão ngự cảnh cao thủ liều mạng chết một kích phát ra dưới tình huống đánh bại hoác nguyên chân kim cương bất hoại thể Nhưng là hoác nguyên chân chút bất vi sở động, rõ ràng một cái hung hăng cắn nhị trưởng lao cổ, hai chân cũng treo trên bầu trời cuốn lấy nhị trưởng lao phần eo, bàn tay đè ép ở hai người thân thể ở giữa, muốn rút ra đều không dễ dàng. Liên lấy loại này cực kỳ mập mờ tư thế quấn quanh cùng một chỗ, hoác nguyên chân đúng là đánh chết cũng không buông tay. Nhị trưởng lao ngón tay cắm vào đi, rút nổ ra, sau đó lại lần nữa phát ra một ngón tay, lại ở hoác nguyên chân trên người thêm một người, cái, huyết lỗ thủng như thế đi tới đi lui sử dụng sáu bảy lần hoác nguyên chân lạc tiếp theo phiến huyết nhục mơ hồ đều nhìn không tới một chỗ tốt địa phương chính là nhị trưởng lão cũng rốt cuộc không thể múa may chính mình ngón tay bởi vì hắn nội lực rốt cục thì ở hoác nguyên chân không chịu buông tay dưới tình huống bị hấp thụ cho sạch sẽ hai mắt vô thần ngón tay cài vào đi lên cũng vô pháp xúc phạm tới hoác nguyên chân thân thể đem hoác nguyên chân cảm giác rốt cuộc không thể theo đối phương trong thân thể hấp thu nội lực thời điểm mới rốt cục buông ra nhị trưởng lão ngửa mặt nằm trên mặt đất Ngụm lớn hô hấp được, có thể sống được cảm giác thật tốt. Nếu là thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ chính mình đều muốn chết ở đối phương trong tay. Nhị trưởng lão không có đi quản bên người Hoắc Nguyên Trần, mà là đưa tay chiến run rẩy nâng lên. Đáng tiếc, lão phu luyện này hai cái ngón tay nhiều năm, hiện giờ nhưng muốn dùng đến đây kết chính mình sinh mệnh. Nhất giới, các ngươi còn không có thắng, Thánh Vương hắn lao nhân gia nhất định sẽ xuất hiện. Các ngươi một người, cái đều đừng nghĩ sống. Nhị trưởng lão khàn cả giọng hú lên quái dị. Dùng hết cuối cùng lực lượng Một ngón tay sáp nhập chính mình cổ họ Máu tươi tiêu bay Nhị trưởng lao mất đi toàn bộ thân công lực sau Đã là đã không có sống sót tin tưởng Hắn cũng không muốn chết ở Hoác Nguyên chân trong tay Rõ ràng dùng chính mình tu luyện nhiều Năm linh tê nhất chỉ tự tay đã xong chính mình sinh mệnh Hoác Nguyên chân nhìn nhị trưởng lao liếc mắt một cái Trong lòng im lặng Như vậy chiến đấu là trước đó đoán trước không đến Tin tưởng trải qua một trận chiến này người Chỉ sợ sinh thời đều không nghĩ tiếp tục tranh đấu đi Nhưng là trước mắt chiến đấu hay là muốn tiếp tục đi xuống Hoắc nguyên chân một tay chống đỡ mặt đất tuy rằng thương thế như trước rất nặng chính là trải qua nhị trưởng lão ngự cảnh nội lực bổ sung xuống hắn bắc minh thần công rốt cục có một người cái thật lớn làm đức bức tranh theo chuẩn viên mãn đỉnh nội lực nhảy trở thành tiên thiên viên mãn tuy rằng nội lực toàn diện khôi phục cần thời gian chính là bắc minh đạt tới tiên thiên viên mãn lúc sau Hoắc nguyên chân ba hạng nội lực đã là toàn bộ mao thăng cấp viên mãn nếu là trạng thái hoàn hảo thực lực đem cực kỳ mạnh mẽ Hoác Nguyên Trân trước mắt không có thời gian đi chú ý thực lực của chính mình khôi phục nhiều ít, chỉ có thể là thông qua nội lực lẫn nhau chuyển hoán, đem bắc Minh thần công nội lực thông qua ba phần âm dương khí chuyển hoán trở thành cựu dương chân khí, tạm thời phong bế chính mình thân thể thượng miệng vết thương, sau đó liền nhanh chóng trở về tiền đến, hắn còn muốn đi cứu Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương Tình. Bên kia Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương Tình đã là bị cái kia đại xà bức phi thường chật vật, đối phương thật lớn thân thể quả thật rất khó ứng phó. Các nàng phi đao cùng kim khâu lúc này đều mất đi ứng với có uy lực, không thể dành cho này đại gia hỏa một kích trí mệnh. Mắt thấy tình huống nguy cấp, hoác nguyên chân dưới chân nhanh hơn, thậm chí đi ngang qua an ra tỉ mỗi bên người thời điểm đều không có dừng lại. Đang ở bay nhanh trên đường thời điểm, hắn đột nhiên thấy được xa xa một người, cái, gánh nặng. Đó là chính mình một phương mang đến hành lý, hoác nguyên chân trả hết nợ tích nhớ rõ, bên trong còn có đông phương tỉnh thiên ma cầm. Đối, bắt được thiên ma cầm giao cho đông phương Tỉnh. Sau đó liên thủ trừ bỏ này lại xa. Hoác Nguyên chân thân thể cướp đoạt mà tới, trực tiếp đi tới gánh nặng phụ cận, thậm chí đều không có tới gần, một người, cái, hấp tinh thi triển trừ bỏ, thiên ma cầm trực tiếp bay đến Hoác Nguyên chân trong tay. Thình nhi tiếp cầm. Hoác Nguyên chân run lên tay, thiên ma cầm rời tay mà ra, thẳng đến Đông Phương tỉnh bay đi. Đông Phương tỉnh lăng không nhảy, tiếp cầm nơi tay, nhất thời cảm giác có không ít lo lắng. Mới vừa rồi chiến đấu đều là cao thủ quyết đấu. Dùng Thiên Ma cầm ngược lại không bằng Quý Hoa Bảo Điện tới sắc bén, nhưng là hiện giờ những cái này kim khâu ngân châm không thể sát thương đại xà, vẫn là dùng Thiên Ma cầm rất tốt dùng một ít. Đem cầm dao cho Đông Phương Tỉnh, hoác Nguyên Chân cũng đi theo vọt lại đây, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, cùng lúc đối Lý Thanh Hoa kêu to, "Thanh Hoa, chuẩn bị phi đao, bắn mù này xúc sinh mặt khác một con mắt, chúng ta hôm nay cấp cho đại thánh cùng như ma vương báo thủ." Ba người sĩ khí ngẩng cao, chuẩn bị giết giết này thần long giáo tín ngưỡng đại xà. Bọn họ bên này chiến đấu kịch liệt, ai cũng không có chú ý tới, theo đáy hồ ở chỗ sâu trong đi ra An Mộ Phong, hiện giờ đã là đi tới bờ biển. mười 711, không đâu đi cờ Hà Nội. Thiên thủy hồ Cành Hoa giống như bị cái gì lực lượng thôi động giống nhau, tự động đi phía trái hưu tách ra, hình thành một cái hơi nước tràn đầy mặt hồ đại lộ. An Mộ Phong hai tay lưng đeo, theo trên mặt hồ đạp sóng mà đến, hai chân cách mặt đất ba thước, cũng không lây dính một giọt bọc nước. Cũng không biết loại này rõ ràng có thể phá không mà đi. Nhưng cố tình muốn trên mặt hồ thượng mở mang một cái thông đạo đi ra thực hiện có tính không ở giả bộ, nhưng là nếu bị những người khác nhìn đến, trừ bỏ thực kinh ở ngoài nhất định là cho rằng này ở giả bộ. Bất quá an mộ phong nhưng tự đắc này vui mừng theo mặt hồ đi ra, vẫn đi tới bờ biển thời điểm mới dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía đang ở vây công đại xà hoác nguyên chân ba người. Đại xà cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là bị đại thánh cùng như ma vương trọng thương về sau, rốt cuộc ngăn cản không được hoác nguyên chân ba người vây công hơn nữa hoác nguyên chân bắc minh thần công đột phá tới rồi tiên thiên viên mãn lúc sau thực lực khôi phục không ít đại xà gọi lộn số bản tính mắt thấy đã là nguy ở sớm tối lý thanh hoa trong tay phi đao đã là vận sức chờ phát động chỉ cần của nàng phi đao xuất thủ chọc mưu đại xà cuối cùng một con mắt như vậy nầy xà tận thế đi ra an mộ phong khe nhũ mày hắn không nghĩ nhìn đến nầy xà bị hoác nguyên chân ba người giết chết trực tiếp mở miệng ra tiếng nói các ngươi ba cái tiểu bối nầy xà không phải các ngươi có thể chạm tốc tốc cho lão phu dừng tay thanh âm khàn khàn khó nghe giống như kim trúc ma sát hạt cắt giống nhau giống như yết hầu bị cứ chặt đứt giống nhau nghe xa xa chiến đấu vài người đều là toàn thân tê dần nổi da gà đều đi lên càng làm cho bọn họ khiếp sợ là này thanh âm cư nhiên không thể ngăn cản trực tiếp đâm vào mấy người màng hai hình như là trong lòng đầu vang lên giống nhau làm cho người ta không tự chủ được đã nghĩ dừng tay vài người cảm giác được lai giả bất thiện lập tức đình chỉ đối đại xà vây công mà là nhanh chóng tụ lại tới rồi cùng nhau Ngay đầu lại nhìn về phía tới người. Vừa thấy đến là An Mộ Phong thời điểm, Hoắc Nguyên Chân liền thất thần, đây là An Mộ Phong đúng vậy, chính là như thế nào cảm giác không giống với đâu. Một đôi hung tàn bạo ngược ánh mắt cho dù cách xa nhau hơn 10 triệu xa, như trước có thể cảm nhận được kia mãnh liệt sát khí, làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Quả thực khó có thể tưởng tượng, na hội là một đôi nhân loại ánh mắt. Tuy rằng Đông Phương Thiếu Bạch màu đỏ con mắt liền đủ dọa người rồi, chính là này người ánh mắt so với Đông Phương Thiếu Bạch càng thêm ly kỳ. Đen hồng hai sắc mặt tự do bất định, làm cho người ta một loại hồn bất phụ thể cảm giác. Không riêng Hoác Nguyên Trân có loại cảm giác này, liền liền hắn bên người Lý Thanh Hoa cũng là nghi hoặc nói, Nguyên Trân, vì cái gì ta cảm giác người này không phải an mộ phong đâu. Hoác Nguyên Trân không có trả lời, hắn tin tưởng này người sẽ chủ động cho ra đáp án. Không ngờ an mộ phong cũng không có cầm con mắt xem bọn hắn. Mà là đối cái kia đại xà vây vây tay, bảo bối nhi. Đến đến đến, đến nơi đây đến. Khiến ta xem xem những cái này để tiện ra hỏa đem người thế nào. Đại xà giống như thật sự có thể nghe hiểu an mộ phong trong lời nói giống nhau. Chỉ có một con mắt bên trong cư nhiên lộ ra hủy khuất vẻ mặt, vặn vẹo thật lớn thân hình đến an mộ phong phương hướng đi đi. Vẫn đi tới an mộ phong trước mặt, đại xà thấp thật lớn đầu. Phủ phục ở tại an mộ phong trước mặt. Trận này mặt vô cùng buồn cười, một người, cái, nho nhỏ người, cư nhiên ở một cái lớn thái quá xà trước mặt, giống như một người, cái, cha mẹ giống nhau đưa tay nhẹ nhàng vô vô đại xà đầu trên tay một trận hồng quang bắt đầu khởi động mang theo nhiều điểm hàn tinh khoảng cách trong lúc đó liền bao phủ đại xà toàn bộ thân này quang hoa giống như có thể chữa thương giống nhau rất nhanh đại xà cả người vết thương cư nhiên tốt lắm hơn phân nửa lay động thật lớn cái đuôi lại biến đổi sinh long hoạt hồ lên tốt lắm ngươi trở lại trong hồ rất tính dưỡng về sau này thiên thủy hồ cũng không phải ngươi vĩnh viết nhà lao phu đáp ứng ngươi nhất định cho ngươi kiến thức một chút biển cả Đại xa điểm động vài cái thật lớn đầu, sau đó thân hình uốn éo, biến mất ở tại thiên thủy Hồ Trung. Hoác Nguyên Trân ở xa xa như mày, đại xa liền như vậy chạy mất, chỉ sợ ngày sau nghĩ diệt trừ cần phải phiền toái. Nhưng là nói trở về, hiện tại cũng không phải hay không có thể diệt trừ đại xa vấn đề, trước mắt An Mộ Phong thực lực đã là sâu không lường được. Vài người tánh mạng có thể hay không bảo trụ đều vẫn là hai nói. Quả nhiên, An Mộ Phong ở đại xa đi rồi, mới đưa ánh mắt đầu hướng về phía Hoác Nguyên Trân ba người. Hắn đầu tiên nhìn nhìn Đông Phương Tỉnh, cư nhiên phát ra một tiếng khó nghe tiếng cười. Ngươi là Đông Phương Tỉnh, tiền nhiệm võ lâm minh chủ, cũng là Nhiệm Đông Dạ nhị đệ tử. Đông Phương Tỉnh không có trả lời An Mộ Phong trong lời nói, đầy mặt đề phòng nhìn này người. An Mộ Phong cũng lơ đễn, lại nhìn về phía Lý Thanh Hoa. Lý Thanh Hoa, lạc hoa thần giáo đứng đầu, Nhiệm Đông Dạ đại đồ đệ. Lý Thanh Hoa một tay nắm bắt phi đao, nàng đã là xác định người này không phải An Mộ Phong, An Mộ Phong sẽ không như vậy cùng nàng nói chuyện như vậy nay ngươi chính là ai đâu trong tay phi đao thậm chí nặn ra mồ hôi lý thanh hoa lần đầu tiên đã không có suất đao dũng khí nàng thậm chí cảm giác được này một đao bay ra đi trong lời nói mười có tám mươi chín sẽ vô công mà phản an mộ phong bước chân nhẹ nhàng di động tới rất nhanh đi tới khoảng cách ba người ước chừng mười trượng xa địa phương mới ngừng lại được đối lý thanh hoa cùng đồng phương tình nói các ngươi hai cái nha đầu thật đúng là không biết tốt xấu nhiễm đông dạ là lao phu bằng hưu các ngươi coi như là cố nhân lúc sau như thế nào như thế trang phân thị phi tiến đến tấn công lão phu thành lập thần long giáo như thế làm các ngươi sư phụ nếu là biết được tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi lý thanh hoa rốt cục nhẫn ngoại không được trong lòng tò mò mở miệng hỏi một câu ngươi không phải an mộ phong ngươi là ai an mộ phong nghe nói nhưng ngây ra một lúc theo sau giật mình phát ra một trận tiếng cười khạc khạc trăm năm không ra lão phu đều quên người giang hồ không quen tất ta hơn nữa này vẫn là an mộ phong thân thể thôi ngươi đã nhóm gặp được ta Kêu coi như là hữu duyên, lão phu liền nói cho các ngươi, ta đúng là đinh bất nhị. Lý Thanh Hoa sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là còn kiên trì nói, nói hữu nói vượng, ngươi nếu là đinh bất nhị, vì cái gì là an mộ phong bộ dáng? Chẳng lẽ các ngươi hai cái là cùng cá nhân đúng không? Bộ dáng của hắn? Khắc khắc. Ngươi cho là lao phu hiếm lạ này phúc bộ dáng đúng không? Chẳng qua là bởi vì là lao phu bản thể tạm thời còn không thể vọng động cho nên mới điều khiển khối này bị ta không chế thân thể đến xem nhân gian. Một trăm năm, các ngươi nghĩ đến này trăm năm là tốt như vậy nào đúng không? Tuy rằng này bầu trời cũng nhìn không tới cái nhật nguyện tinh thần, chính là cho dù này phong vũ lôi điện, cũng là khó gặp cảnh tượng, Lao Phu rất vui vẻ à. An mộ phong nói chuyện, hai tay dối mở, mặc cho mưa gió hạ xuống, đem trên người quần áo phút cuối cùng cái thông thấu, giống như thật sự rất hưởng thụ loại này đắm chìm trong tự nhiên bên trong cảm giác. Lúc này hoác nguyên chân rốt cục mở miệng. Nguyên lai like ngươi đúng là Đinh bất nhị, như vậy ngươi cũng biết Bần tăng là ai. An Mộ Phong, lúc này hẳn là gọi là Đinh bất nhị, dùng khoe mắt dư quang, trên cao nhìn xuống thái độ ném hoắc nguyên chân liếc mắt một cái. Lão Phu hiểu rõ ngươi, ngươi đây là lần này sự kiện tổ chức người, cũng là đương nhiệm võ lâm minh chủ, thiếu lâm tự xú hòa thượng nhất giới, đúng là ngươi phá hủy Lão Phu sự tình. Lão Phu tại hạ mặt đều xem rành mạch. A Di Đà Phật, hoắc nguyên chân cao giọng tuyên một chút Phật hiệu. Nếu Đinh thí chủ hiểu rõ Bần tăng ý đồ đến như vậy bẩn tăng cứ việc nói thẳng, ngươi thành lập thần long giáo cũng không có cái gì sai lầm, nhưng là ngươi không nên mưu toan xâm lược trung nguyên võ lâm, này thiên hạ võ lâm là người trong thiên hạ, không phải nào đó một cá nhân, làm sao có áp bách, làm sao sẽ có phản kháng, chúng ta trung nguyên vũ lâm nhân sĩ không cam lòng bị ngươi nô dịch, cho nên chúng ta lựa chọn phản kháng, hiện giờ chính ta một trận chiến, thắng bại đã phân, các ngươi thần long giáo trưởng lão toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn dư ngươi một cá nhân, ngươi là lựa chọn chiến đâu? vẫn là lựa chọn hàng đâu. Đinh bất nhị nghe Hoắc Nguyên Trân nói xong, lăng trong chốc lát, miệng đột nhiên phát ra một trận khó nghe tiếng cười. Xú Hoa Thượng, ngươi cư nhiên muốn cho ta hàng các ngươi, quả thực là buồn cười. Các ngươi cho dù hàng ta, ta còn không nhất định nhận đâu. Thì phải là ngươi lòng dạ hẹp hỏi vấn đề. Nếu là Đinh Thí chủ đồng ý quy hàng trong lời nói, Bần Tăng có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống. Nguyên Trân, ngươi đang nói cái gì? Nay ngươi chính là Đinh bất nhị a. Trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể buông tha. Nhưng là duy nhất đinh bất nhị không thể buông tha, hắn đúng là hết thệ tội ác ngọn nguồn nhà. Đông Phương Tình nhất thời còn có chút nóng nảy, ở bên cạnh nhắc nhở Hoắc Nguyên Chân. Hoắc Nguyên Chân nhưng khẽ lắc đầu, không ngại, ngã Phật từ bi, thế gian sẽ không có không thể độ hóa người, chỉ cần hắn nguyện ý quy hàng, buông đồ đao, giao mổ, thành tâm quỷ dị, như vậy ta Thiếu Lâm cũng đem khai căn liền chi cửa, khiến này ở Thiếu Lâm hình đường trong vòng diện bích 50 năm, lúc sau là có thể đi sơn môn làm một người, cái, người tiếp khách tăng làm người tiếp khách tăng người khiến đinh bất nhị đi cho thiếu lâm làm người tiếp khách tăng lý thanh hoa đều có chút không tin chính mình lỗ thai hoác nguyên chân ở nói bậy bạ gì đó không sai giác viễn bạn gia thiếu lâm chính là bọn họ thần long giáo tạo xuống nghiệp trướng tự nhiên nên do hắn đinh bất nhị hoàn lại này cũng là đối hắn một loại tự mình cứu thủ. an mộ phong bắt đầu còn mặt mang mỉm cười nghe hoác nguyên chân ở nơi nào thần thổi hải khản nhưng là nghe nghe liền cảm thấy được không phải tư vị cười lạnh một tiếng khoa trương tiểu hòa thượng cứ nhiên cả gan cầm lao phu trêu đùa cũng tốt lao phu hiện tại liền tế ngươi nhìn xem ngươi phía sau người có phải hay không còn có thể kiên trì giấu giếm mặt ta phía sau người hoác nguyên chân vài người cùng lúc kinh hô trừ bỏ hoác nguyên chân ở ngoài đông phương tỉnh cùng lý thanh hoa đều tới tấp quay đầu lại muốn nhìn xem phía sau hay không có người nhưng là hoác nguyên chân không hề động hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đinh bất nhị tuy rằng hắn cũng rất nhớ quay đầu lại nhìn xem chính là hiện tại không phải tinh thần chuồn mất thời điểm quả nhiên lý thanh hoa cùng đông phương tình quay đầu lại lúc sau phía sau một cá nhân cũng không có khắc khắc khắc khắc tốt một người cái cảnh giác hòa thượng hiểu rõ lao phu là ở sườn các ngươi cũng tốt ngươi đã không hơn em như vậy lao phu khó tránh khỏi này nhất chiêu khí lực muốn dùng lớn một chút ai thật sự là không cam lòng nột lao phu còn muốn để lại khí lực đối phó kia mấy cái người lao già kia đâu cư nhiên ở các ngươi trên người lãng phí một điểm đáng tiếc nhà đáng tiếc Đinh bất nhị nói chuyện, ngón tay gấp khúc hai xuống, sau đó đột nhiên rối mở. Ngay tại hắn lòng bàn tay bên trong, một đoàn hào quang nổ lên. Khó có thể phân rõ hắn sử dụng chính là quyền pháp vẫn là trường pháp, vẫn là chỉ pháp, chính là thấy một đoàn màu vàng ánh sáng theo này trong lòng bàn tay phát ra, lúc sau là tốt rồi so với vô số ám khí giống nhau, bài sơn đảo hải, rời núi lớp biển, tuôn ra lại đây. Hoác Nguyên Trân vừa mới nghĩ phản kích, đột nhiên Đinh bất nhị mặt khác một bàn tay rối ra, khổn. Một cỗ cường đại lực lượng giam cầm ở hai tay của hắn, như ẩn như hiện vòng sáng giống như còng tay giống nhau, trực tiếp đưa hắn còn có lý thanh hoa hai người hai tay cố định ở, bằng vào mấy người hiện tại lực lượng, cư nhiên khó có thể dãy. Màu vàng ánh sáng đánh sâu vào tới, ba người thân thể bị cao cao cẳng. Không có một điểm phản kích lực. Chương 712, thơ ý luân tôn gia tùy hệ tờ họ cờ. Đinh bất nhị mượn an mộ phong thân thể theo thiên thủy hồ để hiền thân lấy một loại vô địch tư thái dễ dàng đánh bại hoác nguyên chân các loại ba người cái loại này ánh sáng một loại công kích phương thức cũng là nội lực ngoại phóng một loại hình thức loại này đơn thuần nội lực đánh sâu vào đủ để rung động phổi hoác nguyên chân nếu khí huyết quay cuồng tổn thương càng thêm tổn thương đều là ngã xuống đất không dậy nổi đinh bất nhị bước được chậm rãi bước chân tiến lên hai bước trên cao nhìn xuống nhìn ngã xuống đất hoác nguyên chân không biết trời cao đất rộng tiểu hòa thượng của ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh cũng muốn đến cùng ta tính toán Ta chỉ bất quá mượn dùng an mộ phong khối này thân thể, các ngươi đều không thể ngăn cản thật sự là mất hứng. Sâu kín thở dài một tiếng theo sau dùng hắn khàn khàn khó nghe thanh âm nói, xem ra các ngươi lần này trinh phạt thần long giáo hành trình sẽ đến vậy đã xong. Một bàn tay cao cao nâng lên đinh bất nhị ánh mắt lại đảo qua lý thanh hoa cùng đồng phương tình, hai cái nha đầu các ngươi không cần quá mức lo lắng, xem ở các ngươi sư phụ trên mặt. Đối với các ngươi trừng phạt đi ra đây là dừng lại ta sẽ lưu lại các ngươi sinh mệnh nhìn đến sư phụ ngươi thời điểm không cần quên nói cho nàng, đã nói ta đinh mẫu người rất nhanh phải đi tìm của nàng. Vĩnh biệt tiểu hòa thượng, đinh bất nhị đang muốn hạ sát thủ thời điểm, đột nhiên không trung bên trong truyền đến một trận dị động đinh bất nhị cao dơ lên cao tới tay không tự chủ được dừng ánh mắt nhìn phía không trung. Vốn này thiên thủy hồ bạn nhất phái tận thế cảnh tượng, mưa rền gió dữ điện thiểm tiếng sấm nhưng là giờ khắc này đột nhiên đã xảy ra biến hóa chỉ thấy không trung phía trên phạm âm từng trận từng đạo ánh mặt trời giống như lợi kiếm giống nhau xé rách không trung mây đen bị xua tan gió lốc bình ổn sóng lớn mây đen bị xé rách phá thành mảnh nhỏ rất nhanh hóa thành ô máu có ánh mặt trời hạ xuống rơi xuống đinh bất nhị trên mặt đinh bất nhị nâng lên tay che được ánh mặt trời trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét nay chán ghét dương quang ánh sáng mặt trời là từ đâu trong giảm, tới thất tinh liên châu hiện tượng thiên văn ba thành không có bất luận cái gì lực lượng có thể sửa đổi Vì cái gì sẽ xuất hiện mưa hôm khác tình tình huống? Hoác Nguyên Trân nằm trên mặt đất, quanh thân từng đợt đau nhức không phải hắn rất không chịu nổi một kích, mà là trải qua liên tràng đại chiến cùng vô số lần bị thương sau Hoác Nguyên Trân thân mình trạng thái cũng đạt tới một người, cái, sắp tan vỡ bên cạnh tròn nên mới như thế chăng tệ bị đinh bất nhị một kích đắc thủ. Nhưng là nói trở về cho dù hắn trạng thái hoàn hảo, khẳng định cũng không phải đinh bất nhị đối thủ đây là không thể nghi ngờ chẳng qua hẳn là có thể nhiều kiên trì trong chốc lát thôi Tình huống hiện tại hiển nhiên là ngoại ý muốn bình thường mà nói không có loại này mưa hôm khắc tình tình huống, Hoắc nguyên chân bên này nhanh chóng sử dụng 3 phần âm dương khí chữa thương bên kia còn tại chú ý được hiện tượng thiên văn biến hóa đây là làm sao vậy. Đinh bất nhị chân mày cau lại, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó tự hỏi trong chốc lát đột nhiên trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc. Khó trách ta, Khó trách. Ta nói như thế nào đã xảy ra loại này dị thường tình huống đâu. Nguyên lai like trước mắt này hết thể bất quá đều là hư hảo mà thôi. Hoắc Nguyên Chân ngây ra một lúc, cẩn thận quan sát không trung phía trên đột nhiên hắn cũng cảm giác được không trung phía trên biến hóa quả thật có chút dị thường, này hết thể rõ ràng liền lộ ra được một loại ảo cảnh hương vị. Hoắc Nguyên Chân cũng là dùng ảo cảnh hành ra, chẳng qua hiện tại thương thế quá nặng cho nên mới nhất thời không có chú ý tới. Chớp mắt trong lúc đó Hoắc Nguyên Chân nghĩ tới đây là vì cái gì? Thiên hạ trong lúc đó sẽ sử dụng ảo cảnh trừ bỏ chính mình ở ngoài đại khái cũng chỉ có bọn họ mấy cái người. Quả nhiên đinh bất nhị cũng cùng hoác nguyên chân nghĩ tới cùng những người này hắn ánh mắt lạnh như băng mặt hướng phía chân trời trong mắt lộ ra cừu hận ánh sáng chết tiệt mấy cái người lao già kia một trăm nhiều năm các ngươi còn chưa có chết giờ này ngày này còn muốn tới nơi này ngăn cản đinh mẫu người thời luân tuân giả không trung phía trên cũng không gặp người ảnh mà là một trận thanh âm ở sơn cốc bên trong vang vọng ở đây mọi người rõ ràng có thể nghe đinh bất nhị biệt lai like vô dạng a đây là di lan tôn người thanh âm Hoác Nguyên Trân cùng Lý Thanh Hoa đều là nghe qua. Di lan lão quỷ, các ngươi mấy cái, ngươi, lao già kia còn chưa có chết ta. Đinh bất nhị trăm năm trước ngươi bại với chúng ta mấy người tay theo khi đó tới. Chúng ta chỉ biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ này. Thật chúng ta cũng đã sớm chờ đợi ngươi một lần nữa hiện thế một ngày này. Đầu trăm năm trước chúng ta có thể đánh bại ngươi hôm nay vẫn là giống nhau. Đinh bất nhị túi đầu giống như ở nhớ lại trăm năm trước khuất đủ. Thân thể đều có chút phát run. Các ngươi mấy cái, ngươi, lao bất tử. Trăm năm chi cửu đình mẫu người cũng không dám vong đúng là các ngươi không đến tìm ta, ta đi ra về sau, cũng nhất định sẽ giết lên các ngươi mật tông A-di-đà-phật Thiện hai thiện hai Đinh bất nhị trăm năm đi tới, của ngươi hung tính chẳng những chút không có yếu bất nhưng lại muốn càng sâu từ trước, xem ra chúng ta mấy cái, ngươi, lần này là tới đúng rồi hôm nay ngươi xuất thế nhìn một cái, cũng không tính chính xác nhưng năm đó tâm nguyện ngươi vẫn là trở lại ngươi nên đi địa phương đi thôi. Nói chuyện trong lúc đó Không trung bên trong bóng người chấp động đông tây nam bắc bốn cái phương hướng phía chân trời bốn cái thời luân tôn giả ở tứ phương chạm định, chân đạp tường vân thân khoác hào quang, tựa như thần tiên người trong. Đinh bất nhị lúc này rốt cục ngẩng đầu lên mặt mang trào phúng nhìn bầu trời mấy cái, người, thời luân tôn giả, cười lạnh nói, mấy cái, người, lao ra nẩy các ngươi mấy cái, người, nghĩ đến, một trăm qua tuổi đi ta đối với ngươi nhóm sẽ không có phòng bị đúng không? Các ngươi liền như vậy có năm chắc hôm nay còn có thể đem ta bắt đúng không? nhiều lời vô dụng đinh bất nhị thử một lần liền biết mấy cái người mật tông lạt ma chỉ có di lan tôn người nói nói mấy câu còn lại mấy người căn bản là là không nói được một lời cũng không nhìn về phía trận bên trong bị thương hoác nguyên chân đám người thậm chí đều không có nhìn tăng cách mà là trực tiếp liền đối đinh bất nhị xuất thủ ở đây người chính là hoác nguyên chân ở bên trong đều là lần đầu tiên nhìn đến thời luân tôn giả chân chính xuất thủ lần trước ở hảo cảnh bên trong chiến đấu kia bất quá là thời luân tôn giả thực lực một tiểu bộ phân hiện tại vài vị thời luân tôn giả mới là bọn họ cực mạnh trạng thái cùng bình thường giang hồ nhân sĩ xuất thủ khác biệt này vài vị thời luân tôn giả cũng không có bay xuống dưới công kích mà là ở không trung bên trong niệm tụng nổi lên kinh văn một đám phiền phức khó hiểu chữ viết cư nhiên theo thời luân tôn giả trong miệng bay ra nội lực biến hóa khoảng cách trong lúc đó không trung bên trong một mảnh phiến kinh văn cư nhiên trong vòng lực hình thức hình thành rậm rạp hiểu rõ bao trùm phía chân trời theo thời luân tôn giả niệm tụng tốc độ nhanh hơn càng ngày càng nhiều hoác nguyên chân quả thực đều có chút xem trợn tròn mắt như vậy miệng phun chữ viết tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy theo thời luân tôn giả tụng kinh không trúng phía trên đều chuyển ra một loại áp lực cảm giác nay chữ viết hình thành vân một mảnh phiến vân nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những cái này chữ viết này thật đúng là một thiên thiên kinh văn theo bầu trời dần dần đè ép xuống dưới đinh bất nhị vẫn ung dung chấn định sắc mặt dần dần ngưng trọng lên cuối cùng rõ ràng liền biến sắc rốt cục nhịn không được nhấc tay che được đỉnh đầu hoàng sợ nói đây là tam thiên biến chiếu pháp Hoác nguyên chân trong lòng vừa động, tam thiên biến chiếu pháp chính là Phật môn hạng nhất cực kỳ cao thâm kinh Phật nội dung là thời luân hoạt động chân lý không nghĩ tới loại này, đồ vật này, nó cư nhiên cũng có thể bị thời luân tôn giả lợi dụng hình thành giống như phục ma chân ngôn giống nhau bản lĩnh. Đinh bất nhị thân thể như trước chạm thẳng tắp nhưng là ở này phụ cận hoác nguyên chân nhưng có thể cảm giác được, hắn đang ở thừa nhận này vô cùng áp lực cực lớn. K. Theo một tiếng nổ chỉ thấy đinh bất nhị dưới chân, mặt đất xuất hiện một kia vết rách. Lấy đinh bất nhị bản thân là trung tâm đến bốn da vỡ ra trong đó một cái cái khe thậm chí kéo dài vào thiên thủy hồ trung, hồ nước khoảng cách liền tưới lầy cái khe bên trong. Chính là dù vậy đinh bất nhị thân thể như trước chạm thẳng tắp, chẳng qua hoác nguyên chân có thể cảm giác được, theo không trung phía trên dày đặc kinh văn ép xuống trạng thái hắn áp lực càng lúc càng lớn, thân thể đều ở rất nhỏ run dày được. Đinh bất nhị bản thân gắt gao cắn môi không cam lòng ngẩng đầu nhìn phía không trung, mấy cái, người, lao bất tử Các người Tam Thiên Biến Chiếu Pháp vẫn là như vậy cường hãn nhưng là chỉ cần bằng vào những cái này, có thể làm gì được Đinh Mỗ người sao? Mấy cái, người, thời Luân Tôn giả căn bản không đáng trả lời mà là tiếp tục niệm tụng kinh văn, không trùng phía trên đã là bị kinh văn hoàn toàn che đậy, hơn nữa càng ngày càng thấp kia từ trên trời giáng xuống thật lớn áp lực, toàn bộ đều tác dụng tới rồi này ngoan cường huyết ma trên người. Theo áp lực tăng lớn, Đinh bất nhị rốt cục không thể bảo trì ung dung tư thái, hai tay gắt gao nắm bắt nắm tay sống lưng bị áp không tự chủ được gục hơn nữa là càng ngày càng khúc cong. Phan, không ai bị nổi huyết ma đinh bất nhị cư nhiên bị này cường đại tam thiên biến chiếu pháp áp khúc cong thắt lưng thân thể đập vào mặt đi xuống thật đi chính là đinh bất nhị hai tay chống đỡ mặt đất lấy một loại nửa ngồi chồm hổm nửa quỳ hình thức như trước ở ngoan cường kiên trì được không trung phía trên thời luân tôn giả tam thiên biến chiếu pháp tựa hồ thực đã niệm tụng xong mấy cái người tôn giả đều đứng thẳng với hư không phía trên di lan tôn người nhìn phía dưới còn tại đau khổ chống đỡ đinh bất nhị mở miệng khuyên giải nói Đinh bất nhị, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, này tam thiên biến chiếu pháp năm đó liền đã từng đã đánh bại ngươi, cửa này tuyệt học trải qua chúng ta mấy người thay đổi, uy lực càng thêm cường đại, có thể mượn dùng thiên địa lực tạo áp lực. Với mỗi người thân, ngươi là tuyệt đối ngăn cản không được, vẫn là tốc tốc buông tha cho chống cự đi, như vậy còn có thể ít chịu một ít thống khổ. Đinh bất nhị thân thể cũng không có hoàn toàn rồi ngã xuống, tay chân chống đỡ mặt đất thấy không rõ trên mặt vẻ mặt nhưng là hắn nhưng còn có thể đủ nói chuyện. Nghiến răng nghiến lợi trả lời di lan tôn người, lao già kia không biết các ngươi có từng nghe qua một câu, thì phải là. Người không thể hai lần bước vào cùng con sông cũng không có thể ở một cái cống ngầm bên trong té ngã hai lần. Di lan tôn người sắc mặt ngưng trọng, đinh bất nhị ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói cái gì? Khắc khắc. Các ngươi tam thiên biến chiếu pháp quả thật cường đại nhưng là ta nhớ rõ loại này Phật hiệu chân ngôn là muốn đối bình thường nhân tài sẽ có hiệu đi. Di lan tôn người sắc mặt đại biến giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì trọng đại vấn đề, ngươi là nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại, vốn đang hề phải không chịu nổi đinh bất nhị đột nhiên thẳng thắn sống lưng, trên mặt làm sao có nửa điểm đã bị áp bách cảm giác ở nơi nào lên tiếng cùng thiếu, ha ha ha ha. Không sai, nói cho các ngươi các ngươi nghĩ đến ở không trung phía trên che giấu ta không biết đúng không. Ta đã sớm chờ các ngươi đâu vì đối phó các ngươi này tam thiên biến chiếu pháp ta riêng dùng an mộ phong thân thể đi ra dụ dỗ các ngươi. Các ngươi quả nhiên chúng kế chẳng lẽ các ngươi sẽ không biết. An mộ phong thân thể bị của ta linh hồn thao tác hồn thể cũng không chân chính hợp nhất. Các ngươi áp lực bất quá là gia tăng cho an mộ phong thân thể cho dù đưa hắn thân thể đập vụn cũng khó lấy đối của ta hồn phách tạo thành cái gì thương tổn. Các ngươi nghĩ như thế nào chơi đùa? liền như thế nào chuẩn bị cho tốt? Ta xem xem lần này tam thiên biến chiếu pháp thi triển xong các ngươi tiếp theo còn lấy cái gì đến đối phó chân chính ta? Quả nhiên đinh bất nhị bên này nói chuyện. An mộ phong nơi đó thân thể thực đã bắt đầu ra bên ngoài chảy ra vết máu, cốt cách đều ở kéo kẹt kéo kẹt làm vang, chính là trên mặt nhưng không có thống khổ vẻ, tuy rằng thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là cũng không thể cho dấu ở này trong thân thể đinh bất nhị linh hồn mang đến cái gì thương tổn. Di lan tôn người sắc mặt có chút khó coi, đinh bất nhị, ngay cả như vậy an mộ phong khối này thân thể sớm muộn gì cũng sẽ ở tam thiên biến chiếu pháp áp lực dưới tan vỡ đến lúc đó của ngươi hồn phách không phải còn muốn trở lại thân thể trong vòng đúng không. Như vậy thừa dịp cơ hội này chúng ta hoàn toàn có thể cứu đi nơi này mọi người, ở láo nạp xem ra, hiện tại ngươi tựa hồ còn không thể dễ dàng hiện thế đi. Nghe được Di Lan tôn người trong lời nói đinh bất nhị quả nhiên là biến sắc, láo lạt ma u mê chuyện tình còn không ít, bất quá rất đáng tiếc tuy rằng hiện tại bằng vào an mộ phong thân thể ta còn không thể làm gì được các ngươi mấy cái, ngươi, nhưng là này tự xưng võ lâm minh chủ tiểu hòa thượng hôm nay là nhất định phải chết ở trong này đã không có hán, trung nguyên võ lâm không bao giờ nữa ra hồn. Lao phu về sau chân chính xuất thế thời điểm cũng ít rất nhiều phiền thoái. Nói xong đinh bất nhị nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái cười lạnh một tiếng, tiểu hòa thượng không cần vọng tưởng này mấy cái, người, lao lạt ma còn có thể tới cứu ngươi. bọn họ cần duy trì kia tam thiên biến chiếu pháp thẳng đến đem an mộ phong khối này thân thể hoàn toàn phá hủy, đáng tiếc tại nơi phía trước, lao phu đã là đầy đủ cho ngươi chết đi một vạn lần. Đinh bất nhị nói xong, quả nhiên bầu trời mấy cái, người, thời luân tôn giả không hề động Hơn nữa một đám còn tại duy trì một loại quái dị tư thế, xem ra quả nhiên là bị đinh bất nhị nói chúng rồi nếu là phía sau bọn họ đình chỉ như vậy này tam thiên biến chiếu pháp liên hỏng. Nay thật phía sau bọn họ cũng không biết có phải hay không nên tiếp tục sử dụng tam thiên biến chiếu pháp, bởi vì này dạng đi xuống cũng không có thể chân chính giết chết đinh bất nhị. Nhưng là lúc này bọn họ trước chiến lược, nếu là sửa đổi bọn họ càng thêm không biết nên như thế nào đối phó này đinh bất nhị. Lớp người già người xuất ra một ít cổ hủ đặc thù ở mấy cái. Người, thời luân tôn giả trên người hiển lộ không bỏ sót, tuy rằng không có thật lớn thực lực, nhưng không hiểu biến báo một khi sự việc biến hóa ra ngoài bọn họ kế hoạch cổn là lúc bọn họ sẽ rất khó rất nhanh làm ra một người, cái, quyết đoán. An mộ phong khối này thân thể thừa nhận rồi tam thiên biến chiếu pháp thật lớn áp lực, chính là đinh bất nhị cũng không là chỗ động cũng lười tiếp tục ở thời luân tôn giả trước mặt diễn trò lại lần nữa dơ lên một bàn tay đối hoác nguyên chân nói tiểu hòa thượng, thông qua an mộ phong trí nhớ này thật lao phu hiểu rõ của ngươi một ít chuyện xưa. Ngươi là một người, cái, thú vị người, tựa hồ còn phá giải ta lưu lại đan dược đáp án. Tiểu hài tử cho lừa bị thôi, nếu là bần tăng sớm một ít hiểu rõ này, đan dược chuyện tình ngươi chỉ sợ cũng không có nay mắt. Hoác nguyên chân là nấu chín vị chết, thịt lạ, nát vụn, miệng không lạ, nát vụn. này, lúc, còn không chịu ngoài miệng thua người. Đinh bất nhị cười lạnh một tiếng, tốt. Bất quá ta còn hiểu rõ ngươi tựa hồ làm ra một ít làm cho người ta không thoải mái chuyện tình điểm này phía trên ta cùng an mộ phong cái nhìn là nhất tề đem có chút sự việc bóp chết ở này sinh trạng thái ngươi phải chết cho nên chết tại đây cái an mộ phong thân thể tay cũng coi như ta vì hắn hoàn thành một người cái nhỏ nhỏ tâm nguyện đi lúc này đây không ai có thể tới cứu ngươi chương bảy trăm mười ba cu ổ ý cu nở d năm mươi i đem đinh bất nhị lại lần nữa sẽ đối tự mình chỉ điểm tay thời điểm hoắc nguyên chân hiểu rõ trước mắt đại khái là không có người đến cứu chính mình Nhóm đông giả nói qua nàng sẽ đến Bạch Đầu Sơn, chính là vẫn đều không có xuất hiện qua, Hoắc Nguyên Trân không biết nguyên nhân, có lẽ là bị mặt khác sự việc chỉ hoãn. Thời Luân Tôn giả mấy cái, người, người bảo thủ, tuy rằng đến đây, nhưng là cũng không có phát huy bọn họ ứng với có tác dụng, mà là bị Đinh Bất Nhị bố trí một đạo, Hoác Nguyên Trân đã là không hợp bọn họ báo cái gì hy vọng. Cho nên trước mắt tình huống, Hoác Nguyên Trân chỉ có thể tự cứu. Nằm trên mặt đất một đoạn thời gian, nhìn Đinh Bất Nhị ở thời Luân Tôn giả trước mặt diễn trò. Hoắc Nguyên Trân nội lực thể lực thoáng khôi phục một điểm, tuy rằng vẫn là tổn thương rất nặng, nhưng là ra cái nhất chiêu hai chiêu vẫn là có thể làm đến. Nhìn đến Đinh Bất Nhị muốn xuất thủ, Hoắc Nguyên Trân một tay lặng lẽ xuất lực, ở mặt ngoài như trước là một bộ thống khổ bộ dáng, chờ đợi đứng đầu thích hợp cơ hội. Mấy cái, người, thời luân tôn giả cũng không phải vô dụng, ít nhất bọn họ Tam thiên biến chiếu pháp khiến Đinh Bất Nhị áp lực rất lớn, an mộ phong khối này thân thể không thể chống đỡ lâu lắm, Đinh Bất Nhị cần mau chóng mới được Loại này khẩn cấp dưới tình huống, Đinh Bất Nhị cũng không có phát hiện hoác nguyên chân bí mật mờ ám, như trước cao cao dơ lên chính mình một bàn tay, hơn nữa trùng trùng điệp điệp múa may đi xuống. Hoác nguyên chân tình huống hiện tại, nghĩ sử dụng vạn Phật chiêu tông các loại chiêu số là khả năng không lớn, hắn duy nhất có thể làm, đúng là ở Đinh Bất Nhị không có chú ý tới góc độ phát ra một trường. Này một trường dán mặt đất phát ra, Đinh Bất Nhị ở thời luân tôn giả cường đại dưới áp lực, cư nhiên thật sự không có đúng lúc phát hiện này nhất chiêu, một trường đánh ra. Ở giữa mắt cá chân, hoác nguyên chân hiện giờ lực lượng cũng không có khả năng làm được một kích sát thương đối thủ, nhưng là đánh trúng mắt cá chân lúc sau, đinh bất nhị thân thể nghiêng, mất đi trọng tâm. Tình huống như vậy đúng là hoác nguyên chân hy vọng nhìn đến, đinh bất nhị thân thể nghiêng, mặt trên thời luân tôn giả áp lực này thừa nhận liền lớn hơn nữa, nếu là nếu không tối lui, an mộ phong thân thể sẽ tan vỡ, kia cũng liền sẽ không đối chính mình hình thành cái gì uy hiếp đinh bất nhị trăm triệu thật không ngờ dưới loại tình huống này còn có thể ngoài ý đỉnh đầu áp lực như núi giống như đè ép xuống dưới khiến này không chịu nổi thừa nhận an mộ phong thất khiếu đều bắt đầu ra bên ngoài sấm huyết thân thể lay động vài cái cốt cách kéo kẹt kéo kẹt rung động mắt thấy sẽ cắt đứt đinh bất nhị rốt cục không cam lòng nói chuyện tiểu hòa thượng ngươi dã man thông minh phía sau cư nhiên còn có thể đánh lén an mộ phong khối này thân thể cũng căn bản không thể phát huy lão phu thực lực chân chính xem ra lúc này đây ngươi có thể sống lâu vài ngày Hoắc Nguyên Trân ra một trường, nằm trên mặt đất ngụm lớn thở, có thể sống sót thì là thành công. Bầu trời thời luân tôn giả như trước ở niệm tụng Tam Thiên biến chiếu pháp ở bọn họ xem ra đem an mộ phong thân thể hủy diệt cũng là đối đinh bất nhị một loại đả kích. Bọn họ cố chấp cũng cho đinh bất nhị mang đến phiền toái mắt thấy sẽ kiên trì không được, rốt cục buộc lòng phải thiên thủy hồ bên trong tối lui. Ngay tại đinh bất nhị rút đi phía trước, hắn không cam lòng nhìn Hoắc Nguyên Trân liếc mắt một cái, từ trong lòng lấy ra một cây ngân châm, run lên tay đối Hoắc Nguyên Trân bắn lại đây. Theo sau liền gió giống nhau biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó đã là về tới thiên thủy hồ bên trong. Hoác Nguyên Trân tình huống hiện tại, căn bản không thể ngăn cản đinh bất nhị bay châm cảm giác thân thể tê dần, cả người đốn giếng mất đi lực lượng một loại. Đinh bất nhị một châm cài vào trung Hoác Nguyên Trân đan điển, cư nhiên tạm thời phong bế ở hắn nội lực. Loại này châm không thể cứng rắn rút nhổ ra chỉ có thể chậm rãi triệu tập nội lực chậm rãi bước ra đi, cũng không phải rất khó, chính là cần rất dài thời gian mà thôi. Đinh bất nhị đây là cố ý muốn đem Hoắc Nguyên Trần để lại, chờ đợi tiếp theo đi ra thời điểm như trước có thể đi giết chết Hoắc Nguyên Trần. Tạm thời mất đi nội lực chống đỡ, Hoắc Nguyên Trần là không thể rời đi này Thiên Thủy Hồ Địa khu, bằng vào Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương Tỉnh các nàng cũng không có thể mang này rời đi. Phía sau Lý Thanh Hoa, Đông Phương Tỉnh, An gia tỷ muội bốn người rốt cục cũng khôi phục một ít miễn cưỡng chống đỡ được thân thể đã đi tới, quan sát Hoắc Nguyên Trần tình huống, các nàng bốn cái tình huống cũng tốt không đến địa phương nào đi. Hoặc Nguyên Trân tự nhiên là không thể khiến các nàng lo lắng, mỉm cười nói, không ngại, chính là tạm thời phong bế ở của ta nội lực mà thôi, chỉ cần thoáng đánh sâu vào một chút, 3 năm ngày thời gian có thể khôi phục. Đông Phương tình cười khổ một chút, Nguyên Trân, 3 năm ngày thời gian có thể khôi phục tự nhiên là tốt, sợ là sợ đinh bất nhị ở 3 năm ngày trong vòng kéo nhau trở lại, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Lý Thanh Hoa cũng gật gật đầu, không sai, đinh bất nhị lực lượng, không phải chúng ta có thể chống cự. Có lẽ vài vị thời luân tôn giả biết được hắn chi tiết, chúng ta không ngại hỏi một chút. Lý Thanh Hoa trước kia cùng thời luân tôn giả là có một điểm giao tình, lúc này ngẩng đầu nhìn hướng không Trung, vài vị tôn giả, hiện giờ đinh bất nhị tình huống như thế nào. Không Trung phía trên gì làn tôn người do dự một chút, đinh bất nhị đều không phải là chân chính hiện thế, hắn chính là tiếp được an mộ phong thân thể trước tiên xuất hiện một chút, mục đích đúng là hấp dẫn chúng ta vài người, hắn thành công, chúng ta tam thiên biến chiếu pháp thi triển qua một lần lúc sau lần sau thi triển liền cần mười ngày sau, cho nên ta có thể khẳng định nói, đinh bất nhị sẽ ở mười thay trong vòng chân chính hiện thế. hoắc nguyên chân cũng sắc mặt nghiêm trọng, bằng vào vài vị tôn giả lực lượng, cho dù đinh bất nhị lại lần nữa xuất hiện, cũng không có nắm chắc đối phó hắn đúng không? di lan tôn người khẽ lắc đầu, này rất khó nói, bởi vì đinh bất nhị người này làm việc luôn luôn ra người không ngờ chỗ, hơn nữa hiện tại cũng nhìn không ra thực lực của hắn tới cùng đạt tới một người, cái trình độ, cho nên hoắc nguyên chân gật gật đầu. Thời Luân Tôn giả trong lời nói cũng không phải rất rõ ràng, chính là Hoắc Nguyên Chân trong lòng đã là hiểu được, đinh bất nhị nếu là lại lần nữa xuất hiện, thời Luân Tôn giả cũng không có năng chắc đối phó hắn, thậm chí Hoắc Nguyên Chân có thể khẳng định, chỉ cần đinh bất nhị có gan lại lần nữa đi ra thời điểm, thời Luân Tôn giả cũng không phải đối thủ. Cho nên hiện tại duy nhất biện pháp, đúng là thừa dịp đinh bất nhị không có chân chính hiện thế phía trước, đã biết những người này xuống đến Thiên Thủy Hồ bên trong đi, tìm được đinh bất nhị ổ ở, ở toại, đem đánh chết mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu hoạn đem hoác nguyên chân nói ra ý nghĩ của chính mình thời điểm vài vị thời luân tôn giả cũng sâu rắc có lý hiện tại đinh bất nhị không thể chân chính hiện thế khẳng định là có nguyên nhân hoặc là thực lực không có hoàn toàn khôi phục hoặc là bị cái gì trói buộc tóm lại bây giờ còn không phải đinh bất nhị đỉnh trạng thái sẽ đối phó hắn sẽ sớm làm mới được vài vị thời luân tôn giả đơn giản thương nghị một chút quyết định bọn họ mấy cái người lập tức tiến vào thiên thủy hồ đi tìm đinh bất nhị ổ Trước tiên dữ dội quyết chiến, bọn họ thậm chí đều không có thông chi một chút hoác nguyên chân vài người, ở bọn họ xem ra, hoác nguyên chân những người này thực lực tuy rằng cũng không sai, nhưng là đối phó đinh bất nhị vẫn là không đủ xem, chân chính chủ lực, hay là hắn nhóm bốn cái. Hoác nguyên chân không có ngăn cản thời luân tôn giả, hắn cũng ngăn cản không được, mặc cho mấy cái, người, lao lạt ma phét sóng chạm sóng tiến nhập thiên thủy hồ, bất quá hắn luôn cảm giác, vài người là không có khả năng thành công. Nếu là đinh bất nhị ổ dễ dàng như vậy đã bị các ngươi tìm được hơn nữa công phá, chỉ sợ hắn liền sẽ không dễ dàng xuất hiện trên mặt hồ. Nhìn mấy cái, người, thời luân tôn giả biến mất trên mặt hồ lúc sau, hoác nguyên chân nằm ở mặt đất, hơi hơi quay đầu, nhìn bên người đã là mặt cười trắng sám nhưng như trước còn tại chống đỡ bốn cái nữ tử, cười khổ một chút, xem ra chúng ta muốn ở trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bốn nữ đều không có lên tiếng, đáp lại cho hoác nguyên chân mấy cái, người, không lưu loát ý cười. Trước mắt tình huống không ổn, mọi người tâm tình đều không tốt. Hoác Nguyên Trân mạnh mẽ chịu đựng phân phó vài câu, khiến chỉ cần ở đây, còn sống người, đều không cần lo cho mặt khác sự việc, chuyên tâm khôi phục, hán trên người kỷ con mang đi ra thiếu lâm toàn bộ đại hoàn đan, lúc này giao cho đông phương Tỉnh, khiến nàng toàn bộ phân phát đi xuống, tranh thủ khiến bất luận cái gì một người, cái, còn sống mọi người sống sót. Cơ hồ mỗi người đều chiếm được đan dược, mà bắt đầu ở thiên thủy hồ bạn chậm rãi khôi phục, chiến đấu tới rồi tình trạng này đã là không phải này bình thường đệ tử có thể tham dự hoác nguyên chân cũng ăn vào đan dược bắt đầu chậm rãi đánh sâu vào đinh bất nhị lưu lại ngân châm khiến nội lực một tia tụ tập một chút giải quyết ngân châm đây là một người cái dài dòng quá trình hoác nguyên chân cần kiên nhẫn chờ đợi các loại chính mình khôi phục cũng chờ đợi vài vị thời luân tôn giả tin tức tuy rằng cảm giác thời luân tôn giả nhóm sẽ không thành công chính là hoác nguyên chân như trước ôm một tia hy vọng hy vọng bọn họ mấy cái người có thể mang đến tin tức tốt hết thể chuyện tình như vậy giải quyết thời gian một chút đi tới thời luân tôn giả nhóm tiến vào thiên thủy hồ lúc sau sẽ thấy cũng không có đi ra hoác nguyên chân giải quyết ngân châm tiến độ cũng phi thường thong thả cũng không biết trôi qua vài ngày hoác nguyên chân đột nhiên nghe thấy được một tia hương khí hơi hơi mở to mắt chỉ thấy lý thanh hoa bưng một người cái bắt bên trong cư nhiên có một chén bánh trẹo hoác nguyên chân ngây ra một lúc lý thanh hoa khôi phục tương đối mau một ít tuy rằng cũng không có đến tốt nhất trạng thái nhưng là hành động tự nhiên Nhìn qua đã là không sai biệt lắm Thanh Hoa, ngươi đây là Nguyên Trân, ngươi thật sự là luyện công đến hồ đồ Hôm nay đã là là đại niên 30 Hiện tại là buổi tối Qua lập tức là năm mới Đây là theo Trung Nguyên mang tới được Chỉ một chút là có thể ăn Tố hãm, ngươi nếm thử chút đi Hoác Nguyên Trân phóng nhãn nhìn lại Xung quanh một mảnh tối đen Từ đinh bất nhị sau khi rời khỏi kia cuồng bạo thời tiết cũng dần dần bình ổn xuống dưới Chính là đỉnh đầu như trước là mây đen dày đặc Đã là thật lâu đều không có thấy ánh mặt trời, cho nên hắn thậm chí phân không rõ ban ngày hắc dạng, giờ lở. Không biết Lý Thanh Hoa là như thế nào hiểu rõ hiện tại là buổi tối, Hoắc Nguyên Trân có chút cảm khái nói một câu, thật sự là thật không ngờ, hiện tại cư nhiên là năm mới, bất chi bất giác, thời gian qua chính là thực mau. Lúc này, Đông Phương tỉnh cũng theo vừa đi lại đây, đúng vậy, lại là một năm trôi qua, chính là hiện tại không có cái mới năm tiếng chuông, cũng không có pháo hoác nguyên chân lúc này cũng nghiết lại đây một người cái bánh trèo phóng tới miệng mơ hồ không do nói phía sau nếu là ở thiếu lâm ta nhất định phải khiến các đệ tử phóng pháo còn có dán dán câu đối xuân khiến hắn vô cùng náo nhiệt lễ mừng năm mới thôi sẽ có một lễ mừng năm mới bộ dáng đông phương tình ngồi xuống hoác nguyên chân bên người có chút tò mò hỏi vậy ngươi trước kia ở thiếu lâm lễ mừng năm mới thời điểm đều có thể làm chút cái gì Hoắc nguyên chân lại nắm lên một người cái bánh trèo bên trong là cái nấm cùng cải tỉa Rất thơm, một cái nuốt đi xuống, trả lời đông phương Tỉnh trong lời nói, lễ mừng năm mới à. Ta có chuyện rất trọng yếu phải làm, một loại ở đêm khuya thời điểm, cũng đúng là từ cựu đón người mới đến thời điểm, ta đều có thể trở lại phương trượng viện bên trong, bởi vì một ngày này, có một việc chuyện trọng yếu phi thường. Hoác Nguyên Trân trong lời nói nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được, trong cơ thể hệ thống đang ở phát ra gợi ý. chương 714, năm mơ ý may mà nở du tờ thừa nở dê. Hoác Nguyên Trân đang muốn cùng Đông Phương tình các nàng nói một chút chính mình ở năm mới thời điểm chuyện tình, đột nhiên trong cơ thể hệ thống thanh âm vang lên. Năm mới rút thưởng đã đến giờ, hay không lập tức tiến hành rút thưởng? Hoác Nguyên Trân vội vàng xem xét một chút hệ thống thời gian, phát hiện quả nhiên là tới rồi năm mới, hiện tại vừa lúc là đêm khuya 12 điểm chỉnh, từ cựu đón người mới đến thời điểm. Tuy rằng Lý Thanh Hoa các nàng cùng chính mình quan hệ tốt lắm, nhưng là có một số việc Hoác Nguyên Trân vẫn là không nghĩ bị những người khác hiểu rõ đành phải là làm bộ như tu luyện bộ dáng sau đó đối với các nàng hai cái nói ta đột nhiên cảm giác trong cơ thể nội lực có chút dao động cần chạy nhanh tu luyện tạm thời liền không cùng các ngươi nói chuyện phiếm đông phương tình các nàng tới tấp gật đầu hiện tại mấy người chỉ có thể nói là ở khổ trung mua vui thời luân tôn giả tiến vào thiên thủy hồ lúc sau liền tin tức toàn bộ không đinh bất nhị uy hiếp như trước tồn tại có lẽ ngay sau đó sẽ một lần nữa xuất hiện cho nên hoác nguyên chân khôi phục là phi thường chuyện trọng yếu các nàng đều biết nói sâu cạn, lập tức muốn đi đến một bên đi. Hoắc Nguyên Trân có chút xin lỗi nhìn các nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói một câu: năm mới vui vẻ. Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương tình liếc nhau, cùng quay về cho hắn hai trương sáng lạn khuôn mặt tươi cười, năm mới vui vẻ. Hoắc Nguyên Trân yên lặng xuống dưới, bắt đầu đem lực chú ý tập trung tới rồi hệ thống phía trên. Hệ thống đĩa quay biến đổi cùng trước kia có chút không giống với, toàn bộ đĩa quay có loại sắc màu rực rỡ cảm giác, lễ mừng năm mới không khí phi thường nồng hậu. Ngày xưa Hoác Nguyên Trân là sẽ không đi chú ý những cái này chi tiết gì đó, nhưng là lúc này đây khác biệt, năm mới rút thưởng từ trước đúng là hệ thống rút thưởng quan trọng nhất một vòng, chân chính thật là tốt đồ vật này nọ. Một loại cũng đều sẽ tại đây một ngày xuất hiện. Hơn nữa về sau Hoác Nguyên Trân Đại Khái sẽ thấy cũng nhìn không tới này làm bạn chính mình thật lâu hệ thống địa quay, trong lòng có thật sâu lưu luyến. Lần đầu tiên tại nơi chút việc nhỏ không đáng kể địa phương đem ánh mắt dừng lại thật lâu, Hoác Nguyên Trân lực chú ý mới về tới phần thưởng mặt trên đi. Lúc này đây phần thưởng, cư nhiên nhìn không ra cái gì quy luật, phần thưởng thậm chí đã không có phân loại, đúng là như vậy phân tán mở ra, ở một đám ô vương bên trong lóe ra được hơi hơi ánh sáng. Ánh mắt nhìn một vòng. Hoác Nguyên Trân phát hiện một ít không sai gì đó. Cao cấp võ học thăng cấp đan, loại này chân quý gì đó cư nhiên lại lần nữa xuất hiện. Kim nhãn điêu thăng cấp đan cũng xuất hiện, hoác Nguyên Trân âm thầm tâm động. Này cũng là phi thường hữu dụng gì đó. Còn có đúng là ngũ hành núi thổ chữ cũng xuất hiện. Hoác Nguyên Trân hiện giờ ngũ hành núi còn kém này cuối cùng một chữ không có rút thưởng tới rồi. Còn có đúng là một người, cái, ảo cảnh dung hợp đan. Loại này đồ vật này nọ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho hoác Nguyên Trân rất lớn hứng thú. Từ hoác Nguyên Trân địch nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh lớn lúc sau, ảo cảnh tác dụng liền không phải rất lớn. Điều này làm cho hoác Nguyên Trân phi thường tiếc đối. Nay mai dung hợp đan xuất hiện, phi thường tốt giải quyết vấn đề này. Ảo cảnh dung hợp đan. Có thể dung hợp ký chủ sở hưu ảo cảnh, từng ảo cảnh có thể tự do giống nhau cùng sắc mặt, hơn nữa trở thành một người, cái, siêu cấp ảo cảnh. Thấy được hệ thống giải thích, Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, ảo cảnh có sơ cấp ảo cảnh, trung cấp ảo cảnh cùng cao cấp ảo cảnh, nhưng là loại này siêu cấp ảo cảnh xem như cái gì đâu. Cái gì gọi là siêu cấp ảo cảnh? Hoác Nguyên Trân hỏi một câu. Siêu cấp ảo cảnh có thể hoàn toàn mê hoặc tiên thiên viên mãn cao thủ. Có thể rất lớn trình độ mê hoặc ngự cảnh cao thủ nhìn kỹ đối thủ thực lực cùng ký chủ thân mình thực lực quyết định thành công tỷ lệ hoặc nguyên chân gật gật đầu hiểu được loại này siêu cấp ảo cảnh chỉ cần có thể thi triển ra đến như vậy liền nhất định có thể mê hoặc tiên thiên viên mãn xác suất thành công cơ hồ đúng là trăm phần trăm cho dù là ngự cảnh cao thủ cũng có không nhỏ tỷ lệ sẽ rơi vào tay giặc ở ảo cảnh ảo giác bên trong bất quá vậy muốn xem đối thủ công lực cùng chính mình công lực tranh lệch nếu là tranh lệch quá lớn chỉ sợ muốn mê hoặc sẽ rất khó bất quá này cũng là phi thường thật lớn tiến bộ trước kia hoắc nguyên chân ảo cảnh căn bản là là liền mê hoặc chuẩn viên mãn đều làm không được như vậy siêu cấp ảo cảnh mới là đối hoắc nguyên chân có thật lớn trợ giúp cũng đứng đầu cẩn đứng đầu thực dụng xem qua ảo cảnh dung hợp đan hoắc nguyên chân lại quét vài lần phát hiện còn có kỷ cửa võ công bất quá đối chính mình trợ giúp đều không phải rất lớn thậm chí còn có một ít hôn tạp vật vân vân hoắc nguyên chân đều là khu vực mà qua hắn hiện tại lực chú ý liền tập trung tới rồi mấy cái người tương đối xông ra phần thưởng mặt trên, toàn bộ xem qua về sau, hoắc nguyên chân suy nghĩ trong chốc lát, hắn quyết định vẫn là đi ẩu đả giải thưởng lớn. nay mấy cái người phần thưởng bên trong, nếu là kia hảo cảnh dung hợp đan, kim nhãn điêu thăng cấp đan các loại đồ vật này nọ ở trước kia xuất hiện, hoắc nguyên chân nhất định sẽ thả vứt bỏ giải thưởng lớn, chuyên tâm tranh thủ tốt nhất thưởng cho. nhưng là hôm nay không giống với, đầu tiên không chỉ nói hôm nay là cuối cùng rút thưởng, còn có nhất trọng yếu một điểm, thì phải là hôm nay là năm mới rút thưởng trước kia mỗi một lần đến năm mới rút thưởng thời điểm hoắc nguyên chân vận may đều là phi thường thật là tốt cũng có thể là tới rồi năm mới một ngày này hệ thống sẽ khiến ký chủ rút chung giải thưởng lớn tỷ lệ đề cao cho nên năm mới ngày này ẩu đả giải thưởng lớn là có khả năng nhất thành công hơn nữa giải thưởng lớn xuất hiện phần thưởng khắp nơi cũng muốn so với mặt khác thời điểm tốt hơn nhiều xác định ý nghĩ của chính mình lúc sau hoắc nguyên chân thật sâu hô hấp một hơi bắt đầu vận dụng chính mình kia không dựa vào phổ tính toán đi nghiên cứu giải thưởng lớn vị trí Nhìn trong chốc lát, Hoác Nguyên Trân xác định giải thưởng lớn khoảng cách, sau đó chậm rãi ấn động bắt đầu ấn phím. Hệ thống quang điểm ở Hoác Nguyên Trân cố ý độ mạnh yêu không chế giới, bắt đầu dồn sức liền xông ra ngoài. Xoay tròn một vòng nhi lúc sau, này quang điểm tốc độ chậm lại, bắt đầu đến giải thưởng lớn phương hướng đi bước mục tiêu sái đi. Lúc này đây, Hoác Nguyên Trân không có nhiều ít khẩn trương, vì vậy quang điểm đi ra ngoài thời điểm, hắn cảm giác cũng rất tốt, cảm thấy được lúc này đây nhất định có thể chung. Không có hít sâu. Không có nhắm mắt con người, Hoác Nguyên Trân liền như vậy yên lặng nhìn quang điểm một chút tiến lên, một chút đi tới giải thưởng lớn vị trí thượng, sau đó liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chạm vững vàng. Rốt cục lại chung giải thưởng lớn, tại đây cuối cùng năm mới ban đêm. Lúc này đây giải thưởng lớn ý nghĩa trọng đại, ở đối phó Đinh Bất Nhị đứng đầu thời khắc mấu chốt xuất hiện, có lẽ hắn xuất hiện, có thể đủ cho Hoác Nguyên Trân mang đến vận may, trở thành lần này nghịch chuyển mấu chốt. Hoác Nguyên Trân khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn giải thưởng lớn quang mang bắt đầu lóe ra, hơn nữa có thứ nhất quang điểm vào ra. Quang điểm đi trước, Hoắc Nguyên Chân hơi hơi hít mắt, thật giống như nhìn một chiếc chạy như bay đoàn tàu, ở trước mắt hình thành một đạo xoay tròn ánh sáng. Quang điểm chậm rãi ngừng lại, thứ nhất phần thưởng rốt cục xuất hiện. Hệ thống gợi ý thanh âm vang lên, ký chủ rút thưởng tới rồi thứ nhất phần thưởng, cao cấp võ học thăng cấp đan, hay không sử dụng đánh bạc công năng. Hoắc Nguyên Chân trong lòng cũng không có nhiều lắm vui sướng, cao cấp võ học đan cố nhiên là cực kỳ chân quý nhưng là hiện tại tác dụng cũng không hẳn liền thập phần mạnh hơn. Hơn nữa trước kia giải thưởng lớn rút thưởng thời điểm hệ thống là sẽ không nhắc nhở ngươi là không phải muốn vào đi đánh bạc. Lúc này đây hiển nhiên lại là sửa lại quy củ. Cư nhiên ở phía sau nhắc nhở muốn hay không đánh bạc. Trước mắt Hoắc Nguyên Trân cao cấp võ học đều tấn chức không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đặc biệt cần tăng lên. Cho nên Hoắc Nguyên Trân đang nghe đến này gợi ý lúc sau cũng là do dự một chút. Một người cái điên cuồng ý tưởng ở Hoắc Nguyên Trân trong lòng dâng lên. Vì cái gì không nếm thử một chút cầm cao cấp võ học thăng cấp đan đến đánh bạc đâu. Nhìn xem có thể đánh bạc đến một người, cái, cái gì không tưởng được gì đó đi ra. Cho nên hệ thống gợi ý hoàn thành sau, Hoác Nguyên chân cắn chặt răng, rõ ràng đem trái tim một hành, đánh bạc. Nghe được Hoác Nguyên chân trở lại, hệ thống đĩa quay thượng lập tức hào quang bắt đầu lóe ra, cái kia quang điểm ở cao cấp võ học đan mặt trên bắt đầu sáng lên. Nguyên bản còn tương đối yên lặng trái tim cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Hoác Nguyên Trân nhìn chăm chú vào kia võ học đàn, trong lòng phập phồng bất định, hy vọng hệ thống có thể cho chính mình mang đến một kinh hỷ. Một lát sau nhi, hệ thống gợi ý thanh âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng ký chủ đánh bạc đạt được thành công, được đến thần bí lệ vật Phật Quang Trận. Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, cái gì là Phật Quang Trận? Đang làm gì? Chính là hiện tại hắn lại vội vã cũng không có thể đi thăm dò xem, bởi vì rút thưởng còn không có chấm dứt, hắn còn không thể đi nhận phần thưởng chỉ có thể là yên lặng chờ đợi rút thưởng chấm dứt mới có thể nhìn xem này Phật quang trận là cái gì Bất quá cái này tốt lắm, nếu là thần bí lễ vật, nghĩ đến hẳn là là phi thường không sai, hơn nữa cao cấp võ học thăng cấp đan cũng phải tới rồi giữ lại. Đánh bạc thành công sau, hệ thống đĩa quay mặt trên chạy ra khỏi người thứ hai quan điểm. Thứ nhất phần thưởng tới tay, Hoắc Nguyên chân tâm tình tốt, lại nhìn người thứ hai phần thưởng xuất hiện. Qua trong chốc lát, người thứ hai phần thưởng cũng xuất hiện. Ngũ hành núi thổ chữ Hoắc Nguyên Trân hưng phấn hung hăng múa may một chút nắm tay, quá tuyệt vời. Này ngũ hành núi chính là khiến Hoắc Nguyên Trân rối rắm rất dài thời gian. Kim Mộc Thủy hỏa Thổ, chỉ là này ngũ hành liền cần năm lần rút thưởng cơ hội. Hiện giờ hắn lòng bàn tay đã là có bốn chữ, còn kém này cuối cùng một người cái thổ chỉ cần này chữ tới tay, như vậy trở mình trưởng trong lúc đó ngũ hành núi nghiêng xuống, kia phô thiên cái địa trường hợp Hoắc Nguyên Trân ngẫm lại sẽ kích động khó có thể tự giữ. Hệ thống gợi ý thanh âm lại lần nữa vang lên ký chủ rút thưởng tới rồi ngũ hành núi thổ chữ, hay không sử dụng đánh bạc công năng. Hoắc Nguyên Trân không chút do dự phất tay, vung tha cho. Hay nói giỡn, này chữ là trăm triệu không thể cầm đánh bạc, nếu là một loại phần thưởng thua trận cũng không có gì, nếu này đây trước thua trận cũng không có gì, dù sao về sau còn có rút thưởng cơ hội. Nhưng là Hoắc Nguyên Trân hiểu rõ, hắn rút thưởng thời gian sẽ đến cùng, chỉ sợ không bao giờ nữa sẽ có như vậy tốt lúc, hiện tại nếu thua trận cái gì vậy, như vậy đúng là vinh viên vinh viên thua trận. Vùng tha cho lúc này đây đánh bạc, hệ thống liền nhận định lần thứ hai rút thưởng hoàn thành, giải thưởng lớn người thứ ba quang điểm lại liền xông ra ngoài. Liên tục rút thưởng tới rồi hai cái tốt phần thưởng, còn phải tới rồi một người, cái, thần bí lễ vật khiến hoắc nguyên chân tinh thần hưng phấn. Đối với tương lai nhiều thêm vài phần tin tưởng, về phần người thứ ba phần thưởng, hắn ngược lại đã không có rất cao yêu cầu. Dựa theo trước kia quy luật, giải thưởng lớn là không có khả năng liên tục cho ra ba cái tốt phần thưởng, cho dù là lễ mừng năm mới cũng giống nhau. Lúc này đây rút thưởng, đã là là Hoác Nguyên Trân rút thưởng gần nhất thu hoạch lớn nhất lúc, cho nên cuối cùng một lần có thể rút thưởng đến cái gì, Hoác Nguyên Trân cũng chút đều không thèm để ý. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đúng là loại này không sao cả tâm tình dưới, hệ thống cư nhiên lại lần nữa cho hắn một người, cái, thật lớn kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng. Trương 715, QNZ hê thốn du tờ ở NZ no y tạm bi hệ tờ. Hoắc Nguyên Trân cũng không phải một người, cái, rất lòng thăng người. Ít nhất hắn ở đạt được mấy thứ thứ tốt về sau, đã là phi thường thỏa mãn. Chính là ai cũng sẽ không cự tuyệt càng nhiều thật là tốt đồ vật này nọ, giải thưởng lớn cuối cùng một lần, cư nhiên lại nhân phẩm bạo phát. Nhìn cuối cùng quang điểm dừng lại ở tại kim nhãn điêu thăng cấp đan mặt trên lúc sau, hoặc nguyên chân cũng không biết nên như thế nào hình dung. Quả nhiên là năm mới, quả nhiên là vận may đầy đủ tốt. Cũng có thể là hệ thống hiểu rõ, chính mình không có rút thưởng cơ hội, cho nên lúc này đây rút thưởng liền thường xuyên trung ra giải thưởng lớn khiến chính mình một lần kiếm cái đủ. Hệ thống gợi ý âm lại lần nữa vang lên, ký chủ rút thưởng đến kim nhãn điêu thăng cấp giếng hay không sử dụng đánh bạc công năng. Hoắc Nguyên Chân không có do dự phải trả lời nói, Vung tha cho. Người không thể quá mức tham lam, chính mình được đến thật là tốt đồ vật này nó đã là đầy đủ hơn, rất lòng tham cẩn thận sẽ gặp xét đánh." Hoắc Nguyên Chân vung tha cho đánh bạc cơ hội lúc sau, ba hạng giải thưởng lớn liền đều rút thưởng xong. Hệ thống một trận hào quang chớp động, lúc này đây rút thưởng cho dù là đã xong. Nhưng là hiện tại rút thưởng là có 2 lần cơ hội, Hoắc Nguyên Chân còn có cuối cùng 1 lần cơ hội. Nghe được hệ thống gợi ý lần thứ 2 rút thưởng đã đến giờ về sau, Hoắc Nguyên Chân cũng không có lập tức rút thưởng, mà là đem lần đầu tiên rút thưởng đến phần thưởng nhận đi ra. Ngũ hành núi thổ chữ tới tay về sau, Hoắc Nguyên Chân lòng bàn tay trong vòng đã là tập hợp kim mục thủy hỏa thổ 5 cái chữ to, ngũ hành núi đã là có thể thi triển. Long bàn tay kia cổ thần bí lực lượng, khiến Hoắc Nguyên Chân trong lòng một trận thoải mái, rốt cục thì tập hợp toàn bộ ngũ hành núi. Tiếp theo đối mặt đinh bất nhị thời điểm, này thần bí đại lễ, nhất định sẽ làm này trăm năm trước lao ma chấn động. Cao cấp võ học thăng cấp đan không cần nói tỉ mỉ, hoác nguyên chân chiếm được về sau trực tiếp đem vô tương kiếp chỉ làm cho thăng cấp khiến cửa này viễn trình chỉ pháp chính thức trở thành siêu cấp võ học. Môn võ công này uy lực cường hãn nhiều ít hoác nguyên chân còn không rõ ràng lắm, nhưng là hơn một môn viễn trình chiến đấu thủ đoạn, đối với bản thân thực lực nhất định là một người, cái, không nhỏ tăng lên. Phật quang giới này thần bí thưởng cho Hoắc Nguyên Chân vẫn là lần đầu tiên biết được, hệ thống kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đúng là Phật quang bảy hạng tiến hóa bản, có thể buộc phát ra mấy lần cường quang, còn có thể bị xua tan âm u cùng ảo giác vân vân, chờ một chút. Đem chính mình thưởng cho kiểm kê một lần, Hoắc Nguyên Chân mới cầm lấy kim nhãn điêu thăng cấp đan. Hai tay nắm bắt này, nho nhỏ đan hoàn Hoắc Nguyên Chân trong lòng vừa động, tâm linh liên hệ tới kim nhãn điêu. Nay một mực không chung xoay quanh đại gia hỏa đã sớm nện chịu được không được chiếm được Hoắc Nguyên chân triệu hoán về sau, lập tức theo đám mây huy động cánh đại bảng đi tới Hoắc Nguyên chân bên người, đem đan dược đưa đến Kim nhãn điêu trước mặt. Này chỉ chim to hưng phấn nuốt cánh đại bảng thật lớn miệng rối ra, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng, giống như cổ họng lùng cũng chưa dùng động liền nuốt đi xuống. Không giống một loại thiên tài địa bảo tiến hóa thời điểm còn cần các loại thống khổ, loại này thăng cấp đan dược đi, Kim nhãn điêu rất nhanh liền hoàn thành nó tiến hóa quá trình. Tiến hóa xong Kim nhãn điêu toàn thân lóe ra được ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Lông chim đều giống như hoàng kim chế tạo giống nhau, một đôi thật lớn nâng chảo tựa như bàn cái lão cây tráng kiện mà hữu lực. Cánh đại bàng duỗi thân một chút, độ rộng đã là vượt qua 10 trượng kim nhãn điều chỉnh thể hình thể so với nguyên lai lớn không sai biệt lắm một nửa. Nhìn bay lên trời không, giống như phi cơ giống nhau kim nhãn điều, hoặc nguyên chân đều trận tròn mắt quả nhiên là phi cơ chung máy bay chiến đấu, hiện tại kim nhãn điều, còn có thể xem như loài chim đúng không? Chỉ sợ voi đều có thể bắt lại đi. Kim nhãn điêu hưng phấn xoay quanh một quyền rơi xuống sau, Hoắc Nguyên chân trong lòng cảm giác được rõ ràng Kim nhãn điêu cụ thể biến hóa, cùng chính mình đoán trước không sai biệt lắm, thậm chí so với chính mình tưởng tượng còn muốn tốt, tiến hóa hoàn thành Kim nhãn điêu thực lực đã là đạt tới ngự cảnh, thậm chí còn không phải ngự cảnh sơ kỳ mà là ngự cảnh trung kỳ đỉnh núi. Tên của hắn cũng đã xảy ra biến hóa, có thể là hình thể quá mức khổng lồ duyên cớ, điêu tên này đã là không thích hợp, hiện tại Kim nhãn điêu, gọi là Kim xí chim đại bảng. Hoắc Nguyên Chân không có nhìn lầm. Đúng là gọi là kim xí chim đại bàng, đúng là tây du ký bên trong, cái kia hai cánh mở ra, có thể bay thẳng 9.000 dặm, hai xuống có thể bắt lấy tôn hầu tử cái loại này lớn bằng. Đương nhiên, nay chỉ lớn bằng còn không có đạt tới cánh đại bàng mở ra liền bay thẳng 9.000 dặm tình cảnh, chính là trước mắt thứ này tốc độ lại lần nữa tiêu thăng gấp đôi, ngày bay ngàn dặm một điểm vấn đề cũng không có, cùng chân chính ba âm phi cơ so sánh với cũng không kịp nhiều khiến. Ngự cảnh trung kỳ đỉnh núi chim to A. Hoác Nguyên Trân trong lòng từng đợt di động, hiện tại chính mình một phương thực lực dưới, tham ngộ chiến người không có mấy cái, người, này lớn bằng đã đến không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ sẽ tới đến phi thường thật lớn tác dụng. Lúc này, bên trong cơ thể hệ thống đã là truyền đến đệ tam lần gợi ý, nếu là Hoác Nguyên Trân nếu không tiến hành rút thưởng, cuối cùng một lần rút thưởng sẽ lập tức sinh ra phần thưởng. Đây là cuối cùng rút thưởng cơ hội, Hoác Nguyên Trân tự nhiên sẽ không khiến này theo mấu chốt sinh ra. Vội vàng một lần nữa đem lực chú ý phóng tới hệ thống mặt trên, bắt đầu rồi cuối cùng một lần rút thưởng. Hệ thống đĩa quay mặt trên phần thưởng xuất hiện, hoác nguyên chân quét một vòng, phát hiện cư nhiên còn có thứ tốt xuất hiện. Đầu tiên đúng là lần trước nhìn đến nhưng không có rút thưởng đến nào cảnh dung hợp đan, lúc này đây lại xuất hiện. Nhìn đến này mai đan dược, hoác nguyên chân có loại trí ở nhất định phải tâm tư, này khẳng định là cuối cùng một lần rút thưởng, lần này chấm dứt về sau, sẽ thấy cũng không có rút thưởng cơ hội, nếu là không thể được đến như vậy liền vĩnh viễn sẽ không chiếm được nhưng là cùng ảo cảnh dung hợp đan không sai biệt lắm phần thưởng còn có một người cái nay phần thưởng hoác nguyên chân nhìn đến về sau sẽ không biết nói nên tranh thủ cái nào vì vậy phần thưởng cũng là hắn phải tốt tới rồi đồ vật này nọ như lai thần trưởng thứ mười thức như lai diệt ma như lai thần trưởng hiện giờ xem như hoác nguyên chân giữ nhà bản lĩnh tuy rằng chỉ có chín thức nhưng là sắp tới cùng những cao thủ chiến đấu đều là dựa vào cửa này trường pháp ở chống đỡ được như lai thần trưởng tốt là tốt nhưng là bởi vì không song chỉnh khiến hoác nguyên chân vẫn cảm thấy được uy lực vẫn là khiếm khuyết một điểm này thứ mười thức xuất hiện không thể nghi ngờ bù lại này ghế trống như lai diệt ma như lai thần trưởng thứ mười thức uy lực vô tận một trường dựa theo hệ thống làm cho ra giải thích này một trưởng có thể đánh ra ngự cảnh đỉnh toàn lực một kích ngự cảnh đỉnh là một người cái cái gì trình độ hoác nguyên chân còn không có gặp qua ít nhất hắn cho rằng an mộ phong cũng tốt đại trưởng lão cũng tốt nhiều nhất có thể trở thành ngự cảnh hậu kỳ cao thủ nhưng là tựa hồ còn chưa từng đạt tới ngự cảnh đỉnh cảnh giới. Đúng là thời luân tôn giả, cũng không hẳn có ngự cảnh đỉnh thực lực. Có lẽ đinh bất nhị có thể có, nhưng là lần trước xuất hiện thời điểm, bởi vì an mộ phong thân thể nguyên nhân, hắn cũng không có thể biểu hiện ra áp đảo hết thể thực lực. Cho nên này như Lai Diệt Ma, tuyệt đối là Hoác Nguyên chân chứng kiến thấy đến uy lực cực mạnh một kích, không có một trong. Nhìn nhìn được như Lai Diệt Ma, lại nhìn nhìn kia gạo cảnh dung hợp đan, Hoác Nguyên chân do dự một trận. Đúng là vẫn còn quyết định đi tranh thủ như Lai Diệt Ma. Ảo cảnh dung hợp đan tuy rằng tốt, nhưng là còn không có hoàn chỉnh như Lai thần trưởng lực hấp dẫn lớn. Quyết định về sau, Hoác Nguyên Trân mà bắt đầu cẩn thận cẩn thận tính toán bước, đi, không nghĩ xuất hiện một chút lệch lạc. Ngày xưa tính toán không quá dựa vào phổ, nhưng là hôm nay Hoác Nguyên Trân tin tưởng bạ bằng, hắn tin tưởng cuối cùng thời điểm, hệ thống nhất định sẽ không khiến chính mình thất vọng. Dù sao cùng với đã nhiều năm, chính mình đối với hệ thống coi như là tôn kính chung quy không thể làm cho chính mình một người cái không viên mãn kết cục đi tính toán tốt lắm về sau hoác nguyên chân thật sâu hô hấp một hơi trong miệng nhớ ký a di đà phật chậm dãi điểm bắt đầu nhìn hệ thống quang điểm liền xông ra ngoài quang điểm bay nhanh xoay tròn cũng là cuối cùng một lần tại đây cái hệ thống đĩa quay mặt trên xoay tròn hoác nguyên chân yên lặng nhìn chăm chú vào này quang điểm rốt cục nhanh đến chấm dứt lúc lúc này đây rút thưởng chấm dứt sẽ thấy cũng sẽ không nhìn thấy này hệ thống đĩa quay từ nay về sau Hết thể chuyện tình đều muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Hệ thống A hệ thống. Xem ở bần tăng nhiều như vậy năm vì hoàn thành nhiệm vụ của ngươi cẩn trọng phần thượng, ngươi liền mở một lần mắt đi. Miệng toái toái nhớ kỹ, quan điểm rốt cục chậm rãi ngừng lại. Không nghĩ voi chung một phát đi vào như lai diệt ma địa phương, mà là dừng lại ở tại khoảng cách như lai diệt ma hai bước xa song thiểm thưởng mặt trên. Hoắc nguyên chân trái tim thật giống như qua núi xe giống nhau, có chút thất vọng, lại có chút chờ mong, chẳng lẽ cuối cùng thời điểm còn có thể làm cho chính mình một kinh hỷ không thể thành. Song thiểm thưởng quang mang bắt đầu lóe ra, hoặc nguyên chân trái tim cũng khẩn trương lên. Có lẽ là cuối cùng một lần rút thưởng, lần này mở thưởng phương thức cùng ngày xưa có chút khác biệt. Song thiểm thưởng quang mang hiện lên đồ án, lại không có lấy mẫu ngẫu nhiên, sẽ nhan sắc cảm đạm đi xuống. Hệ thống đĩa quay ở từng đợt quang mang lóe ra bên trong, bắt đầu càng ngày càng ảm đạm, đồ án cũng càng ngày càng ít. Theo thời gian trôi qua, Đĩa quay thật giống như bị rất nhiều người lấy tay che lấp ở giống nhau, một đám đồ án biến mất, hào quang càng ngày càng u ám, còn thừa đồ án cũng càng ngày càng ít. Tới rồi cuối cùng, chỉ có chính là mấy cái, người, đồ án còn tại kiên trì được, hào quang chấp động tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Mà Hoác Nguyên Trân chờ mong hai dạng khác biệt thường cho, cư nhiên còn không có biến mất, còn tại kiên trì được. Kiên trì ở? Kiên trì ở a, Hoác Nguyên Trân trong lòng ở gào thét, ảo cảnh dung hợp đan, như lai diệt mà này hai dạng khác biệt đồ vật này nọ nhất định phải kiên trì ở nhất định phải kiên trì đến cuối cùng chiếm được các ngươi hai cái vẫn tăng không còn chỗ cầu đến lúc này có lẽ thật sự không thể dùng vận may đến giải thích đại khái thật là hệ thống lưới mở một mặt cuối cùng một lần làm cho hoác nguyên chân lưu lại tốt đẹp chính là nhớ lại rốt cục cuối cùng toàn bộ đĩa quay mặt trên chỉ còn dư hai cái đồ án phân biệt đúng là ảo cảnh dung hợp đan cùng như lai diệt ma ký chủ rút thưởng đến ảo cảnh dung hợp đan cùng như lai thần trưởng thứ mười thức như lai diệt ma hay không sử dụng đánh bạc công năng hệ thống vẫn đang ở trung thành đáng tin thực hiện nó sứ mệnh cuối cùng một lần đối hoác nguyên chân nói ra hay không sử dụng đánh bạc công năng tuy rằng hoác nguyên chân rất nhớ cuối cùng thời điểm lại đánh bạc một chút nhưng là hắn đúng là vẫn còn không có thể nổi giận này dũng khí kết quả này đã là khiến hắn rất vừa lòng buông tha cho hoác nguyên chân buông tha cho về sau hệ thống quang mang đuổi dần biến mất hơn nữa chuyển đến cuối cùng thanh âm bởi vì ký chủ trái với giới luật hệ thống trừng phạt lập tức bắt đầu Ký chủ ở năm bốn cái tháng thời gian bên trong, đem sẽ không lại có bất luận cái gì một lần rút thưởng, hiện tại thời trước bắt đầu. Nhìn hệ thống mặt trên xuất hiện lạnh như băng, dài đến 2 năm nhiều một người, cái, thời gian đến ngược, Hoác Nguyên Trân cười khổ một tiếng, rốt cục vẫn là như vậy, rốt cục vẫn là cùng hệ thống nói tạm biệt. May mắn cuối cùng thời điểm rút thưởng đầy đủ làm cho lực, Hoác Nguyên Trân tuy rằng mất đi hệ thống chống đỡ, nhưng là hắn đã là có tin tưởng, ở cuối cùng thời điểm, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Chương 716, cụ hồ ý cu nở dê thơ y điểm đến. Theo hệ thống đĩa quay ảm đạm, Hoắc nguyên chân hiểu rõ, chính mình không có rút thưởng cơ hội. Chẳng sợ lúc này đây chiến đấu thắng lợi, chính mình sống sót, như vậy hắn kết quả cuối cùng, nhất định sẽ không là tiếp tục đảm nhiệm thiếu lâm phương trượng, cũng sẽ không lại đảm nhiệm võ lâm minh chủ. Cho nên cho dù thắng, như vậy này phương trượng hệ thống ở 2 năm nhiều về sau khôi phục, phòng trường cũng sẽ không cho nữa chính mình rút thưởng cơ hội. Theo xuyên qua đến bây giờ liền cùng với chính mình rút thưởng hệ thống đã không có, Hoác Nguyên chân tâm tình cũng là có chút mất mát, sắp xếp một chút suy nghĩ, mới đưa lực chú ý thả lại đến chính mình tân đạt được phần thưởng mặt trên. Như Lai Diệt Ma, này một người, cái, tuyệt chiêu đã là là tự động học xong, Hoác Nguyên chân như Lai Thần Trưởng rốt cục biến đổi hoàn thành, toàn bộ 10 chiêu đều học xong. Có này đã tới ngự cảnh đỉnh một kích, Hoác Nguyên chân cũng có tiền vốn ở cùng đinh bất nhị ngay mặt chiến đấu bên trong không rơi hạ phong. Mà ảo cảnh dung hợp đan ở sử dụng lúc sau, Hoác Nguyên Trân chỗ sẽ sở hữu ảo cảnh rốt cục trở thành một người. Cái, không thể phân cách chính thể, mà sẽ không cực hạn ở bất luận cái gì một loại ảo cảnh bên trong. Này hai chiêu học được về sau, Hoác Nguyên Trân tin tưởng mười phần, hiện tại chính mình các loại võ học nội công vẫn là phụ trợ thủ đoạn, đều đạt tới một người. Cái, trước nay chưa có độ cao, đón nhận chính mình phải làm, đúng là mau chóng đem đinh bất nhị nhốt đánh vào chính mình đan điền ngân châm đuổi đi, sau đó lại cùng này quyết nhất tử chiến. Đến lúc này, Hoác Nguyên Trân thậm chí hy vọng, thời luân tôn giả không cần thành công, đem cuối cùng cùng đinh bất nhị chiến đấu cơ hội lưu cho chính mình. Đương nhiên loại này ý tưởng cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nếu là thời luân tôn giả thành công, Hoác Nguyên Trân cũng là cầu còn không được. Có thể không cần chính mình động thủ cuối cùng. Ở hắn bên người, Lý Thanh Hoa, Đông Phương Tỉnh, An Như Huyễn, An Như Vụ, Tăng Cách, còn có chính mình thủ hạ chính là bát đại đệ tử cùng với thiếu lâm thập bát đồng nhân. Thậm chí lúc trước bị thương nhất đang hiện tại cũng đi tới Hoác Nguyên Trân bên người. Còn có một ít còn sót lại vũ lâm nhân sĩ, lẻ loi điểm nhỏ đại khái có ba bốn mươi người. Những người này đúng là lúc này đầy trinh phạt thần Long Giáo còn lại tới toàn bộ lực lượng. Hiện giờ toàn bộ tụ tập tới rồi Hoác Nguyên Trân bên người, một bên chữa thương điều tức. Một bên chờ đợi cuối cùng thời điểm đã tới. Hoác Nguyên Trân nhìn mọi người liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng quyết định, vô luận như thế nào. Cũng muốn đem những người này còn sống mang đi ra ngoài còn sống rời đi Bạch Đầu Sơn. Những cái này nữ tử tự nhiên không cần phải nói, Hoắc Nguyên Chân một người, cái cũng luyến tiếc. Này Thiếu Lâm đệ tử cũng là giống nhau. Hoắc Nguyên Chân tân tân khổ khổ một tay thành lập Thiếu Lâm tự, những người này đều là Thiếu Lâm tương lai lương đống nồng cốt, Hoắc Nguyên Chân nhất định phải làm cho bọn họ còn sống, Thiếu Lâm công phu còn muốn phát dương quang đại, còn muốn đứng đầu quân luân. Chỉ cần qua này một kiếp, nên đón Thiếu Lâm, như thế nào một người, cái mới tinh thời đại, cho dù đã không có chính mình Thiếu lâm như trước là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể giao động. Nhìn cách đó không xa vô danh lệnh như băng thi thể. Hoác Nguyên Trân âm thầm thể, chính mình nhất định phải thành công. Này giang hồ nhân sĩ cũng là giống nhau, đều là tín nhiệm người của chính mình. Đi theo chính mình chiến đấu tới rồi này một người, cái, tình cảnh, chính mình cấp cho bọn họ giết ra một người, cái, tương lai. Làm cho Trung Nguyên Võ Lâm giữ lại nguyên khí. Đây là hoác Nguyên Trân cuối cùng ý tưởng. Nghĩ tới việc này về sau. Hoác Nguyên Trân bắt đầu yên lặng tiến nhập điều tức trạng thái, đuổi đi xót lại ở trong cơ thể ngân châm. 19. Thời gian bay nhanh trốn, thiên thủy hồ mặt trên trời ưu ám, không thấy thiên nhật, mọi người cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đại khái có 2-3 ngày thời gian. Vẫn yên lặng thiên thủy hồ mặt, rốt cục lại lần nữa đã xảy ra giao động. Một trận sóng lớn sắp xếp không lúc sau, vài đạo bóng người phóng lên cao, tới rồi không trùng sẽ không có hạ xuống, mà là liền như vậy huyền phủ, trôi nổi, ở không chung nay vài người đúng là bốn vị thời luân tôn giả bốn người trên người quần áo đều không có ẩm ướt biểu hiện ra thâm hậu công lực huyền phụ trôi nổi ở không trung giống như thần tiên người trong đáng tiếc sắc mặt nhưng không tốt lắm xem đã là đem ngân châm cơ bản đuổi đi xong đang ở khôi phục thực lực hoác nguyên chân ngường đầu nhìn không trung vài vị thời luân tôn giả trong lòng có một tia dự cảm bất hảo vài vị tôn giả phía dưới tình huống như thế nào lý thanh hoa đầu tiên mở miệng vấn đề di lan tôn người sắc mặt tâm trầm Hơn nữa ngày mới chậm rãi lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng, hổ thẹn á hổ thẹn. lão nạp mấy người đang dưới nước năm sáu ngày, cư nhiên không có nửa điểm tiến triển, này đinh bất nhị lại lần nữa xuất thế chuyện tình, xem ra đã là không thể nghịch chuyện. Đông Phương tình tiếp lời nói, lại lần nữa xuất thế tiểu ra thế tốt lắm, hắn đã là xuất thế một lần, không phải là bị vài vị tôn giả liên thủ đổi đi, hiện giờ chúng ta mọi người công lực đều khôi phục không sai biệt lắm, nếu hắn còn dám đi ra, chúng ta liền cùng tiến lên. Chẳng lẽ còn không đối phó được hắn đúng không? Di Lan tôn người cười khổ lắc đầu, Đông Vương cô nương nói đùa, ngươi là không biết kia Bạch Phát Huyết Ma đinh bất nhị chân chính thực lực, hắn mượn dùng An Mộ Phong thân thể xuất hiện, biểu hiện ra ngoài thực lực còn chưa kịp hắn chân chính thực lực một nửa, lúc này đây chúng ta bốn cái ở dưới nước đã là cảm giác được, nếu là chờ hắn thực lực khôi phục hoàn toàn thời điểm, chúng ta vài người hoàn toàn không phải đối thủ. Hoác Nguyên chân bất động thanh sắc nói, lần trước Bạch Phát Huyết Ma lúc đó chẳng phải bị vài vị tôn giả chấn áp đúng không? Như thế nào lúc này đây thực lực sẽ tranh lệch nhiều như vậy? Di Lan tôn người thở dài một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Đinh bất nhị những năm gần đây, vẫn nghị trả thủ, cũng tỉ mỉ kế hoạch rất nhiều chuyện. Hắn huyết ảnh thần công cùng hóa huyết ma công đều chuyển thừa đi ra ngoài, hơn nữa ở công pháp trong vòng động thủ chân, hai vị tiên thiên viên mãn cao thủ, đã là thành hắn con rối. Chúng ta đi vào thời điểm, biết được đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử hai người, nguyên lai là bị đinh bất nhị thu tới rồi dưới nước. Bọn họ công lực đã là hoàn toàn trở thành đinh bất nhị thuốc bổ, bạch phát huyết ma đã là nặng lấy được này hai hạng thần công, hơn nữa hoàn toàn hấp thu bọn họ nội lực. Thực lực nâng cao một bước. Cho dù hấp thu hai cái viên mãn nội lực, thực lực của hắn cũng không đến mức tăng lên nhiều như vậy đi. Phương trưởng có điều không biết, đinh bất nhị không riêng tu luyện này vài loại võ học, hắn còn học tập đạo tâm trùng ma, an mộ phong cũng là hắn con rối, an mộ phong người này công lực cao tuyệt, một thân sở học cũng hoàn toàn bị này hấp thu. Đinh bất nhị thân mình còn chưa bao giờ từng đỉnh chỉ tu luyện, so với chúng ta muốn nỗ lực nhiều, trăm năm thời gian, đã là đủ để cho này đem chúng ta mấy cái, người, lao xương cốt bỏ rất xa ở phía sau. Di lan tôn người nói xong, mặt khác ba vị tôn giả cũng là thở dài thở ngắn. Hiển nhiên đối với tương lai đều cũng có chút bi quan. Hoác Nguyên chân trầm giọng nói, kia vài vị tôn giả ở dưới nước thời điểm, liền làm chút cái gì. Di lan tôn người cười khổ một tiếng, hổ thẹn liền hổ thẹn ở trong này. Chúng ta vài người vốn ý nghĩ, cho dù là liều mạng đi nầy mạng già, cũng muốn dành cho đinh bất nhị bị thương nặng, đáng tiếc chúng ta mấy cái, người, thậm chí không thấy được đinh bất nhị bản thân, mấy ngày nay đều ở dưới nước đảo quanh. Cũng không có một điểm rõ ràng, căn bản không thể vào đi chỗ đó cái chấn hỏa cung. Chấn hỏa cung? Đây là cái gì ý tứ? Đinh bất nhị tại đây thiên thủy hồ đáy hồ, thành lập một tòa cung điện. Cung điện tên đã kêu làm chấn hỏa cung, chúng ta vài người mấy ngày nay đều muốn tiến vào đến bên trong đi. Bởi vì đinh bất nhị bản thân chân thân. Ngay tại cung điện trong vòng, chúng ta ở bên ngoài thậm chí đều có thể đủ nhìn đến, đáng tiếc chúng ta vài người nghĩ hết biện pháp, cũng không có tìm được tiến vào cung điện phương pháp. Nga, chính là một tòa cung điện, cư nhiên có thể ngăn trở vài vị tôn giả, chuyện này đến là hiếm lạ. Đông Phương Tình nói chuyện trong lúc đó có chút bất mãn, không phải là một đống thành lập ở dưới nước công trình kiến trúc, vì cái gì thời luân tôn giả thực lực đều không thể vào vào tìm không thấy cửa chẳng lẽ không có thể đem tưởng làm cho đánh xuyên qua đúng không? Di Lan Tôn người tiếp tục nói, này chấn hỏa cũng có 3 cái cửa, chúng ta đúng là không thể tìm được cái nào cửa là chính xác. Vô luận tiến vào bên trong như thế nào chuyển, cuối cùng đều có thể trở lại tại chỗ. Hơn nữa cái kia đại xà các ngươi cũng biết đi, này xuất sinh ở dưới nước lợi hại vô cùng, chúng ta vài lần ở bên trong thoang có điểm rõ ràng thời điểm. Cái kia xuất sinh đều có thể đi ra quấy rầy, chúng ta mấy cái, người, thực lực, Cứ nhiên không thể đủ ở dưới nước đem đánh chết, thật sự là đủ làm cho người ta đau đầu. Hoác Nguyên Trân không nói gì, trong lòng đã có một ít ý tưởng. Thiên Thủy Hồ phía dưới có một tòa Trấn hỏa cung, là đinh bất nhị thành lập. Bên trong có ba cái cửa, chỉ có tìm được chính xác cửa mới có thể tiến vào cung điện, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Vai vị thời Luân Tôn giả không được này cửa mà vào, đây là rất bình thường, bởi vì chính xác phương pháp, nhất định là có dấu vết nhưng theo, mà cái kết nhưng theo chi dấu vết chỉ sợ chỉ có chính mình có thể đã biết nghĩ tới nơi này hoắc nguyên chân đối vài vị ủ rũ thời luân tôn giả nói vài vị tôn luân giả nếu là bẩn tăng có thể tiến vào này chấn hòa cung như vậy các ngươi có thể có nắm chắc đối phó đinh bất nhị di lan tôn người lắc lắc đầu hiện giờ đinh bất nhị đã là không phải nào đó một cá nhân có thể đối phó nhưng là chúng ta mấy cái người cũng không phải một điểm tác dụng đều không có suy yếu hắn một ít thực lực chúng ta vẫn là có thể làm được hoắc nguyên chân gật gật đầu cái này vậy là đủ rồi, như vậy cứ như vậy tốt lắm, bần tăng xuống nước, kiến thức kiến thức này thiền thủy hồ phía dưới chấn hỏa cung, đến tột cùng là một người, cái, bộ dáng gì nữa. Bốn vị thời luân tôn giả lẫn nhau nhìn thoáng qua, di lan tôn người mở miệng nói, phương trượng, ngươi nghĩ chính mình xuống nước không thể thành. Ngươi phải biết rằng, dưới nước cái kia đại xà cũng không phải là tốt như vậy đối phó, này xuất sinh thực lực đã là khôi phục, ở dưới nước chân chuẩn rất Hoác Nguyên chân mỉm cười, không ngại, Nơi đại xà sống cũng đủ lâu, tuy rằng ta Phật môn cực kỳ có lòng bao dung, chính là đối với bực này trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, xuất sinh, cũng không cần nhân từ nương tay, vài vị tôn giả trước nghỉ ngơi một chút, bần tăng còn cần điều tức trong chốc lát, nhiều nhất một ngày lúc sau, ta có thể đủ hành động. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân tâm ý đã quyết, vài vị tôn giả cũng không khuyên can, tới tấp ở không trung điều tức. Lý Thanh Hoa đám người còn lại là tới tấp khuyên can, hoặc là hy vọng cùng Hoác Nguyên Trân đang xuống nước, đã là tới rồi này một người cái thời điểm các nàng không nghĩ lại cùng hoác nguyên chân tách ra hoác nguyên chân khoát tay háo ý bảo mọi người trước không cần vội vã hết thể đợi cho ngày mai lại làm quyết định mọi người thực lực đều còn không có khôi phục cũng chỉ muốn nghe theo hoác nguyên chân ý kiến nhưng là lý thanh hoa các nàng vẫn là dặn dò hoác nguyên chân nhất định không cần tự tiện hành động ngày mai mọi người thực lực đều khôi phục không sai biệt lắm cái kia thời điểm lại cùng đinh bất nhị quyết nhất tử chiến Hoắc nguyên chân mỉm cười gật đầu ý bảo tất cả mọi người nắm chặt thời gian điều tức mọi người lại lần nữa nghỉ ngơi thời gian chậm rãi chạy xuôi rất nhanh đi tới nửa đêm điều tức hoác nguyên chân đột nhiên mở mắt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi hán thương thế đã là hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp nội lực cũng đạt tới đỉnh cảnh giới thân thể bá đứng lên hoác nguyên chân vô thanh vô tức nhìn quét một vòng đến lúc này rốt cục thì cùng đinh bất nhị cuối cùng quyết chiến thời điểm đã đến không có kinh động bất luận kẻ nào hoác nguyên chân một mình đi tới thiên thủy hồ bạn lặng lẽ xuống nước mà đi Chương 717, nhờ y hệ mở đông ra ơ trong nạo y. Dòng nước trong người phóng dốc rách mà ra, Hoắc nguyên chân nội lực ngoại phóng, xung quanh dòng nước chỉ có thể ở hắn bên người một thước bên ngoài bồi hồi, không thể gần người. Ba hạng nội lực đều đạt tới viên mãn về sau, Hoắc nguyên chân nội lực tiêu chuẩn đã là đạt tới một người. Cái, trước nay chưa có độ cao, một loại ngự cảnh đều không thể bằng được, bực này đuổi đi dòng nước nhỏ bí quyết đã là là hạ bút thành văn, không chút nào cố sức. Thiên thủy hồ đúng là một người. Cái. Lớn hồ nước, không giống sông lớn một loại thủy là lưu động, nơi này thủy ở không, có gió dưới tình huống là đứng im. Hoắc Nguyên Chân tiến vào dưới nước về sau, cảm giác xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thủy tựa hồ đọc lại, cũng không thấy cái kia đại xà tung tích. Hán thị lực thật tốt, ở dưới nước có thể thoải mái nhìn kỹ vật, này hồ nói sâu không sâu, nói thấp cũng sâu, nhìn qua đại khái có hơn 10 trượng chiều sâu, Hoắc Nguyên Chân có thể nhìn đến đáy hồ. Lặn xuống một trận, phía trước quả nhiên xuất hiện một người, cái cung điện một loại công trình kiến trúc nhìn thấy thâm sơn bên trong thần long công trình kiến trúc thời điểm Hoắc Nguyên Trân liền sợ hai than này đinh bất nhị thật sự là có thể đi qua đi lại, cư nhiên ở thâm sơn bên trong kiến trúc lên lớn như vậy gì đó, nhưng là nhìn đến này đấy nước cung điện về sau, Hoắc Nguyên Trân liền cảm giác kia thần long kiến trúc cũng không tính cái gì, này kiến trúc ở dưới nước cung điện, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng là luôn khó khăn, muốn xa xa ở thần long kiến trúc phía trên, Hoắc Nguyên Chân giống như người cá giống nhau, đầu bóng lưỡng tách ra dòng nước, rất nhanh đi tới cung điện phía trước. Hai chân đứng vững, mọi nơi đánh giá. Nơi này mặt đất cùng trên đất bằng có điều khác biệt, toàn bộ mặt đất đều là loại xám trắng sắc mặt đá trầm tích thạch cùng cho tàn. Hoắc Nguyên Chân rơi xuống đất thời điểm, xung quanh thậm chí bước lên nổi lên một ít cho bụi, ở nước gợn bên trong chìm nổi. Kỳ quái nơi này địa lý hoàn cảnh cùng lúc, Hoắc Nguyên Chân chậm rãi đi trước, đi tới cung điện phụ cận. Phía trước một chỗ bức tường có chút sáng lên, Hoắc Nguyên Chân đi rồi đi tới. Đi tới bức tường phụ cận, Hoắc Nguyên Chân trong lòng cả kinh này bức tường cư nhiên là một khối thật lớn tự nhiên thủy tinh chế tạo trong suốt trong sáng cư nhiên có thể tường ngăn nhìn kỹ vật hoác nguyên chân theo thủy tinh đến bên trong nhìn lại chỉ thấy cung điện trong vòng mơ hồ có một người ngồi xếp bằng ở nơi nào tóc dài rối tung thấy không rõ bộ mặt này người chỗ ngồi phía dưới còn có một khối như ngọc thạch giống như gì đó người này an vị ở ngọc thạch mặt trên hẳn là đúng là bạch phát huyết ma đinh bất nhị khó trách thời luân tôn giả nói có thể nhìn đến đinh bất nhị nhưng không thể đem làm gì được Nguyên lai người này liền giấu ở cung điện trong vòng. Hoắc Nguyên Trân thử nghiệm phát hai xuống cái kia thủy tinh, lúc sau để lại bỏ quên cường công mà vào ý niệm trong đầu này thủy tinh chắc chắn trình độ đã là xem như nhân lực không thể phá hư. Hoắc Nguyên Trân dọc theo cung điện vòng vo hai vòng nhị, thấy được thời luân tôn giả theo như lời ba cái cửa. Hoắc Nguyên Trân không có mạo muội thử nghiệm ý tứ, nếu thời luân tôn giả kia các loại hảo cảnh đại sư đều không thể vào vào, Hoắc Nguyên Trân tự nhận ở hảo cảnh thượng tạo nghệ còn không thể vượt qua bọn họ. Không thể xông vào trong lời nói, như vậy sẽ thử nghiệm một chút mặt khác biện pháp. Dùng nội lực tách ra dòng nước về sau, hoác nguyên chân theo trong lòng ngực lấy ra một người, cái, đồ vật này nọ. Đúng là kêu bảo tồn hồi lâu huyết ma tàn bức tranh. nay trương bức tranh trong thiên hạ trừ bỏ đinh bất nhị bên ngoài, cũng chỉ có hoác nguyên chân nhìn thấy qua hoàn chỉnh, còn lại mọi người không đến toàn bộ huyết ma tàn bức tranh thu thập tới tay là cái gì bộ dáng. Ban đầu thời điểm, hoác nguyên chân vốn nghĩ đến này tàn bức tranh đúng là một người, cái. Bản đồ địa hình đánh dấu được đinh bất nhị che dấu địa điểm, thậm chí hắn ở quan sát thời điểm, một lần cũng là như vậy cho rằng. Nhưng là đến sau một người, cái, ngẫu nhiên cơ hội, Hoác Nguyên Trân phát hiện khác biệt. Nay trương bức tranh thật được xem, hơn nữa vận dụng nội lực dưới tình huống, còn có thể xuất hiện mặt khác một bức đồ án. Đó là một người, cái, quanh co qua khúc hữu lộ tuyến bức tranh, Hoác Nguyên Trân không biết này lộ tuyến đại biểu cho cái gì, chính là hiểu rõ ban đầu là có 3 cái khởi điểm mà một trong số đó, tựa hồ là chính xác Cho nên nghe thời luân tôn giả nói lên tiến vào chấn hỏa cung cần trải qua ba cái cửa thời điểm, hoắc nguyên chân liền hiểu được, nguyên lai like đinh bất nhị lưu lại này Trương huyết ma tàn bức tranh rất có thể đúng là chấn hỏa cung chính xác phương pháp. Nghe nhiễm đông dạ theo như lời, đinh bất nhị làm việc tình thích lưu lại một đường như vậy này huyết ma tàn bức tranh chính là hắn chố lưu một đường, hy vọng một ngày kia, không ai có thể dựa theo huyết ma tàn bức tranh lộ tuyến đi vào nơi này. Chính là đinh bất nhị ngàn tính và tính cũng không có khả năng tính đến này chương bức tranh sẽ rơi xuống trong tay chính mình hơn nữa cuối cùng có một ngày chính mình sẽ dựa theo bức tranh gợi ý đi tìm hắn phiền thoái hoác nguyên chân vận dụng nội lực tập trung với bức tranh thượng mặt trên lộ tuyến rất nhanh liền hiện lên đi ra bên trái cửa đúng là tiến vào chấn hỏa cung chính xác lộ tuyến hoác nguyên chân dựa theo lộ tuyến gợi ý tiến vào bên trái cửa chung tiến vào bên trong cánh cửa xung quanh lập tức lâm vào một mảnh tối đen bên trong trải qua vài đạo cao thấp phập phồng cửa khẩu sau xung quanh dòng nước thậm chí đều tiêu thất yên lặng đi trước dọc theo đường đi không có gì trở ngại hoác nguyên chân trong chốc lát công phu sẽ tới rồi mặt khác một cánh cửa trước sau đầu phật quang hiện lên chiếu sáng lên công quanh thân đuổi đi tối tam đó là một đạo hờ hỏi u hờ hỏi u kim chúc cửa nhìn tựa hồ đều biết ngàn cân nặng hoác nguyên chân đi vào trước cửa cao thấp sờ soạng hai xuống phát hiện cửa trung ương bộ phận có một nho nhỏ lỗ thủng a di đà phật nay thật đúng là được đến toàn bộ không uổng công phu linh bất nhị Ngươi lưu lại tới đồ vật này nọ, đều rơi xuống bẩn tăng trong tay, nếu là sớm biết có hôm nay, ngươi có thể hay không hối hận lúc trước đâu. Cái kia nho nhỏ lỗ thủng, hoác nguyên chân đã là thấy rõ rồi chứ, cư nhiên đúng là một người, cái, giới chỉ, nhẫn, hình, dạng. Lúc trước ở đại tuyết chấn động bên trong, Đông Phương Thiếu Bạch đạt được huyết ma truyền thừa lúc sau, chính mình chính là được đến qua một quả giới chỉ, nhẫn, mặt trên là một người, cái, trong nước hỏa tạo hình không nghĩ tới cư nhiên đúng là này đạo cửa cái chìa khóa. Giới chỉ, nhẫn, hoác nguyên chân cũng vẫn tùy thân mang theo được, lúc này đem ra, mang nơi tay thượng, nhẹ nhàng sắp nhập trên cửa lộ nhỏ bên trong. Này giới chỉ, nhẫn, xoay tròn một chút, rất có có thể sẽ mở ra này phiến cửa sát, sẽ cùng trong truyền thuyết bạch phát huyết ma mặt đối mặt. Sự việc xuất hồ ý liêu thuận lợi, hoác nguyên chân cũng là âm thầm vui sướng, sẽ chuyển động giới chỉ, nhẫn, chính là ngay tại phía sau đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp lời nói tiểu hoa thượng người nếu lộn xộn trong lời nói sẽ thấy cũng không thấy được người kia thanh âm tựa hồ liền theo phía sau truyền đến bị người tới gần đến như vậy gần khoảng cách đều không có phát hiện hoác nguyên chân trong lòng kinh hãi vội vàng quay đầu lại chỉ thấy phía sau không xa địa phương an mộ phong dựa vào tường đứng ở trong mắt chấp động được sâu kín hường quang tựa như đêm tối bên trong ma quỷ hoác nguyên chân toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị phát ra công kích bất động thanh sắc hỏi Đinh Bất Nhị, vẫn tăng không rõ ngươi đang nói cái gì. An Mộ Phong trong ánh mắt mặt hồng quang thiểm rất vội vã, giống như cảm xúc không lớn ổn định giống nhau, thanh âm cũng tương đối run rập, cái gì Đinh Bất Nhị? Lao Phu mới không phải cái kia ma quỷ. Lao Phu là An Mộ Phong. Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, An Mộ Phong cư nhiên còn có chính mình ý thức đúng không? Hắn không phải đã là trở thành Đinh Bất Nhị ma chủng đúng không? An Mộ Phong không để ý đến Hoác Nguyên Trân nghi hoặc, lời nói tốc rất nhanh, tiểu hòa thượng. Lão Phu hiểu rõ ngươi đối nhiễm Đông Dạ hữu tình, nhưng là ngươi phải chú ý, nhiễm Đông Dạ hiện giờ ngay tại Trấn Hỏa Cung, đúng là bởi vì của nàng duyên cớ mới khiến Đinh Bất Nhị hiện thế thời gian sau kéo dài, bằng không Đinh Bất Nhị đã sớm ở hiện tượng Thiên Văn dị động thời điểm hiện thế, các ngươi những người này cũng căn bản là không thể sống đến bây giờ. Nhiễm Đông Dạ ở trong này, Hoắc Nguyên chân Lăng khó trách Nhiễm Đông Dạ vẫn không có xuất hiện, nguyên lai nàng đã sớm đi tới nơi này, chính là An Mộ Phong nói nàng ở kéo dài Đinh Bất Nhị xuất thế thời gian này lại là chuyện gì xảy ra đâu an mộ phong lúc này đến cửa nơi đó một ngón tay nhiễm đông dạ hiện tại ngay tại này đạo cửa sau lưng ngươi nếu mở ra cửa có thể nhìn đến nàng hoác nguyên chân vừa nghe trong lòng lo lắng lập tức đã nghĩ muốn đi mở cửa nhìn xem nhiễm đông dạ hiện tại thế nào không ngờ an mộ phong nhưng đưa tay ngăn trở tiểu hòa thượng không cần nóng vội đinh bất nhị sở dĩ lùi lại suốt thế thời gian đúng là bởi vì cùng nhiễm đông dạ chiến đấu hiện giờ bọn họ đều bị thương đinh bất nhị chữa thương cũng sắp đã xong mà nhiễm đông dạ, còn lại là dùng của nàng độc môn võ công lấp kín này phiến cửa, đinh bất nhị mới không thể rời đi, chỉ có thể điều khiển cơ thể của ta xuất hiện, ngươi nếu hiện tại mở ra cửa trong lời nói, bên ngoài khí tức tiến vào lúc sau, đinh, bất nhị rất có thể sẽ trước tiên chấm dứt chữa thương hiện thế, ngươi có thể cam đoan dưới tình huống như vậy mang nhiễm đông dạ rời đi đúng không? Nếu không thể trong lời nói, tốt nhất vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, an mộ phong trong lời nói càng nói càng mau, hơn nữa nói tới đây, Hắn trong ánh mắt mặt từng đợt hồng quang lóe ra, hắn hai tay ôm đầu, giống như có cái gì thật lớn thống khổ đánh nút lại. Hoắc Nguyên Trân không có chú ý tới An Mộ Phong dị thường, nhưng kiên định gật đầu, mặc kệ thế nào, bần tăng không thể khiến nhiễm đông dạ ở trong này chịu khổ, ta nhất định có thể mang nàng an toàn rời đi. Dù sao cũng là cùng với Đinh Bất Nhị đối mặt, trước cứu nhiễm đông dạ nói sau, An Mộ Phong không có chớn mắt, thân thể rất nhỏ run rẩy, tiếng nói đuổi dần có chút khàn khàn, kia, vậy ngươi liền động tác mau một điểm chỉ sợ chỉ sợ kiên trì không được bao lâu hoác nguyên chân nghĩ đến hắn là nói nhiễm đông dạ kiên trì không được bao lâu giờ khác này cũng quản không được rất nhiều trực tiếp đem kia cái nhẫn sắp nhập lỗ thủng trong vòng dùng sức vòng vo đi xuống một trận cơ quan động tĩnh chỉ nghe kia phiến cửa sắt phát ra một trận nổ vàng tiếng động bắt đầu chậm rãi dâng lên hoác nguyên chân vẫn chú ý được cửa sắt bên kia tình huống cửa sắt dâng lên lúc sau hắn liền nhìn bên kia đầu tiên tiến vào mi mắt là một mạt tuyết trắng bay sừng là nhiễm đông dạ đây là nhiễm đông dạ váy nàng quả nhiên đứng ở chỗ này phong bế được này phiến cửa không cho đinh bất nhị rời đi trấn hỏa cung nguyên lai like đinh bất nhị chân chính lùi lại hiện thế thời gian là bởi vì là nhiễm đông dạ nguyên nhân nếu không phải nàng ở lúc này đinh bất nhị đã sớm đi ra ngoài lớn giết tứ phương chính mình những người đó chỉ sợ đều muốn gặp hắn độc thủ hoác nguyên chân trong lòng một trận lo lắng hai tay qua lại trà sát động được hận không thể này phiến cửa sắt có thể bay lên nhanh hơn một ít rốt cục ở hoắc nguyên chân chờ đợi bên trong Trên cửa sắt lên tới gần mỗi người độ cao, Nhiễm Đông Dạ hiểu điệu bóng dáng cũng xuất hiện ở tại Hoắc Nguyên Chân trước mặt. Hoắc Nguyên Chân kích động tiêu sái tiến lên đi, sẽ mang theo đang toàn lực vận công Nhiễm Đông Dạ rời đi. Mà hắn cũng không có chú ý tới, phía sau, hắn phía sau An Mộ Phong đã là mở mắt, đôi, đã là đã không có một tia hắc bạch vẻ, mà là hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm. Một cỗ hung lệ khí tức, theo An Mộ Phong trên người phát ra mở ra. Chương 718, Trai gia sinh thiên hoác nguyên chân nhìn đến nhiễm đông dạ lúc sau mặc dù có rất nhiều trong lời nói muốn nói chính là hắn cũng biết phía sau chậm trễ không được chấn hỏa cung cửa đã làm ở đinh bất nhị tùy thời có thể đi ra hoác nguyên chân cần lập tức mang theo nhiễm đông dạ rời đi nơi này vừa dây vừa nặng cửa sắt còn không có hoàn toàn mở ra hoác nguyên chân liền cúi đầu xuyên qua cửa vươn tay đi đụng chạm một chút nhiễm đông dạ bả vai đông dạ không cần kiên trì chúng ta rời đi nhiễm đông dạ còn không có quay đầu lại đột nhiên phía sau một cỗ sát khí truyền đến hoác nguyên chân cảm thấy được trên người tóc gáy đều trong nháy mắt này dựng thẳng lên đến đây không có một tia do dự hoác nguyên chân quay đầu lại đúng là một trường vạn phật chiêu tông nặng như núi nhạc giống như một trường đánh ra đi nhưng đánh một người cái không hoác nguyên chân biết không tốt một phen giữ chặt nhiễm đông dạ cánh tay bay nhanh sau này thối lui phía sau hắn mới cảm giác được nhiễm đông dạ theo chính mình lực lượng bẻ xuống thân thể đã là biến đổi nhuyễn có lẽ là thấy được hoác nguyên chân đã đến Chống đỡ của nàng lực lượng cũng tùy theo trôi đi, cư nhiên khiến không ra một điểm khí lực. Toàn bộ dựa vào Hoắc nguyên chân lực lượng bẻ xuống được lui về phía sau, hai người bay nhanh đến ngoài động chạy vội mà đi. Vừa mới chạy không có vài bước, phía trước hồng quang chớp động, an mộ phong giống như quỷ mị một loại xuất hiện ở Hoắc nguyên chân trước mắt. Hắc! Hắc hắc! Á ha ha ha! An mộ phong miệng phát ra liên tiếp khó nghe âm độc tiếng cười, đã là hoàn toàn không phải vừa rồi an mộ phong. Tốt! Quả thế! a hiện tại an mộ phong hẳn là gọi là đinh bất nhị hắn linh hồn lại lần nữa bị đinh bất nhị đạo tâm trùng ma áp lực mất đi bản tính đã là hoàn toàn là đinh bất nhị linh hồn ở chi phối khối này thân thể đến lúc này hoắc nguyên chân cũng bung ra nhẹ nhàng đem thoát lực nhiễm đông dạo phóng tới một bên động thân đối mặt đinh bất nhị đinh bất nhị chúng ta lại thấy mặt con lưỡng ốc, ngươi thật đúng là mạng lớn cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục bất quá rất đáng tiếc thiên đường có đường người không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu vốn lao phu còn muốn chờ đợi mấy ngày mới có thể xuất thế ngươi nhưng chính mình đưa lên cửa đinh bất nhị ngoài miệng nói chuyện trong mắt hung quang chớp động không ngừng đến nhiễm đông dạ trên người xem thần sắc tựa hồ có một tia giấy rủa nhiễm đông dạ cũng không phải bị vây hôn mê trạng thái chẳng qua là công lực cùng thể lực tiêu hao đều quá lớn thần chí vẫn là rất thanh tỉnh nhìn đến đinh bất nhị bộ dáng nàng lánh đạo nói đinh bất nhị ngươi hảo hảo nhìn xem thế giới này đi này đã là không phải trăm năm phía trước nơi này không có của ngươi vị trí ngươi như thế nào nỗ lực cũng là vô dụng đông dạ một trăm năm ngươi vẫn là không có đổi lạnh lùng vô tình cùng lúc cũng không tin mặc cho ta nhiễm đông dạ nhẹ nhàng lắc đầu không ta đã là thay đổi lạnh lùng vô tình người là ngươi nhiễm đông dạ trong lời nói nói xong đinh bất nhị đột nhiên biến sắc hung tợn ánh mắt dừng lại ở hoác nguyên chân trên người là hắn đúng không ngươi không chịu nói cho ta biết người kia chính là hắn đúng không nhiễm đông dạ nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái ngay đầu lại mặt hướng Đinh bất nhị, không có trả lời, nhưng là cũng không có phủ nhận. Hoắc Nguyên Trân đại khái cũng có thể nghe ra đến bọn họ nói chính là cái gì, cùng lúc hắn cũng cảm giác được Đinh bất nhị đối chính mình để ý, bởi vì sao hắn không sai biệt lắm hiểu được. Nay bạch phát huyết ma ngưỡng mộ trong lòng người, đã là vĩnh viễn sẽ không lại thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, Hoắc Nguyên Trân trong lòng vẫn là nhiều ít có chút đắc ý, đương nhiên trên mặt là chút cũng sẽ không mang đi ra, mà là chủ động đi phía trước đứng một bước, che ở nhiễm đông dạ trước người. Đối Đinh bất nhị nói, Đinh bất nhị, trăm năm phong sương chưa từng hủy diệt của ngươi hung tính, ngược lại cho ngươi làm tầm trọng thêm. Hiện giờ bẩn tăng thân là võ lâm minh chủ, đem thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Hôm nay nhất định đem ngươi giết, giết. Ngươi làm cho lão phu đi tìm chết. Đinh bất nhị nhìn Hoắc Nguyên Trần, ánh mắt đều muốn thiêu đốt lên, thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang, thẳng đến Hoắc Nguyên Trần vọt tới. Giờ khắc này trực diện Đinh bất nhị, Hoắc Nguyên Trần mới cảm giác được này Bạch phát huyết ma khủng bố, người này công lực tuyệt đối vượt qua chính mình chứng kiến thấy qua bất luận kẻ nào hắc khí bao phủ dưới cả người giống như lưu quang tia chớp xuất thủ là lúc không có gì sức tưởng tượng chiêu thức mỗi một đánh đều là hóa mục là thần kỳ lù khù vác cái lưu chạy khiến chính mình muốn tránh cũng không được nhưng là lúc này hoác nguyên chân cũng không phải ngô xuống a lửa gạt đối mặt đinh bất nhị thời điểm một bước cũng không nhường chầm thắt lưng ngồi mã hét lớn một tiếng mở vạn phật chiêu tông phát ra hai người ở trấn hỏa cung ngoại đánh bừa một cái bang bang thanh hoác nguyên chân liên tục rút lui ba bước ở chắc chắn trên mặt đất để lại ba cái thật sâu dấu chân này một cái đánh bựa hoác nguyên chân cư nhiên là bị tổn thất lực công kích đạt tới ngự cảnh hậu kỳ vạn phật Triều tông hơn nữa hoác nguyên chân mười ba tầng lòng tự lực còn có ba hạng đạt tới tiên thiên viên mãn nội lực cư nhiên không địch lại đinh bất nhị điên cuồng công kích hơn nữa càng làm cho hoác nguyên chân kiên kỵ còn lại là đinh bất nhị tia chớp giống như tốc độ này một kích đánh ra đinh bất nhị tuy rằng là sau này lui một điểm nhưng là hắn thân thể liền giống như súng bắn đạn giống nhau, tia chớp giống như lại lần nữa đánh sâu vào lại đây. Như vậy cường hãn người Hoác Nguyên Trân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa lúc này hắn cũng không dám toàn lực ứng phó cùng đinh bất nhị liều mạng cái sinh tử, bởi vì còn có nhiễm đông dạ ở sau người. Nhìn đến đinh bất nhị vọt lại đây, Hoác Nguyên Trân ngón tay liền đạn, vừa mới thăng cấp hoàn thành vô tương kiếp chỉ giống như súng máy giống nhau liên tục bắn ra hơn 10 nói làng là gió, uy lực đủ để mặc kim nước ra thạch. Đinh bất nhị điên cuồng tiến lên tốc độ thoáng được đến một điểm chậm lại, hoác nguyên chân nhân cơ hội này một trảo phía sau nhiễm đông dạng, chúng ta đi. Trước giờ đi nơi này, còn muốn chạy, Ngươi nằm mơ. Đinh bất nhị đã là tới gần, một tay ruội ra, bàn tay giống như quỷ mị giống nhau, trực tiếp chụp vào hoác nguyên chân mắt cá chân. Ta xem không hẳn. Hoác nguyên chân cầm lấy nhiễm đông dạng, thi triển một người, cái, đại Nazi. Mang theo người chuyển đến hắn vẫn là lần đầu tiên, cũng không phải phi thường thuận lợi chính là di chuyển ước chừng một trượng khoảng cách hiểm hiểm tránh khỏi đinh bất nhị một chảo như vậy rất nhỏ trên lệnh hoác nguyên chân cũng không có buông tha trường hồng quán nhật thi triển trực tiếp chạy ngoài động chạy vội mà đi đinh bất nhị tốc độ cũng phi thường mau ở hoác nguyên chân phía sau truy kích mà đến cùng lúc miệng phát ra thê lương tiếng dít tâm giống như ở kêu gọi cái gì hoác nguyên chân động tác cũng rất nhanh thỉnh thoảng quay đầu lại dùng vô tương kiếp chỉ ngắm bắn đinh bất nhị cùng lúc sử dụng đại na di liên tục tránh thoát hai lần tình hình nguy hiểm rốt cục thì đi tới chấn hỏa cung bên ngoài, vừa mới đi vào bên ngoài, mãnh liệt hồ nước vọt tới, ma đinh bất nhị lúc này cũng truy kích tới rồi hoắc nguyên chân phía sau, lại lần nữa bắt lại đây. hoắc nguyên chân đã là không có sử dụng đại na di cơ hội, nhưng là hắn đều có biện pháp, đến lúc này đã là không có khả năng tiếp tục giấu rốt, chưa từng có sử dụng qua như lai thần trưởng thứ mười thức, như lai diệt ma, giờ khắc này rốt cục ở hoắc nguyên chân trong tay lần đầu tiên hiện thế, vạn trượng kim quang ở đáy hồ dâng lên chia rực rỡ kim khí thẳng hướng trời cao, giống như một viên đạn đạo ở đáy hồ nổ mạnh giống nhau. Vô một đạo cột nước phóng lên cao, thẳng trên trăm trượng trên không. Đây là đáy nước phát sinh uy lực thật lớn nổ mạnh, là Hoắc Nguyên chân cùng Đinh Bất Nhị một cái đối liều mạng sinh ra uy lực ảnh hưởng còn lại. Ven hồ phía trên, Lý Thanh Hoa đám người tới tập đứng thẳng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú vào hồ nước, là cái gì dạng chiến đấu có thể sinh ra như vậy uy lực? Các nàng còn không có nhìn đến Hoắc Nguyên Trân theo đáy hồ đi ra. Đột nhiên trên mặt nước, cảnh hoa quay cuồng, một cái thật dài đại xà ở sóng lớn trung hiện thân. Sư tỷ ngươi xem, đó là cái kia đại xà, thứ này còn sống. Đông Phương Tình khẩn trương la lên được, Lý Thanh Hoa còn không có trả lời, đột nhiên bọt nước lăn lộn trong lúc đó, chỉ thấy Hoắc Nguyên Chân mang theo một cá nhân theo đáy hồ ở chỗ sâu trong rất nhanh đến trên mặt nước bay lên. Lý Thanh Hoa ngây ra một lúc, đột nhiên kinh hãi nói, đó là Nguyên Chân cùng sư phụ. Sư phụ như thế nào lại ở chỗ này? Đông phương tỉnh cũng vội vàng thăm dò đến hồ nước trông được đi, thật sự, quả nhiên là sư phụ. Sư phụ giống như bị thương bộ dáng, người nào có thể xúc phạm tới nàng. Cái kia ở mặt nước xoay quanh đại xà, lúc này bị vây một người, cái, cùng đối đứng im trạng thái, một chỉ thật lớn xà mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào mặt hồ, nhìn chăm chú vào đang ở bay lên Hoắc nguyên chân hai người, tùy thời chuẩn bị phóng ra. 19. Hoắc nguyên chân sắc mặt trắng xám mang theo nhiễm đông dạ bay nhanh bay lên. Cùng Đinh bất nhị một cái đối liều mạng, rốt cục khiến Hoắc Nguyên Trân chiếm được một lần tiện nghi. Đinh bất nhị cũng không có đoán trước đến Hoắc Nguyên Trân cư nhiên có thể đánh ra uy lực đạt tới ngự cảnh đỉnh một trưởng, bị Hoắc Nguyên Trân một trưởng trực tiếp vanh kích tới rồi nước bùn bên trong, mà Hoắc Nguyên Trân còn lại là mượn dùng này phản chấn lực lượng, nhanh hơn tốc độ bay lên sẽ rời đi thiên thủy hồ bên trong. Tuy rằng này một trưởng Hoắc Nguyên Trân chiếm chút tiện nghi, nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng, Đinh bất nhị cũng không có đã bị cái gì chí mạng, có thể chết người, thương tổn nay ngươi thật sự là cường hãn tới rồi thái quá trình độ như lai diệt ma đã là là hoác nguyên chân có khả năng phát ra uy lực cực mạnh một kích cư nhiên đều không thể đem làm gì được còn muốn cái dạng gì công kích mới có thể đối này tạo thành chân chính thương tồn đâu đang ở bay lên thời điểm đột nhiên một cố lạnh như băng cảm giác từ đỉnh đầu chuyển đến không đợi hoác nguyên chân ngừng đầu lý thanh hoa cùng đông phương tỉnh truyền âm cơ hồ là cùng lúc tiến nhập hắn trong hai nguyên chân cẩn thận đỉnh đầu hoác nguyên chân đầu cũng không có nâng hắn đã là hiểu rõ mặt trên là cái gì đồ vật này nọ hàm răng hung hăng cắn một chút môi phía dưới đinh bất nhị hung lệ khí đã là lại lần nữa ở đáy hồ dâng lên giờ phút này là chạy chối chết tốt nhất cơ hội bất luận cái gì ngăn cản ở hoác nguyên chân trước mặt lực cản đều phải diệt trừ như lai diệt ma vừa mới dùng qua một lần lại lần nữa thi triển có chút lực không hề đãi nhưng là hoác nguyên chân đồng dạng còn có thể sử dụng vạn phật chiêu tông liền không tin này đại xà cũng có đinh bất nhị vậy cường hãn thực lực mượn dùng cùng đinh bất nhị đối doanh một trưởng lực lượng hoác nguyên chân hét lớn một tiếng kim sĩ đại bàng đến cùng lúc đó hoác nguyên chân một trưởng oanh ra ở giữa đỉnh đầu phía trên kia vào đầu cắn tới đại xà đầu vê anh một tiếng nổ đại xà phát ra một tiếng tê minh thân thể đến một bên lay động được xúc sinh là như thế khó chơi loại này nội lực trưởng pháp đối này lực sát thương cực kỳ có hạn nhưng là hoác nguyên chân oanh ra một trưởng lúc sau cũng không thèm nhìn tới kia đại xà liếc mắt một cái mùi chân một điểm mặt hồ thân thể lăng không nhảy lên chuồn chuồn lướt nước hơi hợt giống nhau mang theo nhiệm đông dạ thẳng đến bờ biển mà đi đại xà trung hoác nguyên chân một trường thống khổ dưới còn muốn lại lần nữa đi cắn không nghĩ thân rắn căng thẳng bóng loáng thân thể một trận đau đớn thân thể cư nhiên không tự chủ được lăng không mà tới một cỗ thật lớn lực lượng cư nhiên bẻ xuống được đại xà thẳng thượng trời cao chương bảy trăm mười chín đến chịa hệ nờ đi đinh bờ ân tờ nhi bọ ngựa bắt ve sầu không biết chim sẻ ở sau Đinh bất nhị kêu gọi đại xà đánh lén Hoắc Nguyên Trần, không nghĩ Hoắc Nguyên Trần đồng dạng cũng kêu gọi Kim Sĩ Đại Bàng điểu, ở đại xà ý đồ lại lần nữa công kích thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nảy ở Thiên Thủy Hồ hoành hành trăm năm xúc sinh mang cho không trung. Nay thật đúng là đồ sộ một màn, một cái dài đến hơn 10 trượng, giống như quái vật giống như đại xà, bị một chỉ cánh đại bàng giũi thân tiếp cận 20 trượng thật lớn loài chim bay bắt lên, lắc lắc lắc lắc thẳng thượng trên không. Đại xà ý đồ dễ dủa đào thoát nhưng là ở thiên địch trong tay muốn chạy trốn thoát làm sao có dễ dàng như vậy nó quá dài thân hình quyết định này rất khó ở không trung tựa đầu hoàn toàn nâng lên đến mà kim si đại bảng cũng không có nhàn rỗi phi hành quá trình bên trong không ngừng dùng nó sắc nhọn điểu miệng chắc được đại xà thân thể một cái đi xuống đúng là một người cái thật lớn huyết lỗ thủng giữa không trung bên trong máu tươi như mưa đại xà vận mệnh đã là nhất định đinh bất nhị nhìn đi xa kim si đại bảng trong lòng hận ý giống như núi lửa bùng nổ này hoa thượng thực hẳn là thiên đạo vạn quả. chẳng những dẫn dắt trung nguyên vũ lâm nhân sĩ diệt chính mình thần long giáo, nhưng lại chiếm lấy chính mình yêu thích trăm năm nữ nhân thân mình. hiện tại thậm chí đem chính mình thần long giáo tín ngưỡng chi thú làm cho giết. chính mình nếu là không giết hắn, còn nói cái gì xương bá thiên hạ. dưới chân ra tốc, đinh bất nhị phát huy ra toàn bộ thực lực, chạy được phía trước chạy như bay thoát nguyên chân thẳng đuổi mà đi. hắn là có năm chắc, nơi này khoảng cách bờ biển còn có trăm triệu xa, này khoảng cách. Đã là đầy đủ chính mình truy kích thượng kia hòa thượng. Mang theo nhiễm đông dạ dưới tình huống, hắn căn bản là trốn không thoát, Đinh Bất Nhị có tin tưởng giết hắn. Về phần nhiễm đông dạ, Đinh Bất Nhị đối nàng cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Này nữ nhân, nếu đã là cho người khác, kia nàng liền không phải năm đó nhiễm đông dạ. Nếu là nàng theo chính mình hết thệ còn thôi, nếu là không theo, như vậy hôm nay cũng liền không khách khí. Tuy rằng là hai tay, nhưng là nhìn còn có thể dùng. Chính là ngay tại này vừa mới ra tốc trong quá trình. Đột nhiên trong đầu mặt một trận nổ vang, an mộ phong ý thức cư nhiên thức tỉnh rồi. Đinh bất nhị không nghĩ tới này bị chính mình hạ ma chủng người cư nhiên còn có thể hàm cá xoay người, muốn đoạt lại hắn thân thể quyền không chế. Loại này thời khắc mấu chốt, đinh bất nhị làm sao có thể nhận loại này ngoài ý muốn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tinh thần phát động. Sẽ rõ ràng đem an mộ phong ý thức hoàn toàn gạt bỏ. Khiến khối này thân thể vĩnh viễn trở thành cái sắc không hồn. An mộ phong ý thức ở bất khuất đấu tranh được ở trong óc ở chỗ sâu trong gào thét được đinh bất nhị ngươi này cầm thú không bằng gì đó Cư nhiên cùng đối đông dạ làm cái loại này sự việc ta chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được đinh bất nhị một bên thúc giục nội lực gia tốc một bên đối kháng an mộ phong ý thức ngươi này làm cho tiểu tử đến là đúng nhiễm đông dạ cuồng dại một mảnh bất quá rất đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp diêm vương rất đáng tiếc nha trong chốc lát ta cùng nhiễm đông dạ thật là tốt diễn ngươi là không có phúc được thấy thấy được An Mộ Phong ý thức trầm mặc một chút, đột nhiên có chút điên cuồng bạo phát. Ngươi không cần nằm mơ, ngươi cũng sẽ không có cơ hội này. Một cỗ thật lớn lực lượng tuôn ra lại đây, thế nhưng đem Đinh Bất Nhị đối khối này thân thể quyền không chế ngăn chặn. Đinh Bất Nhị quá sợ hãi, An Mộ Phong đây là hắn ở cạn kiệt hắn sinh mệnh lực lượng đến tranh đoạt thân thể quyền không chế, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không rõ? Cho dù hắn tạm thời được đến trong chốc lát quyền không chế, cũng nhất định là ngã xuống đúng không? Ngay tại này một người, cái nháy mắt, An Mộ Phong đoạt lại thân thể quyền khống chế, con mắt cũng khôi phục màu đen. Hắn đỉnh chỉ chạy như điên bước chân, mà là vận dụng nghìn giảm truyền âm phương pháp, truyền âm cho phía trước Nhiễm Đông Dạ. Đông Dạ, nhất định phải hạnh phúc sống sót. Nhiễm Đông Dạ thân thể run lên, ý bảo Hoắc Nguyên Chân ngừng lại, cùng Hoắc Nguyên Chân cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía rất xa đứng ở sóng lớn bên trong An Mộ Phong. Hoắc Nguyên Chân cũng nhìn ra An Mộ Phong dị thường. Đối Nhiễm Đông Dạ nói, đó là, đó là An Mộ Phong nhiễm đông dạ khẽ gật đầu, hắn giống như muốn làm cái gì việc nốc. xa xa ba đảo hùng dũng bên trong, an mộ phong thân ảnh như ẩn như hiện, con mắt đã ở không ngừng biến ảo được nhan sắc, rất hiển nhiên đinh bất nhị ở ra sức tranh đoạt khối này thân thể quyền không chế, an mộ phong căn bản kiên trì không được nhiều thời gian giải, cho dù hắn chỉ dùng để sinh mệnh chi phí. an mộ phong, nhiễm đông dạ há miệng thở dốc, không biết như thế nào mở miệng, nàng đã là cảm giác được an mộ phong tâm tư, nhất định, nhất định phải hạnh phúc còn sống. An mộ phong gian nan nói cuối cùng một câu, lộ ra một người, cái, chua xót tươi cười, theo sau sắc mặt điên cuồng, lớn tiếng giống giận, Đinh bất nhị, ngươi không có cơ hội, ta đúng là đã chết, ngươi cũng sẽ không có cơ hội đi thương tổn nhiễm đông dạng. ngươi đừng vội rồi dám, cho ta dừng tay. Đinh bất nhị ý thức ở lớn tiếng gào thét, nhanh chóng cướp đoạt khối này thân thể, chỉ cần hắn thành công, An mộ phong sẽ hoàn toàn biến mất. Hừ, thiên thủy hồ dưới, mới là của ngươi quy tước, Đinh bất nhị, ngươi trở về đi. An Mộ Phong hét lớn một tiếng, thừa dịp đinh bất nhị còn không có có thể hoàn toàn đoạt đi khối này thân thể. Đơn trưởng cao cao giơ lên, trùng trùng điệp điệp hạ xuống, một trưởng đánh ra ở chính mình thiên linh phía trên. Tới cùng là ngự cảnh hậu kỳ cao thủ, này một trưởng uy lực không gì sánh kịp. An Mộ Phong đầu bị chính mình trùng trùng điệp điệp một trưởng đánh đi xuống, trong phút chốc góc về ra, máu tươi bốn phía, thi thể té ngã trong nước, kích khởi tảng lớn tảng lớn bọt nước. An Mộ Phong, ngươi này ngu xuẩn, đã chết đều không có toàn bộ thi thể. Ngươi xứng đáng. Đinh bất nhị hét lớn một tiếng, khối này thân thể đã là đã không có giá trị, không thể lại có bất luận cái gì động tác, hắn khổ tâm làm ra tới này ma chủng, nhưng bởi vì an mộ phong đối với nhiễm đông dạ yêu, thà rằng tự sát thân chết cũng không muốn bị chính mình đã không chế. Hắn lực lượng tinh thần ở giống giận, xú hòa thượng, ngươi không cần đắc ý. An mộ phong thân thể không có, lao phu bản thể sẽ thành công đi ra, chấn hỏa cung đại môn đã mở, các ngươi đều muốn chết tinh thần không thể ở không có dựa vào dưới tình huống ly thể lâu lắm đinh bất nhị ý thức chỉ có một lần nữa trở lại thiên thủy hồ đề trở lại chính hắn thân thể trong vòng nhiễm đông dạ trong ánh mắt có trong suốt hơi nước mờ mịt nhìn an mộ phong thi thể rơi xuống đáy hồ chỉ có này màu đỏ tươi huyết dịch trên mặt hồ nâng lên bày tỏ được mọi người nơi này đã từng phát sinh qua cái dạng gì chuyện tình hoác nguyên chân hai chân đạp ở mặt nước phía trên lôi kéo nhiễm đông dạ tay nhẹ nhàng nắm một chút đông dạ không cần khó qua cùng với bị đinh bất nhị khống chế Vĩnh viễn trở thành một khối cái xác không hồn, ta cho rằng an mộ phong lựa chọn đúng. Là hắn rất chán váng, một trăm năm qua đều là như vậy nốc. Thiên hạ trong lúc đó có thể làm cho người ta cảm động. Chỉ có này kẻ ngu si, người thông minh, vĩnh viễn đều sống không ra chân chính chính mình, A-di-đà-phật. An thí chủ, một đường đi tốt. Hoác nguyên chân miệng nhẹ nhàng niệm tụng ra một thiên đến sinh chú, chỉ mong an mộ phong linh hồn có thể được đến siêu thoát, đầu thai chuyển thế. Đương nhiên lúc này không thể lâu lắm bởi vì đinh bất nhị ý thức trở về bản thể hãn phỏng chừng cũng sẽ theo thiên thủy hồ trong lòng đất đi ra chiến đấu chân chính sắp bắt đầu hoác nguyên chân mang theo nhiễm đông dạ bay nhanh về tới bờ biển lý thanh hoa những người này lập tức xuống tới tất cả mọi người nhìn ra một ít cái gì chính là ai đều không có biểu lộ lý thanh hoa cùng đông phương tỉnh tới tấp làm cho nhiễm đông dạ trào nhiễm đông dạ cũng là khó được lộ ra một tia ngượng ngùng kéo qua chính mình hai cái đồ nhi tay sắc mặt tường đỏ nhìn các nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích mới tốt. Hoác Nguyên Trân hiện tại nhưng không có thời gian nói việc này, hán phân phó này không có đạt tới tiên thiên viên mãng người, lập tức sau này lui, lui càng xa càng tốt, đinh bất nhị một khi xuất thế, những người này căn bản tới không đến bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Thiếu lâm bát bộ chúng đệ tử, thập bát đồng nhân, cùng với rất nhiều trung nguyên vũ lâm nhân sĩ, tới tấp sau này rút lui. Lúc này, Hoác Nguyên Trân đi tới nhất đăng trước mặt, đối này nói, nhất đăng sư đệ. Đinh bất nhị sắp theo thiên thủy hồ phía dưới đi ra, đây là cuối cùng một trận chiến, nếu là bẩn tăng có cái ngoài ý muốn. ngươi đúng là thiếu lâm tương lai phương trượng. Nói xong về sau, hoác nguyên chân đem chính mình rút thưởng đạt được ban chỉ cùng áo cả xa giao cho nhất đăng. Nhất đăng nắm bắt mấy thứ này, hai mắt phiếm hồng, phương trượng, lao nạp không đi, lão nạp luyện tập lục mạch thần kiếm. Cũng là tiên thiên viên mãn, liên chờ này cuối cùng một trận chiến đâu? Đáng tiếc ở chiến đấu bắt đầu thời điểm bị thương hiện giờ vô danh trưởng lão đều đi rồi, lão nạp cũng nhất định phải chiến đấu tới cùng. Hoắc Nguyên Trân khẽ lắc đầu, không được, thiếu lâm không thể một ngày vô chủ, những người khác còn không đủ để đảm nhiệm phương trưởng vị trí, ngươi phải trở về. Phương trưởng, trở về. Nếu là ngươi còn nhận thức ta là phương trưởng, hiện tại liền làm cho bần tăng xoay người. Hoắc Nguyên Trân khó được hét lớn một tiếng, đối nhất đăng thái độ cũng nghiêm khắc lên. Hoắc Nguyên Trân ở thiếu lâm vi vọng cực cao, nhất đăng không dám vi phạm ý tứ của hắn, cúi đầu bước chân chậm chạp sau này thối lui. Nhìn nhất đang lui đi, hoác nguyên chân lại đây tới rồi tăng cách trước mặt, tiểu đệ, ngươi cũng trở về đi, mật tông không thể không có ngươi. Tăng cách ngươi ra một lúc, ngẩng đầu nhìn không trung bên trong bốn vị sư phó. Di lan đại sư mỉm cười nhìn tăng cách, tăng cách, nghe thiếu lâm phương trượng trong lời nói, trở về đi, nơi này có vi sư bốn người là đủ rồi. Chính là sư phụ. Không cần chính là, nhớ rõ sư phụ trong lời nói, trở về về sau dốc lòng tu luyện. Hảo hảo trông coi thời luân điện, đây là chúng ta duy nhất nhiệm vụ. Bốn vị thời luân tôn giả lẫn nhau liếc nhau, mỉm cười nói, vì sư bốn người sống mấy trăm năm, chúng ta sứ mệnh chính là vì ngày này, lời nói thật sự, chúng ta mấy cái, người, lao xương cốt, tại nơi ưu ám thời luân điện bên trong thật đúng là ngốc đủ rồi, ngày này, là chúng ta chờ mong thật lâu. Mấy cái, người, lão lạt ma lẫn nhau nhìn, cười ha ha, đối tăng cách phất tay cáo biệt. Tăng cách từ nhỏ liền thói quen với phục tùng sư phụ, lúc này, hắn cũng hiểu được các sư phụ ý tứ không dám nói cái gì nữa chỉ có thể là dương dưng túi đầu hướng vài vị sư phụ cáo biệt đi theo thiếu lâm đệ tử cùng trung nguyên vũ lâm nhân sĩ cùng nhau triệt thoái phía sau bọn họ trở về đi rồi hoắc nguyên chân ánh mắt lại rơi xuống nhiễm đông dạ lý thanh hoa đông phương tình an như huyễn còn có an như vụ trên người tấm vẽ đẹp tuyệt nhân gian mặt cười nét mặt tươi cười như hoa nhiễm đông dạ mở miệng nói nguyên chân tới rồi này một bước ngươi không cần nghĩ chúng ta sẽ rời đi tử Từ kia ngày tới, ta cũng đã quyết định chính mình lộ, của ta lộ, từ trước đến nay đều là ta chính mình mới có thể quyết định. Lý Thanh Hoa cũng mở miệng nói, Nguyên Trân, ngươi có biết, ta đúng là nữ nữ, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở tuyết chấn động bên trong khắc chữ đúng không? Hoặc Nguyên Trân có chút chua sót gật đầu, ta còn nhớ rõ. Vậy là tốt rồi, ta còn đang chờ đợi ngươi nói với ta, nữ nữ, chúng ta về nhà đâu, nếu ta xem không đến ngươi, làm sao có thể nghe được của ngươi nói? cho nên ta nhất định phải chính thai nghe được ngươi nói những lời này ta mới có thể yên tâm cho nên ta sẽ không đi hoác nguyên chân hiểu rõ khuyên giải lý thanh hoa vô dụng chỉ có thể đem chờ đợi ánh mắt đầu hướng về phía đông phương tỉnh đông phương tình kêu ngạo dơ lên đầu kia độc nhất vô nhị nhỏ xong cằm vẽ ra một người cái tươi đẹp độ cùng nguyên chân ta nói rồi ta sẽ không bại bởi sư tỷ sư tỷ có thể làm đến ta cũng nhất định có thể làm đến hơn nữa kia tiểu tuyển thủy còn có kia bên suối trái vải Ta một cá nhân ăn cũng không có vị đạo trưởng nào đó, muốn ăn cùng nhau ăn, hoặc là khiến cho nó chính mình chậm rãi sinh trưởng đi thôi. Thình nhi. Hoác Nguyên Trân tiếng nói có chút khẳng khàn. Không cần phải nói, sư tỷ, lúc này đây nhìn xem ngươi cùng ta, ai có thể ở chiến đấu bên trong tác dụng lớn hơn nữa đi, xem như chúng ta cuối cùng tỉ thí. Nữ nhân lẫn nhau liếc nhau, hai tay nhỏ bé vén ở tại cùng nhau, biểu hiện ra đồng sinh cộng tử quyết tâm. Hoác Nguyên Trân cười khổ một chút. Lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía An như huyễn, như huyễn, của ngươi công lực. Nếu không ngươi vẫn là... An như huyễn nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên chân, vừa rồi ta cùng tỉ tỉ nhìn đến phụ thân đã chết, hắn lao nhân ra nguyện vọng chúng ta cũng rõ ràng, đúng là không cho đinh bất nhị làm hại nhân gian, ta chưa từng có là phụ thân đã làm cái gì, lúc này đây, khiến cho ta vì hắn làm điểm cái gì đi. Khi nói chuyện dừng một chút, An như huyễn ánh mắt có chút đỏ lên, hứng hồ, ngươi ở trong này, ngươi khiến ta rời đi. Mà ngươi có cái ngoài ý muốn, ta có thể nào sống một mình? Ta là nhất định sẽ không đi. Hoác Nguyên Trân thật sâu hô hấp một hơi, ngực có chút khó chịu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở an như vụ trên người. Như vụ, chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi vẫn là. An như vụ sắc mặt có chút tạm đạm, khỏe mắt tường đỏ, nhưng là vẫn là kiên cường ngầm đầu, cái gì gọi là cùng ta quan hệ không lớn. Hoác Nguyên Trân, ngươi đừng tưởng rằng có một số việc giả bộ hồ đồ là có thể lừa dối quá quan ta chính là nhớ rõ ngươi đã nói trong lời nói, này sự tình, ta không thể quên, ta tình nguyện cùng muội muội, còn có các ngươi cùng một chỗ, cũng sẽ không rời đi, ngươi vẫn là đã chết nảy trái tim đi. Ánh mắt nỗ lực nháy vài cái, Hoắc Nguyên chân ánh mắt ở năm cái người trên người từng cái đảo qua, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời, dùng sức nháy vài cái mắt, chua xót sắp cảm giác phai nhạt một ít. Thôi, ngươi đã nhóm như thế đồng lòng, Bần Tăng cũng liền không tiếp tục khuyên can, ta tin tưởng Lúc này đây nếu là có kỳ tích phát sinh, như vậy nhất định là phát sinh ở các ngươi trên người. Và anh, toàn bộ thiên thủy hồ tựa hồ đều sôi trào, vô số cột nước phóng lên cao, độ cao thậm chí vượt qua xung quanh núi non, một tiếng rung trời giống giận ở dãy núi bên trong văn vọng, chấn xung quanh trên ngọn núi diện tích tuyết chảy xuống. Vài người sóng vai mà đứng, mặt không đổi sắc, nhìn sôi trào hồ nước, nhìn kia theo hồ nước trung bay lượn mà ra bóng người. Thật dài tóc trắng điên cùng sinh trưởng được, che ngày che lớp mặt trời giống như mây đen giống nhau, bao phủ phạm vi gần như nghìn trượng không trung. Hoắc Nguyên Trân dùng sức hô hấp một hơi, nhìn xa xa không trung bên trong giống như ma thần một loại đinh bất nhị bản thể, vận đủ nội lực, một tiếng sư tử hống trước kia chỗ không có lực lượng theo trong đan điển phát ra. Đến đây đi, đến đây đi, sinh tử vô thường, nhân sinh khó giọt, một trận chiến này chúng quy muốn phân cái chết sống. Đến chiến đấu đi, đinh bất nhị. Chương 720. Thơ Y Luân Tôn Ra Cửu Y Cú N Hệ N Đấu. Hoặc nguyên chân cho tới bây giờ đều không có gặp qua trường hợp như vậy, một người cái người tóc có thể cơ hồ vô hạn sinh trưởng đi xuống. Lúc trước Đông Phương Thiếu Bạch kế thừa Đinh Bất Nhị hóa huyết ma công lúc sau, tóc trắng đúng là một loại sắc bén vũ khí, động sinh trưởng đến vài chục trượng dài, uy lực kinh người. Nhưng là hắn cái kia xem như sách lậu, Đinh Bất Nhị này mới là vừa giáp xong chính bản, hơn nữa là ở cực kỳ phẫn nộ dưới tình huống thi triển ra tới, uy thế càng thêm kinh người thái quá. Toàn bộ thiên thủy hồ trên không một mảnh ngân bạch, đinh bất nhị tóc trắng che ngày che lớp mặt trời, quấy rối phong vân đều ở biến ảo, thật giống như một chương thật lớn mạng nhện, mà đinh bất nhị đúng là kia lưới trung tâm con nhện. Hoắc Nguyên Chân những người này, còn lại là kia chờ đợi xa lưới bẫm đêm. Lúc này Hoắc Nguyên Chân trong lòng sinh ra một người, cái, cái gì ý tưởng? Tiếp trước thời điểm, có chút cửa hiệu cắt tóc là sẽ thu người tóc, nếu là đem đinh bất nhị chơi đùa trở về, chuyên môn bán tóc có phải hay không có thể phát tài đâu? Đương nhiên loại này hoang đường ý tưởng chẳng qua là chợt lóe rồi biến mất, Hoác Nguyên Trân theo sau trở về về tới rồi chính để, gắt gao nhìn chằm chằm cái kêu ma vương. Nếu tức giận có thể nổ mạnh trong lời nói, như vậy đinh bất nhị hiện tại nhất định là hạt nhân cấp bậc, một đôi màu đỏ ánh mắt nhìn Hoác Nguyên Trân, liên tiếp ở không trung vận may. Hoác Nguyên Trân bên người, nhiễm đông dạ đám người phân biệt đứng ở trên dưới, giờ khác này nếu lựa chọn để lại, như vậy chính là muốn cùng Hoác Nguyên Trân cùng nhau chiến đấu tới cùng đinh bất nhị hung tợn ánh mắt dừng lại ở nhiễm đông dạ trên người thời điểm tựa hồ có chút thống khổ hắn vẫn là có một ít chờ mong chờ mong nhiễm đông dạ có thể cùng hắn cùng một chỗ nhưng là rất đáng tiếc hắn hoàn toàn nhìn không tới nhiễm đông dạ trong mắt có một tia săn sóc cấm áp cho dù có kia cũng là lý tiểu hòa thượng khan khan thanh nhâm ở thiên thủy hồ trên không vang vọng chấn mặt nước tạo nên một vòng vòng gợn sóng bầu trời thay đổi bất ngờ đinh bất nhị thanh âm khó nghe cũng có được thật lớn lực lượng Hoác nguyên chân xa xa nhìn chăm chú phương xa đinh bất nhị, đơn trưởng đứng ở trước ngực, khỏe miệng bị bám ý cười, đinh bất nhị, rốt cục chân chính gặp mặt. Đinh bất nhị này người lớn lên này thật phi thường tuân tú, cũng không giống ma đầu đều là hung thân ác sát, hắn hung ở chỗ hắn khí chất cùng tính cách, mà không ở với tướng mạo. Tóc trắng mắt đỏ, đinh bất nhị ở không trung có vẻ phi thường yêu dị. Tiểu hòa thượng, ngươi đại khái cũng nghe nói qua, lão phu làm việc. Luôn luôn đều thích làm cho người ta lưu lại một đường cơ hội lúc trước lưu lại huyết ma tàn bức tranh là như thế, làm cho an mộ phong lưu lại giải dược cũng là như thế. Hôm nay, Lão Phu sẽ thấy cho ngươi một người, cái, cơ hội. Nếu là khiến bần tăng đầu hàng cầu xin tha thứ, như vậy đinh thí chủ có thể không cần phải nói. Ha ha! Tiểu Hòa Thượng, ngươi nghĩ đến là Mỹ, Lão Phu nói cho ngươi cơ hội là ngươi có thể lựa chọn có phải hay không lưu lại một toàn bộ thi thể mà thôi. Hay là ngươi cho rằng ngươi còn có mạng sống cơ hội đúng không? Nghe được đinh bất nhị ác ý treo chọc, Hoắc nguyên chân chính là mỉm cười một chút, một khi đã như vậy như vậy bẩn tăng cũng làm cho đinh thí chủ một người, cái, cơ hội, ngươi nếu là đồng ý buông đồ đao, ra mổ, bẩn tăng nguyện ý thu ngươi vào thiếu lâm, trở thành ta thiếu lâm đệ tử, tiếp nhận rắc viễn người tiếp khách tăng trước. Ừ, gian ngoan mất linh, một khi đã như vậy lao phu cùng ngươi cũng không có gì có thể nói. Ngươi dám mang chung nguyên bọn đạo trích đến ta Thần Long Giáo làm cản sẽ đối tình huống hiện tại có tâm trong, giảm chuẩn bị hôm nay lão phu hay dùng các ngươi máu tươi nhiễm hồng này thiên thủy hồ Đinh Bất Nhị vừa dứt lời không trung phía trên bốn vị Thời Luân tôn giả mở miệng Di Lan tôn người tuyên một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật Đinh Bất Nhị người đem lão nạp mấy người quên đi Đinh Bất Nhị hừ lạnh một tiếng hắn đã ở không trung vị trí cùng Thời Luân không sai biệt lắm song song lạnh lùng ánh mắt đảo qua mấy người mấy cái người Lão bất tử, thiên hạ không có không chết người, các ngươi hiện tại không có năng lực lại thi triển tam thiên biến chiếu pháp đi, hôm nay đúng là các ngươi tử kỳ. Kia cũng muốn thử qua mới biết được. Phương trượng, các ngươi trước nghỉ ngơi, một trận chiến này, giao cho chúng ta. Thời Luân Tôn giả nhìn qua thái độ làm người hiền lành, nhưng là tới rồi giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ việc này không thể thiện, hoặc là trung nguyên võ lâm bên này toàn quân bị diệt, hoặc là đinh bất nhị thân chết, không nữa mặt khác đừng ra. Cho nên thời luân tôn giả nhóm lần đầu tiên chủ động xuất thủ. Không có bất luận cái gì khiêm lượng, bốn vị thời luân tôn giả theo Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng cùng nhau hướng đinh bất nhị tiến công, động tác nhanh như thiểm điện, mấy cái, người, hô hấp trong lúc đó, bốn người đã là đi tới đinh bất nhị bên người không đủ 20 thước, mét, khoảng cách. Tám trưởng đều xuất hiện, mỗi người lòng bàn tay đều bạo nổi lên một đoàn sáng ngời sáng giỏi. Đó là nội lực thực chất hóa, liền giống như hoác nguyên chân ba phần âm dương khí giống nhau theo bốn người trong tay đánh sâu vào mà ra cùng nhau hướng đinh bất nhị oanh khứ đinh bất nhị khinh thường ném một chút khoe miệng hạt gạo cũng so với ngọc trai cũng cùng tỏa ánh sáng bàn tay vừa nhấc hư không bắt vài cái bốn cái thời luân tôn giả phát ra nội lực đoàn thật giống như bọn khí giống nhau còn không có có thể tiếp cận đinh bất nhị ngay tại trong hư không bị hắn trào dập nát biến mất với thiên địa trong lúc đó di lan tôn người sắc mặt ngưng trọng loại trình độ này chống không nắm đinh bất nhị ngươi đạt tới cái gì cảnh giới ừ. Chết đã đến nơi còn nhiều như vậy vấn đề, nói cho các ngươi cũng không ngại, ta đã là nhìn trộm đến thiên đạo ở toài, chính là các ngươi những cái này đúng là âm hồn bất tán người không chết, ta trước sau không thể vượt qua cuối cùng một bước, nhưng là của ta công lực, đã là không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, chỉ cần thu thập các ngươi những người này, ta có thể siêu việt đỉnh từ nay về sau trường sinh bất lão. Đinh bất nhị trong lời nói nói xong, thân thể run lên, ba cái hư ảnh theo ở trong thân thể phân tách đi ra, đúng là hắn thành dành tuyệt kỷ cũng là lịch đại huyết ma chiêu bài tuyệt kỷ huyết ảnh thần công phân thân phương pháp đinh bất nhị bản thân thẳng đến di lan tôn người đánh tới mà kia ba cái hư ảnh còn lại là phân biệt đánh về phía mặt khác ba gã tôn giả từng đôi chém giết bốn gã thời luân tôn giả nhân số ưu thế dễ dàng đã bị triệt tiêu không thể không cùng đinh bất nhị bắt đầu rồi gần người vật lộn hoác nguyên chân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này cấp bậc ngay mặt giao thủ chỉ thấy không chúng phía trên tóc trắng bay múa bốn cái đinh bất nhị đại chiến bốn gã thời luân tôn giả mỗi một lần xuất thủ đều là sơn băng địa liệt, núi sụp đất nứt, một loại uy lực. Theo bọn họ chiến đấu bắt đầu, phía dưới thiên thủy hồ sẽ không có đỉnh chỉ qua chấn động, cuộn sóng một sóng tiếp theo một sóng dâng lên, không hết không dừng. Mây đen bị quay rối không ngừng quay cuồng, nội lực ngoại phóng thôi động được biển mây, thậm chí bởi vì phía dưới sóng nước bệnh thấp quá lớn, thủy khí bay lên, không trung bên trong còn xuống tới mưa đến. này quả thực liền cùng mưa nhân tạo không sai biệt lắm. mà lúc này hoắc nguyên chân cũng rõ ràng nhận thức đến bốn gã thời luân tôn giả thực lực. Chính mình công lực phi thường cường hãng cùng ngự cảnh lớn nhất khác nhau, đúng là không có hạng nhất nội lực có thể đạt tới ngự cảnh, cho nên còn không thể tự do phi hành, nhưng là thực tế sức chiến đấu, Hoác Nguyên chân tự nhận không kém với bất luận cái gì một gã ngự cảnh cao thủ. Nhưng là nói tỉ mỉ lên, cũng đúng là cùng thời luân tôn giả không sai biệt lắm trình độ. Không có học được như Lai Thần Trưởng thứ 10 thức phía trước, Hoác Nguyên chân thậm chí không thể đơn đả độc đấu chiến thắng một gã thời luân tôn giả. Đinh Bất Nhị liền lại càng không dùng nói hắn một đôi bốn còn rơi tự nhiên hoác nguyên chân có thể cảm giác được đinh bất nhị còn không có suất toàn lực xem ra thời luân tôn giả theo như lời đinh bất nhị một khi xuất thế đem không ai là hắn đối thủ quả nhiên không phải chống không nói như vậy chiến đấu đi xuống chỉ sợ thời luân tôn giả nhóm cũng không có nhiều ít phần thắng không đơn giản hoác nguyên chân nhận thức đến điểm này thời luân tôn giả cũng rõ ràng nhận thức đến điểm này bọn họ bốn người cùng đinh bất nhị chiến đấu trong chốc lát chỉ biết như vậy đi xuống là nhất định hấp thu đông phương thiếu bạch Động Huyền Tử cùng An Mộ Phong ba người công lực lúc sau, còn có Đinh Bất Nhị này trăm năm khổ tu, cho đến ngày nay, Đinh Bất Nhị đã là đạt tới một người, cái không người có thể với tới độ cao. Đinh Bất Nhị một bên thoải mái chiến đấu, một bên cùng thiếu, ha ha. Bốn cái lão quỷ. Thế nào a? Ta đã nói qua, mất đi bí pháp lúc sau các ngươi bốn cái cũng bất quá đúng là hổ giấy, không chịu nổi một kích đón nhận. Ta muốn đem các ngươi một đám năm ngựa xé xác, vừa báo ta năm đó thua ở các ngươi trên tay kiểu. Đinh bất nhị nói xong nói đầu đầy tóc dài bắt đầu ở không trung bên trong bay múa, thẳng đến bốn gã thời luân tôn giả bào phủ mà đi. Di lan đại sư vừa thấy đinh bất nhị tóc trắng bay tới, chỉ biết tình huống không tốt. Đinh bất nhị tóc dài năm đó liền làm cho vài người để lại sâu sắc ấn tượng, hiện giờ lại lần nữa đụng tới, chỉ sợ càng thêm lợi hại, nếu là bị này cuốn lấy tất nhiên tránh khỏi vừa chết. Di lan tôn người cười khổ một tiếng, quay đầu lại đối ba vị trong chiến đấu tôn giả nói, vài vị lao huynh đệ cuối cùng thời điểm tới rồi. A-di-đạ Phật. Là không sai biệt lắm. Hết thệ nhưng bằng sư huynh làm chủ. Sư huynh, theo ngươi bắt đầu đi, chúng ta mấy cái, người, không phải là vì hôm nay đúng không? Ba người tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời một câu, di lan tôn người gật gật đầu. Hắn đầu tiên bắt đầu không hề lưu thủ, toàn lực phát huy, rồi giao nội lực giống như sông lớn giống như trào ra, làm cho đinh bất nhị tóc trắng không thể gần người, theo sau hắn dồn sức lui về phía sau, đứng lại đông phương vị trí, hai tay chắp thành chữ thập với trước ngực. Một đoàn kim quang ở lòng bàn tay nổ lên. Ta ở đông phương thanh long vị, quang. Theo di lan tôn người động tác, lại một gã tôn giả thoát khỏi đinh bất nhị tóc trắng dây dưa, đi tới phía tây. Ta ở phương tây bạch hổ vị, minh. Theo hai gã tôn giả hoàn thành động tác, đinh bất nhị cũng ý thức được một ít không ổn, đối phương sát chiêu muốn đi ra. Hắn cũng gia tăng thế công, tóc trắng phô thiên cái địa hướng mặt khác hai gã tôn giả bao phủ đi tới, chỉ cần có thể bám trụ mỗi người. Nói vậy đối phương này quá dị thủ đoạn liền không thể thi triển. Đệ tam tên tôn giả liều mạng ra bên ngoài dãy, dồn sức một phát lực, mới phát hiện những cái này tóc trắng tựa hồ không có gì uy lực, hắn cũng dễ dàng dây đi ra, vội vàng chiếm ở phía nam. Ta ở phía nam chu tức vị, chân. Đệ tứ tên tôn giả vừa thấy đệ tam tên tôn giả dễ dàng dây, cũng sẽ không quá để ý, múa may nội lực bước lui một chút tóc trắng, sẽ đến phương bắc tiến đến. Chính là hắn vạn lần không ngờ, tóc trắng vừa mới thối lui lập tức mà bắt đầu điên cuồng phản công, Đinh Bất Nhị buông tha cho đối còn lại ba người tiến công, mà là tập trung hỏa lực toàn lực công kích cuối cùng một gã thời luân tôn giả, tóc trắng giống như con nện phung thi, Xuân tàm kết kiện, rất nhanh đem đệ tứ tên tôn giả tầng tầng vây quanh, người này tôn giả ở bên trong giống giận liên tục liều mạng công kích, cũng khó lấy ngăn cản tóc trắng tiếp cận, mắt thấy sẽ bị Đinh Bất Nhị đắc thủ, ha ha ha ha, Đinh Bất Nhị lên tiếng cùng thiếu, ngu xuẩn, một trăm nhiều năm, các ngươi mấy cái người vẫn là như vậy xuẩn ta cố ý tha các ngươi ba cái bắt cuối cùng một người cái hiện giờ các ngươi đều không thể tiếp viện đi vậy xem ta như thế nào một đám đem bọn ngươi đều giết chết đi mặt khác ba gã tôn giả tâm cấp như phần lòng nóng như lửa đốt giờ khác này bọn họ trận pháp sắp kết thành quả thật không thể tiếp viện cuối cùng một gã tôn giả nếu người này tôn giả chết đi bọn họ ba người cũng bại vong cũng đúng là vấn đề thời gian ngay tại này thời khắc mấu chốt theo hoắc nguyên chân bên kia một đạo lóe sáng ánh đao bạo tới Vẽ, hỏng tối tăm không trùng, giống như cực nhanh, thẳng đến đinh bất nhị cổ họng chỗ hiểm phong tới. Trưng 721, Thanh Hoa. Thanh Hoa. Phi đao. Lại thấy phi đao. Lại là lý thanh hoa xuất thủ, mắt thấy thời luân tôn giả có nguy hiểm, phi đao quyết đoán xuất thủ, đối này thiên hạ đệ nhất đinh bất nhị bắn đi ra ngoài, hơn nữa là thẳng lấy cổ họng Đinh bất nhị cảm giác được kia cổ xa xa tới nghiêm nghị sắc khí, mày hơi hơi nhíu một chút. Tạm thời đỉnh chỉ đối kia đã là là cá trong chậu thời Luân Tôn giả tiến công, mà là trước muốn quay đầu lại hóa giải Lý Thanh Hoa một kích. Phi đao cố nhiên là thiên hạ vô song ám khí, nhưng là kia cũng chia đối ai thi triển, đinh bất nhị loại trình độ này, sẽ không sợ hãi Lý Thanh Hoa phi đao. Nhìn đến Lý Thanh Hoa phi đao phong tới, đinh bất nhị tay vừa nhấc sẽ phất tay đánh rất kia cái phi đao. Chính là ngay tại hắn nâng tay thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động dâng lên, không hợp. Cái chui này phi đao không đơn giản. Trực giác khiến Đinh Bất Nhị không có lựa chọn phất tay công kích, mà là hơi hơi nghiêng người, hắn công lực có thể cam đoan hắn dễ dàng né tránh này phi đao tiến công, huống chi vẫn là như vậy xa xôi khoảng cách xuất đao. Ngay tại hắn nghiêng người cùng lúc, kia cái phi đao một phân thành hai, một tả một hữu theo Đinh Bất Nhị bên người sẽ qua. Ván về phía phía sau, Đinh Bất Nhị lạnh lùng nhìn Lý Thanh Hoa, còn có hoác nguyên chân bên người nhiễm đông dạng, này một đao không phải một cá nhân ra, mà là hai thanh phi đao cùng lúc xuất thủ, ít nhiều chính mình không có cứng gian kháng vàng không bây giờ còn thực có thể bị này một kích sát thương nhiễm đông dạ có thể đối hắn xuất thủ hắn cũng không phải rất kỳ quái nếu đã là đứng ở mặt đối lập sẽ rõ ràng nhận thức đến điểm này chính là đinh bất nhị vẫn là nhịn không được mở miệng trào phúng tốt một đôi thầy trò tốt một phen phi đao này phi đao tuyệt kỷ bị các ngươi thầy trò dụng thần cư nhiên có thể hai người cùng lúc xuất đao xem ra đều là luyện tập tới rồi cảnh giới cao nhất bất quá rất đáng tiếc nha được xưng lệ bất hư phát phi đao cũng bất quá như thế thôi Vẫn là không có thể làm gì được đinh mỗi người, các ngươi biển chữ vàng, từ hôm nay trở đi thì là đánh. Bình thường không nhiều lắm nói nhiễm đông dạ lúc này cũng phản bác đinh bất nhị, đinh bất nhị, ngươi có thực lực không giả. Nhưng là ngươi cũng tự cho là đúng lợi hại. Ai nói cho ngươi chúng ta phi đao chống không tóc, chúng ta mục tiêu, vốn liền không phải vì giết ngươi. Nga, vậy ngươi nhóm là vì cái gì? Lúc này Lý Thanh Hoa chỉ chỉ đinh bất nhị phía sau, vì cái kia. Đinh bất nhị đột nhiên cảm giác được không tốt, dồn sức quay đầu lại. Vừa thấy nhất thời giận dữ, Nguyên Lai nhiễm đông dạ cùng Lý Thanh Hoa phi đao, mục tiêu dĩ nhiên là chính mình tóc, chính mình là nghiêng người tránh thoát phi đao, chính là sau đầu tóc dài lại bị chặt đứt vài. Hiện giờ đang ở không trung bay múa rơi xuống. Chặt đứt một ít tóc không phải cái gì đại sự, nhưng là liền như vậy một tia khe hở, cư nhiên bị cái kia thời luân tôn giả sử dụng, theo đinh bất nhị vây quanh bên trong thoát thân đi ra. Hiện giờ thời luân tôn giả đã là chạm định tới rồi phương bắc, hai tay chấp thành chữ thập, ta ở phương bắc huyền vũ vị, nôn bốn gã thời luân tôn giả cùng lúc phát ra tiếng quang minh chân ôn đinh bất nhị thiết chiêu bốn người cùng lúc mở miệng thật lớn tiếng gầm theo trong miệng phát ra như với hoắc nguyên chân sư tử hống tiếng gầm hình thành từng đạo lưu động sóng gợn đông tây nam bắc đến ở giữa tuôn ra đi mà đinh bất nhị ngay tại tiếng gầm đứng đầu trung tâm không trung bên trong quang hoa loại ra hoắc nguyên chân trên mặt đất đều có thể cảm nhận được kia cổ thật lớn tiếng gầm áp lực nếu là chính mình tại đây loại tiếng gầm đánh sâu vào dưới Chỉ sợ có thể hay không sống sót đều là một vấn đề. Đinh bất nhị mấy cái, người, phân thân ở tiếng gầm phát ra thời điểm vặn bèo vài cái. Theo sau ngay tại không trung mai một, loại này như với thần thông bản lĩnh giới, ảo giác là khó có thể tồn tại. Đinh bất nhị nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, thừa nhận được đến từ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng thật lớn áp lực, lúc này đã là cố không hơn nhiễm đông giả cùng Lý Thanh Hoa, mà là liều mạng chống cự thời luân tôn giả cuối cùng công kích. a nha nha! Tốt các ngươi mấy cái, người, lão bất tử, cư nhiên còn có thể sử dụng loại này thủ đoạn nham hiểm. Các ngươi nghĩ đến như vậy, có thể đem ta làm gì được đúng không? Di lan tôn người phát ra quang minh chân ngôn sau, cả người đều giống như giả mua rất nhiều, này một tiếng giống là bọn hắn suốt đời chân khí ngưng tụ, giờ phút này dùng đi ra, bọn họ nội lực đều không sai biệt lắm hao hết. Lúc này hắn giọng nói yếu ớt, đinh bất nhị, có thể hay không làm gì được ngươi, ngươi rất nhanh sẽ đã biết, lão nạp vài người muốn cho ngươi hiểu được ngươi cho rằng hết thảy bất quá đều là chắc hẳn phải vậy mà thôi này thiên hạ không phải của ngươi đi tới không phải hiện tại không phải về sau cũng sẽ không phải đinh bất nhị ở tiếng gầm trung tâm chỗ không trô né tránh cả người miệng nguôi thất khiếu đều bắt đầu ra bên ngoài sấm huyết lúc này cũng là miễn cưỡng chống đỡ thân thể bày biện ra độ cùng quỷ dị văn mẹo nếu là một loại người chỉ sợ đều muốn bị tiếng gầm xé rách nhưng là hắn còn tại kiên trì được chính là kia tiếng gầm tựa hồ không hết không dừng giống nhau ở dãy núi vây quanh trong hoàn cảnh Một sóng tiếp theo một sóng đánh sâu vào, khiến hắn thương thế càng ngày càng nặng. Đinh bất nhị lúc này cắn răng một cái, một cái máu tươi phung tới, hắn tay hư không nắm chặt, này huyết liền dừng ở trong tay của hắn, ra bên ngoài run lên, vài đạo hồng quang lói ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp trúng mục tiêu vài tên thời luân tôn giả cái chán. Phốc phốc phốc phốc, bốn gã tôn giả mi tâm vị trí, đều nhiều hơn ra một người, cái, nho nhỏ điểm đỏ, hô lên siêu việt bọn họ năng lực quang minh chân ngôn về sau bọn họ nội lực cũng tiêu hao hầu như không còn căn bản ngăn cản không được đinh bất nhị công kích bị trực tiếp đánh trúng bốn người ánh mắt đều là ảm đạm một chút di lan đại sư thân thể run lên miệng tuyên phật hiệu a di đà phật phạm ngữ ba la mật này vân đến bờ đối diện vong xuyên sông bạn ba đồ xuyên không thể vượt qua sinh tử giới lão nạp bốn người hôm nay đã công đức viên mãn nguyện theo nảy ngạn bờ chi vân đi trước thế giới cực lạc nguyện phật tổ thu lưu a di đà phật nguyện phật tổ thu lưu mặt khác ba vị tôn giả đều là đồng thời cùng một tiếng theo sau bốn người liền như vậy nhắm hai mắt lại thân thể từ trên cao rơi xuống trên mặt trả mang theo mỉm cười giống như bọn họ không phải đã trải qua tử vong mà là thật sự đi trước thế giới cực lạc này nhân gian chính là bọn họ ngắn ngủi trú lưu vừa đứng chỉ có kia vô dụng phiền não ưu sầu không bi không hỉ thế giới cực lạc mới là bọn họ chân chính quy tốt bốn người thân thể đến thiên thủy hồ mặt rơi đi lúc này hoác nguyên chân còn có nhiệm đông dạ lý thanh hoa Đông phương tình bốn người, vội vàng liền xông ra ngoài, đem không trung bên trong rơi xuống bốn vị thời luân tôn giả thân thể tiếp được, không cho bọn họ rơi vào đáy hồ. Tiếp được lúc sau, mới phát hiện bốn gã tôn giả cư nhiên đã lạ như vậy khí tuyệt bỏ mình. a di Đà Phật Thiện hai thiện hai Bốn vị tôn giả, các ngươi nỗ lực nhất định sẽ không nguồn phí, đón nhận chuyện tình, giao cho chúng ta. Hoác Nguyên Trân cũng là trong lòng cảm xúc, vì đối phó này thần lòng, giáo, vì đối phó đinh bất nhị. Bọn họ đã là trả giá nhiều lắm quá lớn chi phí, một trận chiến này, nhất định không thể khiến Đinh Bất Nhị lại có xoay người cơ hội. Theo thời Luân Tôn Giả ngã xuống, không chung bên trong Quang Minh chân Nguồn cũng đuổi dần tiêu tán. Tuy rằng thời Luân Tôn Giả đã chết, nhưng là Đinh Bất Nhị bị Quang Minh chân Nguồn đánh sâu vào về sau, cả người uy thế đều lớn không bằng trước. nay một kích khiến hắn thân thể nhiều chỗ sấm huyết, hai mắt cũng ngậm, không phải là tổn thương tới rồi vẫn là như thế nào, đầu đầy che ngày che lớp mặt trời tóc dài ảm đạm không ánh sáng cũng biến đổi ngắn vô lực buông xuống ở sau người hoác nguyên chân trên dưới nhìn nhìn nhiễm đông dạ các nàng mấy cái người đông dạ ngươi trải qua cùng đinh bất nhị chiến đấu công lực hao tổn rất lớn vẫn là nghỉ ngơi một chút đón nhận chiến đấu đinh bất nhị nhất định là sẽ xuống dưới đến lúc đó liền giao cho ta nhìn đến vài người vừa mới nghĩ phản bác hoác nguyên chân vội vàng bổ sung một câu các ngươi cho ta áp trận nhớ rõ tùy thời tiếp viện ta nói xong về sau không trung bên trong đinh bất nhị lúc này rốt cục mở mắt mở to mắt cùng lúc hắn lại lần nữa phun ra một cái máu tươi phi bốn cái lao quỷ đã sớm đáng chết cư nhiên trả sống đến bây giờ cho ta thiêm phiền thoái khi hắn nhìn đến bốn gã thời luân tôn giả thi thể đã là bị hoác nguyên chân bọn họ đưa đến bờ biển thời điểm hắn rốt cục lộ ra một tia âm trầm ý cười hắc hắc quả nhiên đã chết tốt lắm lao quỷ nhóm một đường đi tốt nhớ rõ chậm một chút nhi bởi vì đi trước địa ngục trên đường còn có một ít người muốn đuổi theo các ngươi bước chân đâu hoác nguyên chân nhìn không trung bên trong đinh bất nhị rốt cục thì nổi giận gầm lên một tiếng đinh bất nhị ngươi đã là trọng thương còn ở nơi này càng hàn rỡ bây giờ còn chẳng được đến nhận lấy cái chết tuy rằng đinh bất nhị còn tại không trung nhưng là hoác nguyên chân cũng có thể nhìn ra hắn uy thế lớn không bằng trước thời luân tôn giả quang minh chân ngôn đã là dành cho hắn bị thương nặng hiện giờ phía sau đúng là đánh bại đinh bất nhị thời cơ tốt nhất đinh bất nhị tuy rằng bị thương nhưng là cũng không có thể chịu được hoác nguyên chân tùy ý khiêu khích Hắn cũng không tiếp thu là hiện tại thương thế có thể khiến Hoác Nguyên Trân đánh bại chính mình. Cho nên hắn liền điều tức đều không có điều tức, chính là dùng đầu lưỡi ở miệng kêu liếm một chút, đem vết máu liếm đi xuống một điểm, lúc sau cả người hóa thành lưu quang, thẳng đến Hoác Nguyên Trân bên này đánh sâu vào mà đến. Giống như đến từ viễn cổ hồng hoang cuồng bạo khí tức đập vào mặt mà đến, này vẫn là Hoác Nguyên Trân lần đầu tiên cùng đinh bất nhị chân thân chân chính mặt đối mặt. Lúc trước hắn mượn dùng an mộ phong thân thể thời điểm, công lực cũng rất mạnh hơn. Hiện giờ lại cường đại thái quá, tuy rằng bị thương, nhưng là Hoác Nguyên Trân vẫn là có thể cảm giác được hắn công lực như trước xa ở những người khác phía trên. Hoác Nguyên Trân thân thể hơi hơi xuống ngồi chồm hổm một điểm, đinh bất nhị thế tới chủ yếu là thịnh, phải đưa hàn dáng vẻ bệ vệ đón đầu đánh tiếp mới được. Châm thắt lưng ngồi mã, Hoác Nguyên Trân lôi ra tư thế, liền chuẩn bị sử dụng ra như lai thần trưởng cuối cùng nhất thức như lai diệt ma, cũng chỉ có này nhất chiêu, có thể dành cho đinh bất nhị đón đầu thống kích. Thấy hoa mắt. Hoác Nguyên Trân giống như nhìn thấy gì hoảng động liêu nhất hạ, cũng không thời gian cho hắn nhận rõ ràng, Đinh Bất Nhị đã là muốn tới trước mặt, hắn đang muốn xuất trưởng, đột nhiên nhiễm đông dạ ở sau người kinh hô một tiếng, Nguyên Trân cẩn thận. Đây là ảo giác. Hoác Nguyên Trân kinh hãi, không đợi quay đầu lại, đột nhiên phía sau đông phương tỉnh chuyển đến hét thảm một tiếng. Này hét thảm một tiếng nghe Hoác Nguyên Trân tim và mật rụt nứt ra, Đinh Bất Nhị ở tiếp cận chính mình thời điểm đột nhiên thi triển ảo giác, chân thân cũng đã tới rồi mặt sau chẳng lẽ đông phương tình đã là bị đinh bất nhị độc thủ không thể thành hoác nguyên chân dồn sức quay đầu lại trước mắt một màn cho hắn sợ ngây người đinh bất nhị chân thân quả nhiên tới rồi chính mình mặt sau hắn một bàn tay thẳng tắp sáp nhập lý thanh hoa bụng mà lý thanh hoa phía sau chủ yếu là kiên nghị cắn môi ngăn ở đông phương tình trước người đứng là nàng dựa vào thân thể của chính mình chắn đinh bất nhị thình lình xảy ra đánh lén cứu đông phương tình một mạng vô luận lúc trước lý thanh hoa thiếu đông phương tình nhiều ít lúc này đây đều đã là trả chương bảy trăm hai mươi hai qua ý di màu đen cờ hờ ơ tờ lo n dê đinh bất nhị chân thân xuất hiện cho dù là ở bị thời luân tôn giả trọng thương dưới tình huống như trước buộc phát ra vượt quá mọi người tưởng tượng sức chiến đấu Hán huyết ảnh phân thân phương pháp khiến hoác nguyên chân có loại thật sâu cảm giác vô lực loại này mơ hồ bất định thân pháp thật giống như hoác nguyên chân thi triển đại na di giống nhau ở thời khắc mấu chốt chơi đùa biến mất phía sau hoác nguyên chân cũng cảm nhận được những người khác cùng chính mình chiến đấu thời điểm thống khổ Hơn nữa này người cũng không cực hạn với bất luận cái gì phương thức chiến đấu, không chịu cùng chính mình đánh bựa, ngược lại là đúng Lý Thanh Hoa xuống tay. Hoặc là nói, hắn là đối đông phương tình xuống tay, bị Lý Thanh Hoa cứu, chính là chính mình một phương nếu là mất đi Lý Thanh Hoa, sức chiến đấu cũng muốn đánh cái giảm bớt. Nhìn đến Đinh Bất Nhị một trường sáp nhập Lý Thanh Hoa trong bụng, hoác nguyên chân tim và mật tất cả hàn, trước kia chỗ không có tốc độ, một người, cái, Đại Na Di đi tới Đinh Bất Nhị bên người, không coi chuyển đến thời điểm tiểu gia trường. Tới rồi Đinh Bất Nhị bên người thời điểm, một trưởng vừa lúc anh ra. Lúc này đây xem như siêu trình độ phát huy, Đinh Bất Nhị bởi vì bị Lý Thanh Hoa ngăn trở, ra ngoài hắn dự kiến, một người, cái, phi thường ngắn ngủi ngây người, cư nhiên không có thể né tránh hoác nguyên chân này một trưởng, bị chúng mục tiêu đầu vai. Cho dù là bạch phát huyết ma, đối mặt hoác nguyên chân nổi giận một trưởng, đồng dạng cũng là chịu đựng không được, bị thời luân tôn giả thương tổn về sau, Đinh Bất Nhị lần đầu tiên bị những người khác đả thương leo lên một tiếng đau đớn thân thể bay ngược đi ra ngoài. Hoắc Nguyên Trân thậm chí chưa kịp đuổi bắt đinh bất nhị, mà là vội vàng đỡ lấy thân thể như nhũn ra Lý Thanh Hoa, "Thanh Hoa, ngươi thế nào?" Đông Phương Tình gắt gao ôm lấy chính mình sư tỷ, trong lòng Nguyên Bản một ít nhỏ khúc mắc đã sớm tung tích toàn bộ không. Nàng chỉ có một hy vọng, thì phải là sư tỷ có thể sống được. Lý Thanh Hoa sắc mặt trắng xám tựa vào Đông Phương Tình trong lòng ngực, khóe miệng không ngừng có máu tươi trào ra. Hoắc Nguyên Chân bắt lấy tay nàng, Tiểu Dương chân khí bùng nổ, trực tiếp tiến vào Lý Thanh Hoa trong cơ thể, phong bế nàng bị Đinh Bất Nhị làm ra miệng vết thương. Cùng lúc, một viên Đại Hoàn Đan trực tiếp đưa vào của nàng trong miệng. Hoắc Nguyên Trân đã là phát huy toàn bộ công lực, vô luận như thế nào, Lý Thanh Hoa nhất định phải còn sống. Lý Thanh Hoa đã là đã không có nói chuyện năng lực, hơi thở mong manh, ánh mắt chỉ có thể hơi hơi nheo lại một cái khe, nhìn trước mắt Hoắc Nguyên Trân, khoe miệng nhẹ nhàng tiêu một chút, muốn cho hắn một người, cái, an tâm tươi cười nhưng liền cười năng lực đều không có hoác nguyên chân cửu dương chân khí chính là chữa thương hiếm thấy công đại hoàn đan lại bảo mệnh thuốc tiên hắn là có một chút tin tưởng cứu sống lý thanh hoa dù sao hiện tại nàng còn sống chính là này cũng muốn tiến hành cùng lúc hậu nếu là bình thường im lặng dưới tình huống lý thanh hoa cơ bản sẽ không chết nhưng là hiện tại khác biệt cường địch đinh bất nhị còn tại bên cạnh người có thể nào làm cho hoác nguyên chân an tâm trị liệu cơ hội trước mắt hoác nguyên chân cũng bất chấp rất nhiều hắn thăm dò một chút lý thanh hoa mạch đập theo sau đối nhiễm đông dạ đám người nói ta cần ước chừng nửa nén hương thời gian nửa nén hương trong vòng ta không thể đi chiến đấu nếu không thanh hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong khoảng thời gian này các ngươi có thể chống đỡ xuống dưới đúng không nhiễm đông dạ không có một điểm do dự khẽ gật đầu chỉ cần ta còn có thể chiến đấu vậy nhất định có thể chống đỡ đi xuống đông phương tình cùng với an như huyễn cùng an như vụ phía sau đều đứng dậy đứng ở nhiễm đông dạ bên cạnh người phía sau tất cả mọi người không có gì do dự Vô luận như thế nào cũng muốn trợ giúp Hoác Nguyên Trân chống đỡ một đoạn thời gian. Hoác Nguyên Trân nhìn mấy cái, người, nữ tử, trong lòng có chút bất an. Đinh Bất Nhị khởi là tốt như vậy ngăn cản, nếu là vì cứu Lý Thanh Hoa, lại đem các nàng mấy cái, người, dựng đi vào, đã biết cuộc đời đều không cần nghị an tâm. Chính là Lý Thanh Hoa còn có cứu, lại làm sao có thể buông tay mặc kệ. Vốn lúc này Đinh Bất Nhị bị thương, là tốt nhất tiến công cơ hội, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt lối qua chỉ có thể là quái vật thiên ý treo người, chẳng lẽ lúc này đây xuất trinh, cuối cùng là muốn lấy một người, cái, bi kịch xong việc đúng không? Thế khó xử Hoác Nguyên Trân còn không có làm ra quyết định, nhiễm đông dạ đã là mang theo mấy cái, người, nữ tử ra trợ, đối với đang muốn xoay người công tới đinh bất nhị dết đi. Nhìn đến vài người đã là giao thủ, Hoác Nguyên Trân lại thế khó xử, giờ phút này cũng không có thể làm cái gì, an tâm trị liệu Lý Thanh Hoa mới là đứng đắn. Cựu dương chân khí toàn lực thôi phát, Hoác Nguyên Trân bắt đầu làm cho Lý Thanh Hoa chữa thương. Nhưng là này chữa thương cũng không phải như vậy an tâm, bên kia chiến đấu theo ngay từ đầu thời điểm, liền đối chính mình một phương thật to bất lợi. Đinh Bất Nhị cố nhiên là bị thương, nhưng là nhiễm đông dạ những cái này ngày vì ngăn trở hắn xuất thế, vẫn đều không có nghỉ ngơi qua, lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, cũng không có buộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Mà an Gia tỉ mội còn lại là cùng Đinh Bất Nhị công lực kém quá xa, nếu không phải Đinh Bất Nhị trọng thương. Lúc này các nàng ra trận cũng là tới không đến cái gì tác dụng, cho dù là lúc này, cũng chỉ có thể là cho nhiễm đông dạ cùng với đông phương tình tới một chút kiểm chế tác dụng mà thôi. Nhiễm đông dạ cùng đông phương tình cùng đinh bất nhị ngay mặt đối liều mạng, hai nữ rất nhanh liền đổ mồ hôi đầm địa, mắt thấy là chống đỡ không được bao lâu. Hoác Nguyên chân xem ở trong mắt, vội vã ở trong lòng, như vậy đi xuống trong lời nói, chỉ sợ chống đỡ không được nửa nén hương thời gian, này cần phải như thế nào cho phải. Đang ở khó xử thời điểm chiến cuộc rốt cục đã xảy ra biến hóa đinh bất nhị lại lần nữa sử dụng huyết ảnh phân thân dùng tóc dài ngăn trở an ra tỉ muội kiềm chế sau đó toàn lực tiến công đông phương tỉnh hy vọng có thể vừa mới đánh chết đông phương tỉnh hoàn toàn tan giả này mấy cái người nữ tử sức chiến đấu nhiễm đông dạ nhìn đến đinh bất nhị phóng ra lo lắng cho mình đồ đệ an nguy không để ý nguy hiểm tiến lên cứu viện kết quả bị đinh bất nhị một trưởng bắn chúng kêu một tiếng sau thân thể mềm mại quẳng trực tiếp bay rơi xuống thiên thủy hồ bạn Đông phương tỉnh quát to một tiếng sư phụ, mang theo an ra tỉ mội cũng đi theo đi tới. Đinh bất nhị thương tổn nhiễm đông dạ, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là theo sau cắn răng một cái, đến lúc này, không phải bằng hưu đúng là địch nhân rồi, hắn cũng không phải nhân từ nương tay người, cũng lập tức đi theo đến thiên thủy hồ bạn đuổi giết mà đi, chỉ cần giải quyết này mấy cái, người, nữ tử, hoác nguyên chân cũng bất quá là người cô đơn, không có gì uy hiếp. Vài người trước sau tới rồi thiên thủy hồ bạn, nhiễm đông dạ sắc mặt tái nhợt nằm ở bên hồ. Nàng đã là không có năng lực tiếp tục chiến đấu, nội lực tuy rằng còn có, nhưng là trên người thương thế cùng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, khiến nàng ngay cả lên năng lực đều không có. Đông Phương tình vài người đi vào thiên thủy hồ bạn xem nhiệm đông dạng, đúng lúc này, đột nhiên phát hiện. Chính mình vài người trước mặt, cư nhiên còn có một người người xuất hiện. Đông Phương tình ngây ra một lúc, đối diện xuất hiện người, cư nhiên là thần Long giáo cuối cùng một người, cái, trưởng lão, cũng đúng là thiếu lâm phản đồ giáp viễn mỗi người đều nghĩ đến thần long giáo một phương chỉ còn dư đinh bất nhị một cá nhân liền liền kia đại xà đều đã chết không có khả năng còn có những người khác còn sống nhưng là tất cả mọi người quên bọn họ còn có giác viễn nếu là bình thường giác viễn xuất hiện cũng không có gì nhưng là tại đây cái tất cả mọi người tinh mệnh mọi lực tận thời điểm giác viễn xuất hiện này đối với hoác nguyên chân một phương không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí tình thiên phích lịch đông phương tình nhìn giác viễn đứng ở chính mình mấy người trước mặt hận chính là nghiến răng nghiến lợi Giác viễn thiếu lâm phản đồ nếu là sớm biết như thế ta đã sớm hẳn là đem ngươi giết miễn cho lưu lại hậu hoạn đinh bất nhị nhìn đến giác viễn đột nhiên xuất hiện cũng là trong lòng mừng rỡ chính mình vừa lúc phạm sầu không có giúp đỡ đâu cái này tốt lắm đinh bất nhị lập tức lớn tiếng nói chư viễn ngươi lập tức đi ngăn cản nhất giới hòa thượng làm cho lý thanh hoa chữa thương chỉ cần cắt ngang hắn chữa thương lý thanh hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này đây chiến đấu chúng ta thắng định rồi chờ ta nhất thống thiên hạ thời điểm ta đi làm hoàng đế, ngươi liền làm một người, cái, khắp thiên hạ võ lâm minh chủ. giáp viễn một thân dơ bẩn, chẳng những quần áo ở ướt, hơn nữa trên người nơi nơi là đen bùn, trên vai khiêng một người, cái, thật lớn viên đồng hình dạng vật phẩm. nghe được đinh bất nhị đồng ý lúc sau, hắn nở nụ cười một chút, kia giáp viễn liền trước cảm ơn đinh giáo chủ. đinh bất nhị nghe được giáp viễn trong lời nói sừng sốt một chút, bởi vì hắn tự xưng giáp viễn, mà không phải tự xưng chư viễn, phải biết rằng, giáp viễn từ gia nhập thần long giáo về sau đúng là lấy chư viễn tự xưng cảm giác được một tia không thích hợp hương vị đinh bất nhị hầu nghi nhìn chằm chằm giáp viễn chư viễn ngươi giống như có cái gì không hợp Ngươi đã là không phải thiếu lâm đệ tử không rõ tỉnh đúng không chả tự xưng giáp viễn giáp viễn lúc này ha ha nở nụ cười một tiếng làm sao bần tăng như thế nào sẽ có không hợp đâu ta thanh tình rất cho tới bây giờ đều không có như vậy thanh tình qua này cả đời chỉ có một đoạn này thời gian ta minh xác hiểu rõ ta nghĩ muốn làm cái gì hơn nữa cũng rốt cục phải làm tới rồi ngươi muốn làm gì giác viễn nhìn nhiễm đông dạ liếc mắt một cái sau đó lại lần nữa nhìn về phía đinh bất nhị đinh giáo chủ nói đến ngươi chớ để tức giận ngươi không cảm thấy ngươi chuyện xấu làm nhiều lắm mỗi người đều hận ngươi đúng không đinh bất nhị thật sâu hô hấp một hơi trong mắt lộ ra một tia dữ tợn hắn đã là hiểu được giác viễn người kia này thật đúng là một người cái nam vùng nhưng là hắn không rõ giác viễn vì cái gì muốn làm như vậy Hơn nữa chỉ bằng mượn giác viễn hiện tại thực lực, cho dù là một người, cái, nam vùng, còn có thể đối chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng đúng không? Hiện giờ đại cục đã định, diệt giết hắn bất quá là trở mình trưởng trong lúc đó chuyện tình. Giác viễn chút không thèm để ý đinh bất nhị thái độ, mà là tiếp tục nói, an mộ phong, này bị ngươi hại người, là hắn, là hắn để cho ta tới gia nhập thần lòng giáo. Nói vậy ngươi cũng biết, an mộ phong tinh thông hiện tượng thiên văn hoạt động, quen thuộc sinh mệnh lý thuật phương pháp. Xem người thuật không thua thiên cực lão nhân, chính là hắn nói cho sau sư phụ ta, cũng đúng là bị ngươi đả thương nhiễm đông dạng, nhất định sẽ làm bị thương với ngươi tay, giác viễn cả đời không có sư phụ đã. Làm cái gì, cho nên ta quyết định, muốn cứu sư phụ với nguy nan. Chẳng lẽ ngươi cho là, ta giác viễn đường đường chính chính người, sẽ vô duyên vô cớ phản bội thiếu lâm, đến các ngươi thần lòng giáo hưởng phúc đúng không? Chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Đinh bất nhị bình phục một chút bị lừa gạt sinh ra tức giận. Hai tay nắm tới, ngươi đã không biết tốt xấu, như vậy sẽ đưa ngươi trước ra đi. Ha ha. Đinh bất nhị. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bực này công lực ngươi nếu dám đến, chẳng lẽ sẽ không có gì chuẩn bị đúng không? Ngươi xem xem đây là cái gì? Giác viện trong lời nói nói xong, đem trên vai khiêng viên đồng thượng che miếng vải đen một phen xé đi xuống, lộ ra bên trong tối như mực viên đồng. Đây là... đây là cái gì? Không có gì, đưa cho ngươi lễ vật mà thôi. Đinh bất nhị. Hôm nay ngươi phải hiểu được, ngươi. Võ công cũng không thể đại biểu hết thảy. Giác viên nói tới đây, đột nhiên hét lớn một tiếng, đinh bất nhị, đánh trên ngươi. Trong tay lớn dũng dồn sức vứt đi ra, đối với đinh bất nhị đón đầu liền đánh xuống dưới. Đinh bất nhị sắc mặt tâm trầm, ngươi nằm mơ. Một cái phách không trưởng đánh đi ra ngoài, đem viên đồng ở không trung đánh nát. Dũng nát về sau, bên trong rất nhiều màu đen chất lỏng đâu đầu sái xuống dưới, đinh bất nhị bất ngờ không kịp phòng bị những cái này màu đen chất lỏng phút cuối cùng một thân. Đinh Bất Nhị kinh hoàng nhìn một chút trên người màu đen chất lỏng, phát hiện này cũng không phải độc dược, cũng không có cái gì ăn mòn tác dụng, không biết giác viễn chơi đùa mấy thứ này đi ra để làm chi. Trưng 723, gia cờ vì hệ nở, du nở dê sinh mê nhờ đi thiêu đô tở. Giác viễn đột nhiên xuất hiện ở thiên thủy hồ bạn, hơn nữa nói cho Đinh Bất Nhị, hắn gia nhập thần long giáo bất quá là một người, cái, ngụy trang, hắn cũng không có phản bội thiếu lông nghe được tin tức này Hoắc nguyên chân bên này mọi người là vô cùng vui sướng đinh bất nhị nhưng phẫn nộ dị thường muốn đánh chết giác viễn không nghĩ tới giác viễn sớm coi chuẩn bị đem một cái vòng tròn đồng đánh lại đây đinh bất nhị dùng phách không trưởng đem đánh nát lại bị bên trong vẩy ra đi ra màu đen chất lòng phút cuối cùng một thân đinh bất nhị cảm giác này cũng không phải độc dược gì gì đó có chút nghi hoặc phẫn nộ đối giác viễn nói ngươi này trộn lẫn trướng đồ vật này nọ muốn làm cái gì trò phía sau giác viễn trên mặt lộ ra mỉm cười đối đinh bất nhị nói đinh bất nhị đáng tiếc ngươi thông minh một đời hiện tại cũng hồ đồ nhất thời nếu không phải ngươi như thế tín nhiệm ta ta như thế nào rời xa cho ngươi như vậy gần đem mấy thứ này lâm ở của ngươi trên người ngươi hiện tại không biết nó là đang làm gì đừng lo bởi vì ngươi rất nhanh sẽ hiểu được giác viễn nói xong đối với xa xa còn tại lý thanh hoa chữa thương hoắc nguyên trần nói phương trượng giác viễn hiểu rõ ngươi vẫn đối ta có truyền công tri ân thật giống như sư phụ ta giống nhau mà giác viễn lúc trước cho ngươi thất vọng rồi bất quá xin đừng trách giác viễn đây là của ta lựa chọn nếu không có như thế một trận chiến này chỉ sợ giác viễn cũng không có tham dự tư cách nói xong về sau giác viễn đối với hoác nguyên chân thật sâu thi lễ hình như là ở cá biệt hoác nguyên chân tuy rằng không có chấn mắt nhưng là này hết thể hắn đều nghe vào trong thai lúc này hắn đã là hiểu được giác viễn muốn làm gì đáng tiếc hiện tại đúng là làm cho lý thanh hoa chữa thương thời khắc mấu chốt muốn đi ngăn cản cũng là làm không được phương trượng nếu có kiếp sau ta hy vọng có thể học toàn bộ toàn bộ cựu dương chân kinh nếu là như thế đệ tử hôm nay liền không cần sử dụng như vậy thủ đoạn giác viễn nói chuyện cựu dương chân kinh bắt đầu yên lặng hoạt động trong chốc lát hắn cả người quanh thân cao thấp đều trở nên lửa nóng lên giống như có loại muốn thiêu đốt cảm giác nhiễm đông dạ bị thương ngã xuống đất giọng nói suy yếu nói giác viễn người muốn làm gì sư phụ gặp lại đây là đệ tử duy nhất có thể cho ngươi làm hy vọng sư phụ hạnh phúc căng khang giác viễn quanh thân đã là đỏ đậm như hỏa nguyên bản ướt súng áo khoác lúc này đã là hoàn toàn bị hăng khô thậm chí có khói nhẹ ở quần áo mặt trên mạo lên đinh bất nhị lúc này không nghĩ tiếp tục thính giác xa rong dài lớn tiếng nói ngươi này yêu tăng hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp diêm vương hắn vừa mới muốn động thủ giác viễn đột nhiên vọt mạnh lại đây hai tay lớn trường, trước ngực không môn mở rộng ra trực tiếp đối với đinh bất nhị đánh tới muốn chết nhìn đến giác viễn như thế động tác đinh bất nhị có loại bị coi rẻ cảm giác đơn trưởng một lập hóa trưởng như lao trực tiếp đối với rác viễn trước ngực trái tim bộ vị cài vào đi Phúc. máu tươi vẩy ra đinh bất nhị một trưởng trực tiếp xỏ xuyên qua rác viễn trái tim bàn tay thậm chí theo phía sau lưng nơi đó xuyên qua đi ra trái tim vỡ vụn sinh cơ đã tuyệt rác viễn ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống nhưng là bằng vào này cổ còn tính rác viễn trực tiếp đi tới đinh bất nhị bên người hai tay cư nhiên gắt gao khép lại một tay lấy đinh bất nhị gắt gao ôm lấy lúc này đinh bất nhị rốt cục phát giác sự tình không ổn Vận chuyển cửu dương chân kinh giác viễn, cả người nóng bỏng như hỏa, cơ hồ đạt tới thiêu đốt điểm tới hạn tiếp cận chính mình lúc sau, đinh bất nhị liền cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Lại tưởng tượng chính mình trên người tràn đầy tối đen chất lỏng, đinh bất nhị cũng hiểu được cái gì. Chính là hắn hiểu được thời điểm đã là chậm, giác viễn dùng hết toàn lực một ra sức, đem đinh bất nhị ôm lấy, trên người lửa nóng cực nóng tiếp cận đinh bất nhị thân thể, lập tức quanh một tiếng thiêu đốt lên. Hoác nguyên chân ở xa xa, mắt đã nước hắn hiểu rõ rắc viễn lâm ở đinh bất nhị trên người chính là cái gì vậy này màu đen chất lỏng là dầu mỏ rắc viễn không biết như thế nào phát hiện dầu mỏ bốc cháy lên phi thường khó có thể dập tắt cho nên hắn đã nghĩ ra biện pháp này sử dụng chính mình thần long giáo người thân phận tiếp cận đinh bất nhị lại đem dầu mỏ giả bộ ở mục dũng bên trong đối đinh bất nhị đánh lén đinh bất nhị không nghi ngờ có trá bị rắc viễn lâm một thân dầu mỏ sau đó rắc viễn lại sử dụng chính mình truyền thụ cho hắn cửu dương chân kinh lấy một loại phương thức tập kích đinh bất nhị khiến đinh bất nhị trên người giàu mỏ thiêu đốt trên lưng phản đồ đeo danh giác viễn chính là vì chờ đợi ngày này chờ đợi cuối cùng thời điểm dành cho đinh bất nhị một kích trí mệnh đâu hắn công lực không đủ nhưng là hắn có trí tuệ chính là này trí tuệ chi phí không khỏi rất lớn một điểm đinh bất nhị bị giác viễn ôm lấy cả người bị kiểu dương chân kinh nhen nhóm lập tức hừng hực thiêu đốt lên là có loại này đồ vật này nọ một khi nhen nhóm không hoàn toàn đốt xong là ít có thể dập tắt đinh bất nhị tại thân thể thiêu đốt trước tiên liền ra sức dãy đồng dạng cũng thiêu đốt lên giáp viễn chính mình còn lại là một đầu hướng thiên thủy hồ dựng đi nhưng là cho dù rơi xuống nước hắn trên người ngọn lửa cũng không có lập tức dập tắt cho dù công lực cao tới đâu cũng không chịu nổi hỏa tiêu đinh bất nhị đau nhức oa hoa, hoa kêu to ở thiên thủy hồ bên trong chìm nổi được không khí bên trong một cỗ thịt nướng hương khí chuyển đến cả người hóa thành một người cái hòa đoàn xem người là nhìn thấy gây người nhiễm đông dạ lúc này bị đông phương tình giúp đỡ lên mấy cái người nữ tử đều sắc mặt trắng xám nhìn đinh bất nhị còn có cách đó không xa đã là lẳng lặng tới cùng thiêu đốt giáp viễn giáp viễn đã là ở thiêu đốt phía trước sẽ chết đi chính là đinh bất nhị còn sống các nàng đều cho rằng đinh bất nhị đã là không có khả năng sống sót là một cá nhân đều không có khả năng tại đây loại trình độ thiêu đốt dưới sống sót hắn chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng là giáp viễn đã chết hắn chết như thế bi tráng Liền liền bình thường trời sụp xuống dưới đều mặt không đổi sắc nhiễm đông dạ cũng lặng lẽ lấy tay đi gạt lệ thủy, thanh âm nghẹn ngào đối đông phương tình nói, các ngươi mấy cái, người, đồ đệ, ta lúc trước đứng đầu không có xem trọng đúng là giáp viễn, sự thật chứng minh, hắn cũng là đứng đầu không tiền đồ kia một người, cái, chính là cũng cố tình là hắn, hôm nay xem như khiến vi sư nhìn với cặp mắt khác xưa, này đồ đệ, ta không có thu. Sai. Đông phương tình cũng hàm chứa lệ nhìn chính mình sư đệ thi thể. Kia thi thể thể tích đã là càng ngày càng nhỏ, chính là nhưng còn tại thiêu đốt được, có thể thấy được này màu đen chất lỏng bá đạo chỗ. Không nghĩ tới này tiểu sư đệ như thế quyết tuyệt, cư nhiên sẽ dùng loại này đồng quy vu tận phương thức đi đối phó huyết ma, thật sự là làm khó hắn. An như huyễn cùng an như vụ không có nhiễm đông dạ các nàng như vậy thân thiết lĩnh hội, nhưng là đồng dạng cũng là hai mắt rừng rừng, rắc viễn chết, đủ để cho thiên địa động dung. Các nàng nhìn thoáng qua còn tại thiên thủy hồ bên trong rẽ rửa hòa đoàn, đối nhiễm đông dạ nói. Nhiễm tiền bối, lúc này đây chiến đấu, không sai biệt lắm đi ra nơi này muốn đã xong, đinh bất nhị chết chắc rồi, chúng ta vẫn là mò đi xem một chút thanh hoa tỷ thế nào đi. Nhiễm đông dạ gật gật đầu, nhìn thiên thủy hồ bên trong đinh bất nhị liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, người luôn không biết chính mình cần cái gì, đinh bất nhị mưu toan sưng bá thiên hạ, thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây là hắn theo đuổi, chính là mọi người là sẽ không khuất phục với hắn, hy vọng hắn đi âm phủ, có thể hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình làm. Đông phương tình cũng gật đầu nói, không sai, lúc này đây sự việc cuối cùng đã xong, từ nay về sau, thiên hạ sẽ không có huyết ma truyền thừa, đinh bất nhị đã chết, đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử cũng đã chết, về sau liền Thái Bình vô sự. Đem là giác viễn lập Bi, đem vì thế một lần sở hữu hy sinh người lập Bi, bọn họ đều là anh hùng. Nhiễm đông Dạ đề nghị mấy người phụ nhân đều tới tấp gật đầu, lại như thế nào kỷ niệm những cái này chết đi mọi người không đủ, nếu là không có bọn họ anh dung hiến thân, giờ khác này rồi ngã xuống người cũng sẽ là đã biết những người này. Vài người không có lại đi quản còn tại dãy rùa đinh bất nhị, mà là đi lại tập tế hướng hoác nguyên chân đi đến. Hiện tại khoảng cách hoác nguyên chân theo như lời nửa nén hương thời gian, đã qua đi hơn phân nửa, một hồi sẽ qua nhi, hắn có thể đủ làm cho Lý Thanh Hoa chữa thương xong. cái kia thời điểm, đúng là đã biết những người này rời đi thần long giáo lúc. Trải qua liên tràng đại chiến, mọi người đều là tình trạng kiệt sức, thậm chí dâng lên từ nay về sau đều không hề động võ ý tưởng vài người ngồi xuống hoác nguyên chân xung quanh từng đợt thật sâu mệt mỏi đánh út lại chân tướng như vậy nằm ở nơi này hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác không ngủ hắn ba cái ngày đêm đều không đứng dậy không riêng gì thân thể thượng thả lỏng còn có đúng là tâm hồn thả lỏng một trận chiến này đánh đi tới từ nay về sau liền thái bình vô sự có thể thành thơi thành thơi sinh sống tất cả mọi người rất giải sầu Hoắc nguyên chân có thể cảm giác được bên người mấy cái người nữ tử tâm tình hắn trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị không nghĩ tới đinh bất nhị liền như vậy đã chết, chính mình còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra đến đâu. Chính là có thể như vậy chấm dứt, tự nhiên là tốt nhất bất quá, chính là đáng tiếc giác viễn nằm gai nếm mật, cuối cùng lại là cái chết oan chết uổng, chờ một chút nhất định phải đưa hắn cho cốt thu thập lên, mang về thiếu lâm xuống mộ, phía sau núi phía trên tháp lâm, giác viễn vị trí nhất định cùng vô danh giống nhau đứng đầu trong danh sách. Lúc này đây vô luận là thiếu lâm, vẫn là trung nguyên vũ lâm nhân sĩ đều vì tấn công thần long giáo trả giá thật lớn chi phí, đợi cho này một lần trở về sẽ hảo hảo tu dưỡng sinh lợi. Mà Hoắc Nguyên Chân cũng âm thầm quyết định, hắn sẽ không tiếp tục làm võ lâm minh chủ. Chính là này minh chủ vị trí tốt giao ra đi, nhưng là này thiếu lâm phương trợ vị trí, muốn thế nào mới có thể thuận lợi giao ra đi, chỉ sợ vẫn là một nan đề. Bởi vì Hoắc Nguyên Chân ở chiến đấu bên trong còn sống, về sau chỉ sợ ở trong trốn giang hồ hy vọng càng tăng lên, hắn thật sự là không có một người, cái có thể thuyết phục thiếu lâm đệ tử lý do khiến mọi người thuận lợi nhận chính mình đem không hề đảm nhiệm phương trượng sự thật nếu là thật sự không có cách nào hoác nguyên chân đã nghĩ đến cái đột nhiên mất tích nhưng là này chính là hạ sách không phải đứng đầu viên mãn cục diện dù sao chính mình ly khai thiếu lâm ngày sau cũng không phải không thấy người bị mặt khác người giang hồ thấy được thật sự là xấu hổ trong lòng hơi hơi có chút phiền táo thắng lợi vui sướng cũng phai nhạt một điểm xem ra này thế gian thật là khó được song toàn phương pháp muốn không phụ như lai không phụ khanh là cỡ nào chuyện khó khăn tình bên này làm cho lý thanh hoa chữa thương bên này suy tư về sự việc một hồi sẽ qua nhi chữa thương sẽ xong đến lúc đó đại sự liền định rồi xuống dưới vài người đều hoài tâm sự chính là ai đều không có chú ý tới thiên thủy hồ bên trong đinh bất nhị không biết khi nào thì đã là đình chỉ tiếng tê hoặc là nghe được chính là đều không có đến trong lòng đi không gọi đúng là đã chết bái cái loại này đốt tối om om bộ dáng có thể không xem tốt nhất vẫn là không cần nhìn một thế hệ huyết ma hẳn lạnh như vậy vĩnh viễn lưu lạc đi chương bảy trăm hai mươi bốn nhân kiếm hợp nhất thời gian chia ra một giây chạy xuôi được hoắc nguyên chân tự cấp lý thanh hoa chữa thương còn lại mọi người ở lặng lặng chờ đợi chờ đợi nơi này sự việc chấm dứt là có thể rời đi thần long giáo xa xa ngọn núi phía trên mặc thiên tà cầm trong tay được chính mình phúc vũ kiếm lạnh lùng nhìn phía dưới tình huống hắn đã là ẩn tàng rồi thời gian rất lâu trận này chiến đấu Mạc thiên tả từ đầu tới đuôi đều ở chú ý được Bang vào hắn hiện tại công lực có tâm che giấu trong lời nói dối loạn chiến trường phía trên cơ bản không có người có thể phát hiện hắn cho dù là đinh bất nhị cũng giống nhau thừa nhận rồi thật lớn áp lực đinh bất nhị không có càng nhiều tâm tư đi chú ý xung quanh tình huống đem mạc thiên tả nhìn đến rắc viễn thân chết thời điểm hắn thật là có qua rất lớn xúc động muốn lao ra đi gia nhập trận này chiến cuộc dù sao cũng là sư huynh đệ cảm tình vẫn phải có nhưng là rắc viễn chết quá nhanh Hơn nữa Mạc Thiên Tà cũng có do dự, hắn cuối cùng vẫn là không hề động, mà là lựa chọn tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Đúng vậy, không sai biệt lắm đúng là tọa sơn quan hổ đấu, hắn tin tưởng, trận này chiến đấu xuống dưới, có rất lớn có thể chính là lưỡng bại câu thương, đinh bất nhị có thể sẽ chết đi, nhưng là trung nguyên võ lâm minh một phương cũng tuyệt đối chiếm không đến tiện nghi, này đứng đầu cao thủ, có lẽ một người, cái, cũng không còn lại. Nếu nói như vậy, tới rồi cuối cùng trong thiên hạ sẽ thấy cũng không có có thể đối kháng hắn mạc thiên tà người đến lúc đó trung nguyên võ lâm như thế nào hắn thiên hạ chính là giác viễn xuất hiện cải biến này cục diện đinh bất nhị nhìn tựa hồ bị chết cháy tuy rằng kia ngọn lửa đã là dập tắt nhưng là người là không có khả năng tại nơi loại trong hoàn cảnh tồn tại hoác nguyên chân sống sót mạc thiên tà vốn hy vọng nhìn đến bọn họ lưỡng bại câu thương cũng vẫn là làm như vậy vì thế hắn trả cố ý gia nhập thần long giáo một lần mở ra long khẩu là trung nguyên võ lâm cung cấp rất lớn trợ giúp Nhưng là chuyện này, liền như vậy đã xong đúng không? Mạc thiên tà không biết hẳn là cao hứng vẫn là bi thương, đang ở bàng hoàng bên trong, hắn đầu tiên cảm giác được sự tình không thích hợp. Đinh bất nhị thân thể cư nhiên ở thiên thủy hồ chung một lần nữa đứng thẳng lên. Tuy rằng đinh bất nhị bị đốt không thể thành bộ dáng, cả người tiêu hồ, một đầu dẫn nghị đến kiêu ngạo tóc trắng cũng kém không nhiều lắm thành đầu bóng lượng, chính là xác thực quả thật thật, hắn còn chưa chết. Chẳng những không có chết, đinh bất nhị lực lượng tựa hồ còn tại khôi phục chung. Mạc Thiên Tà trong lòng kinh hãi, bởi vì Hoắc Nguyên Chân bọn họ, tựa hồ cũng không có đi chú ý Thiên Thủy Hồ bên trong đinh bất nhị. Bọn họ vài người đều là bị vây cực kỳ thả lỏng trạng thái tình huống như vậy xuống, bọn họ chỉ sợ là phi thường nguy hiểm. Mạc Thiên Tà trong lòng ở nhanh chóng cân nhắc sự việc lợi và hại, nếu là đinh bất nhị đem Hoắc Nguyên Chân đoàn người hết thể giết chết, như vậy hắn Mạc Thiên Tà chỉ sợ cũng không có gì kết cục tốt. Dù sao mở ra long khẩu, làm cho thần long giáo mang đến thật lớn thương vong, chỉ cần này một cái liền đủ để cho Đinh Bất Nhị đưa hắn giết chi rồi sau đó nhanh. Mà hiện tại thiên hạ trong lúc đó, có thể chế hành Đinh Bất Nhị người, cũng chỉ có hoắc nguyên chân những người này bọn họ nếu là chết đi, Mạc Thiên Tà tận thế cũng đi ra. Nếu chỉ cần là những cái này, chả không đủ để khiến Mạc Thiên Tà tư tưởng có điều dao động, hắn trong lòng còn có mặt khác một việc. Lúc này đây phúc vũ kiếm đột phá, là hắn nhân tính trở về, hắn trong lòng cảm thấy được thẹn với chính mình con gái Ninh Nguyện Quân. Lâu dài tới nay, ninh nguyện quân cùng mạc thiên tả sống nương tựa lẫn nhau mạc thiên tả trong lòng cũng là cực kỳ để ý này con gái từ hắn cảm thấy được thẹn với con gái lúc sau liền vẫn muốn vì con gái làm điểm cái gì bồi thường một chút nếu là hoác nguyên chân đã chết con gái nhất định sẽ rất thống khổ có lẽ còn có thể đi theo hoác nguyên chân mà đi cũng nói không chừng mạc thiên tả không nghĩ nhìn đến kia một màn trong tay nắm phúc vũ kiếm chuỗi kiếm mạc thiên tả thật sâu hô hấp một hơi ánh mắt nhìn phía đang ở khôi phục bên trong đinh bất nhị nay ngươi rất giảo hoạt Hắn rõ ràng đều ở khôi phục, chính là cũng không có phát ra một điểm động tĩnh, đợi cho hắn khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, hoác nguyên chân bọn họ tận thế đã tới rồi. Đinh bất Nhĩ lúc này đây khôi phục lại ngươi, nhất định phi thường cường đại. Mạc thiên tà miệng thì thảo tự nói được, ánh mắt đổi dần biến đổi kiên nghị lên, không riêng gì vì tương lai, cũng không riêng gì vì con gái ninh nguyện quân, đồng dạng, này cũng sự tỉnh quan chính mình một người, cái, giấc ngộng. Hoác nguyên chân thật cẩn thận không chế được cửu dương chân khí vận hành làm cho Lý Thanh Hoa trị liệu, đã là tới rồi thời khắc mấu chốt. Lúc trước đối kháng đinh bất nhị thời điểm, chính mình vẫn là có chút sơ ý, một ít đặc thù thủ đoạn còn không có sử dụng đi ra, đã bị đinh bất nhị thành công đánh lén. Chỉ cần làm cho Lý Thanh Hoa chữa thương xong, hoác nguyên chân tin tưởng, chân chính đối mặt đinh bất nhị thời điểm, chính mình đều không phải là một điểm chống cự lực lượng đều không có. Chẳng qua những cái này đã là không có ý nghĩa đi, đinh bất nhị đã chết, sự việc đều đã xong. Nơi này nghĩ sự việc, hoặc nguyên chân trị liệu đã là đuổi dần tiếp cận kết thúc. Lúc này, bên cạnh nhiễm đông dạ đột nhiên hơi hơi như mày. Đông Phương Tình nhìn đến nhiễm đông dạ khác thường, còn tưởng rằng nhiễm đông dạ thương thế nghiêm trọng, vội vàng hỏi, sư phụ, thương thế của người thế nào? Nhiễm đông dạ khoát tay áo, của ta tổn thương không có vấn đề, chính là đột nhiên cảm thấy được hết hồn, giống như có cái gì nguy hiểm sắp xảy ra đâu. Không thể nào, hiện tại Đinh Bất Nhị đều đã chết, còn có thể có chuyện gì có thể uy hiếp đến chúng ta đâu? Có lẽ là ta đa tâm liếu đi, chẳng qua, ta cảm thấy được đinh bất nhị liền như vậy đã chết, tựa hồ cảm giác rất vớ vẩn, này người luôn luôn sinh mệnh cứng rán, một trăm nhiều năm bị nhốt đều không có chết đi, sẽ bị rắc viễn một phen hỏa liền làm cho chết cháy đúng không? Đông Phương tình nghe được, cũng khẽ gật đầu, nhìn không được tò mò quay đầu lại nhìn một chút thiên thủy hồ. Vừa thấy dưới đừng lo, Đông Phương tình nhất thời kêu sợ hãi một tiếng. a, Sư phụ! Hắn hắn hắn hắn! Nhiễm đông dạ nghe được đông phương tình tiếng kêu, trong lòng nhất thời kinh hãi, hay là, chính mình chỗ lo lắng chuyện tình thật sự muốn thành thực đúng không? Vài người đồng loạt quay đầu lại quan sát, chỉ thấy ba đảo hùng dũng thiên thủy hồ thượng, một người, cái, toàn thân tối như mực người chạm đạp được cuộn sóng đến đã biết bên đi tới, hiện tại đã là đi tới bờ biển. Vài người khoảng cách bờ biển chỉ có chính là không đến 20 thước, mét, hơn nữa đều là cực độ thả lòng trạng thái hiện tại đinh bất nhị xuất thủ trong lời nói, chỉ sợ vài người căn bản không thể ngăn cản. Đinh bất nhị đi vào bờ biển, âm u nở nụ cười một tiếng, trên mặt bị đốt cháy đen ra thịt run dày được. Đông dạ, cũng là người hiểu biết ta nha, bất quá phi thường đáng tiếc, các ngươi nhận thức đến điểm này, đã là trợm. Nhiễm đông dạ trên mặt cũng biến sắc như vậy quả nhiên cũng chưa có thể giết chết đinh bất nhị. Này người, cần thì thế nào mới có thể giết chết đâu? Hừ, chính là ngọn lửa, năng lực ta gì? Chẳng qua là một ít bị thương ngoài da thôi, rắc viễn cái kia xú hòa thượng quên lão phu tên hiệu, huyết ma. Chỉ cần còn có huyết dịch ở, của ta sinh mệnh liền sẽ không trôi đi, các ngươi là vĩnh viễn giết không chết của ta. Đinh Bất Nhị nói chuyện trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục được, hơn nữa hắn bản thân cũng không có dừng lại, bước nhanh hướng còn không có đứng dậy nhiệm đông giả mấy người đã đi tới. Thương thế rất nhanh khôi phục thoạt nhìn có chút khủng bố, thịt nha ở rất nhanh sinh trường. Đinh Bất Nhị tình huống hiện tại, thật giống như hòa bì, bộ da vẽ, bên trong quỷ hồn giống nhau, nhìn qua giữ tợn lại ghê tởm. Nhiễm Đông Dạ các nàng vội vàng nhớ tới thân nên địch, chính là đinh bất nhị sớm có chuẩn bị. Ha ha nở nụ cười một tiếng giống như kê móng vuốt giống nhau hai tay chia ra, vài đạo ánh sáng sáng lên xuất thủ. Cư nhiên trói buộc ở nhiễm Đông Dạ đám người bàn tay. A, đây là Bắc Minh Khổn Tiên Tác. Nhiễm Đông Dạ nhất thời kinh hãi, Bắc Minh Thần Công bên trong hạng nhất tuyệt kỳ Bắc Minh Khổn Tiên Tác là có thể dùng nội lực thành vòng, giống như quăng tay giống nhau bản lĩnh muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Niệm Đông Dạ sở học tập được đến Bắc Minh Thần Công đã từng từng có về khổn tiên tác ghi lại, chính là nhưng không có tu luyện phương pháp, này cũng là Bắc Minh thần công, có điều thiếu mất nhất bộ phận, không nghĩ tới đinh bất nhị sẽ. Ha ha. Không sai, năm đó ngươi được đến Bắc Minh thần công bí tịch, nhưng không chịu giao cho ta, ta liền thừa dịp ngươi không chú ý lặng lẽ xé một tờ xuống dưới không nghĩ tới cư nhiên được đến, kia một thiên là như thế này một loại kỳ môn công phu, đông dạ, ngươi đây là không phải theo mua dây buộc mình đâu. Nhiễm đông lận nếu cũng không phải tuyệt đối không thể dễ này bắc minh khổn tiên tác, chính là vấn đề là dễ phía trước, vài người đúng là mặc cho người sâu xé sơn dương. hoắc nguyên chân trị liệu đã là tới rồi cuối cùng thời điểm, lúc này vô luận như thế nào đều là không thể đình chỉ, nếu không đúng là thất bại trong găng tức. Phía sau, ai còn có thể tới cứu bọn họ đâu? Ngay tại này chỉ mảnh treo chung thời điểm, không chung bên trong thật lớn bóng mờ chấp động, chỉ thấy kim si đại bàng vùng vẫy thật lớn cánh đại bàng, từ trên trời giáng xuống. Nguyên lai hoác nguyên chân cảm giác được tình huống nguy cấp, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, khiến chính mình tọa kỵ đều trực tiếp ra trận, có thể kéo dài một điểm thời gian cũng là tốt. Đinh bất nhị dừng tiến lên bước chân, ngầm đầu nhìn đập vào mặt mà đến thật lớn loài chim bay, cười lạnh một tiếng, này chỉ điều thật sự là không sai, đi theo thiếu lâm hòa thượng xem như người tài giỏi không được trọng dụng, về sau ngươi đúng là lao phu thay đi bộ sức của đôi bàn chân, nhất định so với đi theo nhất giới mạnh hơn nhiều. Ở hắn trong mắt xem ra nay chỉ kim si đại bảng có ngự cảnh trung kỳ thực lực tuy rằng thực lực không sai chính là chả sẽ không đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp đem thu phục là được trên thực tế đinh bất nhị nghĩ cũng không sai kim si đại bảng cố nhiên rất lợi hại chính là cùng đinh bất nhị này thiên hạ đệ nhất người so sánh với vẫn là có rất lớn chênh lệch một chảo đối với đinh bất nhị bắt đi tới đối phương nhưng giống như quỷ mị giống nhau ở tại chỗ biến mất kim si đại bảng đang ở tìm người đinh bất nhị nhưng xuất hiện ở tại không trung hai tay hơi hơi tách ra một người cái thật lớn nội lực vòng sáng ở trong tay xuất hiện giống như một người cái chờ đợi con ngồi vào lưới thợ săn chủ yếu là hai tay mở ra lưới chờ đợi Kim Si Đại bảng chính mình đưa lên cửa Kim Si Đại bảng phi hành thời điểm quán tính là rất lớn dưới loại tình huống này nó căn bản không thể tránh né đinh bất nhị bày ra cạm bẫy chỉ có thể là kêu to một tiếng nỗ lực thu nạp cánh đại bảng chính là thân thể như trước không thể tránh khỏi đến đinh bất nhị bố trí xuống bay bên trong rơi đi đinh bất nhị khẽ miệng lộ ra mỉm cười Lúc này đây tuy rằng hy sinh thần lòng, giáo, chính là cũng diệt trung nguyên võ lâm, chính mình thu hoạch vẫn là rất lớn, trong thiên hạ không còn có chính mình địch nhân rồi. Còn không có cao hứng xong Đinh Bất Nhị đột nhiên cảm giác được một cố âm hàn khí tức theo dưới chân dâng lên. a phương nào bọn chuột nhắt. Đinh Bất Nhị quát to một tiếng, trong lòng lửa giận bốc lên. Hiện tại đúng là đứng đầu mấu chốt thời điểm, bên kia hoác nguyên chân chữa thương sắp đã xong, chính mình cần đuổi ở hắn chữa thương chấm dứt trước thu phục kim sĩ sí đại bàng Còn muốn cùng lúc khống chế được nhiễm đông dạ đám người, có thể nói là phân thân mệt mỏi. Mà cố tình phía sau có người đến đánh lén chính mình, thủ đoạn có thể nói là cực kỳ ti tiện, rất có có thể khiến chính mình nỗ lực thất bại trong găng tấc. Đinh bất nhị sát tâm trước nay chưa có thịnh, thậm chí hắn đã là quyết định buông tha kim si đại bàng, cho dù rốt cuộc chảo không được này chỉ chim to, cũng muốn đem đánh lén người giết chết. Thân thể chật lóe khiến qua kim si đại bàng đánh sâu vào, đinh bất nhị nhìn về phía phía dưới đánh úp lại người. Hắn một đi xuống xem thời điểm, chỉ cảm thấy ánh mắt có chút hoa mắt, không phải bị cháy hỏng, mà là trước mắt đều là một mảnh lóe ra tinh quang, giống như thấy rực rỡ bầu trời đêm giống nhau. Đây là kiếm pháp, hạt mưa giống nhau kiếm pháp, phô thiên cái địa kiếm pháp, bao phủ xung quanh hết thảy không tuần, đem đinh bất nhị này bạch phát huyết ma vây ở trong đó. Phúc vũ kiếm. Nguyên lai là ngươi này chết tiệt đồ vật này nọ. Đinh bất nhị hư lạnh một tiếng, hiểu rõ tới người là ai, nguyên lai đúng là mạc thiên tà. Đinh bất nhị hiện tại không có thời gian suy nghĩ người này vì cái gì đột kích đánh chính mình, hắn một tay vung lên, một cô dâng trào huyết khí nhất thời tràn ngập thiên địa trong lúc đó, đem chính mình thân hình hoàn toàn bao trùm. Mạc thiên tà đầy trời kiếm khí gặp được những cái này huyết khí, giống như châu đất xuống biển giống nhau, nhất thời không đấu vết. Hừ, Không thức thời vụ gì đó, vốn ta còn có tâm chiều nạp ngươi, hy vọng ngươi ngày sau tài cán vì ta hiệu lực, hiện tại xem ra không có này tất yếu, cũng dám đôi tiền nhiệm dạy khuê xuất thủ ngươi làm cho lão phu chết đi đinh bất nhị nói xong đầu đầy vốn đã là khô héo khô vàng thậm chí không có nhiều ít tóc trắng cư nhiên lại điên cuồng sinh trưởng lên đối với mạc thiên tả ở toại phương hướng dâng mà đi muốn đem mạc thiên tả vây giết. hắn cùng mạc thiên tả hai người công lực kém quá xa đinh bất nhị là ngự cảnh đỉnh mà mạc thiên tả bất quá đúng là một cái vòng tròn đầy đỉnh ở hắn xem ra đánh chết mạc thiên tả bất quá là nhấc tay chi làm việc mạc thiên tả thân hình ở không trung hiện thân Vung vẩy phúc vũ kiếm bắt đầu trên giới ngăn cản xung quanh tập kích tới tóc trắng, luôn cuống tay chân, phi thường chật vật. Đinh bất nhị nhe răng cười được nhìn mạc thiên tà, khạc khắc. Ngươi không cần uổng phí khí lực, không có ngự cảnh thực lực, ngươi không thể ở không trung kiên trì, chỉ cần ngươi hạ xuống, tóc trắng sẽ chủ động gì. Ngươi như thế nào có thể ở không trung lâu như vậy? Đinh bất nhị đã nhận ra sự việc không hợp, đối diện dị biến nổi lên. Mạc thiên tà tựa hồ đối đinh bất nhị phát ra một người, cái cổ quái ý cười. Theo sau cả người hai tay cầm kiếm, đứng ở trước ngực, phúc Vũ kiếm quang mang đại thịnh, người theo kiếm đi, biến thành một đạo lưu quang, thế nhưng xuyên qua đinh bất nhị hàng vạn hàng nghìn tóc trắng trói buộc, giống như đạn pháo giống nhau thẳng quán đinh bất nhị trước ngực. Đinh bất nhị thương xúc trong lúc đó trôn tránh, cư nhiên không có thể hoàn toàn né tránh, vai trái bị mạc thiên tà hóa thành lưu quang đánh trúng, một cái cánh tay trái liền như vậy ngạnh sinh sinh mà lưu quang bùng nổ dập nát. Đây trời huyết vụ bay múa, đinh bất nhị kêu thảm thiết một tiếng, a Ngự cảnh nhân kiếm hợp nhất, ngươi cư nhiên luyện thành nhân kiếm hợp nhất, mặc thiên tả nhất chiêu nhân kiếm hợp nhất thi triển đi ra ngoài, cả người ở không trung tạm dừng thân hình đều có chút run rẩy, có thể thấy được này một kích đối hắn tiêu hao cũng là dị thường thật lớn. Nhưng là hắn cả người, vẻ mặt đều là hưng phấn vẻ, hắc hắc cười nói, Đinh bất nhị, ngươi không biết đi, ta mạc thiên tả từ nhỏ liền lập chí liền siêu việt ngươi, ngươi đúng là mục tiêu của ta, thế nào? Của ta biểu hiện có phải hay không cho ngươi một kinh hỉ nha? chương 725, Huy Hệ Thở Man ở Linh Sơn. Mạc Thiên Tà đột nhiên tiến vào ngự cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cư nhiên một kiếm sát thương Đinh Bất Nhị, hơn nữa là trực tiếp đánh nát Đinh Bất Nhị một cái cánh tay. Từ chiến đấu bắt đầu tới nay, đây là Đinh Bất Nhị lần thứ ba trọng thương, cũng là đứng đầu trực quan một lần trọng thương. Thời Luân Tôn giả cho hắn tạo thành thương tổn này thật phi thường lớn, trực tiếp suy yếu hắn sức chiến đấu, chính là bên ngoài xem thượng, Đinh Bất Nhị cũng không có cái gì biến hóa giác viễn đưa cho hắn thương tổn lại càng không dùng nói liệt hỏa đốt cháy đội người bình thường đều chết kiều kiều chính là đinh bất nhị cũng kỳ tích giống như còn sống mạc thiên tà lại lợi hại trực tiếp dựa vào nhất chiêu kiếm pháp đưa hắn một cái cánh tay phế bỏ hơn nữa là ở ngay mặt chiến đấu dưới tình huống đinh bất nhị mất đi một cái cánh tay hiếm thấy giận như cuồng bả vai chỗ tuy rằng máu tươi đầm địa nhưng là tựa hồ cũng không để ý cánh tay mất đi mạc thiên tà có chút rào rạt đắc ý dù sao bị giết tổn thương người là đinh bất nhị Là bạch phát huyết ma, có thể làm đến điểm này người, chỉ sợ trong thiên hạ còn không có người thứ hai đâu. Nhưng là đinh bất nhị biểu hiện cũng ra ngoài hắn dự kiến, người này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí đều không có thả lòng đối bắc minh khổn tiên tắc không chế, như trước chói buộc được nhiễm đông dạ đám người. Hắn bả vai cụt tay chỗ, huyết nhục đang ở bay nhanh nặng tổ, thân thể cốt cách ca ca rung động, một cái tân cánh tay, cư nhiên lại theo bả vai nơi đó sống lại đi ra. Mặc thiên tà hoảng sợ trừng lớn ánh mắt người, Tay ngươi cánh tay cư nhiên có thể sống lại Đinh bất nhị tân sinh ra một cái cánh tay Tựa hồ không lớn thói quen múa may hai xuống Sau đó đối mạc thiên tà cười hắc hắc Ngu xuẩn Thiệt thòi ngươi chả đã không chế đông phương thiếu bạch một đoạn thời gian Chẳng lẽ này huyết ma sống lại bản lĩnh Hắn trên người sẽ không có xuất hiện qua đúng không Mạc thiên tà lúc này mới dồn sức nhớ tới Quả thật là như thế Đông phương thiếu bạch còn có giết không chết nhỏ mạnh hơn tiềm lực Lúc trước ở thiếu lâm tự thời điểm Đông phương thiếu bạch đối mặt hoắc nguyên chân cùng vô danh đám người tiến công, ngực đều bị xỏ xuyên qua. Cũng không còn sống đúng không? Cái kia tôn tử bối nhi đều lớn như vậy bản lĩnh, đinh bất nhị này tổ tông, đương nhiên muốn so với đông phương thiếu bạch trả lợi hại rất nhiều. Phát ra nhân kiếm hợp nhất lúc sau, mạc thiên tả tinh khí thần đều hạ thấp một người, cái, nguy hiểm tình cảnh. Vừa thấy đinh bất nhị không có việc gì, nhất thời cảm giác không ổn, rứt ra đã nghĩ muốn triệt thoái phía sau lúc này đinh bất nhị có thể nào còn có thể khiến mạc thiên tà chạy trốn hừ lạnh một tiếng ngươi tới nơi này làm nhiều như vậy đối lao phu bất lợi chuyện tình hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy không chê quá muộn đúng không đầu đầy tóc trắng giống như linh xà một loại bay múa nháy mắt xuyên qua vài chục trượng không gian đem vừa mới muốn chạy trốn đi mạc thiên tà vây khốn tóc trắng dọc theo thân thể đi đi lên nháy mắt đem mạc thiên tà thân thể tay chân đều trói một người cái bền vững tới cùng chính là vừa mới tiến vào ngự cảnh người hơn nữa phát ra nhân kiếm hợp nhất tiêu hao quá lớn mặc thiên tà căn bản không thể cùng đinh bất nhị chống lại một chút đã bị bắt lấy hơn nữa bị lăng không kéo đến đinh bất nhị phụ cận mặc thiên tà trên mặt cũng không có nhiều ít hoảng sợ hắn trên cổ đã là bị tóc trắng lặc đi vào sự khó thở nhưng là chả hắn còn tại cười có chút gian nan nói đinh bất nhị mặc kệ như thế nào lao phu ở vừa rồi kia trong nháy mắt làm được siêu việt với ngươi này cả đời tâm nguyện cũng coi như thực hiện một lần ngẫu nhiên Cũng không thể nói rõ cái gì, hiện tại ngươi liền chuẩn bị đi tìm chết đi. Lấy việc có lần đầu tiên, còn có lần thứ hai. Mạc thiên tà gian nan nói một câu, quay đầu lại nhìn thoáng qua còn tại chữa thương hoác nguyên chân. Còn tại dây rủa nhiễm đông dạng, lộ ra một người, cái, so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Khuôn mặt đều bởi vì hít thở không thông thống khổ vặn vẹo được, thanh âm khàn khàn hơn nữa đức quãng, ta mạc thiên tà một. Cả đời, tinh thông tinh kế, vốn, vốn nghĩ ngồi thu ngư ông đắc lợi Chính là, chính là trung quy không có nhìn xuống, nếu có kiếp sau, ta, nhất định, nhất định sẽ không như vậy xúc động. Thiên tà, nhiễm đông dạ ra sức dây rua, bác minh khổn tiên tác trói buộc lực phi thường lớn, nàng muốn dây mở, còn cần một điểm thời gian, chính là nàng không nghĩ nhìn đến chính mình người kia đồ đệ cũng chết ở đinh bất nhị trong tay. Sư phụ, nếu ta đã là, đã là xúc động, như vậy liền. Ngay tại xúc động một lần. Mạc thiên tà nói xong, trong mắt lộ ra một cố quyết tuyệt thân thể sở hữu nội lực kịch liệt ngoại phóng đột nhiên gia tốc đối với đinh bất nhị phóng đi đinh bất nhị cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như liền lăng không đánh ra một trường bị rắc viễn tiếp cận một lần đã là khiến hắn hối hận cả đời cũng không nghĩ lại bị mạc thiên tà tiếp cận một trường trúng mục tiêu mạc thiên tà cũng không có dự đoán bên trong tạm dừng mà là thân thể ầm ầm ở không trung nổ mạnh lại một người cái ngự cảnh cao thủ tự bạo lại một đoàn sáng lạn khói lửa ở không trung nở rộ lại một người cái Sinh mệnh vô tình biến mất, lại một người, cái, lưu tinh, sao băng, ở phía chân trời chạy xuống. Đã từng ma giao đứng đầu, đã từng giang hồ đệ nhất nhân, ý chí thiên hạ khát vọng, liền bởi vì cuối cùng đối con gái ấy nấy, đối bản thân chấp nghiệm không thể bông, cuối cùng rơi vào như thế kết cục. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Thật lớn khí sóng đánh sâu vào đinh bất nhị lại lần nữa té ngã, thân thể rất xa sau này phương đi vòng quanh. Tuy rằng này đánh sâu vào cũng không nhỏ nhưng là đối với năm lần bảy lượt trọng thương đinh bất nhị mà nói đã là không tính cái gì tuy rằng trả giá chẳng được chi phí nhưng là mạc thiên tà rốt cục cũng chết đi có thể cùng đinh bất nhị đối nghịch người đã là càng ngày càng ít hắn khoảng cách thắng lợi cũng càng ngày càng tiếp cận mắt thấy nhiễm đông dạ mấy người muốn dạy bắc minh khổn tiên tác đinh bất nhị theo trên mặt đất giống như súng bắn đạn giống như rơi xuống đất lại bắn ra lên bàn tay vung lên vòng sáng lại lần nữa trói buộc nhanh đem nhiễm đông dạ mấy người một lần nữa trói buộc ở lúc này đây không ai có thể tới cứu các ngươi đinh bất nhị nổi giận gầm lên một tiếng đang ngôn trước đôi đông phương tỉnh đám người xuống tay đột nhiên một thanh âm tại bên người cách đó không xa chuyển đến đinh bất nhị chúng ta nợ cũng tới rồi tính tính toán lúc đinh bất nhị đầu cũng không quay về a là sú hòa thượng nghe được hoác nguyên chân thanh âm đinh bất nhị chỉ biết đối phương đã là làm cho lý thanh hoa chữa thương xong chết tiệt mạc thiên tả nếu không chết hắn chậm trễ thời gian hiện tại chính mình đã là thắng hiện giờ sú hòa thượng chữa thương xong chính là có phiền thoái đinh bất nhị không quản hoác nguyên chân trực tiếp sẽ đối đông phương tình xuống tay chuẩn bị lại trừ bỏ một người cái địch nhân chính là hoác nguyên chân nếu đã là chữa thương xong đương nhiên sẽ không cho nữa đinh bất nhị bất luận cái gì cơ hội bàn tay vừa lật vạn phật chiêu tông liên tiếp như lai diệt ma như lai thần trưởng nối liền thi triển đi ra ngoài màu vàng đại thủ hấn chiếu dọi phía chân trời giống như núi cao giống như đối với đinh bất nhị trùng trùng điệp điệp đánh đi xuống bức bách đinh bất nhị không thể không dứt ra trở ra Mà Hoắc Nguyên Trân cũng thừa dịp phía sau, phi thân đi tới đông phương tỉnh các nàng bên người, phòng ngừa Đinh Bất Nhị lại lần nữa sử dụng huyết ma phân thân đến đánh lén. Trên thực tế Hoác Nguyên Trân thực hiện phi thường sáng suốt, Đinh Bất Nhị vốn cũng là như vậy ý nghĩ, chính là hắn vừa mới thi triển ra huyết ma phân thân thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, Hoác Nguyên Trân đám người cư nhiên đều biến mất không thấy. Trước mắt cảnh sắc biến ảo, giống như Thương Hải Tăng Điền biến thiên, trong chốc lát xuất hiện chính mình thơ hấu, trong chốc lát xuất hiện học võ Trong chốc lát là được đến huyết ma truyền thừa thời gian, trong chốc lát lại là nhìn thấy nhiễm đông dạ thời điểm. Đinh bất nhị ánh mắt có chút sững sở, năm đó nhiễm đông dạ, một thân áo trắng thắng tuyết, thanh xuân còn trẻ, chặt chẽ hấp dẫn chính mình ánh mắt, cho tới bây giờ đều không có biến đổi qua, cho tới bây giờ đều là như vậy. Một lát sau nhi, đúng là lúc trước bại với thời luân tôn giả trong tay, chính mình đi xa quan ngoại, lưu lại huyết ma tàn bức tranh, thành lập chấn hỏa cung, thành lập thần long giáo, hơn nữa trầm với thiên thủy hồ đề liền vì chờ đợi báo thủ xuất thế một ngày này một màn màn kỳ quái hiện tượng ở đinh bất nhị trước mắt xuất hiện tâm tình của hắn cũng theo chính mình cả đời hơn trăm năm gặp được mà phập phồng được tâm tình hoảng hốt bất định không chung một tiếng sấm sét nổ vang đinh bất nhị cảm giác được chính mình đã là chết đi đi tới âm tàu địa phủ như đầu mã diện đến câu chính mình hôn phách phán quan khiến chính mình xuống nồi chảo mắt thấy một đám quỷ hồn ở nồi chảo bên trong dãy rùa được da chóc thịt bong thảm thiết bộ dáng luôn luôn không sợ trời không sợ đất đinh bất nhị cũng hoảng sợ Không. Ta là đinh bất nhị, ta là thiên hạ đệ nhất, các ngươi đối với ta như vậy. Ta muốn giết. Giết sạch các ngươi những cái này lính tôm tướng cua, nhìn xem ai có thể làm khó dễ được ta. Mạnh liệt trưởng pháp doanh ra, tóc trắng bao trùm toàn bộ âm phủ, này nhìn như dữ tận khủng bố quỷ binh ở đinh bất nhị trước mặt không chịu nổi một kích, rất nhanh, âm phủ sụp đổ, sở hưu hết thảy đều hôi phi yên diệt. Ha ha. Ha ha ha ha. Liên như vậy điểm bản lĩnh, chả thành lập cái gì địa phủ, này âm phủ. Vẫn là ta đinh bất nhị đến thống trị tốt lắm. Ác nhân đúng là ác nhân, tới rồi âm phủ cũng không để vứt bỏ đối với quyền lực theo đuổi. Đang lúc đinh bất nhị không ai bị nổi thời điểm, đột nhiên không trung bên trong phạm âm từng trận, ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên, trước mắt Phật Quang Chiếu dọi xuống, xuất hiện một tòa tiên núi. Nga, đây là cái gì địa phương? Đinh bất nhị ngẩng đầu, dọc theo kia mây khói phiếu miểu sơn đạo thượng đi đến, một đường đi tới đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi có một tòa miếu. Mặt trên viết Đại Lôi Âm tự bốn cái chữ to. Nơi này là Đại Lôi Âm tự. Kia không phải lão hòa thượng đàn tràng đúng không? Đinh Bất Nhị cũng là hiểu rõ như lai Phật tổ, nhìn đến Đại Lôi Âm tự, trong lòng tính toán, chính mình rất có thể không phải này Phật tổ đối thủ, nơi đây không thể ở lâu. Vừa định xoay người rời đi, đột nhiên cảnh sắc biến ảo, chính mình cư nhiên đi tới Lôi Âm tự đại điện trong vòng. Phật tổ cao cao làm ở hoa sen thượng, xung quanh Bồ Tát La Hán, hộ pháp thiên thần vân vân, chờ một chút vây quanh tràn đầy một đường, đem đinh bất nhị khổn ở trong đó. A Di Đà Phật, đinh bất nhị đi vào Linh Sơn Thánh địa, cũng biết sám hối ngươi phạm xuống tội nghiệt. Phật tổ bên người một người, cái la hán ở lớn tiếng hô quát, thanh âm uy nghiêm, khiến đinh bất nhị cảm giác tất cái như nhộn lớn ra, tựa hồ có nghị quỷ xuống cúng bái xúc động. nhưng là đinh bất nhị trung quy là ý chí lực cực kỳ cường đại người, vẫn là ngoan cường thẳng thắn sống lưng. Ta đinh bất nhị không tin tiên ma, không bái thần phật, ta không tín ngưỡng các người các ngươi có cái gì quyền lợi phán ta phạm phải tội gì? các ngươi không có. a di đà phật, gian ngoan mất linh, nên đánh. một người cái la hán khoát tay, cự linh lớn trưởng vô xuống dưới, đem linh bất nhị một chút vô cái té ngã. linh bất nhị giận dữ bỏ lên thân, cư nhiên dám đối với ta xuống tay, tốt lắm. ta liền nhìn xem các ngươi này linh sơn thánh địa có cái gì bản lĩnh. một cái chân khí phun ra, nháy mắt biến thành thao thao huyết sóng, khoảng cách trong lúc đó đã đem linh núi nuốt hết. Đinh bất nhị chính mình đều là sướng sốt, theo sau cười ha ha, xem ra lão phu đã là thành tiên thành thánh, này ngưng huyết công đã là đạt tới như thế uy lực, tốt. Hôm nay huyết mạng linh sơn, các ngươi những cái này thần phật đều cho ta hôi phi yên diệt đi. mươi 726, phương trừa nở dê qua y di biểu hiện. Đinh bất nhị ngưng huyết công chưa từng có dùng qua, nhưng là hôm nay đối mặt những cái này thần phật, hắn cái gì cũng đành phải vậy, không nghĩ tới này thần công như thế dùng tốt, cư nhiên hình thành ngập trời biển máu trực tiếp đem linh núi đều làm cho nuốt sống nay thần phật cũng bất quá đúng là giấy lao hổ không chịu nổi một kích ở đinh bất nhị biển máu dưới dây ruồi chìm nổi rất nhanh liền hết thẻ tiêu thất chỉ có kia bưng ngồi tử kim liên phật tổ như trước không bi không hỉ hai mắt khép hờ ngón tay niêm hoa ngồi ở chỗ kia tựa hồ trước mắt hết thẻ đều cùng hắn không quan hệ đinh bất nhị cười lạnh nói làm ra vẻ hôm nay hoàn toàn đem bọn ngươi diệt diệt hắn vung tay lên đầy trời trưởng ảnh phiêu khởi sau đó như mưa giống như hạ xuống Cư nhiên đem toàn bộ linh núi có sụp đổ đi xuống âm vang long trời sụp mà vùi lấp bắt đầu rồi Không gian tựa hồ đều ở tan vỡ Xung quanh hết thảy đều không còn nữa tồn tại Đinh bất nhị lớn tiếng cùng thiếu Á ha cáp Không nghĩ tới lao tử đã chết Cư nhiên trả lợi hại như vậy Như thế rất tốt Nhìn xem về sau ai còn dám không phục theo ta Ha ha ha ân Này lao hỏa thượng như thế nào còn tại Đinh bất nhị nhìn kia tử kim liên thượng phật tổ Mặc cho xung quanh không gian sụp đổ Hắn như trước bưng ngồi nơi đó, tựa hồ xung quanh hết thể đối hắn không thể tạo thành một chút ít ảnh hưởng. Ngồi trà rất ổn định thôi, ta nhưng thật ra muốn nhìn người còn có thể ngồi bao lâu. Đinh bất nhị thân thể mặc vân mà tới, trực tiếp đối với kia ngàn vạn trượng cao Phật tổ bay đi, như muốn đánh hạ đại sen. Một trường oanh ra, trời long đất lở, Phật tổ trực tiếp biến thành hư vô. Đinh bất nhị ngây ra một lúc, lúc sau lại mừng như điên, xem ra lão tử đã là thiên hạ vô địch, ha ha. Thiên hạ vô địch. Thật tốt quá. Ân, đó là cái gì? bị hắn phá hư rối loạn thế giới bên trong, còn giống như có một phương tịnh thổ, phương xa, xa xôi địa phương, một mặt trong suốt lục sắc như trước tồn tại. Đinh bất nhị nghi hoặc hướng về kia lục sắc địa phương đi rồi đi tới, đi đến trước mặt mới phát hiện, nguyên lai nơi này là một người, cái, lục cây cọt như nhân lâm viên ở thoải, cỏ xanh vô biên vô hạn đi phía trước lan ra được, cỏ xanh mà rồng ẩn, hai khỏa xanh biếc cây cao cao ngất lập được, giống như có một người ảnh ngồi xếp bằng dưới tảng cây. Đinh bất nhị dọc theo mặt cỏ đi phía trước đi, xung quanh không trúng phía trên, một chuyến đi cánh hoa dọc theo gió nhẹ bay múa được, giống như vô số nam vệ chim nhạ. Nguyên bản giết chóc chi tâm dần dần bình phục xuống dưới, đinh bất nhị đi vào dưới tảng cây thời điểm, tâm tình đã là hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Vừa thấy kia dưới tảng cây người, là một người, cái, hòa thượng, giống như có chút quen mặt bộ dáng. Đinh bất nhị nghi hoặc nhìn này người, do dự ngồi xuống. Đối kia hòa thượng nói, hòa thượng. Ta giống như ở địa phương nào gặp qua ngươi đâu. Hòa thượng lớn lên rất tuấn tú, mở to mắt nhìn đinh bất nhị liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, kia thí chủ có từng nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua bẩn tăng đúng không? Đinh bất nhị do dự một chút, vừa rồi ta cùng một đám hòa thượng đánh nhau, nhưng là ngươi không phải bọn họ trong đó bất luận cái gì một người, cái, chính là ta khẳng định là gặp qua của ngươi, ở địa phương nào đâu. Chẳng lẽ là đời trước đúng không? Không sai, đời trước chúng ta là gặp qua. Nga. Đời trước chuyện tình đúng không? Ta đều có chút quên, ngươi có thể cho ta nói một chút đúng không? Chúng ta lại như thế nào nhận thức, ngươi là ai? Đến đến đến. Đưa lỗ thai lại đây, việc này sự tình quan trọng đại, không thể bị những người khác nghe được. Đinh bất nhị rất có hứng thú tiến đến hòa thượng bên người. vanh thai, muốn nghe một chút kia hòa thượng lặng lẽ nói. Hòa thượng cũng tiến đến đinh bất nhị bên thai, mỉm cười nói, đời trước, ngươi là một người, cái, không chuyện ác nào không làm hôn đảng, ngươi đốt giết đánh cướp. Người trong thiên hạ đều hận ngươi, hận không thể ăn của ngươi thịt, uống máu của ngươi. Ngươi, ngươi nói bậy. Hòa thượng giọng nói bình độc ác, đinh bất nhị nghe được cả người đều run run một chút, vừa mới muốn lui về phía sau. Đột nhiên kia hòa thượng chính mình bên thai giống lớn một tiếng, đinh bất nhị, chết đến. Nay một tiếng gầm rú quả thực đúng là kinh thiên động địa, long trời lở đất. Chấn đinh bất nhị đầu góc bên trong đều ông ông tắc hưởng, thân thể mềm nũn. Ngay tại phía sau. Cái kia hỏa thượng trong tay một đoàn kim thanh hai màu khí đoàn bay đi ra, trực tiếp khoanh kích ở tại đinh bất nhị bụng phía trên, giống như trong lòng ngược suy được đạn đạo nổ mạnh, đinh bất nhị bị bùng nổ cả người cháy đen, tiêu thảm bay đi ra ngoài, cảm giác chính mình tựa hồ thật sự muốn chết, đã là chết người, còn có thể cảm giác được thống khổ đúng không? Đinh bất nhị ý thức được xung quanh cảnh sẽ tiêu thất, giờ khắc này hắn cũng muốn nổi lên cái kia hỏa thượng là ai? Nguyên lai like đó là nhất giới, chính mình đã trải qua sinh tử giới, giống như đã là quên rất nhiều chuyện nhưng là giờ khắc này hắn nghĩ tới chính mình còn chưa chết chính mình còn sống hơn nữa chung nhất giới yêu pháp a nha nha chết tiệt xú hòa thượng dám dùng ảo cảnh đến mê hoặc ta đinh bất nhị chịu đựng thương thế ngầm đầu đang muốn phản kích đột nhiên trước mắt lại lần nữa cảnh sẽ biến ảo chính mình cư nhiên ghé vào phật tổ lòng bàn tay trong vòng vạn trượng cao phật tổ giống như thiên thần giống nhau nhìn chính mình mắt sáng như nuốt a di đà phật đinh bất nhị ngươi nghiệp chướng nặng nề hôm nay coi như siêu độ của ngươi màu vàng cự linh lớn trưởng phô thiên cái địa đè ép xuống dưới đinh bất nhị bản năng lấy tay đi ngăn cản kia cổ áp lực rất thật lớn khiến hắn cảm giác có chút không thể chống cự này một động tác vừa mới làm ra đến hắn liền ý thức được chính mình lại sai lầm rồi cư nhiên ở thịnh nộ thời điểm lại lần nữa chung này hòa thượng môn đạo phía sau muốn phản kích đã là xong rồi màu vàng lớn trưởng trùng trùng điệp điệp oanh kích tới rồi đinh bất nhị trên người toàn thân máu tươi vẩy ra đinh bất nhị bị này một trưởng có thất khiếu đổ máu à này này đã là là đạt tới ngự cảnh đỉnh trường pháp tốt một người cái như lai thần trường nhất giới người tốt độc ác xung quanh ảo cảnh đã là tiêu thất đinh bất nhị cả người buốc lên huyết bị hoác nguyên chân một trường xa xa đánh ra trăm trượng ở ngoài thân thể trọng nặng đánh vào xa xa một chỗ vách núi phía trên được khảm thành một cá nhân hình hô to hoác nguyên chân đánh ra như lai diệt ma lúc sau trùng trùng điệp điệp thở hồn hển ảo cảnh dung hợp phương pháp rốt cục hiệu quả chỉ cần đinh bất nhị cảm xúc không ổn định còn có rất lớn có thể chúng chiêu chính mình liên tục thi triển ảo cảnh thủ đoạn ra hết rốt cục chiếm được hai lần cơ hội hai lần ngay mặt đánh cho bị thương đinh bất nhị một lần ba phần ỉn dương khí khí đoàn công kích còn có một lần đúng là này như lai diệt ma đã biết hai chiêu nếu đánh vào một người người trên người chỉ sợ có mười cái mạng cũng chết tuyệt nhưng là hoác nguyên chân còn không dám sơ ý bởi vì đối thủ là đinh bất nhị chính là thì là đinh bất nhị phía sau nói vậy cũng chống đỡ không được đi không chết cũng có thể tới đừng tới đi Ngay tại Hoác Nguyên Chân nghĩ thời điểm, đột nhiên xa xa vách núi phía trên, đinh bất nhị vung vẩy tay chân, thân thể theo vách núi bên trong thoát thân đi ra, sau đó phát hai hạ thân thượng cho bụi, cũng mặc kệ toàn thân vết thương, đi bước một hư không dạ bước, đối với Hoác Nguyên Chân đã đi tới. Vừa thấy đinh bất nhị này tình huống, Hoác Nguyên Chân liền cảm giác muốn không xong, đối phương đã là nhìn ra chính mình ảo cảnh sơ hở ở toài, thì phải là không thể tức giận, chỉ cần bảo trì yên lặng tâm tình, chính mình ảo cảnh liền vô cơ nhưng thừa, không thể làm gì được đối thủ. Đinh Bất Nhị vẫn hư không dạo bước đi tới Hoác Nguyên Trân phụ cận, mới mở miệng nói chuyện. Tốt, tốt một người, cái, nhất giới, bản linh của ngươi thắng được Lao Phu tôn trọng, xem ra, ngươi xem như đang giá Lao Phu toàn lực xuất thủ, hôm nay, chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Hoác Nguyên Trân phía sau không có tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, mà là rõ ràng lại lần nữa đánh ra một cái như Lai Diệt Ma, bởi vì này trường pháp có thể đối này tạo thành lớn nhất thương tổn. Đồng dạng nhất chiêu chẳng lẽ còn có thể xúc phạm tới ta sao đinh bất nhị thân thể nhẹ nhàng né tránh được như lai diệt ma đánh hụt đón nhận ngươi cũng nhìn xem đinh mẫu người bản lĩnh đi đinh bất nhị vung tay lên thân thể thượng máu tươi trực tiếp nhẹ nhàng lên ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một phen trường kiếm một phen còn tại lấy máu trường kiếm chẳng qua thanh kiếm này là một người cái hư ảnh đỏ tươi hư ảnh nếu là không cẩn thận xem thậm chí phân không ra hay không chân thật tồn tại hơn nữa kia hư ảnh còn tại đuổi dần ảm đạm Đinh Bất Nhị mở miệng nói, cái gì cô độc cựu kiếm, cái gì phúc vũ kiếm, này đều là hư hảo. Đinh mỗi nhân thủ chồng, giảm, một phen chống không kiếm, là có thể suy diễn hư hảo chân lý. Cái gì gọi là hư hảo chân lý? Hoác nguyên chân một bên cảnh giới, một bên mở miệng nói chuyện, kéo dài thời gian, rõ ràng tỉnh táo lại Đinh Bất Nhị càng thêm đáng sợ, phải nếu muốn biện pháp đối phó mới được. Hừ, các ngươi cũng đều không hiểu kiếm chân lý, nội lực ngoại phóng, ngưng kết kiếm khí. Lấy địch nhân thủ cấp ở trăm trượng ở ngoài, bất quá là kiếm đạo một người, cái, chút thanh kiểu. kia cái gì gọi là Đại Thành? Đại Thành, Đại Thành tựa như Mạc Thiên Tà cái kia bộ dáng, nhân kiếm hợp nhất, từ nay về sau cho dù là Đại Thành. Nếu Mạc Thiên Tà đã là kiếm pháp Đại Thành, ngươi vì sao trả khinh thường hắn? Bởi vì hắn bất quá là vừa mới vừa tiếp xúc đến lớn thành, mà không biết kiếm pháp cực hạn chân lý. Hiện tại ta liền nói cho ngươi, kiếm pháp chân lý ở chỗ, không kiếm. Không kiếm Không sai, tựa như lão phu hiện tại trong tay nhìn như có một phen máu tươi ngưng tụ thành kiếm, này thật kia bất quá đúng là một giọt máu tươi mà thôi, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, đây là kiếm pháp của ta, chính là một giọt máu tươi, đủ để giết hại người trong thiên hạ, này. Đúng là ta đinh bất nhị kiếm pháp, mà ngươi nhất giới hòa thượng, đúng là này kiếm pháp tự mình lĩnh ngộ tới nay, thứ nhất dưới kiếm vong hồn. Đi tìm chết đi. Đinh bất nhị nói xong, múa may trong tay hư ảnh kiếm, sẽ tiến công hoác nguyên chân đột nhiên khoát tay chặt lại chấm đã ở chúng ta quyết nhất tử chiến phía trước ta tới hỏi ngươi hiện tại ngươi nhưng coi như là thần long giáo người đinh bất nhị ngây ra một lúc chúng ta quyết chiến cùng ta là không phải thần long giáo người có cái gì quan hệ cũng không có gì quá lớn quan hệ chính là bẩn tăng làm việc thích có cái tên tuổi chúng ta là tới diệt sắt thần long dạy lúc này đây chiến đấu rất rõ ràng đúng là cuối cùng một trận chiến cho nên ta nghĩ chơi đùa cái rõ ràng ngươi tới cùng coi như không tính thần long giáo đứng đầu cho dù ta chết trận trong tay của ngươi, cũng chết cái hiểu được. Đinh Bất Nhị cười lạnh một tiếng, còn nói cái gì thần lòng giáo, thần Long đều đã chết, thiên hạ trong lúc đó đã là không có thần lòng giáo, hiện giờ ta đúng là ta, ta đúng là Đinh Bất Nhị, ngươi chết lúc sau, tới rồi âm giới không cần quên. Nga! Thì ra là thế, thiên hạ trong lúc đó đã là không có thần lòng giáo, nếu là như thế này, như vậy ta an tâm. Hoác Nguyên Trân nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, Đinh Bất Nhị nhìn Hoác Nguyên Trân tươi cười, trong lòng có chút muốn làm không rõ ràng lắm chẳng hướng, ta chỉ bất quá nói một câu thiên hạ lại vô thần lòng dạy, ngươi về phần cao hứng thành cái dạng này đúng không? Mắt thấy sinh mệnh đều khó tránh. Chương 727, Thiên Hà Đê Nhất Đa Y Pha Y Nhờ Y Hệ mở Vũ Thừa N Dê Cho. Hoác Nguyên Trân sở dĩ tại đây loại quyết chiến tới rồi cuối cùng thời điểm thời điểm còn cùng Đinh Bất Nhị nói chút chuyện thiếm, không phải bởi vì hắn nhằm chán, cũng không phải bởi vì tò mò mà là hắn tự cấp lý thanh hoa chữa thương thời điểm đã từng lặng lẽ xem xét qua hắn phương trượng hệ thống hai hạng còn thừa chủ tiến đầu mối chính nhiệm vụ ba hạng nhiệm vụ đồng tử công đã là hoàn thành còn có thiên hạ đệ nhất đại phái cùng võ lâm minh chủ võ lâm minh chủ nhiệm vụ còn không có hoàn thành chuyện này cần hoắc nguyên chân đảm nhiệm đầy một lần minh chủ hoặc là hoắc nguyên chân tìm một công khai trường hợp trước mặt mọi người tuyên bố từ đi minh chủ vị trí mà thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ thì không cần như vậy phiền toái mới vừa rồi thời luân tôn giả vì suy yếu huyết ma thực lực hy sinh chính mình sinh mệnh kể từ đó mật tông chỉnh thể thực lực liền trên diện rộng độ giảm xuống tính lên chỉ có tăng cách có thể cầm được xuất thủ mà tăng cách hiện giờ sức chiến đấu cùng hoác nguyên chân so sánh với vẫn là kém một mảng lớn cho nên tăng cách thực lực cũng không xem ở hoác nguyên chân trong mắt thiếu lâm chỉnh thể thực lực càng hẳn là là ở mật tông phía trên siêu việt mật tông thiếu lâm nên là thiên hạ thứ hai xếp hạng phía trước chỉ có thần long giáo một người cái môn phái mà thần long giáo trải qua trận này huyết chiến người đã là chết không sai biệt lắm trước mắt đến xem chỉ có đinh bất nhị này tư lệnh không quân một người nhưng là hoác nguyên chân một xem xét hệ thống nhiệm vụ mới phát hiện nguyên lai thần long giáo trước mắt vẫn là thiên hạ đệ nhất đại phái thiếu lâm quả nhiên siêu việt mật tông sắp xếp tới rồi thứ hai cái này nói rõ một người cái rất nghiêm trọng vấn đề đúng là đinh bất nhị nếu là trạng thái hoàn hảo như vậy thiếu lâm mọi người chính là chính mình ở bên trong thêm cùng một chỗ cũng không phải đinh bất nhị đối thủ Cho nên hệ thống mới có thể nhận định, Thần Long giáo như trước là thiên hạ đệ nhất đại phái. Nay cũng bên cạnh nói rõ đinh bất nhị cường hãn thực lực, hiện giờ lại chơi đùa một giọt huyết ngưng tụ thành một phen hư ảnh chi kiếm, này rất rõ ràng đúng là sát chiêu, Hoắc Nguyên Chân khẳng định sẽ không là đinh bất nhị đối thủ. Nhiều người như vậy xả thân lấy nghĩa, Hoắc Nguyên Chân không nghĩ mọi người hy sinh uổng phí. Hắn muốn đạt được cuối cùng thắng lợi, chỉ sợ cũng cần thúc đẩy một ít suy nghĩ. Cho nên mới có Hoắc Nguyên Chân này vừa hỏi, trăm triệu không nghĩ tới. Đinh Bất nhị cư nhiên cũng không cần có phải hay không thần long giáo giáo chủ. Rõ ràng Lưu Loát đáp ứng, thiên hạ trong lúc đó không còn có thần long giáo. Ở những người khác xem ra, dù sao thần long giáo cũng liền đinh bất nhị một cá nhân. Có cùng không có là không có gì khác nhau, nhưng là đối với Hoắc Nguyên Chân mà nói, này ở giữa khác nhau đã có thể rất lớn. Đã không có thần long giáo ở phía trước sắm vai chướng ngại vật, như vậy Thiếu Lâm đúng là thiên hạ đệ nhất đại phái, Hoắc Nguyên Chân một người chủ tuyến, đầu mối chính, nhiệm vụ liền hoàn thành hoác nguyên chân trước kia nằm mơ đều không có nghĩ đến thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ cư nhiên là thông qua phương thức này đến hoàn thành hiện tại nghe được đinh bất nhị trả lời nhất thời mừng rỡ như điên quả nhiên ngay tại đinh bất nhị nói xong nói về sau bên trong cơ thể hệ thống rốt cuộc truyền đến gợi ý chúc mừng ký chủ hoàn thành thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ hệ thống thường cho hoác nguyên chân trên mặt dấu diếm thanh sắc vẫn nghe hệ thống nói xong lúc này mới quay đầu nhìn về phía đinh bất nhị nói ra một câu đinh bất nhị Hôm nay ngươi ta một trận chiến, đem quyết định thiên hạ võ lâm cuối cùng vận mệnh, một trận chiến này, ta hy vọng đều có thể bằng là hoàn hảo trạng thái xuất chiến, tâm lý của ta, vẫn nghĩ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Hiện tại ngươi luân phiên bị thương, ta cũng không nghĩ dậu đổ bìm leo, tháng chi không võ. Đinh bất nhị quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, này ngốc hòa thượng đang nói cái gì. Hiện tại đinh bất nhị tình huống quả thật không tốt, đầu tiên là bị thời luân tôn giả trọng thương, lúc sau lại bị giác viễn dùng liệt hòa đốt cháy sau đó bị mạc thiên tả trừ bỏ một tay lúc sau lại ở chính mình trước mặt tự bạo cuối cùng còn trung hoác nguyên chân như lai diệt ma đổi cá nhân chỉ sợ xương cốt bột phấn đều không còn cho dù hắn là đinh bất nhị cho dù hắn là bạch phát huyết ma chính là hắn hiện tại cũng không đủ đỉnh trạng thái một nửa hơn nữa trước mắt cùng hoác nguyên chân một trận chiến còn có một người cái lớn nhất phòng trường, thì phải là đinh bất nhị cùng lúc còn muốn dùng bắc minh khổn tiên tắc đến trói buộc nhiễm đông dạ đám người nhất giới không phải tốt như vậy đối phó hắn hiện giờ trạng thái còn không thể toàn lực ứng phó nói thật đinh bất nhị cũng không có tất thắng năm chắc, muốn làm không tốt này tiểu hòa thượng liền còn có cái gì lợi hại sát chiêu không có lấy ra nữa nếu là hai người đều dùng một đoạn thời gian đến khôi phục như vậy đinh bất nhị tự nhiên không thể đi trói buộc nhiễm đông dạ các nàng mấy cái người chính là khôi phục hoàn hảo trạng thái đinh bất nhị là có tin tưởng đối mặt thiên hạ bất luận kẻ nào hơn nữa có thể thoải mái thắng lợi đinh bất nhị con mắt vòng vo vài cái đối hoác nguyên chân nói ý của ngươi là nói chúng ta hai người đều muốn khôi phục một chút sau đó lại quyết nhất tử chiến đúng không không sai vần tăng đúng là ý tứ này đinh bất nhị ánh mắt đảo qua nhiễm đông dạ các nàng mấy cái người đến lúc đó cũng là ngươi nhóm mấy cái người vây công ta sao a di đà phật ngươi yên tâm lúc này đây chiến đấu chỉ có ngươi cùng ta các nàng bất luận kẻ nào cũng không trực tiếp tham dự đinh bất nhị lại là sửng sốt này càng thêm bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi Chẳng lẽ này hòa thượng điên rồi, cư nhiên bất lợi người hầu nhiều ưu thế, muốn một cá nhân cùng chính mình một mình đấu không thể thành. Hắn nào biết đâu rằng, Hoác Nguyên Trân làm như vậy, cũng là có hắn khổ chung, bởi vì hệ thống thưởng cho tới rồi, nhưng là còn cần một điểm thời gian đến học tập. Nếu là hiện tại Đinh Bất Nhị đối chính mình xuất thủ, Hoác Nguyên Trân căn bản là không có gì chống cự năng lực, cùng với như thế, còn không bằng kéo dài một chút thời gian, học tập hệ thống thưởng cho cuối cùng nhất chiêu, sau đó lại đến cùng Đinh Bất Nhị tính toán. Người tuy rằng nói như thế, nhưng là người muốn bắt cái gì đến cam đoan đâu. Đinh Bất Nhị cũng không rất tin tưởng Hoác Nguyên Trân trong lời nói, này hòa thượng một cách tinh quái, tin tưởng hắn trong lời nói, khó tránh khỏi có bị lừa dối có thể. Việc này nói đến đơn giản, bần tăng có thể đối với Phật tổ thể, nếu là các nàng bên trong bất luận cái gì một cá nhân gia nhập đối với ngươi công kích, chúng ta vĩnh viễn không ra 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn tại địa ngục bên trong chịu trầm luân nổi khổ. Nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, Vốn nghĩ đến hắn là dùng kế nhiễm đông dạ đám người nhất thời thay đổi sắc mặt. Tóc loại này độc thể, hơn nữa là cầm mọi người cùng nhau đến tóc, có thể thấy được hoác Nguyên chân là quyết tâm không cho chính mình đám người tham dự trong đó, muốn một cá nhân đối mặt đinh bất nhị. Nguyên chân, Không thể. Nhiễm đông dạ nói một câu, đinh bất nhị nhất thời liền nhăn lại mi. Này nữ nhân, trái tim đã là tại đây hòa thượng nơi đó, vĩnh viễn sẽ không đi vào hắn đinh bất nhị bên này, này đối với trái tim cao ngất đinh bất nhị mà nói, quả thật là một người. Cái, thật lớn đả kích. Nhưng là đinh bất nhị cũng, cũng không phải rất để ý nhiệm đông dạ đám người có thể hay không cùng nhau tham dự đến tiến công chính mình trong chiến đấu đến. Cùng nhau đến đây, cũng không phải trạng thái hoàn hảo chính mình đối thủ. Hơn nữa xem này hòa thượng nói trong lời nói, tựa hồ rất có có thể tin độ. Cho nên đinh bất nhị rõ ràng liền gật gật đầu, kia cũng tốt, nếu là ngươi đề nghị, Lao Phu coi như là thỏa mãn một người. Cái, người chết cuối cùng nguyện vọng, cho các ngươi tiếp tục kéo dài hơi tàn trong chốc lát. Các loại Lao Phu khôi phục về sau, các ngươi một người, cái, đều không cần nghĩ tốt. a di Đà Phật. Bất quá này khôi phục thời gian không thể quá dài, chúng ta ai trước khôi phục xong, chiến đấu thì là chính thức bắt đầu. Ha ha ha. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cư nhiên cùng ta đinh bất nhị so với khôi phục tốc độ, tốt lắm. Lao Phu hôm nay khiến cho các ngươi được thêm kiến thức, nhìn xem huyết ma khôi phục tốc độ ra sao các loại khủng bố. Nói xong về sau, đinh bất nhị rõ ràng cũng không đi. Trực tiếp ngồi xuống khoảng cách Hoắc Nguyên Chân không xa địa phương là ở chỗ này bắt đầu điều tức. Nhiễm Đông Dạ đám người Bắc Minh Khổn Tiên tác tại đây một khắc cũng giải khai, nếu bắt đầu khôi phục, cũng không cần tiếp tục vây khốn mấy người, Đinh Bất nhị cũng không sợ các nàng có gan đánh lén chính mình, trước mắt trạng thái xuống, chính mình thắng lợi nắm chắc vẫn là lớn hơn một chút, chẳng qua không có hoàn hảo trạng thái lớn như vậy thôi. Nhiễm Đông Dạ đám người khôi phục tự do, lập tức đi tới Hoắc Nguyên Chân bên người, Nhiễm Đông Dạ hoảng loạn nói, "Nguyên Chân, ngươi vì cái gì sẽ đưa ra loại này yêu cầu hắn khôi phục tốc độ rất nhanh ta phỏng chừng không cần nửa canh giờ hắn có thể khôi phục đến thực lực đỉnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn cũng chỉ có hiện tại động thủ chúng ta mới có như vậy một điểm cơ hội hoác nguyên chân mỉm cười khoát tay háo không hiện tại động thủ chúng ta càng thêm không có cơ hội cơ hội rất nhanh sẽ đã đến các ngươi yên tâm tốt lắm hắn tốc độ tuyệt đối không có ta mau không ngươi không biết nhiễm đông dạ còn muốn nói nữa cái gì Nhưng là Hoác Nguyên Trân lần đầu tiên có chút không lễ phép cắt ngang nhiệm đông dạ trong lời nói, đông dạ, phải tin tưởng ta. Nhiệm đông dạ ngây ra một lúc, bị Hoác Nguyên Trân đổi một câu, cũng không có tức giận cảm giác, ngược lại là có chút không có ý tứ, trên dưới nhìn nhìn, nhìn nhìn đông phương Tỉnh lại nhìn thoáng qua bên kia đã là khôi phục một ít lý thanh hoa, cư nhiên không có phản bác Hoác Nguyên Trân, mà là yên lặng gật gật đầu. Này sống chết trước mắt, nàng Trung Quy chính là một nữ nhân, vẫn là lựa chọn tin tưởng nam nhân của chính mình. Hoác Nguyên Trân nhìn mấy cái, người, nữ tử liếc mắt một cái, các ngươi đều lập tức khôi phục nội lực, tốc độ càng nhanh càng tốt, tuy rằng các ngươi không cần tham gia chiến đấu, nhưng là nội lực khôi phục như trước trọng yếu. Mấy cái, người, nữ tử đều gật đầu đáp ứng, giờ khác này, trừ bỏ tin tưởng Hoác Nguyên Trân ở ngoài, các nàng không có lựa chọn nào khác. Đông Phương Tình đi tới Lý Thanh Hoa bên người, bên này khôi phục nội lực cùng lúc, còn muốn chiếu khán Lý Thanh Hoa, dù sao nàng vừa mới thoát ly nguy hiểm, còn cần người chiếu cố thì nội tình nghĩa đặt tới trước nay chưa có độ cao. Hoắc Nguyên Trân nhìn đến vài người không có tiếp tục khuyên can chính mình, vội vàng cũng khoanh chân ngồi xuống. Bên kia Đinh Bất Nhị đã là bắt đầu khôi phục, hiện tại đúng là giành giật từng giây thời điểm. Hoắc Nguyên Trân không phải tự tin chính mình nội lực khôi phục tốc độ nhất định sẽ vượt qua Đinh Bất Nhị, hắn là muốn thừa dịp điểm này thời gian, đem hệ thống thưởng cho chiêu số học được, cho nên hắn mới tự tin nhất định sẽ ở Đinh Bất Nhị phía trước hoàn thành. Ngồi xuống lúc sau, Hoắc Nguyên Trân tâm tình kích động lên. Thân hình đều hơi hơi có chút run rẩy, mở ra kia vốn đã là không dùng được hệ thống. Hệ thống thưởng cho gợi ý như trước rõ ràng ở mắt. Hệ thống thưởng cho gợi ý là như thế này viết, chúc mừng ký chủ hoàn thành thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ. Này nhiệm vụ chính là tam đại chủ tuyến, đầu mối chính, nhiệm vụ một trong. Hệ thống thưởng cho ký chủ như Lai Thần Trưởng Đệ Thập Nhất thước, cũng là trong truyền thuyết nhất thước thiên địa trọng sinh. Trưng 728, như Lai Thần Trưởng NG Chi Thiên Đi A cho NG Sinh căn cứ hoắc nguyên chân trước kia biết như lai thần trưởng nhiều nhất giống như còn có mười thức chưa bao giờ biết còn có đệ thập nhất thức nhưng là hôm nay đã biết nguyên lai like như lai thần trưởng ở mười thức ở ngoài còn có trong truyền thuyết nhất thức cũng đúng là đệ thập nhất thức thiên địa trọng sinh chỉ là vừa nghe tên chỉ biết này nhất chiêu trưởng pháp uy lực cực kỳ cường đại lừa gạt đinh bất nhị làm cuối cùng nghỉ ngơi hoắc nguyên chân chính là vì học được này nhất chiêu trưởng pháp hệ thống gợi ý vang lên ký chủ hoàn thành thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ thưởng cho như lai thần trưởng đệ thập nhất thức thiên địa trọng sinh này trường pháp có siêu việt ngự cảnh ý lực ký chủ thận dùng nghe được hệ thống gợi ý hoác nguyên chân tân trào lưu dâng trào siêu việt ngự cảnh ý lực này hoác nguyên chân còn chưa từng có nghe nói qua nay thiên hạ trước mắt biết cực mạnh cao thủ cũng đúng là đinh bất nhị nhưng là đinh bất nhị cũng bất quá đúng là ngự cảnh đỉnh, thế giới này thượng không có thực lực siêu việt ngự cảnh sức chiến đấu có lẽ đinh bất nhị lúc này đây đem trung nguyên võ lâm toàn bộ diện Thiên hạ lại vô năng đối hắn tạo thành uy hiếp người, hắn công lực còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, chân chính siêu việt ngự cảnh, đặt tới một người, cái, chưa từng có ai sau không người tới độ cao. Chính là trước mắt mà nói, còn không có loại này lực lượng. Cho nên hoác nguyên chân đoạt được đến này một người, cái, hệ thống thường cho, thiên địa trọng sinh, tuyệt đối đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị trường pháp, uy lực cũng là độc bộ thiên hạ. Hệ thống đã là đem chiêu này, trường pháp tinh muốn toàn bộ chuyển vận tới rồi hoác nguyên chân trong đầu mặt. Hắn chỉ cần dựa theo hệ thống bộ sách võ thuật, một chút đem chiêu này trưởng pháp lĩnh mộ hiểu rõ là được. nay một người, cái, quá trình, dùng ước chừng 20 phút thời gian. Ngày xưa học tập hệ thống võ học thời điểm. Dùng một ít thời gian hoác nguyên chân không cần, nhưng là lúc này đây chính là 20 phút, khiến hắn cảm giác giống như qua 20 ngày như vậy dài lâu. Mắt thấy được bên kia đinh bất nhị trạng thái đang ở một chút khôi phục hoác nguyên chân hận không thể lập tức đã đem này nhất chiêu trưởng pháp học được sau đó một trưởng đem đinh bất nhị oanh giết thành cha nhưng là loại chuyện này vội vã cũng nhớ không được hoác nguyên chân chỉ có thể nhìn được đinh bất nhị thân thể đuổi dần chuyển biến tốt đẹp nội lực khôi phục nhiều ít hoác nguyên chân nhìn không ra đến hắn chỉ nhìn đến đinh bất nhị bị rắc viễn cháy hỏng da thịt một lần nữa sinh trưởng đi ra nay cháy đen chết ra đã là đuổi dần dụng đỉnh đầu tóc trắng một lần nữa biến đổi có sáng bóng người cũng có vẻ trẻ lại không ít nhắm mắt lại đinh bất nhị thật đúng là một người cái anh tuấn người chính là hắn cặp kia màu đỏ ánh mắt trợn mắt mở cả người có vẻ vô cùng hung ác văn hóa tuấn tú toàn bộ không đinh bất nhị bên ngoài khôi phục bình thường đang ở khôi phục nội lực hoắc nguyên chân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đinh bất nhị khôi phục nội lực xung quanh không khí đều ở quần quận nổi lên lốc xoáy đến đinh bất nhị trong thân thể hội tụ mà đi người này quả nhiên tìm được rồi có thể đột phá ngự cảnh môn đạo này thiên địa khí tức tựa hồ đều có thể bị này điều động đi lên nếu là hôm nay còn không thể giải quyết hắn chỉ sợ người này sẽ thành tiên thật vất vả ai tới rồi hai mươi phút thời gian hệ thống phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang hoắc nguyên chân như lai thần trưởng cuối cùng nhất thức rốt cục học xong học xong trưởng pháp lúc sau hoắc nguyên chân mông dưới giống như an súng bắn đạn giống nhau một chút theo trên mặt đất cho lên đối với đinh bất nhị quá to đinh bất nhị ngươi còn muốn khôi phục bao lâu bần tăng cũng không có tính nhẫn nại cùng ngươi tiếp tục dây dưa đối với hoắc nguyên chân nhanh như vậy tốc khôi phục đinh bất nhị cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc Màu đỏ con mắt chuyển động một chút, ngươi khôi phục tốt lắm đúng không? Nhìn qua tựa hồ không có gì biến hóa. Bần tăng được Phật tổ phù hộ, khôi phục nhiều ít còn có thể cho ngươi nhìn ra tới sao. Đừng vội nhiều lời, vẫn là tốc tốc chuẩn bị đi trước cá tỷ địa ngục đi thôi. Đinh bất nhị quả thật không có khôi phục tốt, người bình thường khôi phục ít nhất muốn cái 3 ngày 2 ngày, này ngắn ngủn 20 phút có thể làm cái gì, phía sau. Hắn còn có chút hoài nghi Hoắc nguyên chân có phải hay không có cái gì âm mưu? Chính là nếu hoác nguyên chân đã là đi lên, hắn tự nhiên cũng không có thể lại ở nơi nào tiếp tục khôi phục, đành phải đứng lên, vô luận lao phu là một người, cái, cái gì trạng thái, thu thập ngươi đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhân luôn ngu dốt không chịu nổi, vụ trong, giảm, xem hoa, trong nước vọng nguyệt, chứng kiến thấy hết thể đều là hư hảo, hôm nay khiến cho bẩn tăng cho ngươi thắp sáng tuệ nhãn, nhưng ngươi này hết ngồi đáy giếng hạng người biết được, cái gì mới là Phật Pháp vô biên. Đinh bất nhị khinh thường điểm môi trong lòng bàn tay vừa động kia một giọt máu tươi lại lần nữa theo lòng bàn tay tích lạc máu tươi rơi xuống lòng bàn tay ngưng tụ thành một phen hư hảo chi kiếm lờ mờ khán bất chân thiết a di đả phật của ngươi hết thảy liền giống như ngươi lòng bàn tay này một phen hư hảo chi kiếm đều là không đều là huyễn hoàng bức tranh sự thống trị nhất thống võ lâm hết thảy đều là một giấc mộng mà thôi hiện giờ canh giờ đã đến của ngươi mộng nên tỉnh Sú hoa thượng câm miệng của ngươi lại ngươi còn không có tư cách đối lao phu thuyết giáo của ngươi kia một bộ a di đà phật vẫn là lưu đến địa ngục trong dạm đối diêm vương đi nói đi đinh bất nhị đối với hoác nguyên chân rong dài rất là có chút nị oai không bao giờ nữa muốn nghe đến hắn vông nghĩa trong tay hư ảnh đến không chung một ngón tay nếu là cuối cùng một trận chiến lao phu cũng cho ngươi đầy đủ tôn trọng ta đem dùng hết suốt đời sở học cho ngươi lãnh hội một chút cái gì kêu thực lực huyết ảnh bại không đinh bất nhị chống không kiếm vung lên đột nhiên không chung bên trong lại lần nữa đã xảy ra biến hóa thật giống như vừa mới thất tinh liên châu thời điểm giống nhau không chung bên trong cuồng phong gào thét điện thiểm tiếng sấm mưa to mưa tầm tả thiên thủy hồ thượng chọc sóng ngập trời nhất phái tận thế cảnh tượng hơn nữa quan trọng nhất đúng là cầm đỏ tươi huyết khí bắt đầu tràn ngập ở không chung một cỗ cổ dày đặt mùi tanh đập vào mặt mà đến làm cho người ta không khỏi có chút buồn nôn xa xa nhiễm đông dạ mấy người cho dù ở tu luyện bên trong cũng không thể không nhắm chặt khíu giác phòng ngừa người được kia khó nghe mùi máu tươi nói đinh bất nhị thân thể cũng trở nên màu đỏ cả người nhoáng lên một cái ở huyết ảnh bên trong liền nhìn không thấy ảo giác hoác nguyên chân cả kinh đinh bất nhị này nhất chiêu cơ hồ có thể bằng được gần thân thuật hắn mọi người biến thành màu đỏ tại đây huyết quang tận trời tận thế bên trong muốn tìm kiếm đến thực hiện là rất phiền thoái nhưng là hoác nguyên chân cẩn thận nhận một chút này cư nhiên không phải ảo giác mà là chân thật tồn tại trường hợp tình huống như vậy xuống liền mọi người tìm không thấy Lấy cái gì đối phó Đinh Bất Nhị? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên một cô báo động trong lòng đầu dâng lên. Mi tâm chỗ, một cô áp lực mặt tiền cửa hiệu mà đến, cực kỳ rất nhỏ, rất khó phát hiện. Bang vào chính mình cảm giác, Hoác Nguyên chân dự cảm đến không ổn, cũng không né thiểm, trực tiếp đúng là một người, cái, đại Nazi, cả người nháy mắt đi tới ba trượng ở ngoài. Ngay tại hắn biến mất cùng lúc, Đinh Bất Nhị hư ảnh chi kiếm ngay tại Hoác Nguyên chân biến mất địa phương xuất hiện, chỉ có chút xíu chi trên lệch mà thôi. Hoắc Nguyên Trân lòng còn sợ hãi lấy tay lau một chút cái chán, nơi đó đã là xuất huyết. Đinh Bất Nhị này nhất chiêu vô thanh vô tức, chính là kia rất nhỏ kiếm khí vẫn là bị Hoắc Nguyên Trân bắt giữ tới rồi. Tuy rằng né tránh Đinh Bất Nhị một kiếm, nhưng là mi tâm châu cũng là có chút làm đứt ra. Hừ, thính ngươi thông minh, lúc này đây ngươi sẽ không tốt như vậy vận. Đinh Bất Nhị nói xong, cả người thân thể nhoáng lên một cái, cư nhiên lại lần nữa ở huyết ảnh bên trong biến mất. Thừa dịp cuồng phong tia chớp, quỷ mị một loại lại tiếp cận Hoắc Nguyên Trân hoác nguyên chân không biết đinh bất nhị cụ thể ở địa phương nào nhưng là hắn hiểu rõ đinh bất nhị đã là đi tới chính mình bên người có thể tiếp theo dây kia cái hư ảnh chi kiếm sẽ xỏ xuyên qua thân thể của chính mình hoác nguyên chân không thể ngồi chờ chết không nhìn xung quanh tận thế miệng niệm phật hiệu a di đà phật đệ tử nhất giới hôm nay cầu phật tổ viện thủ ban thưởng ta văn trượng để mà trừ ma vệ đạo theo hoác nguyên chân phật hiệu niệm ra không chung bên trong một tiếng mơ hồ tiếng chuông vang lên gió lốc tựa hồ đều đình trệ một chút huyết ảnh bên trong đinh bất nhị sửng sốt, nay hòa thượng lại ra cái gì yêu thiêu thân? chỉ thấy thấy hoa mắt, thật giống như một người cái sáng lên hàng tinh ở trước mắt sinh ra giống nhau, tuy rằng không có gì cụ thể bí lực, nhưng là kia vạn đạo phật quang cũng không phải là giả. Hoác nguyên chân nháy mắt trở thành một người cái vật sáng, một người cái thật lớn công đức kim quang huyền phụ trôi nổi sau đầu quanh thân cao thấp hảo quang từng trợ chiếu rọi toàn bộ thiên thủy hồ phía trên mảy may tất hiện xa xa nhiễm đông dạ đám người. Còn có này ly khai thiên thủy hồ bạn, đến xa xa đang xem cuộc chiến thiếu lâm đệ tử cùng trung nguyên quần hào chủ yếu là kinh ngạc nhìn trước mắt kỳ cảnh. Này nhất định là Phật tổ thần tích đến, nhân loại bản thân có thể phát ra như thế mãnh liệt ánh sáng. Thậm chí so với bầu trời thái dương, mặt trời, còn muốn sáng ngời. Hơn nữa này chỉ là như thế ấm áp, như thế sáng lạ, làm cho người ta không khỏi có loại quỳ bái cảm giác. Nếu là lúc này có người nói hoác nguyên chân đúng là Phật tổ chuyển thế, cũng nhất định phải nhận được mọi người nhận thức động. Phật tổ Từ Bi, Phương Trượng Từ Bi, Thiếu Lâm đệ tử nhìn đến vạn đạo Phật quang, đồng thời quỳ xuống, lòng tràn đầy thành kính, thật sâu vì chính mình có thể gia nhập Thiếu Lâm mà tự hào. Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, giờ khắc này cũng thật sâu bị hoắc nguyên chân bản lĩnh rung động, này một người cái võ Lâm Minh chủ thực lực đã là phá vỡ mọi người nhận thức, xem bực này thanh thế, có lẽ đánh bại Đinh Bất Nhị thật sự không phải một người cái giấc mộng đâu. Đinh Bất Nhị nhịn không được dùng một tay che lấp ở ánh mắt, mắt lộ ra kinh hãi hán thân thể giờ khắc này đã là không chỗ nào che giấu, không nghĩ tới chính mình huyết ảnh bại không, cư nhiên lần đầu tiên thi triển thời điểm đã bị này vạn đạo Phật quang bị xua tan, nay huyết ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như mùa đông băng tuyết gặp lửa nóng dương quang, ánh sáng mặt trời, hơi nước một loại tăng dã, không có lưu lại một chút ít dấu vết. này, đây là cái gì trò lừa bịp? a di đà Phật, này chính là Phật quang chi trận, là Phật tổ vì khiển trách yêu tả mà đánh xuống thân tích, đinh bất nhị. Ngươi tội ác ngập trời, thế gian văn vật có nguyên nhân có quả, ngươi loại xuống ác nguyên nhân, đem được hậu quả xấu, hôm nay đúng là của ngươi báo ứng tới rồi. Không, ta không tin. Này chính là hào quang có thể làm gì được ta sao? Gian ngoan mất linh, tuy rằng trời cao cực kỳ có lòng bao dung, nhưng là giết ác nhân cũng là thiện niệm, bần tăng nguyện ý thay trời hành đạo, biện hộ trừ ma. Đinh bất nhị, cho ngươi chỗ phạm xuống hành vi phạm tội đi Phật trước sám hối đi. Ngày, mà, nặng. Sinh. Hoác Nguyên chân giờ phút này phát ra Phật quang trận, nội lực đang ở nhanh chóng tiêu hao được, cũng không có thể kiên trì lâu lắm, trực tiếp liền vận dụng chính mình cuối cùng nhất chiêu. Này nhất chiêu thiên địa trọng sinh, vô luận thi triển ra đến về sau, có phải hay không có thể chân chính bị tiêu diệt thiên địa, hoác Nguyên chân đều làm việc nghĩa không trốn bước, bởi vì, đây là hắn cuối cùng cơ hội. Trương 730, Phương trứa NG Của Ô Ý Cú NG Mê Nhờ Lê Nhờ đinh bất nhị vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được chân chính nguy hiểm đến lúc trước thời luân tôn giả đã từng đưa cho hắn nguy hiểm cảm giác nhưng là cái loại này nguy hiểm trình độ cùng hôm nay tuyệt đối là không thể đánh đồng cái loại này nguy hiểm nhiều nhất khiến đinh bất nhị thất bại nhưng là hoác nguyên chân trước mắt mang đến nguy hiểm là trí mạng có thể chết người chỉ thấy này hòa thượng sắc mặt trang nghiêm một tay đứng ở trước ngực một tay chậm rãi đến đinh bất nhị bên này đẩy lại đây xung quanh không khí giống như đều đọc lại Đinh Bất Nhị bực này lực lượng, muốn làm ra một người, cái, nhỏ bé động tác đều là cực kỳ gian nan, càng cầm trốn tránh, muốn nâng nâng tay đều làm không được. Hắn kia dẫn nghĩ đến kiêu ngạo chống không kiếm lúc này cũng vô pháp ngừng lên, Đinh Bất Nhị ánh mắt trừng lao đại, nhìn Hoác Nguyên Trân, xú hòa thượng. Ngươi đây là, đây là cái gì yêu Pháp? Hoác Nguyên Trân hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi mở miệng. A-di đà Phật. Đinh Bất Nhị, hết thảy trung quy đều muốn do chấm dứt thời điểm, ngươi từ đâu tới đây? Hôm nay sẽ đi nơi nào, bùi về bùi, thổ về thổ, thuộc về của ngươi hết thảy, từ nay về sau sẽ không ở nhân gian lưu lại một điểm dấu vết. Ngươi mơ tưởng, ta là bạch phát huyết ma đinh bất nhị, là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể giết được ta. Quá phận chấp nhất, cũng là một loại bi ai, Vĩnh biệt, đinh bất nhị, xem chiêu, thiên địa trọng sinh. Theo hoác nguyên chân hét lớn một tiếng, đơn trưởng phía trên kim quang bắt đầu ngưng tụ, đinh bất nhị cảm thấy được này tốc độ phi thường thong thả chính là hắn cố tình liền vừa động cũng không có thể động, chỉ có thể nhìn được hoắc nguyên chân phát ra này một trường. Như lai diệt ma uy lực đinh bất nhị đã là đã linh giáo rồi, thì phải là thần diệu này kỹ năng một trường. Mà hiện giờ được thiên địa trọng sinh, còn không có xuất thủ, đinh bất nhị liền cảm giác muốn phá hủy. Toàn bộ bạo ngược thiên thủy hồ hiện giờ đều im lặng xuống dưới, hết thảy điên cuồng, táo bạo nguyên tố đều tại đây một trường uy lực xuống bị bắt đình chỉ, gió cũng không quát, im lặng đình được, đã là không cảm giác gió tồn tại lôi cũng không đánh lặng yên không một tiếng động che giấu với phía chân trời đã là không cảm giác lôi tồn tại sóng cũng không quấn mặt nước giống như cục diện đáng buồn nếu là không nhìn kỹ còn tưởng rằng nơi đó là một mảnh lục địa vẫn cũng bất động không hề biến ảo hình dạng thật giống như mềm kẹo đường bị đóng băng ngưng lại ở tại không trung phía trên yên lặng chỉ có chết một loại yên lặng thiên địa động lại giống như tử vong trước yên tĩnh có lẽ này một trường đánh ra đi Thiên điệu thật sự sẽ giống như này nhất chiêu tên giống nhau, đến tận đây đạt được sống lại, không còn nữa tồn tại. Đinh bất nhị há to miệng, hắn nghĩ la lên, chính là hắn làm không được, này một kích uy lực, đã là vượt qua hắn nhận thức. Vì cái gì? Vì cái gì trong cuộc sống phải có như vậy cường đại chiêu số, cư nhiên có thể chí ta bạch phát huyết ma vào chỗ chết, chẳng lẽ này nhất giới hòa thượng, thật là ta đinh bất nhị chúng mục tiêu khắc tinh không thể thành. Nhiễm đông dạ đã không có, bị này hòa thượng đoạt đi. Thần long giáo đã không có bị này hòa thượng hủy diệt chính mình toàn bộ dưới tay đã không có bị này hòa thượng giết sạch rồi hắn thậm chí còn có thể phá giải chính mình lưu lại đan dược chi mê thậm chí còn có thể thu thập đến kia cực kỳ khó được huyết ma tàn bức tranh chẳng lẽ hắn xuất hiện chính là vì đến khắc chế chính mình đúng không hơn nữa hiện tại hắn còn muốn đoạt đi chính mình sinh mệnh đinh bất nhị không cam lòng không ta không cam lòng đinh bất nhị trong lòng phát ra tê tâm liệt phế gào thét này một trưởng sẽ phát ra đến đây Đinh Bất Nhị thà rằng lấy nhất cực kỳ phương thức cũng sẽ không như vậy bị Hoắc Nguyên chân giết chết. Trong tay chống không kiếm giờ khắc này rốt cục ngưng kết trở thành thực thể biến ảo vài cái lúc sau một lần nữa hóa thành kia một do huyết ở Đinh Bất Nhị trước mắt quay tròn đảo quanh. Đây là hắn tuyệt chiêu nay một do huyết là Đinh Bất Nhị trăm năm vất vả luyện liền uy lực vô tận nhưng là giờ khắc này dùng nó đến chống lại Hoắc Nguyên chân là làm không đến. Bất quá Đinh Bất Nhị còn có cuối cùng nhất chiêu mắt thấy kia màu vàng bàn tay biến ảo thành hình. Sau đó mang theo khai thiên tích địa uy lực đối chính mình đập vào mặt mà đến thời điểm, đinh bất nhị trước mắt này một giọt huyết rốt cục động. Huyết quang mang theo một lưu tàn ảnh, bay nhanh bắn vào đinh bất nhị mi tâm trong vòng. Hoác Nguyên Chân không biết này một màn phát sinh, bởi vì theo hắn góc độ, đinh bất nhị cả người đều hoàn toàn bị chính mình huyễn hóa ra tới màu vàng bàn tay bao trùm. Cự linh lớn trưởng ngưng tụ, dẫn động thiên địa hàm đạm, nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thôi chiếu, khai thiên tích địa một trưởng rốt cục sấm đánh giống như đánh đi ra ngoài đối với đinh bất nhị trùng trùng điệp điệp đè ép đi tới bụi bẩm đã từng bạch phát huyết ma đinh bất nhị không ai bị nổi thiên hạ đệ nhất ở thiên địa trọng sinh này nhất chiêu trước mặt liền giống như một điểm bụi bẩm căn bản không có một chút chống cự năng lực thật giống như là thái sơn trùng trùng điệp điệp nện ở con kiến trên người giống nhau đinh bất nhị thân thể tại đây một cách dưới nháy mắt liền hôi phi yên diệt chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết mắt thấy màu vàng lớn trưởng bẻ gãy nghiền nát giống nhau tiêu diệt đinh bất nhị Hoắc Nguyên Trân trong lòng nhưng không có thoải mái. Bởi vì này một trưởng cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục về phía trước, sấm đánh kia chớp giống nhau. Hoắc Nguyên Trân căn bản làm không được hữu hiệu không chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một trưởng đối với thiên thủy hồ trùng trùng điệp điệp vỗ đi xuống. Vâng! Mặt đất ở lay động, vô cùng thật lớn bàn tay đánh vào hồ nước bên trong, thiên thủy hồ đều bị trở mình lên. Giống như một viên tảng đá lớn đầu rơi vào thủy bồn trong, giảm, giống nhau. Thiên thủy hồ bên trong giọt nước toàn bộ bị này một trường đánh đi ra, đầy trời hơi nước bay lên, bao phủ bạch đầu sơn đỉnh núi. Trong cuộc sống chưa từng có xuất hiện qua này một màn, toàn bộ một người, cái, hồ thủy đều vầy ra đi ra. Mặc kệ là nhiễm đông dạ bọn họ, vẫn là rất xa này trung nguyên vũ lâm nhân sĩ, giờ khắc này đều là dưới chân đứng không xong, thân thể lay động té ngã, không phải bọn họ hạ bản không xong, mà là mặt đất lay động quá lợi hại. Liên liên cái này một màn người khởi sướng hoác nguyên chân cũng là giống nhau chính mình đều ngăn cản không được như vậy kịch liệt lay động, thân thể té ngã trên mặt đất. Hắn nội lực, đã là tại đây một kích lúc sau biến đổi đèn cạn dầu, chỉ có một tia còn sót lại nội lực còn tại đan điền trong vòng xua xuôi, làm không được bất luận cái gì sự việc. Mất đi lực lượng cảm giác thổi quét toàn bộ thân, hoác nguyên chân thân thể mềm té ngã, giờ khắc này, hắn đã là đã không có sức chiến đấu. Bất quá có hay không sức chiến đấu cũng không quan hệ, đinh bất nhị đã chết, hoác nguyên chân cũng không lo lắng cái gì nhưng là theo hắn thân thể ngã xuống trên mặt đất kia thật lớn lay động cùng nổ vang cũng không có chấm dứt vốn bởi vì Hoắc Nguyên Trân một trưởng diệt giết đinh bất nhị mà hoan hô mọi người giờ khắc này cũng đều cảm giác ra không thích hợp mặt đất nổ vang không có đình chỉ mặt đất ở chỗ sâu trong giống như có cái gì đồ vật này nọ ở dâng gạo thét được đây trời đều là thủy theo Hoắc Nguyên Trân một trưởng phát ra không trung cũng đã xảy ra biến hóa dành dụng đã lâu đám mây chiếm được nước trên mặt đất khí phụ trợ sau bắt đầu bạo ngược lên Nháy mắt mưa to như chú cũng không biết là không trung mưa vẫn là thiên thủy hồ thủy một lần nữa mới hạ xuống tóm lại nay tuyệt đối là người gian lớn nhất một trận mưa căn bản thấy không rõ trước mắt bất luận cái gì đồ vật này nọ chỉ có thể cảm giác được mặt đất ở kịch liệt lay động mưa to bên trong Hoắc nguyên chân nghe thấy được một cỗ quái dị hương vị đó là bùi mù khí tức là đốt hồ cái gì vậy hương vị là nóng bỏng nóng cháy một cỗ trùng trùng điệp điệp lưu hoàng hương vị ở thiên địa mưa to bên trong tràn ngập được này Đây là cái gì hương vị? Hoắc Nguyên Chân tuy rằng đã không có khí lực, tuy rằng hắn đánh chết đinh bất nhị cả người đều thả lỏng không ít, chính là hiện tại, hắn vẫn là khẩn trương. Rất rõ ràng, chính mình một cái thiên địa trọng sinh, giống như khiến cho cái gì không tốt biến hóa, vì cái gì mặt đất sẽ như thế kịch liệt run rẩy, vì cái gì này lay động chậm chạp không ngừng dừng lại, vì cái gì sẽ có lưu hoàng hương vị. Không riêng Hoắc Nguyên Chân cảm giác được, Nhiễm Đông Dạ các nàng cũng là giống nhau. Nhiễm Đông Dạ hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, nghĩ nghĩ Đột nhiên có chút kinh hãi chạy tới hoác nguyên chân bên người, một phen nâng dậy hoác nguyên chân thân thể, nguyên chân. Ta giống như nghĩ tới một người, cái, không tốt có thể. Mưa to bên trong, lỗ thai đã là nghe không được đồ vật này nọ, nhiễm đông dạ chỉ có thể sử dụng nghìn dặm truyền âm biện pháp, đem chính mình trong lời nói truyền tống tới rồi hoác nguyên chân lỗ thai bên trong. Hoác nguyên chân tuy rằng cũng có một người, cái, ý tưởng, nhưng là hắn còn không dám xác định, cũng rất nhỏ dùng truyền âm trả lời nhiễm đông dạ, người nghĩ tới cái gì. Nhiễm đông dạ lúc này sắc mặt trắng xám, ta nghĩ đến thiên thủy hồ phía dưới, chúng ta đều nhìn đến gì đó, nguyên chân, nếu đó là thật sự, sợ là chúng ta nghĩ rời đi nơi này liền khó khăn, ít nhất này trung nguyên vũ lâm nhân sĩ, còn có của ngươi thiếu lâm các đệ tử, là không có cơ hội ly khai. Hoắc nguyên chân sắc mặt trắng xám, cũng muốn tới rồi nhiễm đông dạ theo như lời có thể. Quả thật, nếu thật sự là giống như nhiễm đông dạ theo như lời, như vậy lúc này đây trinh phạt nhân mã, chỉ sợ muốn sớm gặp một lần trí mạng có thể chết người, đả kích. Chính mình có lẽ có thể bằng vào kim sĩ đại bàng mang theo rời đi, nhiễm đông dạ các loại mấy cái, người, nữ tử cũng có thể mang đi, nhưng là chính mình thiếu lâm đệ tử làm sao bây giờ. Bọn họ đều là vô tội, đây có lòng khẳng khái chi tâm đi tới nơi này, rốt cục đợi cho đánh chết đinh bất nhị một khắc, chẳng lẽ sẽ như vậy chết ở chỗ này đúng không? Không được. Tuyệt đối không được. Hoác Nguyên chân trong lòng âm thầm quyết định quyết tâm, đối nhiễm đông dạ nói, đông dạng hiện tại đã là có chút không còn kịp rồi, chúng ta phải khiến mọi người ra bên ngoài chạy, đều đến đỉnh núi chạy, sau đó ta khiến Kim xí đại bảng tận lực ra bên ngoài dẫn người, có thể mang đi ra ngoài nhiều ít đúng là nhiều ít, chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn chúng ta sinh lực. Nhiễm Đông Dạ dùng sức lắc đầu, cũng không để ý mưa to đưa hắn quần áo gắt gao dán tại thân thể mềm mại phía trên, cũng không để ý tươi đẹp dáng người đường cong lộ. Đối với Hoắc Nguyên Trần nói, không được, ngươi phải rời đi, ta mang ngươi rời đi nơi này không đây đều là khi nào thì của ta thiếu lâm đệ tử tuyệt đối không thể tán thân ở trong này hoác nguyên chân trực tiếp cự tuyệt nhiễm đông dạ đề nghị sau đó vận khởi cuối cùng nội lực đối thiếu lâm đệ tử cùng trung nguyên vũ lâm nhân sĩ chuyên âm thiếu lâm đệ tử nghe lệnh trung nguyên quần hào nghe lệnh đây là bẩn tăng cuối cùng một người cái mệnh lệnh các ngươi phải vô điều kiện vâng theo nếu là bất luận kẻ nào có gan vi phạm đúng là vi phạm thiên hạ võ lâm thiên hạ vũ lâm nhân sĩ có thể cùng mà công chi Nguyên bản bối rối mọi người, giờ khắc này nghe được võ lâm minh chủ truyền âm, đều không hẹn mà cùng im lặng xuống dưới. Lời này lời nói bên trong, cư nhiên mang theo một loại xa nhau hương vị, võ lâm minh chủ nhất giới hắn muốn làm gì? Trước 730, Thiên Thu Y Hồ Điên Cụ Ô N D Mọi người đều ở mưa to bên trong im lặng cùng đợi, giờ khắc này, bọn họ đã không có chủ ý, chỉ có hoắc nguyên chân kiên định thanh âm, có thể đưa cho bọn họ một tia hy vọng. Rất nhiều có kiến thức người đều đã là nghĩ tới đón nhận muốn phát sinh cái gì tình huống như vậy xuống mọi người còn có hy vọng đúng không quả nhiên hoác nguyên chân đón nhận trong lời nói nghiệm chứng mọi người đón rằng lúc này đây chiến đấu lúc này đây trinh phạt bẩn tăng làm sai rất nhiều chuyện đưa cho trung nguyên võ lâm thật lớn thương vong hơn nữa nhất trí mạng có thể chết người sai lầm đúng là bẩn tăng sai lầm phỏng chừng tình huống này thiên thủy hồ này thật cũng không phải một người cái bình thường hồ tâm niệm chuyển động trong lúc đó hoác nguyên chân ý nghĩ niệm tóc rõ ràng tiếp trước thời điểm hoác nguyên chân liền hiểu biết qua rất nhiều liên quan tri thức nhưng là giờ khác này hắn cũng vô dụng sống học sống dùng làm cho như thế không thể thu thập cục diện này thiên thủy hồ này thật là một người cái núi lửa hồ mọi người có thể nhìn đến nơi này núi đều là một người cái vòng tròn ở giữa vây quanh này hồ nước thiên nhiên điêu luyện sắc xảo tạo nên trường hợp như vậy này thật này một người cái hồ nước này thật là một người cái núi lửa Ngay tại hồ nước phía dưới, có trên mặt đất để chạy xuôi ngàn vạn năm nham thạch nóng chạy, những cái này nham thạch nóng chạy so với bình thường ngọn lửa còn muốn lợi hại ngàn lần vạn lần. Hoác Nguyên Trân trong lời nói có chút đau kịch liệt, mọi người cũng đều lặng lặng dừng lại, bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi Hoác Nguyên Trân lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho bọn hắn một người, cái, sống hy vọng. Phía trước bần tăng xuống nước thời điểm, phát hiện đinh bất nhị ở dưới nước thành lập một người, cái, chấn hòa cung, khi đó ta còn không biết này chấn hỏa cung là cái ta ý tứ hiện giờ rốt cục hiểu được nguyên lai like đinh bất nhị thành lập dưới nước cung điện nay thật đúng là ở áp chế thiên thủy hồ phía dưới núi lửa kia hừng hực dưới nền đất chi hỏa có năng lực làm cho đinh bất nhị mang đến vô cùng vô tận năng lượng cho nên hắn tu luyện mới có thể như thế thần tốc không riêng chính mình công lực đột nhiên tăng mạnh nhưng lại tại đây chút năm bồi dưỡng thần long giáo mười đại cao thủ những người đó bất quá là đinh bất nhị một chút truyền công người hiểu biết ít vào tiên thiên viên mãn căn cứ chính mình phỏng đoán hoác nguyên Trân đã là đuổi dần phân tích hiểu được tình huống nhưng là bần tăng không biết điểm này vừa rồi cùng đinh bất nhị giao chiến ta sử dụng thiên địa trọng sinh này nhất chiêu này nhất chiêu uy lực cực kỳ thật lớn tuy rằng cũng đánh bại đinh bất nhị nhưng là cũng bởi vậy dẫn động dưới nền đất nham thạch nóng chảy biến hóa những cái này nham thạch nóng chảy ở bần tăng một trường oanh kích dưới hiện giờ sẽ theo trong lòng đất lao tới đến thích hợp chúng ta nơi này người muốn sống sót chỉ sợ rất khó rất nhiều người cũng đều hiểu rõ núi lửa phun trào lợi hại lúc này muốn mạng sống cũng thật không phải chuyện dễ dàng nhưng là việc đã đến nước này ai cũng không thể oán giận cái gì mọi người còn tại chờ đợi phương trượng có thể sáng tạo kỳ tích hoác nguyên chân nhìn chung quanh một vòng người chung quanh hôm nay chỉ sợ cũng là bẩn tăng cuối cùng một lần cùng mọi người nói chuyện hiện tại mọi người đều lập tức đi đến núi bên cạnh chạy trốn nơi này sẽ để lại cho bẩn tăng hy vọng ta có thể ngăn cản này núi lửa khiến hắn chức không cần phun trào đi ra đâu mọi người đều không có cười ai cũng không phải kẻ ngu si Không có nghe nói núi lửa phun trào loại chuyện này còn có thể đủ ngăn cản ở. Nói đến nơi đây, Hoắc Nguyên Trân đã là đã không có nhiều ít khí lực. Đối nhiễm Đông Dạ các nàng nói, các ngươi lập tức rời đi lại muộn chỉ sợ cũng không được. Ta phỏng chừng này núi lửa phun trào cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện tình có lẽ cần cái thập phần tám phần thời gian cũng nói không chừng. Mọi người hết sức chạy, có thể chạy rất xa bỏ chạy rất xa, không cần quay đầu lại. Nhiễm Đông Dạ vài người đều ra sức lắc đầu. Sự việc đã là tới rồi này một bước, đinh bất nhị đều tiêu diệt chẳng lẽ vài người còn muốn tách ra đúng không? các nàng tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, cho dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Lý Thanh Hoa lúc này thoáng khôi phục một điểm, nỗ lực chống đỡ thân thể đi tới hoắc nguyên chân bên người. Nguyên Chân, ngươi mới vừa rồi liệu mình cứu ta, ta có thể nào vứt bỏ ngươi mà đi? Huống chi của ngươi nói ta cũng không tin, ngươi ở tại chỗ này, chẳng lẽ có thể ngăn cản núi lửa phun trào đúng không? Chẳng lẽ có thể đủ đi cứu của ngươi thiếu Lâm đệ tử đúng không? Kia núi lửa. Khởi là người lực có thể ngăn cản đúng không? Hoắc nguyên chân phía sau cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ta đương nhiên hiểu do núi lửa phun trào không phải tốt như vậy ngăn cản, chính là trước mắt còn có thể có biện pháp nào đâu. Các ngươi nếu là cho ta một điểm, thời gian, khiến ta hảo hảo khôi phục một chút nội lực, có lẽ ta còn thật có thể ngăn cản này núi lửa đâu. Ít nhất cho các ngươi một người, cái, chạy chối chết cơ hội vẫn là làm được đến. Nhiễm đông dạ cũng khó lấy tin nói, nguyên chân, không cần phô trường. Không ai có thể đủ làm được điểm này, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi. Cậu ngươi, nếu ngươi đồng ý đáp ứng ta, ta chúng ta mấy cái, ngươi, về sau sự tình gì đều y ngươi được không? Hoác Nguyên Trân không nghĩ tới nhiễm đông dạ cư nhiên có thể nói ra loại này mềm rộng đến, đang muốn trả lời thời điểm, đột nhiên xa xa một người, cái, âm u thanh em nghĩ tới. Hắc hắc, các ngươi đều đi không được, nhất giới ai nhất giới? Đây đều là ngươi phạm xuống tội nghiệt, vốn những người này là không cần chết chính là ngươi một trưởng phá hủy trấn hỏa cung, này thiên thủy hồ núi lửa sắp phun trào, mọi người đều chuẩn bị biến thành nướng lợn sữa đi. Nay thanh âm, cư nhiên là bị Hoắc Nguyên Chân một trưởng đánh chết đinh bất nhị. Chẳng lẽ người chết còn có thể sống lại đúng không? Hoắc Nguyên Chân đám người khó có thể tin quay đầu lại, mới phát hiện thiên thủy hồ phía trên, một người, cái hư vô phiếu miểu bóng người đang ở qua lại lay động được, tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người có thể xác định thì phải là đinh bất nhị không thể nghi ngờ ngươi mờ mờ ngươi cư nhiên còn chưa chết khắc khắc vốn ta cũng đã cho ta muốn chết bất quá lại nói tiếp ta còn thật sự là muốn cảm tạ nhất giới hòa thượng ngươi đâu nếu không phải ngươi giết ta ta còn không biết muốn đột phá ngự cảnh duy nhất biện pháp đúng là chết đi sau đó sống thêm lại đây bằng không thì là ngươi thiên tư vô địch cũng vĩnh viễn vây ở này một cửa may mắn lao phu lúc trước cô động này một giọt máu tươi cư nhiên khiến của ta hồn phách lưu lại rất nhanh lão phu có thể đủ một lần nữa đúc thân thể tái thế thái độ làm người cái kia hư ảnh quả nhiên có dần dần ngưng thật dấu hiệu đinh bất nhị hình dáng đã là chậm rãi vẽ bề ngoài đi ra đinh bất nhị tiếp tục càn rỡ cười to lão phu hiện tại hồn phách thậm chí cũng chưa rất vững chắc bất quá của ta cảm giác đã là thật tốt núi lửa phun trào các ngươi đều muốn chết cũng chỉ có ta một cá nhân có thể sống ta tới nơi này chính là muốn ngăn cản kia mấy cái người ngự cảnh đàn bà nhi mang ngươi rời đi xú hoa thượng ngươi này xem như tự chui đầu vào dọ đi Đinh Bất Nhị trong lời nói đưa cho hoác nguyên chân thật lớn rung động, nguyên lai Đinh Bất Nhị chết đi, thật đúng là có thể sống lại, hơn nữa hắn còn nhân họa đắc phúc, chẳng những sống lại đây, còn đột phá ngự cảnh. Siêu Việt ngự cảnh cảnh giới, cho tới bây giờ sẽ không có tại đây cái thế gian xuất hiện qua, Đinh Bất Nhị lần này một lần nữa sống lại, chỉ sợ trong thiên hạ sở hữu tập võ người cùng tiến lên đều là vô dụng. Đinh Bất Nhị chính mình cũng hiểu được điểm này, hắn phía sau đi ra, chính là muốn hung hăng trả thù những người này. Nhiễm đông dạ lúc này hư lạnh một tiếng, ngươi đừng nằm mơ, chúng ta hiện tại liền mang theo nguyên chân rời đi, nhìn xem ngươi này hư ảnh giống nhau gì đó còn có thể đủ làm chút cái gì. Nói xong, từ đông dạ một vén hoác nguyên chân tay, sẽ phi thân mà tới, bằng vào của nàng ngự cảnh bản lĩnh, mang theo hoác nguyên chân hoàn toàn rời đi này thị phi nơi. Đinh bất nhị hồn phách ở không trung thê lương cười, khắc khắc. Các ngươi muốn chạy đúng không? Đã là chậm, có lao phu ở trong này, các ngươi một người, cái, cũng không cần còn muốn chạy Theo đinh bất nhị một tiếng quái vật kêu, đang muốn rời đi, Nhiễm Đông Dạ đột nhiên cảm giác đầu đau xót, cư nhiên hai tay ôm đầu té ngã trên mặt đất. Khắc khắc. Đây là lão phu vừa mới lĩnh ngộ âm ba, đến từ âm phủ thanh âm, nhân gian chính là nghe không được a, chẳng lẽ các ngươi liền không cần hưởng thụ hưởng thụ đúng không? Đối với đinh bất nhị trước mắt chỗ làm được hết thảy, Hoắc Nguyên Chân quả thực không biết hẳn là như thế nào hình dung. Đi một lần thể hồn phách, cư nhiên còn có thể đủ đem Nhiễm Đông Dạ đánh bại loại thật lực này chẳng lẽ đúng là siêu việt ngự cảnh thực lực đúng không nay vẫn là thuộc về nhân gian lực lượng đúng không nhất chiêu đắc thủ đinh bất nhị hồn phách điên cuồng cười quái dị khạc khạc thành công quả nhiên còn có ngự cảnh phía trên một tầng cảnh giới hiện giờ đạt tới này một tình cảnh trên trời dưới đất duy ta duy nhất tuân theo nhiễm đông dạ ngoan cường đứng lên đối hoác nguyên trần nói hắn công phu rất quái lạ đó là một loại cường đại lực lượng tinh thần đã là không kém với võ công phạm chủ chúng ta cầm hắn không có cách nào là nay chi kế chỉ có mọi người ra sức tứ phía rời đi tranh thủ đào tẩu một ít người chung quy so với toàn quân bị diệt thật là tốt thinh linh xảy ra biến hóa khiến thiếu lâm đệ tử cùng trung nguyên quần hào cũng sợ ngây người không nghĩ tới đinh bất nhị cho tàn lại cháy hơn nữa sắp thành tựu chân chính thiên hạ vô địch kể từ đó mọi người chẳng phải là không còn có hy vọng mà ngay tại phía sau thiên thủy hồ lại lần nữa đã xảy ra kịch liệt lay động một cỗ mánh liệt lưu hoàng khí tức phóng lên cao theo thiên thủy hồ bên trong bước lên mà tới nay khí tức là như thế dày đặc liền mấy ngày liền không kia phô thiên cái địa mưa to cũng vô pháp tiêu diệt mắt thấy được nay một tòa núi lửa sẽ bạo phát đinh bất nhị càng thêm điên cuồng cười quái dị á ha ha ha ha sẽ bạo phát sẽ bạo phát đến đây đi đến đây đi lão phu hiện giờ thân thể còn không có hoàn toàn ngưng tụ cũng không sợ hai núi lửa phun trào ngươi liền mãnh liệt phun ra đến đây đi đem những cái này bọn đạo trích hoàn toàn chôn vùi tại đây núi lửa dưới đi theo đinh bất nhị điên cuồng gào thét Núi lửa trong lòng đất bắt đầu giao động lên. Đột nhiên trong lúc đó, một cô nóng bỏng nham thạch nóng chạy phóng lên cao. ầm vang long. Này nham thạch nóng chạy trực tiếp bay lên tới rồi trăm trượng trên không. Kia cổ lửa nóng cư nhiên bức bách xung quanh mưa to đều khí hóa. Hỏa trụ phóng lên cao, tận thế sẽ đã đến. Mọi người trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trải qua đinh bất nhị như vậy một chậm trễ, chỉ sợ ai cũng không cần còn muốn chạy. Hơn một ngàn người đội ngũ tập hợp trung nguyên võ lâm toàn bộ lực lượng trinh phạt thần long giáo, kết quả lại lạc được như thế kết cục. Hoắc Nguyên Chân trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đối nhiễm Đông Dạ đám người nói, không còn kịp rồi, ta vốn hy vọng khôi phục một chút nội lực, sau đó dùng lại dùng của ta tuyệt chiêu phong bế miệng núi lửa, hiện giờ mở ra là sẽ không cho ta này một người cái cơ hội, huống chi còn có đinh bất nhị hồn phách ở trong này cả tay, chúng ta đã là không có cơ hội. Nhiễm Đông Dạ nghi hoặc nhìn Hoắc Nguyên Chân liếc mắt một cái, ngươi thực sự biện pháp có thể phong bế núi lửa? Hoắc Nguyên Chân cười khổ một tiếng, có cũng vô dụng, đinh bất nhị ở đây. Hắn là sẽ không cho ta cơ hội khôi phục nội lực, không có nội lực, hết thể đều là không chung lâu các thôi. Đinh bất nhị nghe được hoác nguyên chân tố khổ, lại cười quái dị liên tục, cho dù không có lao phu ở đây, ngươi cũng không cần nghị khôi phục nội lực, núi lửa bùng nổ sắp tới, ngươi làm cái gì đều không còn kịp rồi. Nhiễm đông dạ nhìn xung quanh mấy cái, người, nữ tử liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, nguyên chân, có lẽ chúng ta không hẳn sẽ không có cơ hội. mươi 731 phương chựa nở dê ngư ca nhở. nhiễm đông dạ nhìn về phía hoác nguyên chân đối này nói nguyên chân ngươi không phải sẽ bắc minh thần công đúng không chúng ta nội lực có thể cho ngươi dùng hoác nguyên chân ngây ra một lúc quả thực có chút không dám tin bản thân lỗ thai nhiễm đông dạ cư nhiên tự động yêu cầu bản thân hấp thu của nàng nội lực loại chuyện này hoác nguyên chân liền nghĩ đều không có nghĩ tới nhiễm đông dạ cũng rất tự nhiên nói hiện giờ trạng hướng khẩn cấp núi lửa phun trào sắp tới của ngươi nội lực đã từng tiêu hao hết sạch trừ lần đó ra lại không mặt khác biện pháp, ngươi không cần do dự. Lúc này phân đông phương tình cũng về phía trước một bước, không sai, phi thường thời kỳ, đem đi phi thường việc, nếu là lần này không thể sống sót, chúng ta nội lực để lại còn có cái gì dùng. Nguyên Trân, ngươi là võ lâm minh chủ, đem theo đại cục suy tư. An như Huyễn lại đi phía trước bước một bước, trực tiếp rời đi hoác Nguyên Trân bên người, cùng các nàng so sánh với, của ta công lực tương đối thấp, nhưng là tốt xấu cũng là hậu thiên viên mãn, hy vọng có thể đối với ngươi có điều hiệp trợ liền trước theo ta cuối cùng đi. Hoắc Nguyên Trân tự nhiên hiểu rõ, trước mắt này cũng là không có cách nào biện pháp, nếu là không có nội lực, lúc này đây mọi người một người cái đều đừng nghĩ chạy, không có nhiều lắm suy tư công phu. Hoắc Nguyên Trân rất nhanh ở trong lòng làm ra quyết nghị, dùng sức gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta sẽ giữ lại các ngươi đàn điền khí hải, làm lại tu luyện, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn tình. Nói xong lúc sau, Hoắc Nguyên Trân vươn tay, một tay đặt tại an như huyễn bụng phía trên. An như Huyễn sắc mặt tướng đỏ, nhắm hai mắt lại. Lúc này phân, không thể câu nệ nhiều lắm phong tục lý. Nhiễm Đông Dạ còn lại là hết sức chăm chú cảnh giới được đinh bất nhị trống không hồn, tuy rằng hắn vì tránh né núi lửa phun trào, mà không tạm thời ngưng tụ tân thân thể, nhưng là cho dù là một đoàn hồn phách, cũng là đáng giá cẩn thận. Hoắc Nguyên chân đan Điền bên trong giống tuyết chiếm được can như Huyễn nội lực bổ sung, hấp thu tốc độ cực nhanh, quả thực là mấy cái người hô hấp công phu, An như Huyễn liền thân thể như nổ ra toàn bộ đan điền nội lực bị hoác nguyên chân rút thường hết sạch tạm thời trở thành một người bình thường giả thiết lần này có thể sống sót như vậy an như huyễn liền nhu cầu làm lại tu luyện ước chừng hai năm trên dưới của nàng công lực mới có thể phục hồi như cũ này đoạn công phu trong vòng nàng liên cùng một người cái bình thường nữ tử không giống hấp thu rất an như huyễn nội lực hoác nguyên chân đan điền khí hải chẳng qua khôi phục nho nhỏ nhất bộ phân hiện giờ hoác nguyên chân thân mình nội lực tổng số lượng rất xa ở an như huyễn phía trên chúng chi trải qua Bắc Minh Thần Công rút thưởng lúc sau, Hoắc Nguyên Trân chỉ có thể được đến trong đó phi thường một trong nội lực, điểm này nội lực, chẳng qua là như muối bỏ biển thôi. Nhìn đến An Như Huyễn chiếm được toàn bộ nội lực, An Như Vụ không nói hai lời tiêu sái tiến lên đây, Hoắc Nguyên Trân không cần phải nói cái gì, chạy nhanh động thủ. Việc đã đến nước này, Hoắc Nguyên Trân cũng không giả mồm cái láo. gật gật đầu, trực tiếp lại hấp thu An Như Vụ nội lực, kéo dài hấp thu này đối Nhi Hoa Tỉ mỗi nội lực lúc sau, Hoắc Nguyên Trân cảm giác tốt lắm một ít nhưng là tổng thể nội lực cũng chỉ là khôi phục phi thường một trong trên dưới đinh bất nhị trống không hồn ở xa xa trôi giặt được thấy như vậy một màn khặc khặc cười quái dị khặc khặc tiểu hoa thượng ngươi ở hấp thu người khác nội lực đến võ trang bản thân đúng không bất quá giống như không có gì dùng à lão phu thật sự là chơi đùa không hiểu chẳng lẽ ngươi hấp thu nội lực có thể ngăn cản này núi lửa phun trào không thể thành tốt lão phu không ngăn cản các ngươi liền nhìn ngươi có thể làm ra cái gì trò lửa bị Xung quanh lưu hoàng tư vị càng ngày càng nặng. Miệng núi lửa địa phương, kéo dài ba bốn đạo nham thạch nóng chạy phóng lên cao, đây là núi lửa sắp sửa lớn phun trào điểm báo trước. Đối với này hết thảy, hoác nguyên chân nhìn như không thấy, đã từng tới rồi này thời gian, hắn không có bất luận cái gì đừng lui, nếu đinh bất nhị không đến ngăn cản, vậy tốt nhất bất quá, An như vụ rồi ngã xuống đi lúc sau, xa xa nhất đăng đám người đã từng chạy vội mà đến. Bọn họ cũng thấy được này một màn, đều biết nói đã từng tới rồi cuối cùng canh giờ. Này thời gian, mỗi người đều muốn kính dâng hắn một phần khí lực, bằng không liền thật là muốn đồng sinh cộng tử. Hoác Nguyên Trân lúc này phân cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, có một ít nội lực chống đỡ sau, hắn hấp thu tốc độ nhanh hơn. Vô luận là thiếu lâm thập bắt đồng nhân, vẫn là bản thân bắt bộ chúng đệ tử, vẫn là này trung nguyên vũ lâm nhân sĩ, tới một người hấp thu một người, cái, hắn nội lực đã ở bay nhanh khôi phục bên trong. Bất quá những người này nội lực vẫn là xa xa không đủ, rất nhiều người đều là hậu thiên trung kỳ tiền kỳ bát bộ chúng cũng bất quá đúng là chuẩn viên mãn, còn hơn an gia tỷ muội đều không bằng, đối với hoắc nguyên chân hiệp trợ cũng không phải đặc biệt lớn. thằng đến này hơn mười cá nhân đều bị hấp thu hết, hoắc nguyên chân nội lực cũng bất quá đúng là khôi phục tới rồi một nửa, thằng đến nhất đang đi tới hoắc nguyên chân trước mặt. hoắc nguyên chân lúc này phân do dự một chút, sư đệ, ngươi trở về lúc sau, còn muốn trưởng quản thiếu lâm đại cục, không nói gạt ngươi, có thể lúc này đây lúc sau, bần tăng sẽ ra đi, hết thể của ngươi võ công, tốt nhất vẫn là giữ lại được a di đà phật phương trượng sư huynh thiếu lâm phương trượng đều không phải là muốn dùng võ công phục thiên hạ sư đệ chẳng sợ ngày trước như vậy chết đi đối với ta thiếu lâm uy danh cũng chút không tổn hao gì ngược lại sẽ càng chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng sư huynh cứ việc buông tay đi làm là được hoác nguyên chân lạng yên gật đầu nhất đăng nói rất đúng lúc này đây song trận này chiến dịch cho dù không có cao nhất cao thủ toa trấn thiếu lâm địa vị như cũng là không thể giao động cũng không cần phải nhiều lời nữa hoác nguyên chân trực tiếp hấp thu nhất đăng nội lực Nhất Đăng tiến vào hậu thiên viên mãn công phu cũng không so với An gia tỷ muộn ngắn, hơn nữa hắn nội lực thuần dương, càng thêm thích hợp Hoắc Nguyên Chân, hấp thu Nhất Đăng nội lực lúc sau, vốn một nửa nhiều một chút nội lực, hiện giờ rốt cục khôi phục tới rồi sáu thành. Bất quá cho dù là như thế này, Hoắc Nguyên Chân vẫn là không đủ để phát huy hắn cuối cùng tuyệt chiêu. Cuối cùng tuyệt chiêu, tự nhiên đúng là ngũ hành núi, chỉ cần như vậy ngọn núi từ trên trời ra xuống, mới có có thể ngăn cản núi lửa phun trào. Nhưng là này Nhất Chiêu tiêu hao. Là nhu cầu nội lực trình độ ở tốt nhất hình dạng mới có có thể, thiếu chút nữa đều là không được. Lúc này phân, Đông Phương tình đi rồi đi tới, Nguyên Trân, nên ta, ta nghĩ ta có thể cho ngươi không nhỏ hiệp trợ đi. Hoác Nguyên Trân gật gật đầu, trực tiếp bàn tay ấn tới rồi Đông Phương tình mềm mại bụng phía trên. Một cú khổng lồ nội lực vào tới, Đông Phương tình nội lực đã từng đạt tới ngưỡng cảnh, Hoác Nguyên Trân lập tức cảm giác đan điền khôi phục rất nhiều, mấy cái, người, hô hấp lúc sau, hấp thu hết Đông Phương tình nội lực. Hoác Nguyên Trân nội lực trình độ khôi phục tới rồi bảy thành còn nhiều một chút. Nay thời gian, Lý Thanh Hoa cũng khó khăn tiêu sái đi tới. Nguyên Trân, của ta thương thế tuy rằng còn không có tốt, nhưng là của ta nội lực còn có một ít. Ngươi tuy rằng động thủ đi, ta có thể chịu được. Hoác Nguyên Trân im lặng không nói gì, nay thật đúng là thảm thiết một màn. Liền liền Lý Thanh Hoa này vừa mới theo tử vong tuyến lần trước tới người, cũng muốn trả giá bản thân nội lực, nếu là bản thân không thể đánh bại đinh bất nhị, chỉ sợ là muốn vạn tứ khó khăn từ này cứu bất quá lý thanh hoa hiện giờ nội lực xa xa không bằng đông phương tình hoác nguyên chân hấp thu của nàng nội lực lúc sau cũng bất quá khôi phục tới rồi miễn cưỡng tám phần lúc sau đúng là tăng cách này cũng là trọng thương chưa lành người lúc này phân cũng vui lòng sắc bản thân nội lực toàn bộ kính dâng cho hoác nguyên chân hấp thu tăng cách lúc sau hoác nguyên chân nội lực ước chừng khôi phục tới rồi tám phần nhiều một ít không đến chín thành khoảng cách phát huy ngũ hành núi còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách nhiễm đông dạ khổng lộ một chút nguyên chân hấp thu của ta nội lực hẳn là có thể cho người một kinh hỉ vốn hoắc nguyên chân là muốn nhiễm đông dạ là bản thân một phương cực mạnh chiến dịch lực có thể không hấp thu vẫn là không cần hấp thu thật là tốt chính là hiện giờ cũng không có nảy người khác hoắc nguyên chân đành phải ly khai nhiễm đông dạ bên người đông dạ lần này xong lúc sau ta muốn các ngươi mỗi ngày đều ở của ta bên người thiếu ai ta cũng không yên tâm nói xong lúc sau bắc minh thần công trực tiếp cuối cùng hấp thu nhiễm đông dạ nội lực tới rồi này thời gian Hoắc Nguyên Trân mới chính thức cái nhìn tới rồi Nhiễm Đông Dạ nội lực cường hãn, trình độ này, không sai biệt lắm đã từng là ngự cảnh đỉnh, khoảng cách đinh bất nhị cái kia giai đoạn, cũng kém không được rất xa. Loại trình độ này nội lực, đã từng đủ để lấp vào Hoắc Nguyên Trân đan điền, còn có rất nhiều còn thừa. Vốn Hoắc Nguyên Trân ở đan điền hấp thu đầy lúc sau liền ý nghĩ bỏ dở, chính là không có Nhiễm Đông Dạ cư nhiên lặng yên lắc đầu tỏ vẻ bản thân đừng có ngừng tay, tuy rằng hấp thu của nàng nội lực đúng là. Hoắc Nguyên Chân ngây ra một lúc, Mơ hồ hiểu được nhiễm đông dạ ý tứ, trong lòng đau xót, tốt một người, cái, nữ tử, tốt một người, cái, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cư nhiên có thể như thế đến làm. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hoác nguyên chân lúc này phân chỉ cần yên lặng hấp thu, đem nhiễm đông dạ toàn bộ nội lực hết thể hóa thành mình có. Hấp thu nhiễm đông dạ nội lực lúc sau, hoác nguyên chân đan điển rốt cục lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Bác Minh thần công kéo dài hấp thu nhiều người như vậy nội lực lúc sau, rốt cục tới một người, cái, tân điểm tới hạn lâu dài giam cầm bản thân bình cảnh rốt cục bị đánh vỡ sinh tử huyền quan sớm đả thông hiện giờ đả thông là thiên địa chi tiểu là câu thông thiên địa bản lĩnh đây là ngự cảnh xung quanh bạo ngược không khí đều lâm vào đỉnh trệ thiên địa nguyên khí điên cuồng tiến nhập hoác nguyên chân thân thể bắc minh thần công nhanh chóng lớn mạnh trong cơ thể ba phần âm dương khí lúc này phân cũng nổi lên biến hóa vốn kiệu dương chân kinh cùng đồng tử công tạo thành dương khí muốn rất xa lớn hơn bắc minh thần công âm khí chính là hiện giờ bắc minh thần công tiến nhập ngự cảnh Trong cơ thể màu xanh khí tức nhanh chóng lớn mạnh, cư nhiên đạt tới cùng màu vàng, khí tức địa vị ngang nhau tình cảnh. Ba phần âm dương khí, tại đây một khắc rốt cục đạt tới cân bằng. Âm dương cân bằng, mới là tự nhiên chi đạo. Hoắc Nguyên Chân trong cơ thể một trận sảng khoái, lâu dài tới nay cái loại này bất bình hành cảm giác đã từng tan mất, hiện giờ ba phần âm dương khí mới xem như chân chính đạt tới đại thành. Xuyên qua cho tới bây giờ, Hoắc Nguyên Chân thực lực rốt cục đạt tới một người cái đỉnh. Nam mơ thật không ngờ. Ở Nhiễm Đông Dạ toàn lực chống đỡ xuống, Hoắc Nguyên Chân cư nhiên có thể lấy được đánh vỡ, từ nay về sau chân chính trở thành một người cái ngựa cảnh cao thủ. Ba phần âm dương khí đường kính theo tiếp cận 5 thước nhảy đạt tới 6 thước, mét, trình độ. Trước mắt, Nhiễm Đông Dạ thân thể rốt cục yếu đuối đi xuống, Hoắc Nguyên Chân vội vàng một phen đỡ lấy, nhưng nhìn đến Nhiễm Đông Dạ vui sướng ánh mắt. "Đông Dạ, ngươi đã sớm hiểu rõ loại tình huống này đúng không?" "Không ngại sự tình, Nguyên Chân, lúc này đây, ngươi nhất định phải thành công." Ta chúng ta đều là yếu không khỏi gió đại tiểu thư, ngươi cần phải chiếu cố chúng ta cả đời. Hoắc Nguyên chân trùng trùng điệp điệp gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía kia bởi vì bản thân đánh vỡ mà kinh hoàng đinh bất nhị. Bạch phát huyết ma của ngươi bao ứng tới rồi. Chương 732 Phương Trụ n g và ất tỵ phu như lai trùng phu khanh. Đinh bất nhị bằng vào một giọt máu tươi ngưng tụ hồn phách bảo trì chân linh không tiêu tan, nhưng là hắn cũng không nghĩ lập tức liền khôi phục thân thể. Một khi đinh bất nhị khôi phục thân thể. Hán công lực đã đem đột phá ngự cảnh, vứt bỏ đến chết mà rồi sau đó sinh, chính là đột phá ngự cảnh không có con đường thứ hai, Đinh Bất Nhị đã là lĩnh ngộ tới rồi. Hiện tại vấn đề, không phải giết chết nhất giới những người này, giết chết bọn họ đối với Đinh Bất Nhị mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần đột phá ngự cảnh, thiên hạ trong lúc đó không ai là chính mình đối thủ. Chính là cho dù đột phá ngự cảnh, Đinh Bất Nhị cũng không có nắm chắc đi đối kháng phun trào núi lửa. Cùng với mạo hiểm đột phá, còn không bằng khiến cho núi lửa trước đem những người này hoàn toàn diệt giết, sau đó đinh bất nhị lại khôi phục thân thể, dù sao những người này cũng là chết, có phải hay không chính mình tự tay giết chết cũng không có gì khác nhau. Sở hữu đinh bất nhị lựa chọn các loại, các loại những người này tận thế đã đến. Cái kia hỏa thượng cư nhiên còn không chịu vương tha cho, bắt đầu hấp thu những người khác nội lực đến cường hóa chính mình, đến làm ra cuối cùng một lần đọ sức. Cũng coi như hắn vận may không sai, cư nhiên đột phá tiên thiên viên mãn cảnh giới khiến hắn công lực thành công tiến nhập ngự cảnh hiện tại hòa thượng thực lực quả thật phi thường cường hãn cho dù đinh bất nhị hiện tại khôi phục thân thể dữ dội ngay mặt chiến đấu trong lời nói thắng bại chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy phân ra nhưng là này đều không sao cả núi lửa phun trào sắp tới đinh bất nhị hồn phách liền dừng lại ở miệng núi lửa nơi đó nhìn xem hoác nguyên chân những người này là như thế nào bị núi lửa chết cháy bao phủ một đạo hỏa trụ lên không hỏa trụ bên trong một viên thật lớn nham thạch thiêu đốt được bay lên Tựa như đạn pháo giống như phóng lên cao, tiêu cực nóng lực lượng giống như muốn đem này ngày làm cho đốt cái lỗ thủng giống nhau. Đinh bất nhị điên cùng nhe răng cười được, hoa ha ha. Đến đây đến đây, núi lửa sẽ phun trào, các ngươi những người này lập tức sẽ thi cốt vô tổn. Không cần lao phu động thủ, các ngươi cũng không nghĩ muốn sống. Hiện tại những người này bên trong, trừ bỏ hoác nguyên chân ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đã làm mất đi công lực, cùng người thường không giống, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn kia phóng lên cao hỏa trụ. Này căn bản không phải nhân loại có thể chống lại lực lượng. Một khi núi lửa toàn diện phun trào, mọi người vô lực né tránh. Hoắc Nguyên Trân thấy như vậy một màn, đối trên mặt đất nhiễm đông dạ đám người nói, các ngươi không cần kinh hoàng. Ta còn có vây tay một cái đoạn, nhất định có thể đem này núi lửa làm cho áp chế đi, các ngươi nhìn là được. Nhiễm đông dạ đối này nói, Nguyên Trân, chúng ta nếu nguyện ý đem một thân công lực giao cho ngươi chi phối, tự nhiên là tin tưởng của ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi có thể đem núi lửa áp chế đi xuống, nhưng là cho dù núi lửa áp chế đi xuống đinh bất nhị cũng chỉ sợ cũng sẽ khôi phục chân thân đến lúc đó vượt qua ngự cảnh hán ngươi còn có nắm chắc đối phó đúng không hoác nguyên Trân nghĩ nghĩ này thật đúng là khó mà nói bất quá một khi đã như vậy đã đem đinh bất nhị cùng nhau áp chế đến núi lửa dưới tốt lắm nhiễm đông dạ ngây ra một lúc hắn bất quá là một sợi hồn phách hiện hành không có thật thể ngươi như thế nào áp chế a di đà phật xe đến trước núi át có đường bần tăng tin tưởng trời cao sẽ không như thế đoạn tuyệt người sinh lộ chúng ta nếu lần lượt nhìn đến hy vọng, liền nhất định có thể tìm được cuối cùng biện pháp bẩn tăng đi cũng. Hoắc Nguyên Chân nói tới đây, thân thể bay lên trời, đột phá tới rồi ngự cảnh lúc sau, Hoắc Nguyên Chân chính thức tiến nhập không trung thời đại, cho dù không có kim sĩ đại bằng điểu, hắn cũng có thể bằng vào lực lượng của chính mình lên không phi hành. thân thể bay lên không, xung quanh không khí vô cùng cực nóng, thiên địa tựa hồ đều muốn bốc cháy lên, phía dưới núi lửa phun trào sắp tới, từ trên cao vọng đi xuống, chỉ thấy nguyên bản thiên thủy hồ bên trong biến thành một người cái không đáy vực sâu ở vực sâu cái đáy vô cùng vô tận lửa đỏ nham thạch nóng chảy ở quay cuồng gào thét được chấn động thiên địa thỉnh thoảng có một đạo hỏa trụ theo nham thạch nóng chảy cái đáy phun ra đi ra phía dưới nham thạch nóng chảy hồ cùng với sôi trào không ngừng mạo hiểm ngâm ngâm một khối khối nham thạch trở thành than lửa toàn bộ nham thạch nóng chảy hồ đều đang không ngừng bay lên trở lên thăng mắt thấy đi ra lớn diện tích phun trào bên cạnh nhìn này so với địa ngục còn muốn khủng bố một màn hoắc nguyên chân thật sâu hít một hơi Nếu là không thể ngăn cản trận này phun trào, không riêng nơi này người sống không được, chỉ sợ bạch đầu sơn phạm vi trăm giảm, đều muốn trở thành đất cằn sỏi đá, phạm vi nghìn giảm, đều không người có thể sinh tồn. Cho dù là ngàn giảm trong vòng, chỉ sợ mọi người đều muốn đã bị cho núi lửa ảnh hưởng mà sinh bệnh tử vong. Nay không riêng gì cứu bọn họ này vài người, mà là ở cứu người trong thiên hạ. Đinh bất nhị một sợi hồn phách ở nham thạch nóng chạy phía trên bay múa trôi giặt được, hắn căn bản là không có thật thể. Tự nhiên liền không có cái gì cảm giác, cũng không ý kỵ nham thạch nóng chảy nóng bỏng, ở nơi nào làm càn quần tiếu được. Hoa ha ha. Nhất giới, chúc mừng ngươi tiến vào ngự cảnh, nếu là sớm một đoạn thời gian, chỉ sợ Lao Phu cũng không phải đối thủ của ngươi đâu. Đáng tiếc nha, hết thẻ đều trưởng, ngươi không còn có cơ hội, đến nha đến nha. Khiến này thiên thủy hồ núi lửa cho ngươi một người, cái, suốt đời khó quên trí nhớ, tới rồi âm tàu địa phủ, không cần quên này núi lửa là bị ngươi một trưởng có phung trào đây đều là ngươi tạo xuống nghiệt chỉ sợ ngươi tám đời làm trâu làm ngựa cũng còn không rõ a ha ha ha ha hoác nguyên chân lạnh lùng nhìn đinh bất nhị liếc mắt một cái đinh bất nhị kế hoạch vĩnh viễn đều không bằng biến hóa tốc độ đón nhận một màn ngươi cũng sẽ suốt đời khó quên rất có thể của ngươi suốt đời thời gian cũng không có trong chốc lát nói chuyện hoác nguyên chân bàn tay vừa lật lòng bàn tay bên trong kim một thủy hỏa thổ năm cái chữ to hảo quang loại ra phát ra có thể so với thái dương mặt trời ánh sáng trong lúc nhất thời không chung bên trong đều cảm thụ không đến núi lửa nhiệt độ đinh bất nhị kinh ngạc nhìn hoác nguyên chân lòng bàn tay ngươi trong tay của ngươi vì cái gì sẽ có mấy chữ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải đây là ngũ hành núi chính là muốn dùng để chấn áp ngươi này bạch phát huyết ma thuận tiện phong bế núi lửa nhất cử lương tiện ngũ hành núi đinh bất nhị không thể lý giải ngũ hành núi là một người cái cái gì vậy hoác nguyên chân cũng lời cùng hắn giải thích chính là đối này nói núi này vừa ra Ít nhất áp ngươi 500 năm, bất quá bẩn tăng cho rằng, 500 năm không đủ, chỉ cần ngươi tài năng ở này dưới chân núi sống thượng 5.000 năm, có lẽ ngươi còn có xuất thế cơ hội. 5.000 năm. Ai có thể sống lâu như vậy? Ta có thể đúng không? Đinh bất nhị có chút sững sở. Của ngươi sống lâu vốn là có ngàn năm, 5.000 năm cũng không tính cái gì về khó. Hoắc nguyên chân khỏe miệng mang theo một tia xấu xa ý cười. Ta có ngàn năm sống lâu. Đinh bất nhị ngây ra một lúc đột nhiên kia hồn phách trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ tốt một người cái xú hòa thượng vương bát mới có thể sống một ngàn năm đâu ngươi cư nhiên mắng ta là vương bát a di đà phật bần tăng là người xuất gia có thể nào tùy tiện mắng chửi người đâu là ngươi chính mình tương đối có ngộ tính thôi đến lúc này hoác nguyên chân còn không quên ghi tạc miệng thượng chiếm chiếm tiện nghi nói chuyện đến nơi đây hắn bàn tay vừa lật đối phía dưới nói phật tổ ở thượng hiện giờ thiên kiếp sắp xuất hiện núi lửa sắp bùng nổ mọi sinh linh sắp gặp đồ thán bần tăng nguyện ý dùng phật tổ ban tặng ngũ hành núi đem nơi này phong bế mời phật tổ ban thưởng núi theo hoác nguyên chân lời nói lòng bàn tay bên trong kim một thủy hỏa thổ năm chữ luân phiên loái ra không trung phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một tầng mờ mịt thiên thủy hồ phía trên kia nóng bỏng nham thạch nóng chảy rốt cục tới rồi bùng nổ điểm tới hạ. quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa long trời lở đất thiên địa tựa hồ đều ở lay động này nham thạch nóng chảy điền cuồng dâng lên nhanh chóng đến miệng núi lửa tuôn ra đi lên hoác nguyên chân mặt không đổi sắt nhìn này nham thạch nóng chảy thời gian còn kịp không trung phía trên ngũ hành khí ở nhanh chóng ngưng tụ kim Mộc thủy hỏa thổ nguyên tố bắt đầu dâng gào thét được hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ thành lớn khối lớn khối bùn đất nham thạch nay bùn đất nham thạch ở không trung phía trên tụ tập giống như mây đen cái đội che ngày che lấp mặt trời rất nhanh ngưng kết trở thành một tòa vạn trượng núi cao phóng nhãn nhìn lại chỗ ngồi này núi lớn liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn nếu cẩn thận tính toán cái đầu đại khái vừa lúc đủ đem điều này đó thiên thủy hồ đặt ở phía dưới này nham thạch nóng chạy lan ra tới rồi miệng núi lửa lúc sau phát ra một trận tiếng sấm giống như tiếng vang rốt cục muốn phun tuân ra mà ra đinh bất nhị nhìn không trung phía trên núi lớn mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ hắn nằm mơ không nghĩ tới này hòa thượng cư nhiên có thể hư không ngưng kết đi ra một tòa núi lớn nay vẫn là nhân loại thủ đoạn đúng không Này vẫn là võ công phạm trù đúng không ngươi ngươi mơ tưởng ngăn cản núi lửa phun trào các ngươi đều muốn chết Hoắc Nguyên chân phía sau, cả người liền huyền phù, trôi nổi ở Ngũ Hành núi phía dưới. Nhiễm Đông Dạ bọn họ nhìn Hoắc Nguyên chân biểu hiện, vui sướng rất nhiều càng nhiều chính là một phần lo lắng, phía sau, hắn không phải hẳn là rất xa né tránh, sau đó mặc cho chỗ ngồi này núi lớn áp chế đi, đêm này nham thạch nóng chảy hoàn toàn áp chế đi đúng không? Vì cái gì hắn còn không đi, còn muốn dừng lại ở trong này, chẳng lẽ hắn không biết, tiếp tục ở tại chỗ này, núi lớn một khi hạ xuống, hắn không bị nham thạch nóng chảy chết cháy? cũng sẽ bị núi lớn áp chết đúng không? Hoắc Nguyên Trân sắc mặt không bi không hỉ, nhìn phía dưới Đinh Bất Nhị, mở miệng nói: Đinh Bất Nhị, ngươi hiện tại tự giữ chính mình thân thể là một sợi hồn phách, cho nên sẽ không bị nham thạch nóng chảy thương tổn, nhưng là Bần Tăng muốn biết, nếu ngươi có thân thể về sau, có phải hay không còn không chỗ nào sợ hãi? Nghe được Hoắc Nguyên Trân trong lời nói, Đinh Bất Nhị trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, nhưng là hắn hay là hỏi nói: ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Lão Phu không chịu ngừng tụ thân thể. Tự nhiên không chỗ nào sợ hãi, chờ ta ngưng tụ thân thể thời điểm, các ngươi đều đã là hóa thành cho. Phải không? Chính là có rất nhiều chuyện tình, chỉ sợ là không phải do ngươi. Hoác Nguyên Trân nói tới đây, quay đầu lại nhìn về phía phía dưới nhiễm đông dạ đám người. Đông dạ, thanh hoa, tình nhi, như huyễn, như vụ, nhất đăng sư đệ, của ta thiếu lâm bát bộ chúng, thập bát đồng nhân, còn có thiên hạ anh hùng nhóm. Hoác Nguyên Trân từng cái đem những người này tên nói một người, cái, lần. Sau đó hai tay chắp thành chữ thập, đối bọn họ nói, bẩn tăng làm thiếu lâm phương trượng này vài năm, chưa bao giờ hối hận chính mình sở tác sở vi, mặc dù có chút sự việc, có thể Phật môn giới luật sẽ không nhận chịu, nhưng là bẩn tăng vẫn cho rằng, ta chỗ làm hết thảy, đều không thẹn với trái tim, vẫn là ta chỗ hướng tới, theo đuổi, lâu như vậy, bẩn tăng vẫn là dựa theo bản tâm chỉ điểm, một đường đi trước, chưa bao. Giờ từng dừng lại, thẳng đến hôm nay, nhiễm đông dạ đám người trong lòng cũng có dự cảm bất hảo hoặc nguyên chân nên sẽ không là muốn muốn. Bần Tăng còn nhớ rõ kia câu thơ, tương lự đa tình tổn hại phạm đi, vào núi lại khủng đường nghiêm thành, thế gian an được song toàn phương pháp, không phụ như lai like không phụ khanh. Này câu thơ nói đến dễ dàng, nhưng là làm lên căn bản là không thể có thể. Bần Tăng vừa rồi muốn thiếu lâm phát dương quang đại, cũng không nghĩ cô phụ hữu tình người, chính là trên thế giới, chung quy là không có vẹn toàn đôi bên chuyện tình. Sở hữu đến lúc này, Bần Tăng phải làm ra một người, cái lựa chọn nhiễm đông dạ các loại kỳ nữ sắc mặt trắng xám các nàng đại khái đã biết hoắc nguyên chân muốn làm cái gì nhưng là các nàng cũng không dám tin tưởng không thể tin được này cho tới nay tinh thần trụ cột cho tới nay đều là đầy cõi lòng tin tưởng tiểu hòa thượng sẽ như vậy rời đi thiếu lâm phải tiếp tục phát triển lớn mạnh đi xuống các ngươi muốn nhớ lấy thiên hạ võ công gia thiếu lâm này không phải một câu lời nói xuông cũng là bẩn tăng nguyện vọng hy vọng các ngươi không cần quên nhất đăng các loại thiếu lâm đệ tử lúc này cũng ý thức được sự tình không hợp những cái này suốt ngày tròn, giảm, ăn chay niệm phật các hòa thượng, lúc này tất cả đều khóc không thành tiếng, một đám loạn chọn đầu, không tin trước mắt nhìn đến hết thảy. thiếu lâm, ngưng tụ bần tăng suốt đời lý tưởng, nơi này hết thảy đều muốn hảo hảo bảo tồn đi xuống, tàng kinh các, một nhân hạng, la hán đường, phật quang tháp, hết thảy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hoác nguyên chân trong mắt toát ra một tia không muốn, giờ khắc này là không có cách nào biện pháp, đinh bất nhị không chết, hết thảy trung quy là công dạ chẳng, sở hữu chuyện tình. Đều muốn có một kết thúc mới được Nhiễm đông dạ nước mắt lưu thành đi Chỉ huy được tay nhỏ bé Đối không trung phía trên hoác Nguyên Trần vô lực nói Nguyên Trần, ngươi đi rồi Ta làm sao bây giờ a di Đả Phật Bần Tăng nói qua, khoảnh khắc thời gian hoan ái như yên Trong nháy mắt tóc đen thành tuyết Hết thể đều là hư hảo Bần Tăng trung quy là muốn làm ra một người Cái, lựa chọn Hôm nay, Bần Tăng liền nói cho các ngươi của ta lựa chọn Vì các ngươi mọi người Vì này thiên hạ mọi sinh linh Bần tăng chỉ có này một cái lộ có thể đi, chỉ mong bần tăng tới rồi thế giới cực lạc, có thể được đến Phật tổ khoan thứ, ta đã là hết sức. a di Đà Phật Đông phương tình tiếng nói đã là khóc bách, không thể tin được phe phẩy đầu, nước mắt nhi vẩy ra, nguyên chân, ta còn muốn về sau cùng ngươi cùng đi hồ điệp gốc, ngươi còn chưa từng có đã cho ta một người, cái, hứa hẹn, ngươi như thế nào có thể như vậy không phụ trách nhiệm. a di Đà Phật Thế gian cuối cùng vô song toàn bộ phương pháp, bất phụ như lai khước phụ khanh. Tình nhi, còn có các ngươi, nếu là còn có kiếp sau, bần tăng đem đi tìm các ngươi, hôm nay, chỉ có thể hy vọng các ngươi tha thứ. Bên này nói lời này, đinh bất nhị tại hạ mặt cơ hồ sẽ điên cuồng, núi lửa đã là sẽ phun tới, hắn ở giống giận được, hòa thượng, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Ngươi dựa vào cái gì có thể thu thập lão phu, Lão phu là không chết bất diệt tồn tại, ai có thể làm gì được ta. Hoác Nguyên chân lúc này thương hại nhìn thoáng qua đinh bất nhị, đinh bất nhị, trung quy tới rồi giờ khắc này. Ngươi ta hai người, trung quy là muốn gặp một người, cái, cao thấp, lúc này đây, ngươi đã là không có cơ hội, tới rồi âm phủ, đều có diêm quân bình phán chúng ta ưu khuyết điểm, về phần này trong cuộc sống hết thảy, sẽ để lại cho hậu nhân đi bình luận đi. Ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận đúng không? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi làm không được? Phải không? Vậy thử xem đi. Đinh bất nhị, nạp sinh mệnh đến. Hoác Nguyên chân nói tới đây. Xuyên qua cho tới bây giờ, lần đầu nói ra trực tiếp yếu nhân sinh mệnh trong lời nói, thân hình ngự phòng, trực tiếp đối với đinh bất nhị lăng không vọt lại đây. Không chung bên trong nổ văng được, núi lửa đã là phóng lên cao, ngũ hành núi cũng đã là vào đầu áp chế, lúc này đây chiến đấu, rốt cục tới rồi cuối cùng thời điểm. Mọi người chảy lệ, vô lực nhìn không chung phía trên, chẳng lẽ từ nay về sau, sẽ thấy cũng không thấy được này trẻ tuổi phương trượng đúng không? mươi 733, nhất dơ y, trong mưa do ra đi. Hoắc nguyên chân hướng về đinh bất nhị hồn phách lao xuống mà đi, hắn không có tâm tình đi thể nghiệm tự do bay lượn cảm giác, hắn chỉ biết là, đinh bất nhị hiện tại không chịu chủ động ngừng tụ thân thể, như vậy sẽ mạnh mẽ cho hắn yên ổn thượng một người, cái, thân thể, chỉ có như vậy, ngũ hành núi mới có thể làm cho này mang đến thương tổn. Đinh bất nhị hồn phách nhìn đến Hoắc nguyên chân vọt lại đây, cũng là hoảng sợ, này hòa thượng yên nhiên như thế điên cuồng, cư nhiên muốn dùng hắn thân thể mạnh mẽ hấp thu chính mình hồn phách, cứ như vậy chính mình không nghĩ ngưng tụ thân thể cũng không được một khi hoác nguyên chân thành công như vậy hoác nguyên chân thân thể sẽ bị đinh bất nhị linh hồn chiếm cứ ít nhất cũng là một người cái cắt cứ trường hợp đến lúc đó núi lửa phun trào đi lên mặt trên ngũ hành núi áp chế đến ở giữa hoác nguyên chân cũng tốt đinh bất nhị cũng thế đều là tránh khỏi vừa chết đinh bất nhị đương nhiên không nghĩ loại chuyện này phát sinh xú hòa thượng muốn chết đinh bất nhị nhưng còn không có sống đủ cho nên hắn xoay người muốn chạy trốn đáng tiếc Hoắc Nguyên Trân không có cho hắn cơ hội này, hồn phách trạng thái xuống đinh bất nhị bởi vì không có thật thể, cho nên thực lực cũng kém rất nhiều rất nhiều. Hoắc Nguyên Trân nhanh chóng hướng đinh bất nhị tới gần, tốc độ so với hắn mau nhiều lắm. Đinh bất nhị bỏ mạng chạy trốn, liền ý nghĩ trực tiếp tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong đi, bởi vì trên đỉnh đầu ngũ hành núi đã là muốn áp chế đến đây, không chỗ nhưng trốn. Một khi tiến vào nham thạch nóng chảy, Hoắc Nguyên Trân khẳng định không có cách nào bắt lấy hắn nhưng là hoác nguyên chân không có khiến này thực hiện được khoảng cách đinh bất nhị còn có nhất định khoảng cách thời điểm một tay vừa nhấc hấp tinh đặt tới ngự cảnh lúc sau hoác nguyên chân nội lực cực kỳ cường hãn xem như xuyên qua cho tới bây giờ cực mạnh thời điểm đinh bất nhị hồn phách trạng thái cũng không thể ngăn cản hoác nguyên chân toàn lực xuất thủ Hấp tinh trong phạm vi hết thể đồ vật này nọ đều có thể đã bị thật lớn bẻ xuống lực lượng đinh bất nhị hồn phách cũng không lợi hại cư nhiên trực tiếp bị hoác nguyên chân bắt đi tới đinh bất nhị quái vật ê không Sú Hòa Thượng, không cần làm như vậy, chúng ta đều có thể chết. Hoác Nguyên Trân sắc mặt không bi không hỉ, A-di-đạ Phật. Sinh có gì vui vẻ, chết có gì sợ sệt, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Đinh Bất Nhị, ngươi hẳn là là hoàng tuyển trên đường sẽ không cảm giác được tịch mịch mà vui mừng. Đinh Bất Nhị hồn phách không hề chống cự năng lực bị hấp thu đi tới. Hắn hiện tại nói không đến nội lực, kia đoàn hư ảnh trực tiếp liền tiến nhập Hoác Nguyên Trân thân thể bên trong. Hoác Nguyên Trân làm như vậy, cũng là không có cách nào biện pháp chỉ có như thế mới là duy nhất khống chế đinh bất nhị cơ hội tuy rằng chi phí rất lớn phía dưới núi lửa rốt cục phun trào đi ra mãnh liệt ánh mắt giống như nổ mạnh giống nhau phóng lên cao thẳng đến không trung phía trên gào thét mà đi cùng lúc hoác nguyên chân ngũ hành núi đã ở phía sau đè ép xuống dưới che ngày che lớp mặt trời đem thiên thủy hồ trên không đều cái ở hoác nguyên chân thân thể liền dừng lại ở nham thạch nóng chạy cùng ngũ hành núi trong lúc đó hắn thân thể không hề động đinh bất nhị hồn phách vào thể hai người nhất định muốn tranh đoạt thân thể quyền khống chế đinh bất nhị được đến hoác nguyên chân thân thể trong lời nói khẳng định là muốn rời đi nham thạch nóng chạy phạm vi tranh thủ một cái mạng sống mà hoác nguyên chân nhất định sẽ không bị này thực hiện được nhiễm đông dạ đám người hai mắt đẫm lệ nhìn không chung bên trong hoác nguyên chân đã là nói không ra lời vô luận ngũ hành núi hay không có thể áp chế nham thạch nóng chạy hoác nguyên chân nhất định là không thể tiếp tục sống sót không ai hiểu rõ đinh bất nhị cùng hoắc nguyên chân hai người tranh đoạt tình huống thế nào chính là nhìn đến kia nham thạch nóng chảy giống như địa ngục ma quỷ mang theo đầy trời lửa đỏ đem hoác nguyên chân thân thể nuốt hết theo sau ngũ hành núi ầm vang long mới hạ xuống tàn sát bừa bãi nham thạch nóng chảy bị núi lớn áp chế trực tiếp liền áp về tới thiên thủy hồ bên trong một hồi sắp phát sinh nhân gian hạo kiếp liền như vậy đầu voi đuôi chuột đã xong mà ở ngũ hành núi hạ xuống phía trước ở hoác nguyên chân thân thể sắp bị nuốt hết trong nháy mắt mọi người thấy được hoắc nguyên chân quay đầu lại đầy cõi lòng lưu luyến nhìn bên này liếc mắt một cái không có một câu, cũng không có thời gian, chỉ có như vậy ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, lại sâu sâu, vĩnh viễn dấu vết ở tại mỗi người tâm linh sâu nhất chỗ. Nguyên Lai, like, hắn cũng không phải như vậy vô tình, cũng không phải hắn nghĩ rời đi những người này, mà là hắn không thể không rời đi, đây là một người, cái cực kỳ bất đắc dĩ lựa chọn. Mọi người gian phồn hoa, mọi người thế bi vui vẻ, này quần quần hồng trần cũng tốt, kia Phật môn không minh cũng thế, đều tại đây liếc mắt một cái lúc sau, trở thành nhất thời. Nhân sinh trên đời Tật như xuyên sử thiếu lâm phương trượng nhất giới ngắn ngủi lại ánh sáng khi còn sống ngay tại này liếc mắt một cái bên trong đã xong mọi người không biết hắn lai lịch cũng không có người hiểu rõ hắn qua lại chính là tài năng ở một ít truyền thuyết bên trong nghe được nghe được nào đó năm nào đó tháng đường một ngày một người tên là làm tiểu thất sơn địa phương có như vậy một tòa miếu nhỏ trong miếu có ba cái hòa thượng bọn họ sư phụ qua đời sau một người tên là làm nhất giới tiểu hòa thượng dũng cảm tiếp nhận phương trượng vị trí theo một ngày này bắt đầu này bừa bãi vô danh nhỏ chùa miểu liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất theo một người cái chỉ có ba người miếu nhỏ phát triển trở thành vì thiên hạ đệ nhất thiếu lâm tự mà giang hồ phía trên cũng vĩnh viễn đều truyền lưu được vô số về thiếu lâm phương trượng nhất giới truyền thuyết hắn cũng quả thật làm ra khiến vô số người hướng về kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn giang sơn thay đổi có người mới ra trăm năm trước thiên hạ đệ nhất một lần nữa xuất thế cuối cùng lại bị thiếu lâm phương trượng lôi kéo hai cái ở thiên thủy hồ núi lửa bên trong đồng quy vô tận Thiếu lâm các đệ tử chỉnh tề ngồi xếp bằng ở nơi nào, bọn họ đã là đã không có nội lực, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ vì bọn họ phương trượng tụng kinh. Đó là một đoạn vãng sinh kinh văn, tuy rằng thiếu lâm bắt bộ chúng cùng thập bắt đồng nhân nhóm luyện võ là việc chính, nhưng là một đoạn này vãng sinh chú ngữ vẫn là có. Thiếu lâm tự kinh văn, đều là phương trượng mặc xuống dưới, phương trượng đối với Phật hiệu nghiên cứu rất thấu triệt, tàng kinh các bên trong cũng thường xuyên có mới xuất hiện gì đó xuất hiện, chính là thiếu lâm các đệ tử. Chưa từng có nghĩ đến, bọn họ sẽ có một ngày, tại đây loại tình huống dưới, dùng phương trượng chuyển xuống tới kinh văn là phương trượng bản thân siêu độ. Tuy rằng bọn họ tin tưởng, cho dù không có bọn họ siêu độ, phương trượng cũng nhất định có thể dọc theo không trung phía trên cầu vòng chi lộ, vượt qua không người có thể qua vong xuyên, đi trước bờ đối diện, tại nơi lửa đỏ thiên giới hoa hồng mạn châu cắt hoa chiếu dọi xuống, đi đi tây phương thế giới cực lạc. Phật môn rộng rãi, nhưng cũng chỉ vượt hữu duyên, phương trượng được đến Phật tổ phù hộ chế tạo thần kỳ thiếu lâm tự thiên hạ trong lúc đó hẳn là không ai so với hắn càng thêm có tư cách đi thế giới cực lạc đi một tiếng thanh vãng sinh chú ngữ ở thiếu lâm đệ tử trong miệng niệm đi ra chính là nghe lên không phải rất trình tề nhất đăng ngồi ở đội ngũ phía trước mất đi nội lực hắn thanh âm cũng không có như vậy vang dội hơn nữa nghe đi lên tựa hồ có chút nghẹn nào ở hắn phía sau thiếu lâm bắt bộ chúng đệ tử thập bắt đồng nhân đệ tử ngồi xếp bằng thành kỳ sắp xếp tất cả mọi người ở niệm tụng được nhưng là trên thực tế bọn họ niệm chính là cái gì chính mình đều không phải như vậy rõ ràng nam mô a di nhiều bà đêm xỉ hắn già nhiều đêm xỉ mà đêm hắn a di lợi đều bà bì a di lợi xỉ tất đam bà bì vãng sinh chú niệm tụng tới rồi một nửa cũng không biết là ai dẫn đầu ngừng lại hắn thanh âm nhẹ ngào. đã là khàn khàn nói không ra lời người đang cực độ bi thương thời điểm nhỏ giọng lời nói quả thật không thể nói ra miệng này thiếu lâm đệ tử tạm dừng lúc sau không thể mở ra qua lại khép mở vài cái môi rốt cục thì nhịn không được đáy lòng thật lớn bi thương một tiếng hô to lối ra phương trượng a ô ô này thanh âm tê tâm liệt phế giống như chim quên khắp huyết thân là duy nhất nữ đệ tử kiên đạt bà chịu không nổi bực này bi thương không khí thứ nhất khóc lên toàn bộ trường hợp ngay trong nháy mắt này không không chế được những cái này nhìn kỹ sinh tử như không có gì các hòa thượng hiện tại mới biết được nguyên lai like, bọn họ như trước vẫn là phàm nhân phàm nhân cảm tình còn tại trên dưới được bọn họ cảm xúc Không phải bọn họ thật sự khám hỏng sinh tử, mà là bởi vì chưa tới chân chính thương tâm chỗ. Giờ này ngày này, bọn họ mới biết hiểu, nguyên lai, like, chết, vẫn là giống nhau bi thương, thế giới cực lạc đến tuột cùng hay không tồn tại. Cũng không ai chân chính hiểu rõ. Mọi người, không ai có thể tránh thoát loại này thật lớn bi thương lực lượng xâm nhập, vãng sinh chú ngựa rốt cuộc không thể nói ra miệng, mọi người khóc giống thất thanh. Thiếu lâm các đệ tử cơ hồ đều là không có thân nhân, thiếu lâm tự chính là bọn họ nhà nhất giới phương trượng chính là bọn họ cha mẹ hiện giờ cha mẹ đi bọn họ còn có hy vọng đúng không mà vẫn thấy hoác nguyên chân thân ảnh biến mất ở tại ngũ hành núi cùng nham thạch nóng chảy bên trong nhiễm đông dạ đám người lúc này còn lại là đều té xỉu, các nàng tinh thần trụ cột trong nháy mắt này đã là sụp đổ tháp nay trung nguyên vũ lâm nhân sĩ cũng là từng cái lệ nóng doanh trọng, không nghĩ tới minh chủ liền như vậy đi cùng bạch phát huyết ma đồng quy vô tận vĩnh viên biến mất ở tại thiên địa trong lúc đó một người cái Môn phái trưởng môn nhịn không được lão lệ tung hoành, lao thiên đuôi mù a. Nhất giới phương trượng nha. Ngươi như thế nào liền như vậy đi, còn cố tình cũng bị áp vào nham thạch nóng chạy trong hồ, này không phải thi cốt vô tồn đúng không? Ngươi tốt xấu cũng khiến giả yếu ta thu thập một chút của ngươi cho cốt, tốt mang về cho ta con cháu nhóm nói nói, nói nói bọn họ về sau sinh hoạt lại như thế nào tới nha. Ngươi đây là một điểm niệm nghĩ đều không để cho chúng ta để lại nha. Ngũ hành núi đã là vững vàng rơi xuống đem thiên thủy hồi hoàn toàn phong bế chính là ngẫu nhiên mới có một ít nham thạch nóng chạy theo chân núi chỗ còn không có hoàn toàn vững chắc khe hở chỗ dũng manh tiến ra một điểm nhưng là đã là càng ngày càng ít bạch đầu sơn đỉnh núi từ nay về sau không hề bằng phẳng, mà là trực tiếp độ cao so với mặt biển nhiều ra trăm ngàn trượng hết thể đã là trở thành kết cục đã định núi lửa sẽ không lại phun trào đinh bất nhị sẽ không ra lại thế mà đồng dạng trẻ tuổi phương trượng cũng vĩnh viên biến mất ở tại mọi người tầm nhìn bên trong lưu tinh Sa băng giống như xuất hiện, tại đây cái trên giang hồ để lại nhất tiền đồ sán lạn một màn, lúc sau liền giống như pháo hoa giống nhau tiêu thất, đem vô tận bi thương để lại cho những người này. Không Chung phía trên, kia vẫn áp lực được mây đen, cũng không có lùi tán dấu hiệu. từng đợt sấm sét cuộn cuộn, tuy rằng không bằng bắt đầu một loại cuồng bạo, chính là cũng đồng dạng kinh tâm. Tích Đầu Viên ngói trích Thủy Châu theo Không Chung mới hạ xuống, vừa rồi cũng là mưa, này cũng là mưa, chính là đây mới là chân chính mưa, mới là thuộc về bình thường thời tiết, chẳng lẽ nói? ngũ hành núi hoàn toàn phong bế núi lửa phun trào hoác nguyên chân hoàn toàn thu thập đinh bất nhị lúc sau mấy ngày liền voi đều khôi phục bình thường đúng không thất tinh liên châu mang đến ảnh hưởng cũng chân chính trôi qua đúng không mọi người ngẩng đầu nhìn này rét đậm tiết mưa to phô thiên cái địa mới hạ xuống nhất đăng vươn tay một đôi tràn đầy vết chai tay chiến run rẩy nâng lên mưa đây là chân chính mưa thất tinh liên châu đã xong phương trượng a ngươi làm được nha lao thiên đều thấy được tháng riêng trời mưa Liền cái này ngày liền cái này ngày đều khóc nha. Tê tâm liệt phế gào thét ở mưa gió bên trong có vẻ như thế trắng xám vô lực, rất nhanh bị cuồng phong xe rách phá thành mảnh nhỏ. Trưng 734, Minh Chu nhờ Y hệ mở vua thừa nở dê cho, công đức viên ma nở hòa gió đi. Trên bầu trời mưa gió bị ngăn cách, đỉnh đầu phía trên, chỉ có chính mình phát ra kia ngũ hành núi ẩm vang long đè ép xuống dưới. Phía dưới, còn lại là vô tận nham thạch nóng chảy ở gào thét dâng được. Những cái này nham thạch nóng chảy không thể đem ngũ hành nối giải khai, nhưng là nhưng có thể không kiêng nể gì cắn nuốt Hoắc Nguyên chân thân thể. Hơn nữa hắn trong thân thể, trước mắt còn hấp thu đinh bất nhị hồn phách, hai người ý thức đều ở một người, cái trong thân thể. Đinh bất nhị hồn phách tiến nhập Hoắc Nguyên chân thân thể lúc sau, cho dù là có thật thể, nham thạch nóng chảy cắn nuốt đồng dạng đã ở thương tổn được hắn. Không thể không nói, đinh bất nhị chiếm được thật thể lúc sau, công lực quả thực là mạnh hơn biến thái. Vì khỏi bị nham thạch nóng chảy thương tổn, Đinh bất nhị liều mạng nội lực ngoại phóng, này nham thạch nóng chạy tuy rằng nóng bỏng, nhưng là nhưng chậm chạp không thể vào vào hoác nguyên chân bên người ba thước phạm vi, chỉ có thể tại bên người chạy qua. Có đinh bất nhị này miễn phí lao động, hoác nguyên chân bản thân còn lại là bất lo, rõ ràng cũng không hề hao phí nội lực đi chống cự nham thạch nóng chạy. Trên thực tế, thi triển ngũ hành núi lúc sau, đạt tới ngự cảnh ba phần âm dương khí giờ khắc này cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hoác nguyên chân cũng không có năng lực đi cùng nham thạch nóng chạy đối kháng cho dù có đinh bất nhị chống đỡ hoác nguyên chân cũng hiểu được tử vong chính là một người cái vấn đề thời gian nham thạch nóng chạy cơ hồ là vô tận đinh bất nhị nội lực cường thịnh trở lại như vậy tiêu hao cũng sớm muộn gì có tiêu hao ánh sáng thời điểm hắn không có khả năng vẫn kiên trì đi xuống tình huống như vậy xuống đinh bất nhị cũng không có khả năng giống đối phó an mộ phong giống nhau đổi đi chính mình hôn phách khiến hắn độc chiếm khối này thân thể phía sau hoác nguyên chân tâm tình ngược lại yên lặng một ít Xung quanh nham thạch nóng chạy tuy rằng nóng bỏng, nhưng là có đinh bất nhị ở trong thời gian ngắn còn không thể muốn hoác nguyên chân sinh mệnh hắn cũng còn có tâm tình đi treo chọc một chút. Đinh bất nhị, hiện tại bần tăng khối này thân thể ngươi cũng thấy đấy, cảm giác như thế nào? Không sai, khối này thân thể đã từng làm ra cho ngươi phi thường căm tức truyện tình, cũng là bần tăng đời này duy nhất một lần phá sát giới. Đinh bất nhị còn tại đối kháng nham thạch nóng chạy, nghe được trong óc trong vòng cùng lúc tồn tại hoác nguyên chân lời nói, không khỏi cả người run một chút ngươi không cần phân tâm thôi phía sau có thể nhiều kiên trì một chút liền kiên trì một chút đi bằng không ngươi đã có thể không còn có cơ hội đinh bất nhị đối với trong óc trong vòng hoác nguyên chân lời nói vô cùng phẫn nộ xú hòa thượng ngươi làm như vậy là không có kết cục tốt nham thạch nóng chảy bên trong hồn phách không thể ngưng tụ thân thể ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoác nguyên chân nở nụ cười một chút bần tăng hiểu rõ hơn nữa ta đã sớm chuẩn bị tốt chờ đợi ngày này cũng đủ lâu đinh bất nhị ngươi không nghĩ tới sẽ như vậy uất tức chết đi, đi. Ha ha! Đột phá ngự cảnh lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn táng thân tại đây nham thạch nóng chảy dưới. Đinh bất nhị khuôn mặt có chút vặn vẹo, hoác nguyên chân bất mãn nói, đừng loạn phát hỏa, đây là cơ thể của ta chúng ta cùng tồn tại một người, cái, trong thân thể, ngươi không làm gì được được của ta. Hừ! Sú hòa thượng ngươi cũng không cần rất chắc hẳn phải vậy, ngươi chết, ta còn thực liền không hẳn nhất định chết ngươi không biết đúng không? Của ta hồn phách ngưng tụ ở một giọt máu huyết trong vòng. Nham thạch nóng chảy đều không thể đem hòa tan, chẳng sợ thân thể hóa thành bụi. của ta này một giọt máu huyết cũng còn tại, ta chỉ muốn ở nham thạch nóng chảy trong vòng chậm rãi hoạt động. một ngày kia nhất định có thể rời đi này ngũ hành núi chân áp, tới rồi cái kia thời điểm ta có thể lại lần nữa ngưng tụ thân thể, chẳng sợ đúng là ở trong này di chuyển một trăm năm, hai trăm năm, ta cũng nhất định phải rời đi nơi này. Đinh bất nhị nói chuyện, phát ra một trận cười lạnh, thật sự là đáng tiếc. tuy rằng thời gian thật lâu, nhưng là ta còn có hy vọng, mà ngươi lại không được ngươi không có cơ hội nhìn đến một ngày này. Nghe được đinh bất nhị trong lời nói, Hoắc Nguyên Chân rốt cục có chút lo lắng. Đúng là vẫn còn như vậy đúng không? Chẳng lẽ đinh bất nhị người kia đúng là căn bản giết không chết đúng không? Không. Hoắc Nguyên Chân không tin, cho dù không thể giết chết hắn, hắn cũng không hẳn có thể đào thoát ngũ hành núi chân áp, hệ thống dành cho trung cực thủ đoạn, không phải dễ dàng như vậy đã bị đột phá. Từng đợt nham thạch nóng chảy quần cuộn mà đến, đinh bất nhị chống cự đã ở yếu Tuy rằng hắn có thể bằng vào một giọt máu huyết tiếp tục tồn tại, chính là hắn vẫn là không nghĩ buông tha cho thân thể, có lẽ nhiều chống cự trong chốc lát, kỳ tích sẽ xuất hiện đâu. Nhưng là ngay tại hắn còn tại ngoan cường chống cự thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể có chút không thể không chế, cư nhiên chủ động đến nham thạch nóng chảy dài đất trung tâm chạy đi. Ngu xuẩn! ngươi muốn làm gì? Đến nơi nào đây trong lời nói, ta chống cự không được nhiều thời gian dài, chúng ta chỉ biết chết nhanh hơn mà thôi. Ngươi nói đúng rồi bần tăng chính là muốn nhanh lên chết đi, cũng không biết hoắc nguyên chân xuất phát từ cái gì tâm lý. giờ khắc này, hắn vẫn là nắm giữ được thân thể phần lớn quyền chủ động, cho nên đinh bất nhị cũng không thể ngăn cản hắn. rất nhanh, hoắc nguyên chân thân thể tiến nhập nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, xung quanh nham thạch nóng chảy càng ngày càng gần, đã là khoảng cách thân thể chỉ có một thước khoảng cách, hoắc nguyên chân da thịt đều bắt đầu biến đổi tiêu hổ, tử vong, đã là xúc tua có thể đụng. đinh bất nhị thống khổ tru lên, nhất giới, ngươi này ngu xuẩn ngươi chết đều xứng đáng ngươi liền nhìn ta như thế nào sống sót đi có lẽ ngươi sẽ sống sót nhưng là ngươi vĩnh viễn không có cơ hội rời đi này ngũ hành dưới chân núi hoác nguyên chân giọng nói biến đổi thong thả tử vong gần như khiến hắn cũng đạt tới dầu hết đèn tắt tình cảnh mà ở này cuối cùng thời điểm hoác nguyên chân nhưng chủ động mở ra hệ thống bởi vì hắn cảm giác được chính mình cuối cùng hạng nhất hệ thống chủ tuyến đầu mối chính nhiệm vụ đã là sẽ hoàn thành quả nhiên hoác nguyên chân mở ra hệ thống lúc sau Kia gợi ý thanh âm rốt cục vang lên ký chủ thành công áp chế huyết ma hơn nữa sinh mệnh sắp đạt tới cuối hệ thống nửa định ký chủ đã là hoàn thành đảm nhiệm một lần võ lâm minh khuê yêu cầu hoác nguyên chân lộ ra một tia vui mừng tới cười chính mình không cam lòng như vậy chết đi hắn muốn nhìn hệ thống dành cho cuối cùng hạng nhất chủ tuyến đầu mối chính nhiệm vụ đến tột cùng có phải hay không hoàn thành hiện tại quả nhiên thật sự hoàn thành hệ thống gợi ý thanh âm còn tại tiếp tục ký chủ hoàn thành đệ tam hạng chủ tuyến đầu mối chính nhiệm vụ hệ thống thưởng cho ký chủ phật thiếp một trường, mặt trên nhưng viết sáu chữ chân ngôn dùng cho chấn áp ngũ hành núi lấp kín lỗ hổng chỉ cần có phật thiếp ở lại ngũ hành núi sau cùng núi này xuống chỗ chấn áp người đem vĩnh viễn không thể rời đi a di đà phật hoác nguyên chân trong lòng niệm một tiếng phật hiệu hán thân thể đã là bắt đầu bốc cháy đinh bất nhị nội lực rốt cục ngăn cản không được bốn phương tám hướng mãnh liệt nham thạch nóng chảy đã là bắt đầu đi hướng tử vong giờ phút này hoác nguyên chân trong lòng một mảnh không minh những cái này thân thể thượng thống khổ Giống như cùng hắn không có vấn đề gì giống nhau, chính là bằng vào cuối cùng ý chí đối hệ thống nói, bần tăng rốt cuộc hoàn thành hệ thống tam đại chủ tuyến, đầu mối chính, có không có thể được đến giải thoát. Hệ thống trầm mặc một chút, xưa nay chưa thấy trả lời vấn đề này, chúc mừng ký chủ, hoàn thành tam đại chủ tuyến, đầu mối chính, nhiệm vụ, từ nay về sau hệ thống đem không tồn tại với ký chủ bên trong cơ thể, nguyện ký chủ vận may. Nói qua những lời này lúc sau, nay hệ thống cư nhiên thật sự liền tiêu thất. Vô luận Hoác Nguyên Trân lại như thế nào kêu gọi, hệ thống đều không có bất luận cái gì sinh lợi, hoàn toàn ly khai Hoác Nguyên Trân. Có lẽ là bởi vì là ký chủ sắp tử vong, hệ thống ly khai đi. Xuyên qua cho tới bây giờ, Hoác Nguyên Trân vẫn sống ở hệ thống áp lực dưới, chỉ có cho tới bây giờ thân chết ngáy mắt, hệ thống mới chính thức cách hắn mà đi, từ nay về sau hắn mới xem như một người, cái, tự do thân. Cùng lúc, một người, cái, màu vàng thiếp mời xuất hiện ở tại Hoác Nguyên Trân trong tay. Cư nhiên sẽ không bị nham thạch nóng chạy thương tổn hoác nguyên chân đã là đốt tiêu hồ bàn tay cầm này thiếp mời đối bên trong cơ thể đồng dạng ở dãy ruộng đinh bất nhị hồn phách nói đinh bất nhị nhìn đến này trương thiếp mời đúng không có này đồ vật này nọ ở ngươi liền vĩnh viễn không cần nghĩ rời đi ngũ hành núi này vô tận nham thạch nóng chạy luyện ngục đúng là chân chính địa ngục đây là của ngươi báo ứng ngươi về sau liền vĩnh viễn nơi này dãy ruộng chịu khổ đi cái gì cái gì vậy như thế nào sẽ có loại chuyện này tồn tại ta không tin chỗ ngồi này bầu trời xuống dưới núi lớn rõ ràng đúng là có một chút khe hở phải không như vậy ở ngươi trước khi chết bần tăng khiến cho ngươi tăng thêm kiến thức đi hoắc nguyên chân nói xong đưa tay vào trong ngực một sở lấy ra một cây bút khoảng này chi bút khoảng ở nham thạch nóng chảy trong vòng chút không tổn hao gì cũng là hệ thống chỗ ra vở lúc trước hoắc nguyên chân rút thưởng được đến đan chu thần bút khoảng cầm lấy bút khoảng hoắc nguyên chân bay nhanh viết xuống phật môn sáu chữ chân ôn. Viết xuống này mấy chữ lúc sau, thần bút, khoảng, liền biến mất không thấy, mà hoác nguyên chân trong tay thiếp mời cũng đột nhiên biến mất, cư nhiên là xuyên thấu nham thạch nóng chảy, xuyên thấu ngũ hành núi trở ngại, trực tiếp chạy được đỉnh núi phương hướng bay đi. Rõ ràng thị lực nhìn không tới nơi đó, chính là hai người nhưng cố tình có thể nhìn đến, này thiếp mời phiêu phiêu chuyển chuyển, thẳng đến đỉnh núi mà đi, mưa gió không thể đối này hình thành bất luận cái gì ảnh hưởng, trực tiếp rơi xuống ngũ hành đỉnh núi. Theo thiếp mời hạ xuống. Mặt trên xuất hiện 6 cái kim quang lấp lánh chữ to Úm mani ba mê ngoại Phật môn thần thông 6 cái chân môn ở đỉnh núi lấp lánh sáng lên Theo chúng nó sáng lên Toàn bộ ngũ hành núi giống như đều đọc lại giống nhau Núi thể ở kịch liệt co rút lại đọc lại Giống như bê tông giống nhau Càng ngày càng gấp kia nguyên bản còn có một chút khe hở Liền như vậy cũng đã biến mất A, Không Này núi như thế nào càng ngày càng gấp Ta không cảm giác phương hướng rồi Hoác nguyên chân thân thể sắp tử vong Đinh bất nhị hồn phách cũng theo hắn ở trong thân thể đi ra, làm lại biến thành một giọt huyết, ở nham thạch nóng chạy bên trong không đầu rồi bỏ giống nhau loạn và chạm. Hắn còn tại điên cuồng kêu, nhất giới, ngươi chết còn muốn giam cầm Lao Phu, bất quá ngươi là si tâm vọng tưởng, kia thiếp mời cũng không hẳn có thể vĩnh viên ở lại đỉnh núi, chỉ cần có một ngày có người đi đến đỉnh núi đem thiếp mời cho đi, thì phải là Lao Phu xuất thế một ngày. Hoác Nguyên Trân lúc này vô lực nói, ngươi không có cơ hội, từ nay về sau. Ngọn núi này thượng tướng sẽ không lại có bất luận kẻ nào tiến đến, bởi vì nơi này từ hôm nay trở đi, đem trải rộng bùi gai. Một viên hạt giống miễn cưỡng niết ở trong tay, đó là hoác nguyên chân lúc trước rút thưởng thời điểm đạt được bụi gai cây cỏ hạt giống, loại này còn dài lên, nơi nơi đều là bùi gai, khuyết trương tốc độ cực nhanh. Nay khỏa hạt giống, đem gieo trồng đến bạch đầu sân đội, từ nay về sau mọi người đem vĩnh viễn không thể lên, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh mảnh đất mỗi ngày chặt cây những cái này bùi gai cây cỏ trở thành bó tủi phòng ngừa những cái này cây cỏ lớn lên quá nhanh mà này đỉnh núi đem vĩnh viễn trở thành không có bóng người đất cằn sỏi đá linh bất nhị ngươi liền thành thành thật thật ở trong này ngốc được thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn đi hoác nguyên chân đem hết thảy chuyện tình đều thiết tưởng tốt lắm kia khỏa hạt giống quả nhiên cũng xuyên thấu ngọn núi đi tới rồi đỉnh núi hơn nữa bắt đầu rất nhanh sinh trưởng đầy núi bùi gai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng được Tiếng gián tiếp mời địa phương rất nhanh đã bị bùi gai chỗ bao trùm, rốt cuộc nhìn không tới. Không. Đinh bất nhị phát ra tuyệt vọng giống giận. Hoắc Nguyên Trân khỏe miệng bị bám mỉm cười. A Di Đà Phật. Giờ này ngày này, bần tăng rốt cuộc công đức viên mãn, tin tưởng Phật tổ cũng có thể khoan thứ bần tăng phạm xuống tội nghiệp. Từ nay về sau thế giới này thượng không còn có thiếu Lâm Phương Trượng nhất giới. Nam mô A Di Đà Phật mờ -mm, mờ. Nam mô A Di Đà Phật mờ -mm. mờ. Theo Hoắc Nguyên Chân không ngừng tụng kinh thanh âm. Hắn thân thể rốt cục bị nham thạch nóng chảy hoàn toàn cắn nát, lửa nóng nham thạch nóng chảy gào thét mà qua, rốt cuộc nhìn không tới Hoắc Nguyên chân thân ảnh. Chỉ để lại đinh bất nhị một giọt máu huyết ở không bờ bến nham thạch nóng chảy bên trong không đầu rồi bỏ một loại loạn va chạm, đỉnh đầu ngũ hành núi đã là không thể lay động, hắn vĩnh viễn không có cơ hội đi ra ngoài. Chương 735, hắn là ai vậy? Đông tuyết giống như lưu hình giống nhau ở không trung bay múa, trời và đất trong lúc đó khoảng cách đều bị kéo vào, nơi nơi đều là một mảnh mờ mịt. Một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi tiêu sái ra cửa, chân dẫm nát mặt đất tuyết động thượng, phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang. Dọc theo sơn đạo về phía trước, phía trước đúng là thiếu lâm tự rộng lớn khổng lồ kiến trúc đàn. Một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, thật lớn thanh âm ở giữa núi vang vọng, mấy ngày liền không trung tuyết động tựa hồ đều tạm dừng một chút. Nay người ngẩng đầu, vươn nhỏ và dài bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng liêu nổi lên đỉnh đầu mũ. Đó là một cái ngân hồ áo choàng, đem nàng kiều diễm khuôn mặt phụ trợ càng xinh đẹp chính là này xinh đẹp gương mặt thượng đã có được một tia thật sâu sầu lo sáng ngời ánh mắt có chút hồng tơ máu biểu hiện chủ nhân một đêm đều không có ngủ ngon một tiếng thanh tiếng chuông vang vọng được tỏ rõ được rét đậm tiết sáng sớm đã đến gót sen nhẹ nhàng nàng đến thiếu lâm tự đi đến một đường đi trước đi tới vạn phật tháp trước trên đường tăng nữ nhóm nhìn đến nàng đều là hơi hơi thi lễ tất cả mọi người phi thường quen thuộc bên kia thiền viện bên trong nữ cũng là thiếu lâm tự khách quen đi tới vạn phật tháp trước thời điểm nàng dưng bước chân bởi vì nàng xem đến một người yểu điệu thân ảnh chủ yếu là thành kính quỳ lệ ở phật tháp phía trước dân hương cầu nguyện chậm rãi đi tới này nữ sau lưng nàng cũng cầm qua hương đến quỳ gối thân thể của hắn bên hai thiếu nữ sóng vai mạ quỳ hướng phật tổ cầu nguyện xong rồi tâm sự của mình sau nàng mở to mắt thấy phía trước tới nữ chủ yếu là ánh mắt trong suốt nhìn nàng hai thiếu nữ nhìn nhau nhất yếu, tay tay trong tay sóng vai đứng thẳng lên huyện quân ngươi cư nhiên so với ta trước đến đây ân Ta ngủ không được, sớm liền đi lên, thủ vệ sư phụ để ta vào. Tới trước nữ, đúng là Ninh Nguyễn Quân, nàng xem được khoác ngân hồ áo choàng cô gái, trong ánh mắt có một tia lo lắng, thu vũ. Ngươi gần cảm thấy được thế nào? Tình huống ổn định đúng không? Ngân hồ áo choàng cô gái, là đã là 20 tuổi mộ dung thu vũ, nghe được Ninh Nguyễn Quân hỏi, nhẹ nhàng gật gật đầu, rất không sai. Từ ngày ấy tim đập nhanh sau đó, phía trước chuyện tình ta không sai biệt lắm đều muốn đi lên gần trừ bỏ lo lắng tình huống của hắn ở ngoài cũng không có gì sự việc hai thiếu nữ sóng vai về phía trước ở thiếu lâm tự bên trong chậm rãi tàn bộ một đội tăng nữ theo hai nữ trước mặt chạy tới đi đầu đúng là bát bộ chúng bên trong tuệ thiên nhìn đến các nàng tăng nữ nhóm một tay đứng ở trước ngực thi lễ mà qua các nàng hai cái cũng vạn phúc hoàn lễ các loại tăng nữ nhóm chạy xa các nàng đi tới một người cái yên lặng địa phương nói chuyện mộ dung thu vũ có chút lo lắng nói huyền quân Người nói nhiễm tiền bối trong lời nói chính là thật vậy chăng? Ta rất lo lắng, chuyện này nghe lên quá mức ly kỳ. Ninh Nguyễn Quân cũng có chút do dự, ta cũng nói không chính xác cả, nhiễm đông dạ tiền bối là như vậy lợi hại cao nhân, hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Nếu bọn ta nói, ta nghĩ Nguyên Trân hẳn là còn sống. Đương nhiên ta cũng hy vọng Nguyên Trân còn sống, chính là ta cuối cùng cảm thấy được chuyện này quá mức hoang đường. Dựa theo an tỉ tỉ các nàng nói tình huống, cái kia thời điểm, núi lửa ở phun trào hơn nữa không chúng phía trên còn có núi lớn vào đầu áp chế đến tình huống như vậy xuống có người có thể tồn tại đúng không dựa theo bình thường tình huống đương nhiên là không có người tài năng ở hoàn cảnh như vậy xuống sống sót nhưng là nguyên chân chúng quy không phải người bình thường đi hắn đều có thể đủ cùng phật tổ câu thông có thể được đến thần phật che chở sáng tạo thường nhân chỗ không thể cập chuyện tình hạng nhất là hắn sở trường bản lĩnh cho nên là không thể dùng xem người bình thường ánh mắt nhìn đợi hắn mộ dung thu vũ khẽ gật đầu ngươi nói với Ở Hàng Châu thời điểm, ta đều đã là tuyệt vọng, chính là hắn nhưng cố tình tại nơi dạng dưới tình huống xoay càn khôn. Theo cái kia thời điểm tới, ta sẽ biết hắn khác biệt. linh Nguyễn Quân trong mắt cũng toát ra nhớ lại ánh mắt, đúng vậy, ta lúc trước bị bắt buộc phải gả làm cho đông phương thiếu bạch thời điểm. Ai có thể tưởng tượng đến hắn sẽ một cá nhân giết thiên sơn, ngạnh xinh xinh mà theo lý giật phong những người đó trong tay mặt, đem ta cùng thải y tỷ tỷ làm cho cứu đi ra, như vậy đảm lượng, cũng không phải là người bình thường có thể có. Hai người lẫn nhau an ủi vài câu, mộ dung thu vũ lại hỏi, thải y tỷ tỷ đi chỗ nào? Từ tiêm tiêm cùng hoa tiểu hoàn các nàng hai cái cảm xúc có chút không ổn định, thải y tỷ tỷ ngày hôm qua tiếp các nàng cùng nhau ở, phòng trừng cũng kém không nhiều lắm nên đi lên. uyển quân ta nói một câu, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta xem thải y tỷ tỷ giống như đối hắn cũng là có được rất sâu tình ý, chính là nàng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, ngày hôm qua ta còn nhìn đến thải y tỷ tỷ một mình ở trong phòng khắp đâu, chính là đến sau đi ra thời điểm nàng lại khôi phục bình thường. ninh uyển quân không có dự kiến bên trong kinh ngạc, chính là khẽ gật đầu. thu vũ, việc này ta có thể nào không biết? chính là thải y tỷ tỷ này thật ra mặt nhi rất mỏng, ta không nhẫn làm trò của nàng mặt nói ra thôi. này thật tâm lý của ta sớm có so đo. nghe được ninh uyển quân nói chuyện, mộ dung thu vũ cư nhiên cũng có chút khẩn trương lên, người ý nghĩ như thế nào so đo? ninh uyển quân quay đầu, ta còn có thể có cái gì so đo? ta chỉ hy vọng hắn có thể sống được, nếu là hắn thật sự còn sống. Hết thể chuyện tình liền đều nghe hắn an bài đó là, ta không hy vọng hắn bị thương bất luận cái gì một người, cái, nữ trái tim, đương nhiên phương diện này chính là ta, cũng chính là ngươi, còn có thải ý tỷ các nàng. Mộ dung thu vũ ngây ra một lúc, trên mặt vui vẻ, nhưng là lúc sau ánh mắt lại dần dần ảm đạm đi xuống, như vậy cố nhiên là tốt, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn còn muốn còn sống, này đều hơn 10 ngày trôi qua, cũng không thấy hắn tin tức, ta ta thật sự là lo lắng. Nếu là hắn nếu không trở về ta thực sợ chính mình kiên trì không nổi nữa. Linh nguyện quân đôi mắt đẹp cũng bao phủ một tầng thật sâu đau buồn, ta cũng vậy, ta nói cho chính mình phải kiên cường, phải đợi đợi, chính là, chính là vì cái gì lâu như vậy đâu. Nhiều như vậy ngày, mỗi một ngày đối với ta đều là sống một ngày bằng một năm. Nói xong nói xong, hai cái tiểu cô nương ánh mắt đều đỏ. Lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền đến, nhị vị cô nương, tại hạ hay không có thể hỏi một chút, phương trượng viện đi như thế nào. Hai người sửng sốt, thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, vội vàng quay đầu lại đi. Không xa địa phương, đứng một người, cái, một thân áo bào trắng thanh niên, rét đậm tiết, người này mặc cư nhiên là thu giả bộ, trên đầu đội màu trắng văn sĩ khăn, quần áo đơn bạc không nói, trong tay cư nhiên còn thối thi cầm một phen thiến, ở nơi nào rung a rung, cũng không biết là ở phía gió, vẫn là ở phía bên người hạ xuống đông tuyết. Người trong giang hồ rất nhiều nội lực kỹ cảng, hàn thử không xâm, Mùa đông ánh sáng bảng cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Tuy rằng không sợ lạnh, nhưng là này thời tiết xuống, như thế nào cũng là không có khả năng cùng nóng dính dáng. Nay áo bào trắng thanh niên lớn lên phi thường tuấn tú, nhìn cũng rất thuẫn mắt, nhưng là như thế nào cũng không đến mức nóng đến cần phiến phiến tình cảnh đi. Linh Uyển Quân cùng Mộ Dung Thu Vũ nhìn này, người liếc mắt một cái, trong ánh mắt mặt có một tia khẩn trương, một tia nghi hoặc, đồng dạng còn có được một tia chán ghét. Linh Uyển Quân tính tình tính tốt, cố nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì nhưng là cũng không muốn cùng này vừa thấy đúng là công ca giống nhau chính là nhân vật nói chuyện mộ dung thu vũ sẽ không có ninh nguyện quân tốt như vậy tính của nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nháy một chút phương trưởng viện ở địa phương nào đóng ngươi chuyện gì thiếu lâm phương trưởng hiện tại không thấy khách lạ ngươi vẫn là theo cái gì tới đi ra địa phương nào đi thôi nha nay thật đúng là kỳ quặc quái gở một người cái thiếu lâm tự phương trưởng hắn có cái gì nhưng cuồng cư nhiên liền khách nhân đều không thấy hừ ta xem này trồ miểu chỉ sợ cũng sóng được hư danh thôi ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa mộ dung thu vũ nhất thời liền không đáp ứng có người cư nhiên dám phỉ báng thiếu lâm tự nếu không ở ninh nguyện quân trước mặt muốn cố kỵ chính mình thuộc nữ hình tượng nàng hiện tại sẽ động thủ chẳng lẽ không đúng đúng không ngươi xem xem ngươi xem xem những cái này hòa thượng đang làm cái gì bọn họ ở tham viếng ở tham viếng này bùn đất bồ tát chẳng lẽ bọn họ không biết những cái này bồ tát cũng tốt Phật tổ cũng tốt, đều bất quá đúng là bùn đất làm đúng không? Chẳng lẽ bùn đất cũng sẽ có linh tính đúng không? Bọn họ rời đi ra viên, đi vào chùa miểu xuất ra, thân nhân bằng hữu từ nay về sau hình bạn đường, ta xem được không phải cái gì chuyện tốt, như vậy cũng không hẳn có thể lĩnh ngộ bồ đề đại đạo. Nói xong, áo bào trắng thanh niên cầm trong tay chết phiến rầm một tiếng mở ra, chậm rãi nói, này thật đúng là, chết sinh người khắc gian, cốt nhục tán bùi yên, sư bái thạch thổ, vô duyên hiểu ngươi này người thật sự là mạc danh kỳ diệu người ta làm gì đóng ngươi chuyện gì ta xem ngươi đúng là đến quấy dối bổn cô nương hôm nay a mộ dung thu vũ vừa mới không kiên nhẫn nói vài câu đột nhiên lời nói liền kẹt ở tại trong cổ họng khó có thể tin nhìn trước mắt thanh niên ngón tay chậm rãi nâng lên run rẩy được chỉ vào trước mắt thanh niên này thủ thi vì cái gì sẽ như thế quen thuộc ninh nguyện quân cũng không có chú ý tới mộ dung thu vũ khác thường nàng chính là cảm thấy được trước mắt thanh niên có chút rất tự cho là đúng Bất quá Ninh Nguyễn Quân cũng không ý nghĩ cùng hắn cãi lại, cũng không nghĩ ở thiếu lâm tự bên trong ầm ý xảy ra chuyện gì tình đến, chính là đối này thanh niên nói, ngươi vẫn là đi thôi, ngươi có thể không tín ngưỡng Phật ra, nhưng là mời ngươi không cần ở trong này náo sự, bằng không những người khác sẽ không tha thứ của ngươi, này thiên hạ, không, ai tài năng ở nơi này náo sự. Áo bào trắng thanh niên đối Ninh Nguyễn Quân mỉm cười, xinh đẹp cô nương, tính tình của ngươi cái kia xinh đẹp cô nương tốt một điểm, nhưng là ngươi đã ở trong lòng đối tại hạ có thành kiến. Hơn nữa hiện tại tâm tình của ngươi không tốt, không phải bởi vì cái kia cái gì cái gì cái gì đến đây mà là bởi vì, ngươi không bỏ xuống được. Ninh uyển quân mặt cười nháy mắt biến đổi đỏ bừng, này người yên nhiên như thế nói năng lô mãng, thật sự là thảo luận đánh. Chính là không đợi nàng nói cái gì, áo bào trắng thanh niên tiếp tục nói, nhân sinh có bảy khổ, sinh nổi khổ, lão nổi khổ, bệnh nổi khổ, chết nổi khổ, hoán tăng sẽ, cầu không được, yêu biệt ly, hiện tại ngươi. Đúng là ở cầu không được cùng yêu biệt ly trong lúc đó dễ rùa được, ngươi hy vọng được đến, nhưng sợ hãi không chiếm được, ngươi sợ hãi mất đi, mắt thấy được sẽ mất đi, cho nên ngươi ở lo lắng, ở phiên não, không biết tại hạ nói rất đúng là không hợp. Ninh uyển Quân lăng lăng nghe hắn trong lời nói, nước mắt dần dần mơ hồ hai mắt. Những lời này, những lời này, vì sao như thế quen thuộc, này không phải là này, lúc nào cũng khắc khắc vào trong ngộng xuất hiện cảnh tượng đúng không? Ai? Hắn là ai vậy? Vì cái gì sẽ nói ra những lời này? Huyền quân, Thu Vũ, các ngươi đang chờ đợi được cái gì? Khẩn trương được cái gì? Lại ở chờ mong được cái gì? Chương 736 Thiên hạ võ công suất thiếu Lâm. Chương an bên trong thành, hiện nay Thánh thượng triệu Nguyên Khuê ngồi ở Hán Long Án lúc sau. Những mày nghe phía dưới người hội báo. Hoàng thượng, kia thiếu Lâm tự lãnh đạo Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ đi trước tái ngoại cùng một nhà võ Lâm môn phái huyết chiến, thương vong thảm trọng, không riêng Trung Lâm Vũ Lâm tinh anh, cơ hồ thương vong hầu như không còn liền liền thiếu lâm tự phương trưởng nhất giới hòa thượng cuối cùng đều cùng kia đinh bất nhị đồng quy vu tận việc này mà khi thực thiên chân vạn sắc ca. chúng ta tìm được rồi vài cái ở tái ngoại một trận chiến may mắn còn tồn tại xuống dưới vũ lâm nhân sĩ bọn họ đều nói là tận mắt đến nhất giới cùng đinh bất nhị đồng quy vu tận vì tránh cho xuất hiện sai lầm chúng ta còn nói bóng nói gió hỏi rất nhiều ngay lúc đó tình huống bọn họ trả lời đều độc nhất vô nhị khẳng định là thật kia hiện tại thiếu lâm tự là ai ở đảm nhiệm phương trưởng đúng là bệ hạ ngươi hoàng thúc ở đảm nhiệm hiện tại gọi là nhất đăng phương trượng bất quá nghe nói hắn đã là mất đi công lực hiện giờ đang ở phương trượng viện bên trong tu dưỡng không riêng hắn mất đi công lực lúc này đây tiến đến mọi người cho dù còn sống trở về cũng đều là công lực toàn bộ không nghe được thủ hạ chính là xác nhận triệu nguyên khuê thật dài ra một hơi cả người đều mềm tựa vào long ỉ phía trên thật sự là không nghĩ tới a nhất giới người như vậy cư nhiên cũng sẽ chết đi triệu nguyên khuê ở thì thào tự nói phía dưới người nghe xương sờ sẽ chết có cái gì kỳ quái ai không sẽ chết đi a nói đến đều vớ vẩn chấm một lần nghĩ đến nhất giới như vậy hòa thượng chỉ sợ thật là thần phật hóa thân có lẽ thật sự có thể trường sinh bất tử đâu nói thật chấm trong lòng thật sự là sợ hai này người trong lòng phúc thủ hạ chính là trước mặt triệu nguyên khuê nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ có lẽ là hoác nguyên chân chết đi khiến hắn thật sự thả lỏng xuống dưới rất nhiều nói cũng dám nói vậy hạ cho dù nhất giới hòa thượng không chết Hắn cũng sẽ không đối chúng ta triệu đỉnh có cái gì uy hiếp đi. Này nói muốn phân nói như thế nào, hắn khởi sự có thể là không lớn, nhưng là chúng ta muốn đề phòng, là bọn hắn tôn giáo lực lượng. Triệu Nguyên Khuê sắc mặt ngưng trọng lên, thiếu lâm tự tình huống ta một mực chú ý được, bọn họ ở dân gian uy vọng phi thường cao, vô số người trở thành bọn họ tín đồ. nếu thiếu lâm phương trượng đứng lên đăng cao một hô. Chỉ sợ có thiên thiên vạn vạn người hưởng ứng, cái kia thời điểm, chấm giang sơn đã có thể không xong. Nếu là nhất giới vẫn đảm nhiệm phương trượng trong lời nói hoàn hảo, này hòa thượng, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất, chấm tin tưởng, hắn còn không đến mức đến tranh đoạt này thiên hạ, nhưng là hắn một khi không đảm nhiệm phương trượng, chấm sẽ để phòng tiếp theo mặc cho phương trượng có cái gì ác ý. Vậy hạ, chính là hiện tại phương trượng, là ngươi hoàng thúc ca, triệu nguyên khuê sắc mặt âm tình bất định gật gật đầu, không sai, là của ta hoàng thúc, nhưng là ngươi không được quên một điểm, chấm hoàng thúc, cũng là hoàng gia người trong. Hắn nếu là muốn biết chút cái gì, như vậy sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Vậy hạ, bọn họ đều đã là mất đi võ công, chơi đùa không ra cái gì đại sự đi. Các ngươi có từng điều tra đến, những người này mất đi võ công lúc sau, trở lại thiếu lâm hay không còn tiếp tục tu luyện. Do xét, những người này, quả thật còn tại tu luyện. Cái này đúng rồi. Mất đi võ công chính là tạm thời, sớm muộn gì đều có thể khôi phục Bọn họ thiếu lâm tự đã là là thiên hạ đệ nhất, người trong giang hồ không còn có đối thủ bọn họ còn luyện cao như vậy võ công để làm chi một khi trên giang hồ tìm không thấy đối thủ khó tránh khỏi sẽ có chút mặt khác tâm tư chúng ta không thể không phòng kia bậy hạ ý của ngươi là triệu nguyên khuê qua lại bước đi thong thả bước đi rồi trong chốc lát rốt cục giống như đặt xuống quyết tâm giống nhau dừng lại bước chân đứng ở kim loan điện thượng ánh mắt kiên định lúc trước chấm có thể làm đến vị trí này thượng vẫn là ít nhiều nhất giới phương trượng nếu là nhất giới phương trượng vẫn đảm nhiệm phương trượng chấm cũng liền không lo lắng cái gì Chính là hiện giờ thay đổi người, nhất giới phương trượng cũng mất, như vậy thiếu lâm tự liền không phải lúc trước. Thiếu lâm tự, một khi đã như vậy, khiến cho này lực ảnh hưởng thật lớn chùa triển từ nay về sau biến mất đi, miễn cho rơi xuống tâm thuật bất chính nhân thủ trong, giảm, sinh ra một ít vô vị sự tình đến. Phía dưới người nghe, liên tiếp gật đầu, triệu nguyên khuê tác pháp tuy rằng độc các độc, nhưng là nhưng cũng thật sự là phương pháp tốt nhất, người đương quyền một loại cũng không theo đuổi tôn giáo thế lực kiêu ngạo, huống chi vẫn là một người, cái... Hoàng gia người trở thành này lực lượng đứng đầu, triệu nguyên khuê lo lắng là khó tránh khỏi. Truyền châm ý chỉ, khiến lạc dương trương tướng quân dẫn dắt hai vạn quân binh lập tức tấn công thiếu lâm tự của hắn hòa thượng chủ lực phía sau đều không có công lực, còn lại người lại có thể đánh, xem bọn hắn có thể hay không đối kháng năm vạn đại quân vây công. Phía dưới người lĩnh ý chỉ ly khai, còn lại triệu nguyên khuê một cá nhân ngồi trở lại long ý thượng, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, lầu bầu nói: nhất rồi phương trưởng, thực xin lỗi, hoàng thúc, thực xin lỗi. Chấm cũng là không có cách nào, vì giang sơn xã tác, chấm chỉ có thể làm như thế. Hắn đang suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, đột nhiên theo kim loan điện bên ngoài đi vào tới một người người. Người là người nào? a có thích khách. Hộ giá. Hộ giá. Bên ngoài vào, là một người, cái, cầm y thanh niên, lớn lên mi thanh mục tú rất tuấn nhã, cầm trong tay được một phen chết phiến, sau lưng lưng một phen bảo kiếm, lắc lắc lắc lắc tiêu sái tiến vào, nhìn triệu nguyên khuê đang cười. Triệu nguyên khuê. Hoàng thượng. Người này đầu tiên là kêu một tiếng triệu nguyên khuê, theo sau hét lớn một tiếng hoàng thượng, dọa triệu nguyên khuê một run run, thiếu chút nữa theo ghế trên mặt ngã xuống. Mọi người chết người nào vậy? Chạy nhanh cho chấm lăn ra đây, đem điều này đó cuồng đồ cho ta bắt. Ngươi không cần kêu, hoàng cung xung quanh thủ vệ, hiện tại đều nghĩ đến chính mình đã chết, ta làm cho bọn họ đi lánh hội âm tàu địa phủ tư vị đi. Triệu nguyên khuê khàn cả giọng hô nửa ngày, cũng không thấy có người tiến vào, rốt cục thì sợ hãi mọi nơi tìm kiếm ở phía sau trên tường tìm được rồi một phen treo bảo kiếm tranh một tiếng triệu nguyên khuê thanh kiếm nơi tay sỉ run run sách đối thanh niên nói ngươi là người nào muốn đối châm thế nào thanh niên nhìn triệu nguyên khuê ngốc động tác nợ nụ cười một chút hoàng thượng ngươi yên tâm tốt lắm ta nghĩ cho ngươi chết thiên hạ không ai có thể đủ cứu ngươi ta tới nơi này đâu đúng là muốn nhìn một chút hiện nay thánh thượng là một người cái ra sao tiểu nhân Cư nhiên muốn đối thiếu lâm tự xuống tay Chẳng lẽ ngươi quên hoàn tất ban đầu thiếu lâm phương trượng là như thế nào dạy bảo khai đạo của ngươi đúng không? Không có hắn khai đạo, không có trường an cứu rút, ngươi còn có thể làm ở hôm nay vị trí này thượng đúng không? Ngươi, ngươi đều nghe được. Việc này chấm mặc dù có không hợp, chính là, chính là nhất giới phương trượng đã là đã chết. Vậy ngươi sẽ đối thiếu lâm tự xuống tay đúng không? Thanh niên đột nhiên tức giận, tay dồn sức vung lên, một trưởng đánh ra, hư không đánh ra, cư nhiên trên mặt đất sinh sôi đánh ra một người. Cái, trưởng ấn. Triệu Nguyên Khuê dọa cả người phát run, tiểu tử này là đang làm gì? Phía sau ngàn vạn không thể đắc tội hắn, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kia! Kia chấm kêu dưới tay người trở về, không đi truyền chỉ, đại hiệp vẫn là bất giận đi. Triệu Nguyên Khuê rốt cục chịu thua, càng là địa vị cao người, càng là luyến tiết sinh mệnh. Không nghĩ tới thanh niên nhưng khoát tay áo, không cần, quân không lời nói đùa, ngươi đã đều đã là xuống chỉ, có thể nào không chấp hành đâu. Khiến cho của ngươi quân đội đi tấn công thiếu lâm tự đi Chính là Chính là Không cần chính là Như vậy đi Hoàng thượng Chúng ta đến đánh cuộc như thế nào Như thế nào đánh cuộc Ngươi không phải phái 2 vạn đại quân đi tấn công thiếu lâm tự đúng không Chúng ta liền đánh đố ai có thể thắng Triệu Nguyên Khuê ngươi ra một lúc Theo sau rất có tự tin nói Nếu là nhất giới phương trượng còn tại Cho dù cho chấm mươi vạn đại quân Chấm cũng không có tất thắng tin tưởng Nhưng là hiện giờ nhất giới phương trượng mất thiếu lâm cao thủ cũng đều mất đi võ công chấm đã là điều tra qua thiếu lâm trong vòng hiện giờ chỉ có nhất định tuệ kiếm tuệ vô tuệ như các loại chính là mấy người cao thủ căn bản không đủ để ngăn cản chấm quân đội cho nên một trận chiến này chúng ta là thất thắng tốt lắm nếu hoàng thượng tin tưởng như vậy chúng ta sẽ đánh cuộc một chút nếu là thiếu lâm tự thua một trận chiến này liền hôi phi yên diệt không cần phải nói nếu là thiếu lâm thắng một trận chiến này như vậy sẽ hoàng thượng ngươi vất vả một chuyến muốn chấm làm cái gì Nói chuyện không khí cũng không khẩn trương, này thanh niên tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, triệu nguyên khuê cũng đuổi dần trầm tĩnh lại, khôi phục thân là đế vương khí độ. Rất đơn giản, hoàng thượng ngươi liền vất vả một điểm, đi một chuyến thiếu lâm tự, sau đó ở chúng ta sơn môn nơi đó phủ xuống một khối tấm biển, ngươi liền hiện trường tự mình viết lưu niệm, liền viết một người, cái, thiên hạ đệ nhất chùa bảng hiệu đi. Viết một người, cái, tấm biển thôi, này đơn giản, không thành vấn đề. Còn không có xong, ngươi không riêng muốn viết này còn có đúng là thiếu lâm diễn võ trường thượng ngươi cũng phải đi viết một khối tấm biển liền viết thiên hạ võ công suất thiếu lâm này mấy chữ hơn nữa này hai khối tấm biển đều muốn trước mặt mọi người viết khiến thiên hạ dân chúng đều nhìn đến triệu nguyên khuê ngây ra một lúc này hai cái điều kiện có chút hà khắc rồi bất quá hắn tin tưởng chính mình quân đội sẽ không thất bại cho nên cũng liền gật đầu đáp ứng rồi còn có cuối cùng một điểm thì phải là nếu các ngươi thất bại ngươi viết xong tấm biển lúc sau còn muốn ở tổ hấn thượng lưu lại như vậy một cái Chỉ cần là ngươi con cháu, vô luận ai đương quyền, đều không cho phép đi tìm thiếu lâm tự phiền thoái, thiếu lâm tự cũng tuyệt đối sẽ không đề cập đến hoàng gia sự vật trung đến. Nay chẳng phải là tương đương với miễn tử kim bài đúng không? Không sai, đúng là ý tứ này, thiếu lâm tương lai, không thể lại bị các ngươi những người này quấy rầy, trong trốn giang hồ chuyện tình, các ngươi vẫn là ít đúng tay cho thỏa đáng. Huống chi ngày sau thiếu lâm người trong võ công khôi phục, ngươi lại liều lĩnh hành động, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Nguyên Khuê suy nghĩ sau một lúc lâu, rốt cục thì gian nan gật gật đầu, hiện tại hắn là người đang dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nói xong việc này, thanh niên đi tới Triệu Nguyên Khuê trước mặt, khoát tay, đã đem Triệu Nguyên Khuê đổ lên một bên, đặt mông an vị tới rồi lòng ỉ phía trên. Triệu Nguyên Khuê nhất thời liền thay đổi sắc mặt, có tâm phát tắc nhưng còn không dám, chỉ có thể cổ suy nghĩ con ngươi nhìn thanh niên. Thanh niên qua lại động vài cái, này ghế dựa thật đúng là không được tốt lắm, trừ bỏ nhìn đẹp bên ngoài không đúng tí nào Đều không bằng một người, cái, bộ đoàn ngồi thoải mái, quên đi, vẫn là cho ngươi ngồi đi. Nói xong về sau, thanh niên đứng lên liền ra bên ngoài mặt đi đến. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tin tưởng bên kia chiến đấu, rất nhanh có thể ra kết quả. Nhớ kỹ, mấy ngày nay ta sẽ ngủ ở các ngươi trong hoàng cung lánh cung bên trong các loại tin tức. Nhớ kỹ, một người, cái, là thiên hạ đệ nhất chùa, một người, cái, là thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Này hai cái tấm biển đều muốn viết tốt lắm, mấy ngày nay, ngươi là tốt rồi tốt luyện luyện chữa đi, nếu là viết không cho ta vừa lòng, cẩn thận cho ngươi ở dân chúng trước mặt nặng viết. Chương 737, Hoàng đế đăng môn, Thiếu Lâm Vi Vũ. Nửa ngày ổ nào náo động, một đêm gió tuyết, tuyết sau thiểu Thất Sơn ngân trang tố khỏa, hôm qua chiến tranh đã qua đi, mọi người lo lắng, cũng theo trận này gió tuyết tan thành mây khói. Chân núi lục dã chấn bên trong một mảnh hỗn độn, đại quân suốt đêm lui lại, mọi người sáng sớm sợ hãi mở ra gia môn mới phát hiện quân đội người đi nhà trống, chỉ để lại hỗn độn lều trại lương thảo, còn có tùy ý có thể thấy được con ngựa chiếc xe. Theo hiện trường tình huống xem, cũng biết quân đội lui lại thời điểm chật vật. Mọi người mờ mịt không biết làm sao, hai vạn quân đội liền như vậy đi rồi, thiếu lâm tự thế nào? Có chút gan lớn người nghĩ lên núi đi xem, không đợi bọn họ xuất phát, từng đợt du dương tiếng chuông lại lần nữa ở giữa núi vang vọng. Là thiếu lâm tiếng chuông, nghe a, đó là thiếu lâm tiếng chuông. Thiếu lâm không có việc gì tiếng chuông còn tại vang a di đà phật phật tổ từ bi phù hộ thiếu lâm bình an phù hộ chúng ta đang phong một phương dân chúng bình an a thành kính mọi người xa xa quỳ lạy còn có chút tính tình tương đối vội vã còn lại là kéo nhà mang miệng đi trước thiếu lâm tự muốn ở trước tiên bái phật dân hương triều đình quân đội thảo phạt thiếu lâm làm cho là người trái tim hoảng sợ bởi vì này chút quân đội tới thời điểm nói thiếu lâm tự là tà giáo mê hoặc lòng người triều đình nhất định vừa này tiêu diệt tin tức vừa mới truyền đến thời điểm Rất nhiều người còn không cần, cho rằng là lời đồn, dù sao hiện giờ thiếu lâm phương trượng, chính là hiện nay thánh thượng hoàng thúc, như vậy thân phận đúng là một đạo đùa hộ mệnh, hoàng đế như thế nào có thể đi tấn công chính mình thân thúc thúc chùa chiến đâu Nhưng là theo sau mở ra đại quân, đánh nát mọi người hảo tưởng Này các quân còn nói, hiện tại cùng thiếu lâm tự phân do giới hạn, sự tình trước kia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như khăng khăng một mực, đi theo thiếu lâm tà giáo, các loại quân đội bắt thiếu lâm lúc sau, nhất định muốn thu sau tính sổ. Mọi người lo lắng, sợ hãi, nhưng là đa số người. Còn lại là không hề động dung. Thiếu lâm ở trong này này vài năm. Tuyên dương giáo lý lý niệm đã là xâm nhập lòng người, tín ngưỡng loại này đồ vật này nọ, không có dễ dàng như vậy giao động. May mắn quân đội hàng đầu mục tiêu là thiếu lâm tự, mọi người còn có thời gian. Vốn hôm nay, rất nhiều người đều làm tốt xả thân lấy nghĩa tinh thần. Nếu là thiếu lâm bị tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ thể sống chết bảo vệ chính mình tín ngưỡng, sẽ không hướng chiều đỉnh túi đầu chính là trăm triệu thật không ngờ, đêm qua Thiếu Thất Sơn thượng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai. Hôm nay buổi sáng lên, cư nhiên phát hiện quân đội toàn bộ bỏ chạy. Chẳng lẽ nói, Thiếu Lâm tự thắng được trận này bảo vệ chiến thắng lợi đúng không? Lục gia trấn chùa khách sạn trong vòng, điếm tiểu nhị miệng, đang ở nói xong đêm qua chuyện xưa. Các vị hương thân, các vị phụ lão, các ngươi là không biết ta, ta đêm qua lén lút đi theo Thiếu Lâm tự. Nghĩ thầm rằng vạn nhất Thiếu Lâm đại sư nhóm không địch lại triều đình quân đội, ta còn có thể thừa dịp loạn bảo hộ một ít kinh thư Phật tượng gì gì đó, chính là các ngươi đoán ta xem tới rồi cái gì. Nay con dùng nói đúng không? Nhất định là thiếu lâm đại sư nhóm anh dũng giết địch, bọn chúng đều là lấy một đem trăm, mới có thể đánh lui đến phạm triều đỉnh quân đội, bằng không hôm nay buổi sáng, kia quân đội như thế nào sẽ lui lại đâu. Điếm tiểu nhị đắc ý lắc lắc đầu, ta nói đi ra, các ngươi chỉ sợ cũng không tin tưởng. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không phải tiểu hài tử. Thiếu lâm đại sư nhóm lại như thế nào dũng manh phi thường, cũng không có thể làm được lấy một đem trăm tình cảnh, thật bát đồng nhân những cao thủ hiện giờ đều đang bế quan tu luyện, thiếu lâm sức chiến đấu, có thể nói ở vào lịch sử thấp nhất trình độ. Chân chính đánh bại triều đình kia hai vạn đại quân, không phải thiếu lâm đại sư. Đó là ai? Chẳng lẽ là nhất giới phương trượng quỷ hồn đã trở lại đúng không? Tuy rằng ta cũng rất tưởng niệm nhất giới phương trượng, nhưng là cũng không phải nhất giới phương trượng quỷ hồn xuất hiện, các ngươi nhất định tưởng tượng không đến chân chính đánh bại triều đình quân đội là đầy trời ong vỏ vẽ ong vỏ vẽ không sai đúng là ong vỏ vẽ của ta láo thiên ta trần tiểu nhị thề, ta đời này còn chưa từng có nhìn đến qua như vậy thật lớn ong vỏ vẽ kia ong vỏ vẽ bay ở trên trời liền cùng tiểu chư không sai biệt lắm lớn nhỏ cũng nhưng đừng bậy bạn, cùng heo giống nhau lớn kia còn gọi ong vỏ vẽ đúng không ta chỉ biết các ngươi sẽ không tin tưởng nhưng là này quả thật là thật nói sau ta nói chính là tiểu chư tiểu chư các ngươi gặp qua đi So với dưa hấu cũng lớn hơn không được bao nhiêu, cái kia ong vỏ vẽ từng cái đều có lớn dưa hấu lớn như vậy, bay ở trên trời, cứ thật. ong ong, che ngày che lấp mặt trời nha. Buổi tối ta xem không rõ cụ thể có bao nhiêu ong vỏ vẽ, nhưng là tuyệt đối sẽ không gần đây quân đội ít là được. Điếm tiểu nhị nói xong, thần thần bí bí nói, hơn nữa ta đoán chắc, nhưng cái này ong vỏ vẽ có lẽ là chiếm được người nào mệnh lệnh, coi như thủ hạ lưu tình, cũng không có đem triều đỉnh quân đội toàn bộ xử lý. Nhưng là cũng không có buông tha một người, cái, cơ bản mỗi một cái triều đỉnh quân binh đều bị ong vỏ vẽ chập qua, chính là chập lại không nặng, chính là làm cho bọn họ đầu xương lớn vài vòng mà thôi. Đúng vậy đúng vậy, thiếu lâm tự có ong vỏ vẽ này không phải bí mật, nhưng là trước kia giống như không có lớn như vậy đi. Có nhất giới phương trượng ở, cái gì thần kỳ chuyện tình đều không tính thần kỳ, không nghĩ tới này ong vỏ vẽ như thế trung thành, nhất giới phương trượng đều mất, chúng nó còn kiên định bảo hộ được thiếu lâm nhất giới phương trượng chẳng những thái độ làm người chính trực hơn nữa phật hiệu cao thâm thần cơ diệu toán người tuy rằng đi rồi nhưng lại nhưng như trước chiếu cố được thiếu lâm chiếu cố được này một phương lê dân a trần tiểu nhị nghe mọi người trong lời nói ánh mắt hơi hơi có chút đỏ lên đúng vậy những cái này ông võ vẽ khẳng định là nhất giới phương trượng lưu lại đánh bại này triều đỉnh quân đội ông võ vẽ liền bay trở về đi cư nhiên làm được không có giết một người thật sự là từ bi là hoài nha nói chuyện hắn tựa hồ còn có chút lo lắng bất quá ta đúng là lo lắng những cái này triều đình quân đội bị ong vỏ vẽ chập trở về bọn họ có thể hay không kéo nhau trở lại đâu nếu triều đình đặt xuống quyết tâm muốn tấn công thiếu lâm có lẽ này trượng còn không tính đánh xong đâu hán bên này đang ở lo lắng được đột nhiên bên ngoài một trận tiếng vó ngựa xa xa chuyển đến mặt đất đều ở vó ngựa trà đạp xuống run dậy. những cái này lục dã chấn thôn dân nhóm từng cái thay đổi sắc mặt như vậy đại quy mô đoàn ngựa thổ chẳng lẽ là triều đình quân đội thật sự lại lần nữa đánh tới đúng không Nếu thật sự, những người này chỉ sợ cũng đều chạy không được. Đang ở mọi người lo lắng thời điểm, này đoàn ngựa thổ rất nhanh tiếp cận. Chỉ nghe thấy một người, cái, lớn giọng quan quân rất xa mà bắt đầu la lên, các vị hương thân phụ lão không cần lo lắng, đây là hiện nay thánh thượng đi tới lục Gia trấn. Hoàng thượng nói, ngày hôm qua tấn công thiếu lâm tự sự kiện, là một người, cái, hiểu lầm, hiện giờ hoàng thượng tự mình đến thăm thiếu lâm tăng chúng sẽ không lại chiến tranh. Mọi người đầu tiên là ngây ra một lúc theo sau mà bắt đầu lớn tiếng hoan hô, từng nhà đại môn mở, mọi người thủy triều giống như vọt tới ngã tư đường, có thể không chiến tranh, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Một đội mặc hoàng mã quái kỵ binh chỉnh tề tiêu sái ở trên đường cái, mặt sau đi theo hoàng đế xe cái. Hiện nay thánh thượng triệu nguyên khuê, cư nhiên xưa nay chưa thấy ngồi ở cỏ xa tiền mặt, phất tay đối lục giả chấn thôn dân nhóm ý bảo, tỏ vẻ hữu hảo loại tình cảm. Mọi người tới tấp quỳ lạy, nên đón hoàng đế bệ hạ ngự giá. Bên này mọi người hoang nên thanh giá đã đến, thiếu lâm tự bên kia cũng là sơn môn mở rộng ra. Người tiếp khách tăng đang ở chậm rãi dọn dẹp, nơi này cũng không có chiến trường đống hỗn độn cũng không có khắp nơi trên đất vết máu, chỉ là có chút binh khí gì gì đó đồ vật này nọ để tại thiếu lâm tự sơn môn trước. Hiện giờ cũng bị thu lên. Thiếu lâm cửa chùa chi nhà một tiếng mở rộng ra, theo sau đúng là sơn môn mở rộng ra, chỉ thấy nhất đăng phương trượng dẫn đầu đi ra, đứng ở sơn môn trước. Người tiếp khách tăng vội vàng tiến lên thi lễ. Á Di Đà Phật, Phương Trượng như thế nào đi lên? Nhất Đăng mỉm cười nói, Lão nạp đêm qua chiếm được tin tức, Hoàng đế bệ hạ hôm nay sẽ đến Ta Thiếu Lâm tự, cho nên sớm đi lên nênh đón. Người tiếp khách tăng sừng sốt, Phương Trượng, Hoàng đế không phải muốn tấn công chúng ta Thiếu Lâm đúng không? Ngươi như thế nào còn nên đón bọn họ đâu? Kia đều là ngày hôm qua Lão Hoàng Lịch, hôm nay Hoàng đế đi vào Thiếu Lâm, tuyệt đối không phải vì chiến tranh, mà là cấp cho chúng ta Thiếu Lâm tự đưa tấm biển đến đây. Ha ha, lại nói tiếp hiện nay hoàng đế vẫn là lão nạp tục ra thời điểm người cháu tiểu tử này chữ viết vẫn là không sai người tiếp khách tăng có chút nghe không hiểu nhất đăng phương trượng trong lời nói ngày hôm qua vẫn là sinh tử đại địch hôm nay cư nhiên sẽ không sự tình còn muốn đưa tấm biển chẳng lẽ thiếu lâm tự hong vỏ vẽ đem triều đình quân đội từng cái đều chập thành đầu heo chuyện này vẫn là một chuyện tốt không thể thành chính là phương trượng nói như thế hắn tự nhiên không thể lắm miệng chỉ có thể là chịu đựng lòng hiếu kỳ nhìn xa xa sơn đạo trong chốc lát công phu thiếu lâm thật to nho nhỏ tăng chúng nhóm đều đi ra chiến lược ở nhất đang phương trượng hai bên trái nhà làm tốt hoan nghênh tư thế lại một lát sau nhi gác trung thượng tăng chúng phát ra tin tức phương trượng xa xa một chúng đoàn xe đi rồi đi lên nga không là rất nhiều người những người đó vứt bỏ xe mà đi đang ở đường đi ở giữa một cá nhân mặc hoàng bảo hình như là hình như là không cần nhiều lời thiên hạ trong lúc đó ăn mặc hoàng bảo người cũng chỉ có hắn xem ra sư huynh Sư huynh hắn quả nhiên không có gắt ta, ta này người cháu, cư nhiên thật sự đến đây. Nhất đăng bên người đứng thẳng được nhất trần hòa thượng, nghe được Nhất đăng lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên trước mắt sáng ngời, phương trưởng sư huynh, vừa rồi ta giống như nghe ngươi nói tới rồi sư huynh hai chữ, chẳng lẽ nói chúng ta sư huynh, hắn ngày hôm qua gặp qua ngươi? Nhất đăng vội vàng xua tay, không không không, ta không có gặp qua sư huynh, là sư huynh ngày hôm qua báo ngộng cho ta, nói cho ta biết hôm nay tình huống cho nên ta mới sớm đi ra nền đón. Đối với Nhất Đăng trong lời nói, Nhất Trần tỏ vẻ hoài nghi, Nhất giới phương trượng đều có thể báo ngộng đúng không? Ta như thế nào cảm giác chuyện này có khác gần tình đâu? Bên này nói chuyện với nhau được, Hoàng đế Triệu Nguyên Khuê đội ngũ rốt cục đi tới Thiếu Lâm tự trước cửa. Triệu Nguyên Khuê rất xa liền nhìn đến chính mình Hoàng Thúc đứng ở đội ngũ phía trước, vội vàng đi mau vài bước, đi tới Nhất Đăng trước mặt, không người thi lễ nói, Hoàng Thúc, Hoàng Thúc ở trong này chịu khổ nhỏ chất nơi này làm cho hoàng thúc chịu tội a di đà phật bậy hạ lão nạp đã là không phải của ngươi hoàng thúc hiện giờ đứng ở ngươi trước mặt chính là thiếu lâm tự phương trượng nhất đăng người ta trong lúc đó không cần đa lễ triệu nguyên khuê ngẩng đầu nhìn chính mình hoàng thúc trong lòng thiên giang đảo hải rời sông lấp biển không phải tư vị không nghĩ tới a không nghĩ tới chính mình hai vạn đại quân cư nhiên một đêm trong lúc đó liền thất bại cái dối tinh dối mù cư nhiên là một đám ong vỏ vẽ tướng quân đội đánh bại nghe lên giống như thiên phương dạ đàm giống nhau chính là cố tình liền đã xảy ra không có biện pháp bại bởi cái kia công lực hiếm thấy cao người trẻ tuổi triệu nguyên khuê vì mặn nhỏ cũng là không thể không tới nơi này tự mình vội tới thiếu lâm tự đưa thiên hạ đệ nhất chùa cùng thiên hạ võ công xuất thiếu lâm tấm biển đến đây cái kia thần bí người trẻ tuổi là ai hắn vì cái gì muốn như thế trợ giúp thiếu lâm tự đâu mọi người không biết vị này hoàng đế trong lòng châu nghĩ Nhưng là bọn họ nhìn đến hoàng đế tự mình làm cho thiếu lâm tự viết lưu niệm viết biển thời điểm. Bọn họ hiểu được, kinh này một dịch, thiếu lâm vô luận ở trong trốn giang hồ địa vị, vẫn là trên đời phong tục trung địa vị, đều đã là vững như núi Thái Sơn, đứng đầu quân luân. chương 738, hướng đến tương lai, đại kết cục Cảnh xuân tươi đẹp, hàng châu Tây tử ven hồ du khách như dệt kim. Một người, cái, trà lâu bên trong, kể chuyện tiên sinh chủ yếu là nước miếng tung bay làm cho người ta nhóm kể chuyện. Nói chuyện xưa, đúng là hiện nay đứng đầu lưu hành, gọi là Thiếu Lâm anh hùng truyện. Chuyện xưa vai chính, đúng là tiền nhiệm Thiếu Lâm Phương Trượng kiêm nhiệm Võ Lâm minh chủ, đứa cao vọng trọng nhất giới đại sư. Nhắc tới nhất giới đại sư chính là Khó lường A, vô luận là ở trên giang hồ, vẫn là ở Phật học giới, vẫn là ở dân gian, đều có được vô cùng cao thượng hy vọng. Chẳng những Thiếu Lâm tín đồ trải rộng thiên hạ, nhất giới Phương Trượng thân mình cũng là võ công cao tuyệt, tự liền kia trăm năm trước bạch phát huyết ma đinh bất nhị cuối cùng đã ở nhất giới phương trượng thần uy dưới thần phủ, vùi thân núi lửa bên trong thiên thủy hồ thượng núi lớn từ trên trời giáng xuống mọi người hiểu rõ đó là nhất giới phương trượng ký tác cũng chỉ có bực này có thể cùng thần phật câu thông kỳ nhân mới có thể làm ra như thế chăng nhưng tư nghị hiếm thấy sự tình chính là đáng tiếc nhất giới phương trượng vì đối phó đinh bất nhị cuối cùng cung huyết ma đang vùi thân núi lửa trong hồ trở thành người giang hồ trong lòng vĩnh viễn đau đớn nhất giới phương trượng tuy rằng mất nhưng là thiếu lâm còn tại hơn nữa hy vọng chút không giảm rất nhiều người cảm động và nhớ nhung phương trượng bác gái thế nhân từ bi tri tâm không xa ngàn dặm đi vào thiếu lâm lễ phật tự liền xa ở thiên trúc thiên trúc tăng mọi người đều thường xuyên đến thiếu lâm thỉnh kinh hơn nữa triệu đình tấn công thiếu lâm một đợt chẳng những không có đối thiếu lâm tạo thành chút ảnh hưởng ngược lại càng thêm thành tiểu thiếu lâm hiển hách vi danh hai vạn đại quân một đêm trong lúc đó bại lui thiếu lâm lông tóc không tổn thương không nói tự liền hiện nay hoàng đế triệu nguyên khuê cũng tự mình đăng môn tự tay cầm hạ thiên hạ đệ nhất chùa cùng thiên hạ võ công suất thiếu lâm hai khối thật lớn tấm biển hiện giờ chủ yếu là treo ở thiếu lâm cửa chùa phía trên cùng thiếu lâm đạt ma đường phía trên hoàng đế cường thế là có tiếng chính là cố tình cầm thiếu lâm không có biện pháp chuyện này do giống nhau thổi quét cả nước cơ hồ mỗi người đều biết nói thiếu lâm tự uy danh hiện giờ thiếu lâm hương khói tràn đầy đến bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi tình cảnh nghe nói đi thiếu lâm dân hương cần trước tiên đăng ký hẹn trước bên này đoan ngọ đăng ký Bên kia xếp hàng có thể sẽ sắp xếp đến Trung Thu đi. Mọi người đối với thiếu lâm nhật tỉnh, đều nơi phát ra với nhất giới phương trượng, thiên thủy hồ một trận chiến đến nay đã qua đi đã hơn một năm, nhất giới phương trượng trong lời nói để như trước bị người nhóm nói chuyện say xưa. Tiểu liên ở trà lâu trong vòng kể chuyện. Mọi người thích nghe nhất cũng là này chuyện xưa. Nhất giới phương trượng chuyện xưa rất nhiều, hiện tại kể chuyện tiên sinh ở nói, là nhất giới phương trượng năm đó ở Hàng Châu họ mộ dung mọi nhà thời điểm, lực đấu giang nam tứ đại tài tử. Cứu lại mộ dung thu vũ chuyện tình. Nói ngày đó, nhất giới phương trượng cùng đường tài tử cuối cùng câu đối, quả nhiên là kinh thế hai tục, chưa từng có ai sao không người tới a Đường tài tử tất cả mọi người đã biết. Đó là chúng ta giang nam tứ đại tài tử đứng đầu, được xưng tài văn trương thiên hạ đệ nhất kỳ nhân nha. Hán tỉ mỉ chuẩn bị câu đối, cư nhiên bị nhất giới phương trượng thoải mái chống lại, lúc ấy tiểu dung động toàn trường nha. Kể chuyện tiên sinh đi xuống mặt nhìn một vòng, hơi có chút đắc ý nói, không dối gạt mọi người lúc ấy lao hủ ngay tại người quan sát đàn bên trong khoảng cách nhất giới phương trượng thẳng tắp khoảng cách tuyệt đối không vượt qua một trượng phía dưới người nghe không giấu diếm ra hâm mộ thần sắc lao gia hỏa này thật đúng là tốt sinh mệnh cư nhiên như vậy gần gũi tiếp xúc qua nhất giới phương trượng quả thực là tiện rất người bên ngoài hh từ một ngày này bắt đầu lão hủ tiểu đã bị nhất giới phương trượng ảnh hưởng nhất giới phương trượng võ công thiên hạ vô địch lao hủ khoảng cách hắn đứng gần một điểm hiện giờ là thắt lưng không chua sót chân không đau Chân không rút gân, đi đường cũng có kính, hát hát, tiểu liền cái này tài văn chương cũng biến đổi tốt lắm. Bằng không có thể đứng ở trong này cho các ngươi kể chuyện đúng không? Tại hạ mặt một mảnh hâm mộ trong ánh mắt, một cá nhân đặt câu hỏi. Tiên sinh, kể chuyện cũng nói lâu như vậy, ngươi có thể hay không làm cho mọi người nói nói, nhất giới phương trượng như vậy thật là tốt người. Về sau luân hồi là muốn làm người đâu? Hay là muốn làm Phật tổ A? Kể chuyện tiên sinh giọng nói mưu định nói, này còn dùng nói đúng không? Nhất giới phương trượng hiện tại khẳng định đã là là tiến vào thế giới cực lạc, thành Phật làm tổ, há có thể cùng chúng ta phàm nhân cùng một chỗ. Mọi người tới tấp gật đầu, này cũng là đứng đầu phổ biến quan điểm. Ta xem không hẳn. Một người, cái, đột ngột thanh âm đánh vỡ bên trong hài hòa, mọi người tới tấp trận mắt nhìn, người nào yên nhiên như thế lớn mật, dám nói nhất giới phương trượng không phải. Ánh mắt chỗ đến chỗ, một người, cái, áo trắng thanh niên ở ngồi ở trà lâu một ước, này trương trên bàn còn có vài cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử thấy không rõ bộ mặt nhưng là dáng người từng cái dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn vừa thấy liền biết không phải bình thường nữ tử kia áo trắng thanh niên cũng sinh tuấn tú tay cầm chiếc phiến nhẹ lay động cười tủm tỉm nhìn kia kể chuyện tiên sinh tiên sinh bị cắt ngang nói có chút không hờn giận đối thanh niên nói vậy ngươi cho rằng nhất giới phương trượng tiến vào luân hồi lúc sau chính là cái gì đâu người vẫn là phổ bình thường thông người áo trắng thanh niên giọng nói khẳng định Giống như hắn trong lời nói đúng là chân lý giống nhau. Hừ. Nói miệng không bằng chứng, của ngươi nói không ai sẽ tin tưởng. Không phải vậy. Trong sạch đứng lên, chiếc phiến mở ra, đối xung quanh nhìn chung quanh một vòng nhi, các ngươi đều cho rằng nhất giới phương trượng sẽ thành phận, nhưng là các ngươi đều không biết, hắn nội tâm là khát vọng tự do tự tại sinh hoạt. Chỉ giáo cho. Nay còn không đơn giản đúng không? Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, nhất giới phương trượng ở Hàng Châu thời điểm là vì trợ giúp ai? là mộ dung thu vũ. Mọi người vẫn là biết rõ nhất giới phương trượng chuyện xưa, có người tiểu tự nhiên mà vậy trả lời. Không sai, không đơn giản trợ giúp mộ dung thu vũ, nhất giới phương trượng một mình trời cao núi, theo ma giáo trong tay cướp về nữ tử, không phải là ninh nguyện quân đúng không? Mọi người lăng, việc này tự nhiên cũng là rất nhiều người biết đến, chính là mọi người nhưng đều không cố ý lảng tránh nói như vậy để, cảm thấy được có nhục nhất giới phương trượng hiển hách uy danh. Chính là này thanh niên trước mặt nói ra việc này, mọi người còn có chút không tốt trả lời các ngươi đều rất suy nghĩ theo ta được biết nhất giới phương trượng hồng nhàn chi kỷ cũng không ít tới cùng là người trẻ tuổi thôi rất nhiều chuyện cũng không thể hoàn toàn cùng hồng trần kết thúc ta nghĩ điểm này đang ngồi các vị đều trong lòng biết rõ ràng đi mọi người trầm mặc trong chốc lát vẫn là kia kể chuyện tiên sinh nói ngươi nói chính là không sai chính là nhất giới phương trượng cũng không có cùng hắn hồng nhàn chi kỷ nhóm phát sinh cái gì hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chung với phật môn chung với hắn tín ngưỡng vì thiên hạ mọi sinh linh trả giá sinh mệnh loại này không biết sợ tinh thần cùng ý chí là người trong thiên hạ tấm gương chúng ta đều rất bội phục hắn đúng vậy đúng vậy nếu đổi làm những người khác có này mỹ mạo như hoa hồng nhan chỉ sợ đã sớm hoàn tục đi ai còn làm hòa thượng a nhất giới phương trượng nghiêm trọng rất nhiều người bắt đầu lên tiếng ủng hộ kể chuyện tiên sinh dù sao nhất giới phương trượng đã là, là người nhóm trong lòng cao nhất tồn tại thật sự không muốn nghe đến nhận chức người nào nói hắn không tốt áo trắng thanh niên cười cười Mọi người nói không sai, chính là các ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới, nếu là nhất giới phương trượng luân hồi chuyển thế, còn nhớ rõ khi còn sống chuyện tình, như vậy hắn còn có thể lựa chọn làm hòa thượng đúng không? Còn có thể khiến này đau khổ chờ đợi hắn hồng nhan chi kỷ nhóm tóc đen biến đổi đầu bạc đúng không? Hắn có thể hay không một lần nữa lựa chọn một cái lộ đâu? Nhìn đến mọi người trầm mặc, áo trắng thanh niên đi tới trong đám người gian, hắn trước một đời, đã là trả giá cho người trong thiên hạ, đã là kính dâng cho Phật môn. Cho nên này một đời, nhất giới phương trượng nếu xoay người thái độ làm người, như vậy hắn hẳn là vì chính mình sống một trở về, hắn vì này thiên hạ, việc làm đã là quá nhiều. Mọi người sau một lúc lâu không nói, cuối cùng vẫn là kia kể chuyện tiên sinh mở miệng. Này thật, ngươi nói với, nếu nhất giới phương trượng chuyển thế, hay là muốn làm hòa thượng trong lời nói, ta đều cảm thấy được rất không công bình. Không sai, nhất giới phương trượng là người tốt ta Không thể luôn cho hắn đứng đầu bi thảm kết cục khiến cho hắn hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh đi. Có người lúc này tò mò hỏi áo trắng thanh niên, "Kia vị công tử này, ngươi nói nhất giới phương trượng nếu truyền thế, hắn muốn khô chút cái gì đâu?" Áo trắng thanh niên chết phiến rầm một tiếng mở ra, nhẹ nhàng lay động, phong độ nhẹ nhàng. "Này thôi, rất đơn giản, không luyện kim đan không ngồi thiền, không là thương nhân không tài ruộng, nhàn rỗi đến viết tiểu núi sành bán, không khiến người gian tạo nghiệp tiền." Áo trắng thanh niên nói xong này thủ thi, ha ha nở nụ cười vài tiếng. Đối kia trên bàn một bàn con mỹ nhân nói, các vị nương tử, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên trở về nhà đi, tháng thượng liêu đầu cảnh. Người đốt hoàng hôn sau, tốt thời gian cũng không thể lãng phí a nay nữ tử vẻ mặt nhìn không tới, nhưng lại nhưng đều có chút ý xấu hổ. Một đám nhăn nhó đứng lên, đi theo ở áo trắng thanh niên sau lưng, chậm rãi ly khai trả lâu. Mọi người đều không có lên tiếng, một người, cái, là đám chìm ở thanh niên câu thơ bên trong, còn có một người, cái, đúng là mọi người nghĩ thầm rằng. Tiểu tử này như thế nào như vậy có diễm phúc à, những cái này vừa thấy đúng là tuyệt sắc nữ tử, cư nhiên đều là hắn nương tử, đây là đã tu luyện mấy đời tạo hoa à. Một con thuyền thuyền hoa vùng ven sông phiêu xuống, trên thuyền một đám nữ tử đang ở vội vàng nấu cơm. Khoang thuyền bên trong trường khí mù mịt, những cái này thiên tiên giống như nữ tử nhìn đều bản lĩnh không tầm thường, nhưng là nấu cơm chuyện này, đa số mọi người là bản thủ bản cước. Viện quân! ngươi mau tới giúp giúp ta nha! Này mau thịt rất cứng rắn mau cầm nguyên chân long tuyển kiếm tới chém nó tiểu hoàn mau tới lầy cá tốt trơn ta chảo không được nó ngươi dùng cửu âm bạch cốt chảo tới bát vừa lúc có thể nắm an tỉ tỉ mau dùng sinh tử phù khống chế cái kia con vịt ta không nghĩ sát sinh ngươi khống chế được lúc sau khiến cho nó tự sát sau đó ta tốt cầm xuống ba mộ dung thu vũ hứa tiêm tiêm hai người kia sung phong nhận việc xuống bếp kết quả đem khoang thuyền bên trong làm cho hòng bét an như huyễn an như vụ tỉ bội nhìn nhỏ cười sóng vai đi vào khoang thuyền sẽ tiếp nhận các nàng công tác bất quá vẫn là bị ninh luyện quân cùng la thải y còn có hoa tiểu hoàn giành trước dù sao an như huyễn các nàng này thật xem như trường gối vẫn là đừng cho các nàng xuống bếp thật là tốt bên này bận rộn được bên kia bong tàu thượng một mảnh sự yên lặng lý thanh hoa đang ở hướng đông phương tỉnh thỉnh giáo theo công đông phương tỉnh tự cấp hoác nguyên chân theo nhất kiện áo lông này áo lông khoản tiền chắc chắn nghi thức là hoác nguyên chân chính mình thiết kế phi thường mới mẹ độc đáo độc đáo thế giới này thượng cũng chưa xuất hiện qua loại này hình thức Bất quá đồ án đúng là đông phương tình thiết kế, là một người, cái, lao hổ đầu, uy phong lấm lấm, còn rất đáng yêu. Lý Thanh Hoa bản lĩnh rất cao, nhưng là luận tới theo công, ai cũng so ra kém đông phương tình, của nàng tú hoa trầm kim may bản lĩnh thiên hạ đệ nhất. Hoác Nguyên Trân còn lại là một thân áo trắng, ngồi ở bong tàu phía trước, cầm trong tay được một quyển sách xem mùi ngon. Nguyên Trân, đến đỡ ta một phen, ta muốn đi ra ngoài câu cá. Khoang thuyền bên trong chuyển gia nhiễm đông dạ thanh âm, Hoác Nguyên Trân nghe được về sau. Có chút không quá nghĩ động, đông dạng, của người võ công thiên hạ thứ hai, còn cần người đỡ đúng không? Chính mình đi tới thì tốt rồi. Ta nhưng thật ra nghĩ à, chính là này tiểu tử kia không chịu yên tĩnh nha, ngươi không phải sợ đụng tới hắn đúng không? Ngươi nếu không đau lòng ngươi nhi tử, ta đây tiểu chính mình đi ra. Nhiễm đông dạ lời này vừa ra, hoác nguyên chân con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, sách cũng ném tới một bên. Đến đây đến đây, ngươi cũng thật là, chính mình có thân dự, còn ra đến đi cái gì nha? Đến đến đến bảo bối nhi, vi phu đến lưng ngươi. Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương tình nhìn nhau mà nhỏ, mang thai sau sư phụ, giống như là một người, cái, tiểu nữ hài nhi, càng ngày càng biến đổi nũng nịu Lý Thanh Hoa nghĩ nghĩ, đối Đông Phương tình nói, tình nhi, ngươi nói nguyên chân lần này chết mà sống lại, ta trước sau cảm giác như là nằm mơ giống nhau, kia bác Minh thần công thật sự còn có như vậy thần kỳ đúng không? Đông Phương tình gật gật đầu, hẳn là đúng vậy đi, sư phụ nói qua. Môn võ công này có hạng nhất phi thường độc đáo bản lĩnh, đã chết đều có thể sống, cũng không biết tên cứ gọi là gì, lần này Nguyên chân có thể sống xuống dưới, ít nhiều cửa này thần kỳ võ học. Lý Thanh Hoa đến trên mặt đất nhìn thoáng qua, đối với Đông Phương tỉnh trừng mắt nhìn con người, tình nhi, kia quyển sách không phải là Bắc minh thần công đúng không, ngươi cầm lấy đến xem, xem bọn hắn nói cuối cùng một tờ mặt trên, đến tuột cùng viết chính là cái gì võ công. Đông Phương tỉnh vội vàng đến trong khoang thuyền mặt nhìn thoáng qua gặp hoác nguyên chân còn không có đi ra để lại hạ trong tay trận tuyến nhặt lên trên mặt đất bắc minh thần công bí tịch vội vã trở mình đến cuối cùng một tờ nhưng chỉ nhìn thấy một chương giấy trắng hai người lẫn nhau đối diện cùng nhau vận đủ thị lực mở ra thiên nhãn các nàng hai cái đều là ngự cảnh cao thủ công lực cũng đã là khôi phục dùng thiên nhãn vừa thấy mặt trên chữ viết lập tức không chỗ nào che giấu hai nữ cùng lúc kinh hãi bởi vì bắc minh thần công cuối cùng một tờ mặt trên rõ ràng viết bắc minh sống lại phương pháp năm cái chữ to Thiên nột. Nguyên lai bác minh thần công có thể sống lại, lợi hại như vậy nha. Môn vò công này nếu học, chẳng phải là có thể vĩnh viễn không chết đúng không? Còn có thể thanh xuân vĩnh viễn chú đâu? Không thấy Nguyên Trân mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối đều. Ai nha không nói, mắc cỡ chết người. Hai nữ tử tò mò nhìn, trong lòng đều cũng có chút tâm động. Đang ở phía sau, Hoắc Nguyên Trân ôm người mang lục giáp nhiễm đông dạ theo trong khoang thuyền mặt đi ra, đối với các nàng hắc hắc cười nói. Vi phu ta gần nhất đang ở nghiên cứu hạng nhất mui nhọn đầu đề, thì phải là khiến Bắc minh thần công có thể bị nữ tử tu luyện, cứ như vậy, nhà chúng ta người, về sau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đông Phương tình các nàng nhìn lén bị phát hiện, đều có chút không có ý tứ, xấu hổ đem sách bông, Đông Phương tình nói, sống lâu như vậy làm gì, kia chẳng phải là thành lao yêu quái. Ai? Nói không thể nói như vậy, tương lai thời gian, tự nhiên là có tương lai phấn khích, ta không phải nói qua cho các người chờ thêm cái mấy trăm hơn một ngàn năm trong kinh thành mặt muốn cử hành một hồi toàn bộ thế giới chú mục thế vận hội olympic đến lúc đó chúng ta cùng đi xem khai mạc nghi thức cái gì đại hội thể dục thể thao nghe cũng chưa nghe qua chưa từng nghe qua không quan hệ hôm nay buổi tối đều đến ta phòng đến chúng ta ở cùng nhau mọi người muốn nghe cái gì cũng không cần lén lút hai nữ tử nhất thời đỏ bừng mặt bối rối tránh né nhìn trước mắt như hoa mỹ quyến hoác nguyên chân ngón trỏ thật lớn rung động tùy tay đưa tay chồng giảm gánh nặng đến bên cạnh một nhưng đạ nghị muốn đi chiếm chiếm tiện nghi vừa mới đưa tay chòng giảm cái gì ném ra tay đột nhiên lỗ thai lớn đau đớn nhiễm đông dạ hung tợn kéo lấy hoác nguyên chân lỗ thai tốt người cái hoác nguyên chân Cư nhiên liền ngươi nhi tử đều từ bỏ có phải hay không nếu không ta thân thủ hoàn hảo lần này đã bị ngươi ném tới theo sau nàng có nhìn về phía lý thanh hoa cùng đông phương tỉnh các ngươi hai cái xú nha đầu vi sư đều cùng các ngươi cùng sở hữu một người cái phu quân Ta còn mang thai, các ngươi cũng không biết khiến được điểm sư phụ, có phải hay không thảo luận đánh. Nói xong, thiên hạ vô địch nhiệm nữ hiệp một tay dắt trượng phu lô thai, một bên hướng về hai cái đệ tử phóng đi. Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương tình cười duyên nẻ tránh được, thuyền hoa thượng nhất thời yến lời nói oanh đề, hỏng.